Anya, nam tử kia rốt cục rên lên một tiếng, bị buộc bất đắc dĩ cùng đã dùng hết toàn lực hạ hiệt chính diện đụng phải một kích. Zắc, cái kia màu xanh đoản kiếm đầu tiên vặn mèo, mở to hai mắt hạ hiệt một trận gào thét, trên mặt gân xanh từng cây bạo đột xuất đến, toàn thân tất cả lực lượng sợ không phải có mấy trăm vạn cân. Toàn bộ đặt ở cái kia tay của nam tử bên trên. Thổ tính đại vũ trời sinh ngay tại thể lực bên trên chiếm cư ưu thế cực lớn, hạ hiệt có phần cái này toàn lực một quyền, tăng thêm nhân luân tử khí tăng lên lực đạo. Lập tức để nam tử kêu cảm giác phảng phất thái sơn áp đỉnh, một ngụm tâm huyết chấn động, đã đến cổ họng bên trên, nếu là cái này miệng máu phun ra ngoài, cái kêu kinh khí hào ra, liền muốn sống sờ sở bị hạ hiệt tại chỗ một quyền đấm chết. Đang sống còn lợi hại trước mắt, đã sớm từ hạ hiệt trên bờ vai biến mất trắng đột nhiên có giống như ưu linh xuất hiện tại nam tử kia sau lưng, hai đoàn lăng lệ bạch quang tử bạch trên móng đuôi xung ra, thời gian dần trôi qua hội tụ thành 10 đạo lưỡi đao sắc bén, hung hăng liền hướng phía cái kia hậu tâm của nam tử tới. Trắng càng là vô cùng bẩn thịu, hạ lưu, vô sỉ, cái vốt hung hăng hướng phía nam tử kia hậu đỉnh đâm tới, chân của hắn trên vẫn là bạch quang chấp động. Đây là trắng tại núi rừng bên trong bắt lợn rừng ăn thời điểm, thường thường dùng chiêu số A. Trong rừng rậm có người hét rầm lên, di lệnh, cẩn thận sau lưng A. Mấy chục mũi tên hạt mưa hướng phía trắng xạ đi qua, đồng thời còn có mười mấy cái bóng người cầm trong tay trường kiếm, giống dận sông ra rừng rậm. Phốc phốc một tiếng, bạch ra tính phát tác Sống sờ sờ móc ra nam tử kia một khối xương bả vai, đây là nam tử kia nghe được đồng bạn tiếng giống, vội vàng đem thân thể ố néo một cái lúc này mới tránh đi yếu hại, nếu không trắng liền sẽ đem trái tim của hắn cho móc ra. Thế nhưng là hạ thể một cước kia, hắn coi như tránh không khỏi nha Một đạo lăng lệ khí kình trực tiếp từ nam tử kia hậu môn đánh đi vào, trực đảo hắn ngũ tạng lục phủ, đau đến nam tử này trước mắt biến thành màu đen, ngao một tiếng vứt bỏ đoàn kiếm, cao cao liền nhảy dựng lên. Hạ Hiệt một quyền đánh vào cái kia di khiến trên đùi, mạnh mẽ nắm đấm trực tiếp xuyên thấu bắp đùi của hắn, đủ lấy bẹn đùi mà đánh nát chân của hắn. Mấy cái kia thổ linh càng là trực tiếp nhảy lên, dùng thân thể của mình trùng điệp đánh tới hướng Di lệ, đem hắn nện đến rơi trên mặt đất, từng miếng từng miếng máu tươi phun mạnh ra. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc. Trong mắt màu vàng hàn quang chớp động, Hạ Hiệt y mắng niệm tụng một tiếng ngắn gọn chú ngữ hai tay kết ấn hướng xuống đất đè xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn. Ngàn trượng phương viên bên trong đại địa đột nhiên tràn ra vô số đầu vết nước, đến hàng vạn mà tính lớn chừng quả đấm mẫu thổ thần lôi hoanh minh từ cái kia trong cái khe lung tung bật đi ra, đối trong rừng rậm những chuyện lặt vặt kia vật liền là một trận loạn hoanh loạn nổ. Lao ra cứu di khiến 10 cái người áo đen hiển nhiên đều là tên soảng xính, nhất cao không quá 7 bắt đẳng vu võ tiêu chuẩn, bị hạ hiệt cái này mẫu thổ thần lôi hoanh một cái, lập tức toàn bộ phun máu ngã xuống đất, thân thể vỡ vụt. Trong rừng rậm cũng truyền tới vô số người tiếng Chắc là những cái kia cung nộ thủ cũng bị nổ té xuống đất, bây giờ chính trên mặt đất vùng vây dành sự sống. Hạ Hiệt thở ra một hơi dài, buông ra toàn thân khí kình, hướng phía cái kia ngã trên mặt đất thổ huyết gì Khiến quát, ai bảo các người tới. Di Khiến! Danh tự này làm sao như thế quen thai đâu? Hạ Hiệt có chút kỳ quái, cái này Di Khiến là muốn giáo huấn mình a Nếu không làm sao chỉ là vẹn vẹn để cho mình tự đoạn tứ chi? Mà lại cái này Di Khiến không hề nghi ngờ là một cao thủ. Nếu như không phải là của mình, nhục thể cường độ vượt qua bình thường đại vư đỉnh vị tiêu chuẩn, nếu như không phải mình gần nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh, sợ là kiếm thứ nhất cũng đủ để trọng thương mình. Cái kia Di khiến nằm trên mặt đất, chỉ là nhắm mắt lại không lên tiếng. Hạ Hiệt tức giận, hung hăng một cước hướng phía Di khiến gây mất cái kia cái bắp đùi đạp xuống dưới, hắn giận dữ hết, ngươi dám không nói như thế nào? Cũng không nên bức ta bức cùng ngươi, đại hạ thiên hạ, nhưng không có. Hạ Hiệt thanh âm đột nhiên giảm xuống, mập mờ suy đoán thầm nói, Đại hạ nhưng không có dơ nè vơ hiệp định đến bảo vệ ngươi. Liền là lao tử trước kia, cũng cho tới bây giờ không có tuân thủ qua cái này đáng chết hiệp định a Ngồi sổn người xuống, hạ hiệt liền muốn dùng trước kia học được phân cân thắc cốt thủ pháp đến ép hỏi khẩu cùng Cái kia gì khiến chắc là mình biết mình không được may mắn thoát khỏi. Đột nhiên mở mắt, hướng phía hạ hiệt trận mắt nhìn. Hừ, cười lạnh một tiếng, hạ hiệt chiêu qua trắng, cố ý lớn tiếng nói ra, trắng, đem tên này quần áo đều cho ta lột xuống, chờ sau đó hắn nếu là không mở miệng Hắc người đi bắt mấy chi thú nhỏ, nhìn xem đem hạ thể của hắn đều gặm ăn, hắn phải chăng còn như thế mạnh miệng. Di khiến sắc mặt đột nhiên tái đi, nhìn hạ hiệt liền phản phất giống như gặp quỷ. Đột nhiên, di khiến sắc mặt biến thành quần hỷ. Hạ hiệt vừa mới xứng sở, không biết rõ di làm cho rất muốn mặt lộ vẻ vui mừng, đằng sau đột nhiên có một cố lực lượng khổng lồ thấu thể mà đến, chúng đích hạ hiệt hậu tâm. Ra rồng nhẫn rác toàn thân vỡ nát, tử thụ tiên y dù sao không phải tự thân luyện chế pháp bảo căn bản là không có cách làm đến tùy tâm sử dụng, cỗ lực lượng kia trực tiếp làm vỡ nát hạ huyết hậu tâm chính giữa xương của sống, xuyên qua hạ huyết thân thể. Ngũ tạng lục phủ phản phất bị thiên lôi chúng, hạ huyết ngoao một cái, một ngụm máu liền phun ra gì khiến khắp cả mặt mũi. Cưỡng ép nhấc lên một ngụm chân khí, dùng cái kia nhân luân tử khí che lại tâm mạch, thổ tính vô lực cưỡng ép xuyên suốt nát bấy xương của sống, đem cái kia cấp xương cấp tốc tu đủ đắp một phen, hạ huyết một tay nắm lên mạch cổ, giống to, đi. Xoẹt một tiếng bén nhọn tiếng xé gió từ phía sau lưng chuyển đến, cái kia đánh lén hạ lĩnh người lại là đấm ra một quyền. Bốn phía bóng người chấp động, có bảy tám tên toàn thân trên dưới tản mát ra để hạ hiệt không dám nhìn thẳng mạnh mẽ ba động che mặt đại vụ, đang từ hai kỳ hướng phía hạ hiệt bọc đánh mặt tới. Phía sau cái kia ra quyền người cười lạnh nói, hạ hiệt, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Lấy. Lại là một quyền mệnh trung hạ hiệt hậu tầm, một quyền này kém chút không có đem hạ hiệt cả người đều đánh nát Toàn thân xương cốt đều phát ra cách đứt gậy âm thanh. Hạ Hiệt không thể kìm được, liên tục bẻ, tám thanh đen kịt cục máu từng ngụm từng ngụm phun tới. Mắt thấy Hạ Hiệt liền muốn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, một trùm tử quang đột nhiên vờn quanh ở hắn. chương 84, đỉnh vị. Trong thức hải phản phất có mấy trăm đạo thiên lôi đồng thời nổ vàng, Hạ Hiệt trước mắt kim tinh chấp loạn, trong thất khiếu đều phun ra máu tới. Cái kia theo sát tại hắn đánh lén sau lưng người, thực lực vượt qua Hạ Hiệt quá nhiều. Dù là tử thụ tiên y thực đã tự chủ phát ra tử quang che lại hạ hiện thân thể lại như cũ không cách nào hoàn toàn chống đỡ tiêu rơi người kia trên nắm tay lực lượng khổng lồ Chín thành chín tìnhnh đạo bị tử thụ tiên ý chống đỡ tiêu còn lại một điểm thứ ba lại như cũ đã thương nặng hạ hiện nếu không phải trong cơ thể hắn thổ tính vô lực sinh cơ cực mạnh hạ hiện đã sớm ngườiải ngã xuống đất hai cái bóng đen từ hai bên đột nhiên đánh tới hai thanh đen kịt cốt đao mang theo thật dài màu đen sóng ánh sáng trung điệp chém vào hạ hiện hai vai bên trên Lạnh lẽo tận xương tà dị năng lượng trực thấu hạ huyết thể nội, hắn thậm chí nghe được bên thai có vô số phẹn tụm âm thần thiết giải. Cái kia âm lãnh năng lượng chô đến, hạ huyết thân thể sở cơ nhục, kinh mạch, thần kinh đều đã mất đi hoạt tính, biến thành kho lạnh bên trong đông lạnh thịt heo, chỗ nào còn có thể nhúc đích. Loại kia âm u năng lượng càng là đang chậm rãi ăn mòn hạ huyết tâm thần, để trước mắt hắn huyễn tượng liên tục xuất hiện. Bay đi tại phía sau một đầu bóng đen đột nhiên lớn tiếng niệm tụng lên một thiên rất dài chú ngữ. Từng vòng từng vòng màu đen gợn sóng từ trên người hắn phát ra, vô số quỷ thần hư tượng mang theo kêu gạo thê lương âm thanh phô thiên cái điệu từ cái kia gợn sóng bên trong vọt ra, huy động các loại kỳ quái binh khí, hướng Hạ Hiệt vào đầu đánh xuống. Không cẩn thận, thực đã thần chí Hoàng Hốt hạ Hiệt trên trán bị một kỳ hình quỷ thần đánh một sự, trên trán sao hỏa chấp loạn, a nha một tiếng đánh, cái cụ xu thế, đau đầu muốn nước, kém chút liền không có ngã trên mặt đất. Hạ Hiệt trong lòng một trận nổi nóng, từ đâu tới như thế mấy cái thực lực siêu cường đại vu. Nhìn điệu bộ này, cùng cái kia gì khiến khác biệt, cái này về sau kẻ đánh lén, muốn rõ ràng là hạ hiệt tính mệnh. Gần nhất mình có đắc tội ai à? Làm sao trong vòng một đêm, có hai nhóm người tìm đến mình suối quẩy. Một nhóm người muốn tứ chi của mình, mặt khác một đám thì dứt khoát muốn tính mạng của mình. Nhất là đợt thứ hai người, thực lực của bọn hắn Cường hãn, dựa theo hạ hiệt phán đoán, có lẽ đều tại lục đỉnh trở lên, là cao thủ chân chính, làm sao lại đến đánh lén mình. Ngồi chờ chết xưa nay không là hạ hiệt tính cách. Cắn nát đầu lưỡi, một cô nhoi nhói để hắn tinh thần một trận, dưới chân đột nhiên phát lực, đột nhiên nhanh chân sông lên trước mấy bước, đem đằng sau cái kia theo sắt đánh lén sau lưng người bỏ rơi vài chượng, tiện tay liền đem trắng hướng đâm nghiêng bên trong ném ra ngoài. Tráng lại là khô khéo, một điểm thanh âm đều không có phát ra, lạng Yên không tiếng động liền biến mất tại trong bóng tối. Hạ Hiệt tay phải hướng trên cổ tay trái vòng tay tìm đòi, thực đã cầm ra mình trôi này nặng nề lang nha bổng, phấn khởi lực lượng toàn thân, hướng sau lưng người kia hung hăng xuống. Người kia không nghĩ tới Hạ Hiệt đột nhiên vung ra khổng lồ như vậy một cây gậy, kinh ngạc phía dưới chỉ có thể bản năng vận đủ toàn bộ vũ lực, trên nắm tay bọc lấy một tầng xích hồng hỏa diễm, hỏa diễm hóa thành một quái dị đầu hổ hình dạng, mang theo to lớn chấn động âm thanh, hướng cái kia bạch thảm thảm lang nha bổng đánh tới. 24 vạn cân chìm nặng binh khí bị Hạ Hiệt quái lực chỗ huy động, lang nha bổng bên trên lực đạo đâu chỉ ngàn vạn cân trên dưới. Nắm đấm kia bên trên lực lượng nhưng cũng là cường hành tới cực điểm, tối thiểu có một quyền hủy đi một tòa núi lớn uy lực cả hai vừa đụng chạm, Hình Thiên Ách lưu tại Lang Nha bổng bên trong vũ trụ cùng Thông Thiên Đạo Nhân khắc vào Lang Nha bổng bên trong phụ thứ, coi như toàn bộ bị kích phát. Xích lập lạp, rang rắc, phanh, liên tiếp quái dị tiếng vang, cái kia trứng càng xương chế tạo Lang Nha bổng trở nên toàn thân trong suốt, vô số đạo tử sắc thiên lôi, màu đen âm lôi cuốn quanh trên đó, phản phất từng đầu dao long quái mãng, chờ thời phệ nhân. Vô số đạo lôi đỉnh, thiên thạch từ không trung cấp tốc rơi xuống, hạt mưa hướng phía hạ huyết thân thể bọn họ vị trí đánh hạ. Một vòng mạnh mẽ đến cực điểm sóng chấn động hướng phía bốn phía khuyết tán, đất bằng bên trong đem mặt đất kia hạ xuống ba trượng, những nơi đi qua, đất đá bay loạn, mặt đất phát ra quái dị lục sắc gu quang. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy tay mình cổ tay rung mạnh, cổ tay phải răng rắc đông chốc bị chấn thành phấn vụn, lang nha bổng rời tay bay ra. Đó cùng Hạ Hiệt ngạnh bính một cái người thì là gào lên thê thảm, thân thể trong nháy mắt bị đến hàng vạn mà tính mạnh mẽ thiên lôi chúng, từng khối hơn một trượng phương viên thiên thạch cũng giống như có linh tính vật sống chính xác nối đuôi nhau chúng đích thân thể của hắn. Hắn toàn bộ thân thể liền đang bay vút lên hỏa vân cùng vô cùng vô tận trong sương khói bị gièm lập. Cuối cùng cái kia lang nha động bên trên thông thiên đạo nhân vẽ một đạo thái tiêu thanh lôi phù phát tác, một đạo đường kính vài chục trượng tử sắc lôi đình hạ xuống từ trên trời, gọn gàng đem người kia toàn bộ đánh vào mặt đất, trên mặt đất cũng chỉ còn lại. Có một cái đường kính vài chục trượng đen như mực lỗi thủng lớn. Sau đó, không đợi hạ hiệt cùng còn lại mấy cái kia tập kích hắn vô kịp phản ứng. Cái kia đạo thái tiêu thanh lôi thực đã dưới đất phát tác, cái kia đen như mực lỗ thủng lớn bên trong đột nhiên lôi quang vạn trượng, một đạo thông thiên hỏa trụ sông lên tận 9 tầng trời, đại địa đang run rẩy, toàn bộ mặt đất đều đang điên cuồng nổ tung, gần giảm phạm vi bên trong thổ địa đồng thời hướng phía bầu trời bắn lên, toàn bộ bầu trời đêm bị quỷ dị ánh sáng cùng nhiệt chiếu sáng một mảnh sáng chói ẩm. Ầm, ông, một đoàn to lớn rực sáng mây hình ngẫm từ dưới mặt đất dâng lên, phương viên năm sáu mặt đất, bị cái kia đạo lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành hư không trực tiếp đánh thành hồng hoang hỗn độn trạng thái. Hạ Hiệt có tử thụ tiên ý hộ thể, liền phản phất một viên tử sắc bóng bàn, bị cái kêu bạo tạc lực lượng trực tiếp nổ bay hơn 10 dặm, liền nghe đến phản phất thả khói như hoa, Hạ Hiệt trên người xương cốt lộp bộp một trận luân hưởng, toàn diện nổ thành vỡ nát. Loại này kịch liệt đau nhức, kém chút không có để Hạ Hiệt khóc tê đi ra, hận không thể liền muốn ngất đi mới tốt. Làm sao Hạ Hiệt nguyên thần quá cường đại, tinh thần quá cứng cỏi, muốn ngất đi, cũng là chỉ có thể tưởng tượng Nhân luân tử khí che lại đầu góc của hắn, tâm mạch, hắn bây giờ ngược lại so ngày bình thường càng thêm thanh tỉnh gấp trăm lần đấy. Cái kia mấy đầu đánh lén hạ hiệt người, lại tại cái kia kịch liệt trong bạo tạc lưu được một cái mạng, dù sao cái kia Thái Tiêu Thanh Lôi cũng không có trực tiếp chúng bọn hắn, mặc dù cũng tránh không được toàn thân bỏng, trời ra, lại tốt xấu lưu lại tính mệnh, bây giờ lại sinh long hoạt hổ hướng hạ hiệt trùng sát mà tới. Chỉ có cái kia vừa mới bắt đầu đánh lén hạ hiệt một quyền, kém chút không có đem hắn trực tiếp đánh người chết kia. Bị Thông Thiên đạo nhân tự tay viết phù chú trúng, bây giờ đã sớm cốt nhục thành bùn, liền ngay cả hồn phách đều bị đánh thành vỡ nát, chỗ nào còn để lại bất luận cái gì một điểm vết tích đến. Vừa mới bắt đầu dùng cung nỏ đánh lén hạ hiệp di khiến bọn người, sớm tại hạ có phần bên trong quyền thứ nhất thời điểm liền hốt hoảng né ra. Đừng nhìn cái kia di khiến gây mất một cái bắp đùi, thế nhưng là liền lấy còn lại cái chân kia tự nhảy đạn, tốc độ nhưng cũng so người bình thường nhanh hơn không ít. Trong thời gian thật ngắn, bọn hắn thực đã trốn ra hơn 10 rằm có hơn. Đông Nhiên nhìn thấy sau lưng cái kia kịch liệt bạo tàn, từng cái đã sớm dọa đến người, nơi nào còn dám tại nguyên trô lưu lại. Đã sớm hoảng hốt hướng phía An ấp thành phương hướng trốn tới. Cái kia niệm tụng chú ngữ, thúc đẩy quỷ thần âm thần công kích hạ huyết vu cấp tốc hướng phía hạ huyết bay nào. Trên tay hắn nắm một thanh dài ba thước màu đen cốt thứ, cốt thứ bên trên khói đen cuốn quanh, vô số phẹn tuần khóc thét âm thanh nhận nhận chuyển đến. Hắn cốt thứ hướng đi rõ ràng liền là hạ huyết tim, nếu là bị bực này quỷ dị vũ khí đâm trúng trái tim, Hạ Hiệt một sợi hồn phách, ngay lập tức sẽ hóa thành cái kia vũ khí bên trong lệ quỷ, trung thân thụ tên này vu thúc đẩy. Mắt thấy đến Hạ Hiệt toàn thân phun máu, thân thể đều mình một loại cổ quái góc độ vặn méo lên, rõ ràng là thực đã không thể động đậy dáng vẻ, cái kia đại Vu Dương Dương đắc ý phát ra nhẹ rằng cởi âm thanh, nào tới trước tốc độ, càng là nhanh hơn không ít. Cái kia cốt thứ cũng gấp đột nhi. Yên run rẩy, phản phất hận không thể lập tức liền có thể nâng lý Hạ Hiệt trong lòng nhiệt huyết. Toàn thân chớp động lên dục sáng bạch quang trắng. Đột nhiên như ưu linh từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, móng vuốt sắc bén vô thanh vô tức hướng phía tên này Vu sĩ cổ tìm tới phốc phốc một tiếng, chỉ lo đến cướp đoạt hạ huyết âm hồn tinh huyết, lại không để ý đến tự thân lực phòng ngự cái kia đại vu, trên cổ phun ra một đạo suối máu, đầu bay ra xa mười mấy trượng, thân thể hướng phía trước lào đảo mấy bước, rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất. Tráng đồng dạng lấy thủ đoạn đánh lén xử lý một tên Vu sĩ, lập tức như gió lốc hướng phía còn lại 3 tên vu võ, hai tên vu sĩ nhảy tới, Trên người hắn bạch hổ chân khí hóa thành mấy trăm đạo trường mâu đại kiếm, phát ra suy suy tiếng xé gió, giơ không hướng phía cái kia 5 tên vu chém loạn chém lung tung. Trắng lần đầu tiên trong đời, đem bú sữa mẹ khí lực đều cho gạt ra nha. Làm sao thực lực sai biệt quá lớn, vậy còn dư lại ba tên vu võ một trong cởi gần một tiếng, rất đơn giản đấm ra một quyền, đồng dạng kim tính vu lực hóa thành một thanh to lớn trường đao, trường đao bên trên quấn quanh lấy từng mảnh từng mảnh lục hỏa mây đen, cùng trắng phát ra kiếm khí cứng đối cứng đụng nhau một cái âm vang nổ vang. Trắng phát ra những cái kia kiếm khí nhau nhau vỡ nát, thanh trường đao kia càng là thuận thế mà vào, hung hăng bổ vào bạch trên ngực. Cái kia vu vô cười gần nói, tốt một đầu hiếm thấy trắng mạo lâm, đi cho đi. Làm, phản phất hồng trung đại lựa go vang, cái này đủ để chẳng ngang bổ ra một tòa núi lớn một kích, chỉ là tại bạch trên thân thể gọt ra mấy điểm sao hỏa, thậm chí ngay cả hắn một mảnh lân phiến đều không có chặt động. Bị lê vu rót vô số chen thuốc xuống dưới, luyện thành kim cương bất hoại thân thể trắng căn bản là thành một cái đánh không chết quái vật L lần đầu tiên trong đời a, trắng thật sâu cảm kích lên Lê Vu đối với hắn ngược đãi cùng cha trà cọ, ra ngoài dã thú bản năng, trắng rõ ràng nhận thức đến, mình cố này cường hoành dị thường thân thể, nặng bực nào lớn ý nghĩa. Các các một tiếng cười quái dị, thậm chí liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều không có nhận một chút chấn động trắng vận đủ thể nội bạch hổ chân khí, thấu thấu có âm thanh hướng phía cái kia năm tên vu nhào tới. Năm tên vu có chút mắt trận tròn nhìn xem trắng nhảy nhót tương bừng lại đánh tới. Đột nhiên hô to một tiếng, vô số vũ chú đồng thời hướng phía trắng đánh tới. Đầy trời đều là mây đen quỷ hỏa, kim đao đa lớn, vô số mạnh mẽ vũ chú nổ trắng trên không trung loạn sạng, phản phất viên bi, nhất thời bị tạc đến nơi này, nhất thời lại bị đánh tới một nơi khác. Vô số ánh lửa tại bạch trên thân chấp động, lại ngay cả bạch lông đều không có gõ dưới một cây. Vô số quỷ thần hư tượng tại thiên không gấp bay, trên tay binh khí hạt mưa hướng trắng đập xuống, lại như cũ chỉ có thể ném ra từng mảnh nhỏ sao hỏa chỗ nào có thể thương hắn mảy may. Một tên vu võ kinh quát, đây là tì hưu A. Làm sao có thể? Mắt thấy đến phổ thông vu trú đối với trắng căn bản không có hiệu quả gì, cái này vu võ coi như sốt ruột. Vừa rồi náo ra động tính lớn như vậy, an ấp thành vệ quân khẳng định thực đã tại chạy tới đây. Như là không thể giết chết hạ hiện như vậy mình trở về như thế nào giao phó? Lập tức hắn quát, các người đi giết cái kia hạ hiện ta tới đối phó xuất sinh này. Nói xong, hắn đoàn thân nhỏ tới. Hai bàn tay to hướng phía Bạch cánh tay dài bắt tới. Hắn muốn dùng mình chiếm cứ ưu thế áp đạo thể lực, trước chế phục trắng lại nói: "Bốn tên vu đồng ý, hướng phía nằm dưới đất hạ huyết gấp nhào mà đi." Trắng gấp đến độ chi chi gọi bậy, lung tung bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí muốn muốn chặn lại cái kia bốn tên vu, lại đều bị trước mặt hắn cái kia Vu võ cho nửa đường đoạn xuống dưới. Kiếm khí sắc bén tại cái kia Vu đại thủ bên trên vỡ nát, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Chẳng càng thêm sốt ruột, đột nhiên khởi toàn thân tất cả Bạch hổ chân khí, giụ tụ thành một đạo cực mạnh bạch quang, mở ra miệng rộng, hướng phía cái kia gần trong gang tấc Vu Võ đang mặt bàn tới. Cái kia Vu Võ đột nhiên giật mình, nổi giận nói: "Tốt gian xảo xúc sinh." Dù hắn vô lực cường đại, lại cũng không dám dùng yếu ớt bộ mặt đi đón đạo bạch quang kia a. Hắn chỉ có thể dùng hai cánh tay che lại diện mạo, hướng phía đạo bạch quang kia cứng rắn đụng tới xoẹt một tiếng văng dọn, cái kia Vu Võ quần áo nổ thành phân vụn, hai cánh tay bên trên cơ bắp bị sinh sinh vén đi một tầng, đau đến cái kia Vu hét rầm lên. Ngay sau đó, cái kia bốn tên nhào về phía Hạ Hiệt Vu cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chỉ thấy Hạ Hiệt từ trong vòng tay móc ra một mặt nửa đỏ nửa hắc lớn chừng bàn tay kính trọn, một ngụm tử sắc chân khí phun đến viên kia kính bên trên, liền dùng cái kia màu đen mặt kính hướng phía bốn tên đại vu lay lay. Bốn tên vu toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy thể nội hồn phách phiêu nhiên muốn bay, một sợi âm hồn kém chút liền từ trong thất khiếu phiêu tán ra ngoài. Loại này cổ quái sự tình, chỗ nào từ đến bọn hắn không lên tiếng kinh hô đâu. Viên địa kính phát ra giải trường 10 triệu một đạo hắc quang, gắt gao đem cái kia bốn tên vu gắn vào bên trong, một cỗ to lớn hấp lực, không ngừng có rút lấy trong cơ thể của bọn họ hồn phách, tinh huyết. Mặt này kính trọn, chính là nổi danh tiên thiên pháp bảo từng cái âm dương kính từng cái, làm sao cũng là đa bảo đạo nhân phòng chế mặt hàng, thành lực lộ ra kém một chút. Nếu là chính phẩm âm dương kính ở đây, cái này bốn tên vu sớm đã bị rút đi hồn phách, chết thảm tại chỗ. Bất quá, mặc dù cái này mô phòng mặt hàng uy lực không đủ, nhưng lại cũng làm cho Hạ Hiệt lại ra tay tới. Còn tại hắn trong tay háo cất món kia Thiên vu đưa tặng vũ khí, coi như bị Hạ Hiệt cho sai sử đi ra. Đó là một thanh chỉ có dài hơn thước, bề ngoài thô lậu không chịu nổi bụi mù mịt da gỗ, trên chuôi đao cũng không biết dùng cái gì rách dưới vải nổn ngang lộn xộn quấn quanh một trận. Hạ Hiệt dùng cái kia thuật đao hung hăng hướng phía mình tim thọc một cái, lấy được một điểm trong lòng bên trên nhiệt huyết, tiện tay đem đao gỗ hướng phía trước mặt cái kia vu điểm một cái. Cái kia vu không lý do kêu thảm một tiếng. Toàn thân trên giới đột nhiên toát ra mấy trăm cái trong suốt dao lỗ, nhiệt huyết liền từ cái kia trong suốt miệng vết thương phun tới, xa xa phun ra xa mười mấy trượng. Hạ Hiệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại là một đao giêu không hướng phía cái kia vu điểm một điểm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không thấy bất luận cái gì quang ảnh, cái kia vu đột nhiên liền toàn thân nổ tung ra. Một sợi hồn phách biến thành lục quang trên không trung quấn quanh vài vòng, vừa muốn hướng phía một cái hướng khác bỏ chạy, cái kia đao gỗ bên trên đột nhiên lóe ra một vòng hào quang màu xám. Cái kia hồn phách lập tức ra một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hút vào cái kia đao gỗ bên trong. Đùi mù mịt đao gỗ bên trên lập tức một trận quang hoa lưu chuyển, nắm ở trên tay cảm giác tựa hồ cũng nặng nề không ít. Ba cái kia bị phòng chế âm dương kính định trụ vu đột nhiên hét thảm lên, vô cùng hoảng sợ nhìn xem chui này đao gỗ, giống to, là thiên chú đao, thiên chú đao, làm sao lại trên tay hắn. Thiên chú đao, hạ hiệt cái này mới xem như minh bạch thiên vu đưa tặng cái này vũ khí danh tự. Không phải sao Trời vũ điện sản xuất, thuần túy dùng nguyền rùa giết người cường đại vũ khí, gọi tên thiên chú cũng là nên. Nơi xa ba tên vũ không lo được cái kêu mô phỏng âm dương kính còn tại rút ra hồn phách của bọn hắn, nhau nhau mới bóp nát trên thân đeo ngọc khí, phát động các loại vũ chú bảo vệ thân thể của mình cùng hồn nghèo túng ông một tiếng. Âm dương kính bên trên bắn ra hắc quang đột nhiên run rảy mấy lần, đột nhiên lung lay mấy cái, quang mang thu vào, toàn bộ mặt kính đều nổ tung ra. Hạ hiệt giật mình, đột nhiên giận mắng lên đa bảo đạo nhân Người đây không phải hại chết người a. Loại này muốn mạng trước mắt, bảo bối này làm sao đỗng nhiên bị hư? Gặp quỷ, giả mạo ngụy liệt sản phẩm, quả nhiên là muốn mạng người. Hạ Hiệt lúc này trong lòng a, đối những cái kia giả mạo ngụy liệt sản phẩm chế tạo người, nhất là phòng chế hàng hiệu sản phẩm những người kia đơn giản liền là thống hận cực điểm. Loại này muốn mạng trước mắt, đột nhiên ra loại này ô long, hắn Hạ Hiệt nhưng ngăn không được ba tên có phòng bị đại vu. Ba tên vu mắt thấy đến cái kia mô phòng âm dương kính đột nhiên nổ tung, Trên người áp lực đột nhiên biến mất, không khỏi khắc khắc quá thiếu. Ba người đồng thời dơ hai tay lên, miệng bên trong bắt đầu niệm tụng bọn hắn năm giữ, nhất âm tàn, sắc bén nhất nguyên rủa chú ngữ. Từng vòng từng vòng âm phong từ bốn phương tám hướng hợp thành tụ tới, ba tên đại vu cứ như vậy phiêu lên thiên không, mạnh mẽ lực lượng quỷ dị, gắt gao đè lại hạ hiệt. Miệng bên trong phát ra liên tục tiếng mắng chửi, hạ hiệt muốn đem cái kia thiên chú đao nhắm ngay trên trời vu. Làm sao cái kia ba tên vu thực đã có chuẩn bị, thiên chú mặc dù lợi hại, Hạ Hiệt lại còn không có triệt để nắm giữ lực lượng của hắn, chỗ nào có thể đối cái này bà tên thực đã có chuẩn bị vu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rơi vào đường cùng, Hạ Hiệt chỉ có thể lại từ trong vòng tay móc ra đa bảo đạo nhân mô phỏng một món khác lợi hại phát bảo, cửu long ly hỏa giám. Cái này mô phỏng cửu long ly hỏa giám có lớn hơn một xích nhỏ, so với chính phẩm lớn đâu chỉ gấp 10 lần. hiển nhiên sử dụng chất liệu là cùng chính phẩm không cách nào sánh bằng. Hạ Hiệt lại không lo được bình xét những này pháp bảo chính phẩm cùng mô phỏng phẩm ưu khuyết, chỉ lo một ngụm chân khí phun tại cái kia ly hỏa giám bên trên, tiện tay liền đem cái kia ly hỏa giám nhắm ngay bầu trời ba tên vu hầm ầm một tiếng vang trầm. Hạ Hiệt cũng cảm giác phản phất kiếp trước bên trong phát xạ đạo hỏa tiễn, cái kia ly hỏa giám nội bộ đột nhiên xông ra chín đầu to lớn hỏa long, phun ra tan kim hóa thạch ngọn lửa màu vàng óng, hướng phía cái kia ba tên vu đánh tới. To lớn phản chấn lực lượng tác dụng tại Hạ Hiệt trên tay phải, vừa mới dùng từ thân vô lực tiếp hảo cổ tay lại lại đột nhiên bộc ra, đau đến hạ huyết lại đem đa bảo đạo nhân một trận chửi loạn. Mắng thì mắng, cái này Mô Phỏng cửu Long Lý Hỏa dám thanh thế lại là dọa người đến cực điểm. Bầu trời ba tên vu mắt thấy đến một cố nhiệt độ cao hỏa diễm nhào tới trước người, không làm sao được chỉ có thể chạy trốn mở đi ra, tránh đi cái kia chín đầu dương nhanh múa vút hỏa long. Cái nào sợ sẽ là Mô Phỏng phẩm, dựa theo đa bảo đạo nhân đạo hạnh cùng pháp lực, cái này Mô Phỏng phẩm ý lực cũng không phải những này lục đỉnh thực lực vu năng chính diện tiêu thụ. Mắt thấy đến chín đầu hỏa long truy cái kia ba tên vô lên trời không đường, xuống đất không cửa, Hạ Hiệt chính cao hứng ha ha cười to đầu, cái kia mô phỏng cự long lý hỏa dám đột nhiên len ken một tiếng vang lớn, lại từ đó nổ tung một đầu lỗ hồng, cũng là bị tự thân phát ra nhiệt độ cao, đem tự thân cho luyện hóa. Trên trời cái kia chín đầu thành gió lẫm liệt hỏa long lập tức đã mất đi khí diễm, đột nhiên liền biến thành mấy đạo hỏa khí biến mất đến vô ảnh vô tung. Hạ Hiệt tức giận đến giận lên, đa bảo đạo nhân, khó trách ngươi hảo phóng như vậy đấy. Loại này phát bảo, đưa tới liền là 100 kiện cáp. Hạ Hiệt tức giận đến đều nhanh khóc lên, cái kia Thiên Không Ba tên vụt thì là trong lòng cung hỉ, dống nhiên liền hướng phía Hạ Hiệt phát ra mình cường lực nhất, ác độc nhất vũ trụ. Mắt thấy đến từng vòng từng vòng màu đen, lục sắc gợn sóng hướng phía Hạ Hiệt bao phủ tới, nếu là Hạ Hiệt bị cái này nguyền rủa đánh trúng, toàn thân cốt nhục thành bùn không đề cập tới, hồn phách của hắn còn đem được cấp cho đến kiểu ưu địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Mắt thấy đến cái này muốn mạng trước mắt. Cứu tinh rốt cục xuất hiện. Một vệ kim quang sát mặt đất bay tới, một tay nắm lấy hạ hiệt cổ tay, đột nhiên hướng phía bên ngoài ném một cái, hạ hiệt lập tức bị ném ra vài chục trượng bên ngoài, hoàn toàn tránh đi cái kia ác độc vũ trụ. Theo sát đạo kim quang kia gào thét mà đến, lại là mấy trăm chi đạo 10 phần mũi tên, mỗi một mũi tên bên trên đều bám vào lấy cực mạnh vũ lực, làm cho cái kia ba tên vô chỉ có thể ở không trung chật vật chạy trốn. Sau đó, một đạo thanh quang bay vụt đến Bạch bên người. Một lớn năng dụng Đông Phương Thanh Mục lá cây vẽ cực phẩm phụ lục phảng phất không cần tiền, bị người kia tiện tay liền ném đi ra hoành long long long ù ù, mấy trăm đạo cửu tiêu hàng mà thiên lôi phảng phất hạt mưa đánh xuống, hướng phía cái kia cùng trắng đối địch vu vào đầu rơi xuống, trực tiếp đem cái kia vu vao cản đện vào dưới nền đất đi. Ngay sau đó nơi xa truyền đến tiếng gầm gư phẫn nộ, hạ hiệt huynh đệ, ai đang tìm ngươi phiền phức hay sao? Ta nhập mẹ của hắn, tìm làm phiền ngươi liền là tìm chúng ta hắc gáp quân chiến phước, các minh đệ, diễn cho ta Tiếng võ ngửa lôi đỉnh văng lên, mấy trăm tên hắc gáp quân tinh Huệ tại hình thiên đại phòng, hình thiên huyền địa, hình thiên ngao long, hình thiên bàn huynh đệ mấy cái xuất linh dưới, ẩm vàng sông giết tới đây. Nơi xa lại là một vẹn kim quang đột nhiên bay vụt đi qua. Kim quang kêu bên trong người theo dơ tay lên, một điểm quang diễm trói mắt phẳng phất thái dương điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên bay lên, trên không trung hóa thành một viên thái sơn thật lớn kim ấn, mang theo vạn trượng lôi hỏa hoành mình đập xuống Cái kêu ba tên chính đang tránh nẻ cái kia như mưa rơi mũi tên vù kêu thảm một tiếng, nơi nào đến được đến ngăn cản. Bọn hắn cũng căn bản không ngăn cản được cái này chính phẩm phiên thiên ấn đáng sợ lực sát thương. Cái kia kim ấn cách bọn họ đỉnh đầu còn có vài chục trượng đâu, thân thể của bọn hắn tính cả hốn phách, liền đã bị cái kêu kim ấn bên trên kim quang biến thành cho tàn. Hạ Hiệt đột nhiên phun ra một ngụm màu đến, ngã trên mặt đất bất đắc gì rên gì nói, vừa mới bắt đầu không có một người đến cứu mạng, bây giờ tốt chứ, nhưng đều đi ra. Cái kia vừa mới bắt đầu xuất hiện kim quang, đem hạ hiệp từ cái kia vũ chú hạ cứu ra, là Thường Thang. Sử dụng cung tiễn bức lui ba tên vu cái kia hơn trăm tên trang phục đại hán, là Thường Thang tùy hành hộ vệ. Cái kia vọt tới Bạch bên người, dùng lôi phù trực tiếp đem cái kia vu vốn lệnh thành mảnh vỡ, là Thường Phong đạo nhân. Cái kia rời tay bay ra phiên thiên ấn, đem cái kia ba tên vu hóa thành hư không, ngoại trừ Quảng Thành Tử đại tiên, còn có thể là ai? Những này tập kích hạ hiệp vu, lại là may mắn cực kỳ Có thể bị vu, đạo hai giáo bên trong nhiều như vậy đại nhân vật liên thủ xử lý, thật sự là phúc phận của bọn họ a. Sắc mặt ôn hòa, giống như có vương giả khí tượng thương thang đứng tại hạ huyết bên người, hướng rơi xuống đất quảng thành tử, xích tinh tử, đa bảo đạo nhân, kim quang đạo nhân các loại một đám luyện khí sĩ cười nói, hôm nay ta thương tộc hướng đại vương tiến dâng lên tốt xúc vật trăm văn đầu, trong đó có vài thất tọa kỵ nhất là thần tuấn bất quá, cho nên canh dẫn một đám huynh đệ, đi tại đại đội trước đó làm tiền tiêu lại không nghĩ rằng vừa vặn cứu được Hạ Hiệt Quân Hầu. Hình Thiên Đại Phong bọn hắn cũng trùng sát mà đến, hầm hầm quát, may mắn chúng ta tối nay bị đại vương mệnh lệnh tuần sát án nấp thành, nhìn thấy bên này ánh lửa ngút trời liền chạy tới, không nghĩ tới vẫn là kém chút lầm Hạ Hiệt tính mạng của huynh đệ. Thương Thang, ngươi cũng đã biết mấy cái kia Vu Lai Lịch. Bọn họ là ai phủ thượng vu vệ? Ta Hình Thiên nhà phải cứ cùng bọn hắn so đo cái đạo lý tới. Thương Thang mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì tiêu ký, mặt cũng dùng miếng vải đen vây quanh, lại là không phân rõ thân phận của bọn hắn. Quảng Thành Tử có chút lúng túng hướng phía đám người chắp tay, bất đắc gì nói ra, "Ha ha, bần đạo đang tính tọa, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác hạ hiệt sư đệ gặp nguy hiểm, cho nên cùng chư vị sư huynh đệ chạy đến." Dưới tình thế cấp bách, đem phiến thiên ấn cho Sử đi ra, cái kia ba tên phù, lại là ngay cả hồn phách đều bể nát, sợ là muốn chiêu hồn hỏi ra cái khẩu cũng đến, cũng làm không được a. Cái kia phiên thiên ấn uy lực thực sự quá lớn, quảng thành tử nhưng cũng không nghĩ tới ba tên như cường đại vù, thế mà không chịu nổi một kích, không đợi kim ấn bản thể cập thân, liền bị đánh thành vỡ nát, như thế rất tốt, hướng ai hỏi khẩu cung đi. Bên kia thương phong đạo nhân lại là cao hứng bừng bừng kêu lên, chư vị sư thúc, nơi này, nơi này, ta đối phó cái kia vu thân thể thế nhưng là rắn chắc, còn có một hơi đấy, còn có một hơi. Trăng thực đã chui vào trên đất cái kia cái đại lỗ thủng, nắm lấy cái kia vu võ cổ đem hắn từ dưới đất làm tới. Cái này vu toàn thân cháy đen, tứ chi thực đã bị thiên lôi đánh cho đều thành cho bụi. Nhưng là chính như thương phong đạo nhân nói tới, còn có một hơi, còn có một hơi có thể để cho bọn họ tới ép hỏi khẩu cung đấy. Nằm trên mặt đất hử hử hạ hiệt đột nhiên kêu lên, đây là đợt thứ hai, bọn hắn là chân chính muốn tính mạng của ta. Trước mặt bọn họ còn có một đợt người, lại là muốn giao hơn ta. ngay bọn hắn người dẫn đầu danh tự, gọi là Di Khiến. Cái kia Di Lệnh, Nhưng là muốn ta tự đánh mình đoạn tứ chi của mình mới bằng lòng buông tha ta đấy. Hình Thiên Huyền Địa trong mắt lập tức thả ra huyết quang, hắn phẫn nộ gầm hết lên, Di Khiến! An ấp khiến cận vệ Di Khiến. Tốt, tốt, hắn một cái nho nhỏ An ấp lệnh, liền dám trêu chọc chúng ta Hình Thiên nhà. Đại ca lập tức dẫn người đi tìm An ấp lệnh, vào ban ngày biển người mới vừa vận tập kích giá nấp thành, trong đêm hắn An ấp khiến thuộc hạ liền dám tập kích ta Hắc Áp quân sĩ quan, ta có đầu đủ lý do cáo hắn An ấp khiến cấu kết biển người. Thương thang ở bên cạnh nghe được có chút mắt trọn tròn, hắn ho khan một tiếng, rất ôn hòa nói ngô, sự tình sợ là không sẽ như thế A An ấp khiến chính là vương thành trọng thần, hắn cấu kết biển người làm cái gì. Hình thiên huyền địa mang trên mặt âm hiểm cười, hướng thương thang chắp tay nói, thương thang huynh đệ, lần này ngươi đã cứu chúng ta hạ hiệt huynh đệ, về sau chúng ta thân cận hơn một chút. Chỉ là, nếu không phải an ấp khiến cấu kết biển người, hắn thế thân hộ vệ, vì rất muốn tập kích chúng ta hát gáp quân đều chế đâu. nhất là Hạ hiệt huynh đệ hay là tại từ vu điện trở về an ấp trên đường bị tập kích, vấn đề này, hát, hát Thương thang minh bạch xem ra, hình thiên nhà là coi trọng an ấp khiến cái này chức quan, cho nên, an ấp khiến là nhất định phải xui xẻo. Nhưng là, thương thang vẫn không hiểu, an ấp khiến trừ phi nổi điên, bằng không hắn mệnh khiến mình thuộc hạ tập kích hạ hiệt làm gì. Lát đầu, thương thang không nguyện ý lại suy nghĩ vấn đề này, dù sao hôm nay may mắn cứu được hạ hiệt, liền xem như cùng hình thiên thị kéo lên quan hệ. Đối với đại hạ một cái nước phụ thuộc tới nói, có thể cùng hình thiên thị dạng này đại hạ lớn nhất vu ra Hùng có một phần hữu nghị, đối toàn bộ bộ tộc tương lai, đều là chỉ có chỗ tốt. Cổ tay lão luyện thương thang cùng hình thiên đại phong bọn hắn thân thiện thông đồng. Tâm tư nhạy bén y doán, thì là đối quảng thành tử bọn hắn bọn này luyện khí sĩ sinh ra lớn lao hứng thú, tận lực cùng quảng thành tử bọn hắn kết giao. Dù sao quảng thành tử mới vừa xuất thủ thanh thế thế nhưng là hù chết người, ba tiên lục đỉnh thực lực v Thế mà không có chút nào sức đề kháng liền bị hắn giết chết, sử dụng còn không phải vụ thuật thủ đoạn, cái này coi như để y doán lên còn lại tâm tư. Trong lúc nhất thời bọn hắn tương hố khách sáo, tương hố giao kết, ngược lại là cần có nhất người chú ý hạ hiện cứ như vậy bị ném xuống đất. Liền ngay cả trắng đều không có đến để y tới hắn, trắng thực đã vọt tới thương thang tùy hành hộ vệ bên người, từ trên người bọn họ ngàn lương trong túi cướp đoạt thịt khô đi ăn. Trắng, nhưng là chân chính đói đến thảm rồi. Hạ Hiệt chỉ có thể bất đắc dĩ đến gào lên, lớn phong đại huynh, các ngươi có thể hay không đem ta trước trị liệu tốt. Ta toàn thân xương cốt đều gây mất, đợi lát nữa trời đã sáng, ta còn muốn đi hoàng cung tiếp nhận định vị đến xác định đấy. Lời này rốt cục để thương thang, hình thiên đại phong bọn hắn đem lực chú ý đặt ở Hạ Hiệt trên thân. Thương thang rất là kinh ngạc nhìn xem Hạ Hiệt nói, định vị xác định. Đây không phải 9 năm mới một lần đại điện A. Làm sao Hạ Hiệt ngươi ngày mai liền có thể tiến hành định vị xác định đâu? No. Hạ hiệt quân hầu xem ra là rất được vu điện yêu hái nhà. Hình thiên huyền địa thừa cơ nói, như thế rất tốt, không bằng thương thang ngươi liền theo chúng ta vào thành, bằng không đợi trời đã sáng lại vào thành, các ngươi nhưng lại muốn tại giã ngoại qua một đêm, nhưng lại gì? Nô, no, hạ hiệt huynh đệ tối nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngươi muốn chắc định định vị, lại là phải ghiền giữ tinh lực rồi rào. Thương thang lại cũng đang muốn cùng hình thiên nhà nhiều người nhiều giao kết, thế là thuận thế đáp ứng hình thiên huynh đệ mời vân pháp thuộc hạ hộ vệ tháo dỡ đâm ở ngoài thành đất hoang bên trong doanh trại, đi theo Hạ Hiệt bọn hắn vào thành đi. Trước khi đi, Hạ Hiệt còn gọi người đem hắn mất đi Lang Nha bổng cho tìm trở về, thương thang mấy tên hộ vệ liên thủ mới có thể nâng lên cái kia nặng đến 24 vạn cân Lang Nha bổng, bực này nặng nghề binh khí, không khỏi để thương thang âm thầm kinh hãi. Đồng thời, hắn lại đối với mình đột nhiên hương khởi, cứu được Hạ Hiệt chuyện này, cảm thấy vô cùng may mắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp trời mồi vừa hừng sáng thời điểm, Liên có trời vu điện mấy tên vu đến hình thiên phủ, mời Hạ Hiệt đi hoàng cung làm định vị khảo thí. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái vì cho Hạ Hiệt cổ động, lôi kéo thương phong đạo nhân liền làm một đường đi theo Hạ Hiệt đi. Hình thiên ách lại là thật sớm liền chạy đi hoàng cung cáo trạng, cáo án ấp khiến Dung Túng thuộc hạ tập kích hắn hình thiên nhà bạn khách, nhất định phải đem cái kia án ấp khiến tươi sống vặn xuống đến mới bằng lòng bỏ qua. Trên đường vừa vặn trải qua một cái phủ đệ, cái kia phủ đệ cổng treo đầy đầu người, Hạ hơi đến một cái Tối thiểu có hơn 3000 người đầu treo ở đại môn phủ cận trên đầu tường. Hình Thiên Đại Phong thấy Hạ Hiệt loại kia kinh ngạc bộ dáng, thuận miệng nói ra: hôm qua ngươi vừa mới bị Lê Vu mang đi, chúng ta liền nhận được tin tức nói, nhưng cái kia tập kích hoàng cung biển người, đại bộ phận đều là đến từ Ti Vui khiến phủ đệ vui nô." Lớn Vương chấn giận, lại bị vừa Phong Phi Tử Thanh Nguyệt góp lời vài câu, liền đem Ti Vui khiến bản gia tính cả hắn thân tộc cửu tộc đều tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nhẹ nhõm nhún nhún vai, Hình Thiên Đại Phong cười lạnh nói: Năm đó đương nhiệm ti vui khiến vu cáo thanh nguyện phụ thân thanh phủ, đoạt được cái này ti vui khiến chức quan, bây giờ lại là cũng không có kết cục tốt. Hạ Hiệt lúc này mới chắc hiểu, hôm qua bị Lê Vu mang thời điểm ra đi, cuối cùng nghe được có hình thiên nhà hộ vệ lớn tiếng báo cáo, chắc hẳn nói đúng là ti vui khiến cả nhà bị giết sự tình đi. Nói đến, dựa theo Hạ Hiệt lý giải, ti vui khiến hẳn là vô tội. Kèn liên hẳn là cái kêu huyết tộc thủy tổ kèn, hắn sơ ủng ti vui khiến phụ thượng những nô lệ kia Khiến cái này nô lệ đi tiến đánh Hoàng Cung, lại cùng ti vui khiến có quan hệ gì. Chỉ là không làm sao được, ai bảo hắn ti vui khiến phụ thượng biển người nô lệ nhiều nhất đâu. Hoàng Cung chính điện trước trên quảng trường, thiên vu các loại chín tên đại vu đang đứng tại Trấn quốc cửu đỉnh trước đó. Hôm qua sụp đổ đại điện thực đã bị vu thuật tu sửa hoàn tất, bị đánh thành nát như Hoàng Cung, cũng đều khôi phục bình thường. Mà lại rất hiển nhiên, nhận lấy hôm qua giao hấn, lớn hạ vương cung không còn dám coi chủ quan. Mỗi một nơi đều thực hiện cực kỳ ác độc vũ trụ cấm chế, muốn ra vào hoàn cùng, nhưng không có trước kia dễ dàng như vậy. Ở trên bầu trời các loại vũ trụ cầm chế quang mang chiếu rọi, trấn quốc cửu đỉnh chính phát ra thanh ánh sáng yếu ớt, phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng vô lực ba động. Nhìn thấy Hạ Hiệt bọn hắn đi đến, Thiên Vũ lập tức mở miệng nói, "Hạ Hiệt, hôm nay ngươi liền muốn xuất phát đi người đồng gì tổ địa, cái này chắc định đỉnh vị sự tình, lại là không dung trì hoãn. Chỉ có chính thức có được đỉnh vị vũ, mới là bị thiên thần thừa nhận vũ." mới có thể đảm nhiệm đại hạ đối ngoại sứ tiết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi là cái này là chuyện nhỏ. Nhìn xem khuôn mặt nghiêm túc Thiên vu bọn hắn, Hạ Hiệt không làm rõ ràng được một cái thực lực chắc nghiệm vì cái gì cũng bị bọn hắn thấy trọng yếu như vậy. Không phải liền là chắc định hắn hạ lĩnh vô lực mạnh bao nhiêu a? Lấy Thiên vu, lê vu lực lượng của bọn hắn, chẳng lẽ còn thấy không rõ hắn Hạ Hiệt cụ thể có bao nhiêu lực lượng? Chỉ là, có lẽ Thiên vu nói tới, bị thiên thần thừa nhận, mới là loại này nghi thức khâu trọng yếu nhất đi. Bởi vì cũng không phải là 9 năm một lần đại điện, cho nên lần này cho Hạ Hiệt khảo thí đỉnh vị tế điện nghi thức rất là đơn giản, chỉ là chu diệt gần trăm con súc vật cùng hơn 10 người nô lệ, dùng máu của bọn hắn cùng tinh hồn hướng thiên địa quỷ thần hiến tế, thỉnh cầu thiên thần bảo hộ về sau, nghi thức coi như hoàn thành. Gấp tiếp đó, chính là muốn Hạ Hiệt vận dụng hắn vũ lực, đến xác định hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Trấn Quốc Cửu Đỉnh, mỗi một chi đỉnh cao trăm trượng, nặng đến 999 vạn cân. Đại Hạ lấy 9 vị quý đỉnh kia trọng lượng, tự nhiên cũng là như thế. Cái gọi là khảo thí đỉnh vị, liền là bất luận vô vô cùng vô sĩ, chỉ có thể thuần tuy dùng mình vô lực ngoại phóng, nhìn ngươi có thể dơ lên mấy chi đỉnh tới. Tinh thần lực có thể di chuyển một chi đỉnh, liền là nhất đỉnh đại vu, có thể di chuyển hai chi đỉnh, liền là nhị đỉnh đại vu. Nhưng là trấn quốc cựu đỉnh ở giữa, lại là tạo thành đại hạ trấn nhiếp cửu châu hoàng cổ trấn thần trận. Một chi đỉnh nặng 999 vạn cân, đây là không giả. Nhưng là hai chi đỉnh đồng thời giơ lên, Trận pháp đem hô sinh khắc, trọng lượng liền là một chi đỉnh gấp 10 lần. Ba chi đỉnh đồng thời dơ lên, áp lực liền là hai chi đỉnh gấp trăm lần. Theo thứ tự thôi toán chi, cựu đỉnh đại vu lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Một tên đại vu, nếu như vẹn vẹn chỉ có thể dùng vu lực di động một con đỉnh, liền là nhất đỉnh hạ phẩm. Nếu như có thể đem một chi đỉnh lơ lửng một cái giờ, liền là nhất đỉnh trung phẩm. Nếu là một tên vu năng đủ vu lực na di một con đỉnh tự nhiên tại thiên không phi hành, đây chính là nhất đỉnh thượng phẩm. Còn lại đỉnh vị, cũng là dựa theo như sự phân chia này. ma đỉnh vị càng cao, thượng, chung, hạ tam phẩm bên trong, giống nhau phẩm vị vù thực lực sai biệt liền có thể càng lớn, tất cả không có cách nào dùng một cái chính xác đo lường đến xác định những này vù, vù lực cụ thể mạnh bao nhiêu. Nhưng là xác định vù lực cường độ cũng không trọng yếu, trọng yếu là, đang dùng vù lực di động chấn quốc đỉnh thời điểm, có thể hay không để thân đỉnh bên trên sinh ra dị triệu. Những này dị triệu, đại biểu thiên thần yêu thích tên này vù hoặc là chán ghét tên này vu. Nếu là đạt được thiên thần công nhiệm vụ, liền là đại hạ vu giáo chính thức thành viên. Mà những cái kia bị thiên thần hạ xuống báo hiệu, chứng minh thiên thần cực kỳ chán ghét vu, liền sẽ lập tức bị tại chỗ giết chết, coi như hiến tế quà tặng, hiến cho thiên thần. Hình thiên đại phong lầm nhầm cho hạ hiệt giải thích tốt nửa thiên đỉnh vị khảo nghiệm ý nghĩa cùng phương pháp, sau đó trùng điệp đập đánh một cái hạ hiệt bả vai, lớn tiếng cười nói: "Yên tâm đi, chỉ có những cái kia chọc giận tới thiên thần vu, mới có thể tại đỉnh vị khảo nghiệm thời điểm bị hạ xuống chẳng lành báo hiệu." Bình thường vu, dấu hiệu đều là rất nhỏ. Nếu là ngươi có thể làm cho trấn quốc cửu đỉnh phát ra thần quang, liền chứng minh ngươi đạt được thiên thần bảo hộ, về sau tại đại hạ cửu châu bên trong, không có vu dám đắc tội ngươi. Hạ Hiệt cười khổ, thấp giọng hỏi Hình Thiên Đại Phong nói, nếu là ta khảo nghiệm thời điểm, đại đỉnh hạ xuống chính là dấu hiệu không may. Hình Thiên Đại Phong biến sắc, bên cạnh Hình Thiên Huyền Địa thấp giọng quát mắng, bớt nói nhảm, nếu là dấu hiệu không may, ngươi liền sẽ bị tại chỗ giết chết, ngươi cho rằng đây là việc hay a? Vì cái gì chỉ có có được đỉnh vị vu mới có thể làm đại hạ đối ngoại sứ tiết? Bởi vì chỉ có dạng này vu, mới là bị vu điện tin cậy. Bên kia, thiên vu chính đem một tên sau cùng tế phẩm đầu lâu chặt xuống, đem nô lệ kêu máu tươi phun ra tại một chi đại đỉnh chân vạc bên trên. Một chùm quang mang nhàn nhạt từ không trung sạ xuống dưới, chiếu dõi tại cửu đỉnh phía trên, thiên vu lập tức giống to, thiên thần thực đã thụ chúng ta tế lễ, hạ hiệt, ngươi còn chưa tới, ở trong đó làm cái gì? Khít một hơi dài. Sờ sờ bên người bắt đầu, Hạ Hiệt nhanh chân hướng phía cựu đỉnh chính giữa khối kia không đi tới. Thiên vu các loại chín đại vu chẩm rãi tàn ra, mỗi một tên đại vu đều đứng ở một tòa đỉnh phía dưới, ánh mắt lấp lánh nhìn xem khoanh chân ngồi xuống Hạ Hiệt. Cái này có thể nói là bảo hộ Hạ Hiệt, e sợ cho hắn vu lực không tốt, bị cái kia nặng nghề lực lượng phản vệ lúc tiến hành cứu chữa. Nhưng là Hạ Hiệt cũng rõ ràng, cái này không phải là không một loại giám thị đâu. Dựa theo hình thiên đại phong thuyết pháp Nếu như hắn thật tại vận dụng vô lực dâng lên cựu đỉnh thời điểm, trên đỉnh hạ xuống chính là dấu hiệu không may, dù là hắn lại thụ thiên vu yêu ái cũng sẽ bị tại chỗ hoanh sát. Thiên vu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa hướng hạ hiệt nói ra, không cần khẩn trương, hạ hiệt, ngươi là thiên thần chiếu cấu người, cứ việc thả ra ngươi tất cả vu lực đi. Từ một chi đỉnh bắt đầu, như thế nào? Hạ hiệt gật gật đầu, hít một hơi dài, chỗ mi tâm đột nhiên một chùm màu vàng cường quang bắn ra, hóa thành từng vòng từng vòng sóng nước Trong khoảng cách gần hắn nhất tôn này đại đỉnh cuốn đi, 999 vạn cân nặng đại đỉnh, bị Hạ Hiệt vu lực cuốn một cái, lập tức liền cao cao bay lên, tại hoàng cung trên không tải sóng trở phủ, tốt không thoải mái. Hạ Hiệt thần niệm cùng cửu Đỉnh trực tiếp tiếp xúc, loại kia cổ quái ấm áp lực lượng lại từ cửu Đỉnh bên trên thuận hắn thần niệm xông vào Hạ Hiệt thân thể. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy vô cùng vô tận tinh lực, lượng lớn thổ tính nguyên lực không ngừng xông vào thức hải của hắn, để cái kia dư thừa tinh thần lực đều chuyển hóa làm thổ tính vô lực có thể đang tiến hành đỉnh vị khảo nghiệm đồng thời còn vội vã như vậy đột nhiên tăng trưởng thực lực, ngoại trừ Hạ Hiệt, sợ là lại cũng không có những người khác có thể làm được. Cái Tiêu cửu đỉnh bên trong năng lượng kỳ dị thao thao bất tuyệt rót vào Hạ Hiệt thân thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thần thức đồng bộ muốn bay, toàn thân cơ thể bị cực lớn cường hóa. Đột nhiên, Hạ Hiệt không nhịn được rên rỉ lên tiếng đến, thật sự là rất thư thái, đỉnh kêu bên trong kỳ dị năng lượng liền tựa như tại cho Hạ liền làm nhà tắm hơi xoa bóp, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thể nội tinh lực dồi dào đến làm cho hắn có dạng này hảo giác, hắn cảm giác mình có thể một quyến đem bầu trời đều cho đánh vỡ. Có lẽ, chính là bởi vì Hạ Hiệt là bị Cựu Đỉnh một trong từ tiền thế thế giới mang đến nơi này đến, máu của hắn tại cái kia kỳ dị trong đường hầm cùng Cựu Đỉnh luyện ở cùng nhau, cho nên mới để Hạ Hiệt cùng Cựu Đỉnh ở giữa sinh ra dạng này liên hệ kỳ diệu. Bây giờ căn bản không thể vì đại vu nhóm sử dụng Cựu Đỉnh, lại không chút nào keo kiệt âm đem năng lượng của mình rót vào Hạ Hiệt thân thể để hắn lấy so phổ thông vu nhanh lên gấp mấy trăm lần tốc độ trưởng thành lấy. Hạ Hiệt tu luyện đến từ thông thiên đạo nhân luyện khí quyết, để hắn có được so bình thường đại vu cường đại hơn nhiều tinh thần lực, mà bây giờ, những này tinh thần lực đang chuyển hóa làm vô lực. Càng thêm để Hạ Hiệt nghiệm vui cổ vũ, là loại này năng lượng không chỉ có cường hóa hắn vô lực, càng là thuận thân thể của hắn kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng chạy vào hắn trong đan điền tử sắc trong kim đan, để cái kia kim đan càng thêm sáng chói chói mắt. Một lần hô hấp ở giữa, Cái kia khỏa kim đan có thể hấp thu cùng thả ra nhân vân tử khí, tối thiểu so trước kia tăng nhiều gấp trăm lần. Thời gian dần trôi qua, Hạ Hiệt thân thể liền bị cái kia tử sắc nhân nguyên chi khí bổ sung đầy, cái kia tử sắc khí tức dần dần hướng phía cao hơn một cấp bậc chân khí chuyển hóa. Thiên Vũ thanh âm chuyển tới, "Thôi, Hạ Hiệt, ngươi tối thiểu siêu việt nhất đỉnh thượng phẩm thực lực. Hiện tại ngươi thử một chút đồng thời dơ lên hai chi đại đỉnh." "Ê, toàn thân thoải mái Hạ Hiệt lập tức đem vu lực hướng phía mặt khác một chi đại đỉnh cuốn đi." muốn đem chiếc đỉnh lớn kia cũng giơ lên. Ông một thanh âm vang lên, chi kia đại đỉnh cũng bị Hạ Hiệt vô lực nâng lên thiên không. Hai chi phiêu phủ ở bầu trời chiếc đỉnh lớn màu xanh đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt thanh sắc quang mang, hai chi đỉnh ở giữa thực đã tạo thành một cái kỳ dị trận pháp, cho Hạ Hiệt táp lực, thực đã biến thành hai chi đại đỉnh tự thân trọng lượng gấp 10 lần. Càng mạnh mẽ kỳ dị nhiệt lưu từ cái kia hai chi trên chiếc đỉnh lớn cưỡng ép tràn vào Hạ Hiệt thức hải, cưỡng ép khai phát lấy Hạ Hiệt tinh thần tiềm lực, củng cố hắn nguyên thần cường hóa thần trí của hắn, tăng cường lấy hắn vũ lực. Hai cái đại đỉnh ở trên không trung điên cuồng hấp thu an ấp nội thành tất cả thổ tính nguyên lực, thời gian dần trôi qua cái này vòng xoáy lực hấp dẫn thực đã khuyết trương lớn đến mấy vạn dặm phương viên, mấy vạn dặm bên trong tất cả thổ tính nguyên lực đều bị hai cái đại đỉnh hút tới, hóa thành vô số đạo màu vàng cự long, ầm ầm rung động vọt vào hạ huyết thân thể. Lần này, loại này dị biến coi như chỉ cần là có mắt trâu người đều có thể phát hiện. Vang ôm một cái lấy đầu kia nhỏ hỏa long, Đi theo một đội hoàng cung vụ vệ sau lưng hoàng hốt chạy ra, há to miệng tét to, thiên thần ở trên, đây là thế nào? Thiên vụ đã là kích động đến toàn thân run dày lên, hắn đưa ra hai tay hướng phía bầu trời lớn tiếng kêu ầm lên, điềm lành, thiên thần điềm lành A cái này hạ hiệt, là nhận thiên thần bảo hộ người có phúc à. Hạ hiệt toàn thân cao thấp đều phát ra màu vàng cường quang, ngoại tầng da thịt đã bắt đầu nham thành hóa, hắn cơ thể, thế nhưng là thành gấp trăm lần được tăng cường. Thậm chí hắn dưới làn ra một tầng cơ bắp đã bắt đầu kết thành thổ Hoàng sắc tinh thể, đây chính là thuần túy nhất thổ tính nguyên lực kết thành tinh thể A, có được cường đại lực phòng ngự cùng lực lượng kinh khủng. Lại là một chi đại đỉnh bay lên bầu trời. Ba con đại đỉnh ở trên trời chân vạc mà đứng, tạo thành trận đồ đem gấp mấy trăm lần tự thân trọng lượng áp lực thêm tại hạ hiệt trên thân. Hạ hiệt chỗ mi tâm bắn ra đã là một cây to một tấp cột sáng vàng, miễn cưỡng mới có thể chống lên cái kia ba chi đại đỉnh, không để bọn hắn rơi xuống. Số lượng càng lớn phản phất hủ gì cần bên trong biển động trùng trùng điệp điệp kỳ dị nhiệt lưu từ cái này ba chi bên trong chiếc đỉnh lớn ẩm vang mà xuống, vọt vào hạ hiệt thân thể. Cái kia thổ hoàng sắc thổ tính nguyên lực cự long không ngừng đánh vào hạ hiệt thân thể, cuối cùng toàn bộ hoàng cung chính điện trước quảng trường đều bị cái kia thổ hoàng sắc mãnh liệt quang mang che giấu. Thiên Vu khoa tay múa chân ở nơi đó đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp, hướng phía bầu trời nói lẩm bẩm cầu nguyện. Loại này kỳ dị hiện tượng Loại này cựu đỉnh trực tiếp trợ giúp một tên vu tăng lên vu lực sự tỉnh đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Chỉ có rất xa xưa trước kia truyền thuyết nhân đại, mới có nhận đến thiên thần yêu hái đại vu, đạt được loại này trực tiếp nhất, đến từ Ngọc Trấn Quốc cựu đỉnh trợ giúp tha điểm lành, đây là một cái to lớn điểm lành. Lê vu che giấu tại xương mù màu đen hạ miệng nhỏ nhẹ nhàng phủi một cái, rất là khinh thường nhìn xem hoàng quang bao phủ bên trong hạ hiện xem ra nhất cao không quá ba trên đỉnh phẩm, hừ hừ, có cái gì đắc ý. Tiên Vu cũng quá ngạc nhiên. Tốt, rất tốt, hạ huyết thân thể bị Cửu đỉnh tẩy luyện về sau, thể nội thổ tính nguyên lực hẳn là càng thêm tinh thuần. A a a a a, về sau lại không sợ dược viên bên trong dược thảo không đủ sử dụng. Thời gian dần trôi qua, hạ huyết tinh thần lực thực đã bị nghiền ép không còn, tất cả tinh thần lực đều đã chuyển hóa làm thổ tính ngũ lực, thức hại bên trong mặc dù còn đang không ngừng toát ra từng kia từng sợi tinh thần lực đến, nhưng cũng không cách nào lại hấp thu bên ngoài cơ thể sóng lớn vọt tới thổ tính nguyên lực. Thế là Những cái kia thổ tính nguyên lực liền toàn bộ tác dụng tại hạ hiện trên thân thể cực lớn cường hóa thân thể của hắn nguyên bản có được nhị đỉnh đại vu cường độ nhục thể hạ hiện lập tức bị cố này to lớn nguyên lực đem nhục thể cường độ tăng lên tới phổ thông ngũ đỉnh đại vu mới có tiêu chuẩn hiện tại hạ hiện tiện tay bóp một cái nam đấm nam đấm đều 333 loạt hưởng từng đạo thật nhỏ tia ch chấp màu vàng không ngừng nợ rộ ra lực lượng của hắn thực đã tăng cường đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi đơn thuần lấy nục thể cơ bắp lực lượng tới nói Sợ là thiên vu bọn hắn, cũng không sánh bằng hạ hiệt dạng này quái lực. Dù sao, thiên vu bọn hắn đều là vu sĩ thân phận, nhục thể cường hóa nguyên bản cũng không bằng hạ hiệt dạng này vu võ. Còn nữa, thổ tính vu lực vu, về mặt sức mạnh trời sinh liền chiếm cư ưu thế cực lớn nha. Tựa hồ bầu trời cái kia ba chi đại đỉnh cũng cảm nhận được hạ hiệt trước mắt thể lực thực đã bị bọn hắn nghiên ép không còn, rốt cục trầm dai trở xuống tại chỗ, bầu trời dị tướng, cũng liền chầm dai tiêu tán. Cái kia nồng hậu dậy đặc thổ tính nguyên lực thực đã tụ tập thành thực thể, hóa thành đầy trời cắt vàng, miếng đất, cục đất rơi xuống, rơi xuống hình thiên đại phong bọn hắn khắp cả mặt mũi, từng cái tức giận đến đối hạ hiệt chửi rủa không ngớt. Mang theo hai cái mắt đen vênh mắt, rõ ràng túng dục quá độ hạ vương cũng mang theo một quần vũ vệ xuất hiện ở chính điện lúc trước cao cao trên bậc thang. Hắn quan sát chậm rãi đứng lên hạ hiệt, gật đầu cười nói, thiên thần hạ xuống điểm lành. Rất tốt, cái này hạ hiệt là cái người có phúc khí, đem hắn quân hầu tăng lên một cấp đi. Phu công, thay bản vương tại An ấp ngoài thành ban thưởng hắn một khối đất phong đi. Hình thiên ách không người lĩnh mệnh, đột nhiên hình thiên ách sửng sốt một chút, cái gì gọi là thay ngươi ban thưởng A. Lời nói này đến, đến cùng cái này đất phong là từ vương đỉnh đất trống bên trong ra đâu, vẫn là từ hình thiên nhà tộc địa bên trong ra A. Hạ vương lại là thực đã cao hứng bừng bừng đi xuống bậc thang, đi hướng hạ hiệt. Tốt, hạ hiệt, ngươi là thiên thần chúc phúc người, nên vì ta hiệu mệnh. Đại vương ta, là trời thần chi tử, ngươi thủ thần bảo hộ Tự nhiên là hẳn là bán mạng cho ta nha. An ấp lệnh cư, nhưng dám phái người tập kích ngươi, đại vương sẽ giúp ngươi hạ giận. Ta lệnh người giết cả nhà của hắn, ngươi cũng có thể chút giận a. Hạ vương hồn nhiên không đem mạng người coi như một chuyện, cười hì hì nhìn xem Hạ Hiệt. Hạ Hiệt không người nói, cảm ơn đại vương. Nhưng là, đêm qua tập kích Hạ Hiệt, còn có. Hạ vương vung mạnh lên tay, mập mờ suy đoán nói ra, còn có người tập kích ngươi. Nô, người kia đưa đến hoàng cung thời điểm thực đã chết rồi cho nên hỏi không ra cái gì khẩu cũng đến, cũng cũng không biết là ai phái hắn đi. Vấn đề này, liền phụ công chậm rãi điều tra đi. Rất nhanh, Hạ Vương liền đem thoại để xóa khai, người bây giờ là nhận thiên thần công nhận ba đỉnh đại vu liền muốn thay bản vương nhiều hơn làm việc. Trước một hồi, người đông di hướng bản vương cầu hòa, đưa không ít tiền vật, mị nữ tới, bản vương đáp ứng. Dựa theo đại hạ quy củ, chúng ta muốn về thưởng bọn hắn tiền vật cùng nữ tử, lần này, vừa vặn liền cho người đi đi. hạ Hiệt Cung nhiên lĩnh mệnh trong lòng lại là rất xem thường. Đã sớm thương định sự tình, còn muốn làm ra nhiều như vậy làm ra vẻ đến, hạ vương người này, thật là dối trá cực kỳ. Ngoại trừ hắn hạ hiệt, ai có thể để ẩn vu quá dịch xuất thủ đi giúp bọn hắn cướp đoạt về định tinh vòng đâu. Nhất là đêm qua tập kích mình đợt thứ hai người, rõ ràng là có người sống, hạ vương cứng rắn nói cái kia người đã chết, xem ra phái người ám sát mình, hẳn là hạ vương cái nào đó vương tử, mà nhất có hiểm nghi, liền là, hoa. Nhưng là đã Hạ Vương rõ ràng muốn che chở, Hạ Hiệt còn có thể có cái gì thuyết pháp? Hình thiên ách ở bên cạnh, không đều là không nói chuyện A. Lần này ngậm bồ hòn, chỉ có thể nhận. Hạ Vương nhìn thấy Hạ Hiệt một bộ cung thuận bộ dáng, lập tức A A cười ha hả, chỉ vào hình thiên ách cười nói, Phụ công, vấn đề này các người liền an bài tốt đi. Hôm nay chính là tốt đẹp thời gian, thiên thần dáng xuống điểm lành, liền hôm nay để Hạ Hiệt dẫn người lên đường đi. Hát hát, chương 85, Kỳ Tưởng Cho nên, An ấp khiến vẫn là bị giết chết. Ngược lại là cái kia gây thai họa dẫn họa nữ nhi, sống tiếp được. Nói chuyện chính là Lý Quý. Hắn ngồi tại thuộc về hắn tòa thành nhỏ kia trên đầu thành, trong tay bưng một cái đất thói trẻ lớn, từng ngụm uống vào trong chén cốc rượu. Thương thang ngồi ở bên người hắn tưởng thành đống bên trên, trên mặt hâm mộ nhìn xem Lý Quý thuộc hạ binh sĩ sĩ khí dâng cao ở ngoài thành bên trên bình nguyên thao luyện, lại không có trả lời hắn. Y Doan thì là nhận lấy Lý Quý câu chuyện, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Vâng." An ấp khiến tính cả hộ vệ của hắn di khiến bị đại vương hạ lệnh tru sát, nữ nhi của hắn bàn hoa lại bị phụ công hình thiên ách bảo đảm xuống dưới. Lý quý trên mặt lộ ra rất biểu tình cổ quái thật lâu hắn mới thở dài nói, lại là hoa hoanh bảo vệ cái kia bản hoa à. Ta cũng không tin, hình thiên hoa hoanh lại không biết bàn hoa phái người tập kích hạ hiệt sự tình, nàng là nhìn xem bàn hoa đem phụ thân của mình đưa vào tử địa á kể từ đó, hoa hoanh đổ chơi lại thêm một cái. Hắc! Lắc đầu, Lý quý nói thầm mấy câu. Ngước cổ lên đem cái kia một bát cốc uống rượu tận, lúc này mới hỏi cái kia y doãn, cái kia, tiếp nhận an ấp khiến người là ai. Hình thiên ách hạ khí lực lớn như vậy nâng lên phụ vương hòa khí, cuối cùng là thành công giết an ấp lệnh, sợ là tiếp nhận người, hẳn là hắn hình thiên nhà thân tín A. Thương thang xoay đầu lại, gật gư đắc ý nói ra, lý quý, ngươi lần này nhưng đoán sai. Mặc dù đại vương bị hình thiên ách ngay trước 9 đại vu điện điện chủ trước mặt, làm cho hắn không thể không giết an ấp khiến thay hạ hiện xuất khí thế nhưng là đại vương làm sao cũng sẽ không để hình thiên nhà người lại đem an ấp khiến vị trí cho chiếm đóng. Dự bị đi lên, là một cái tên là quan rồng gặp, không phải vu ra người, trước kia chỉ là an ấp ra lệnh thuộc một tên tiểu quan, lại nghe nói thanh danh không hỏng, đột nhiên vận khí tới, liền bị đại vương để thăng làm an ấp làm. cấp Vận khí tới! Vận rủi à! Lý quý cười trên nỗi đau của người khác cười lên, lên làm khiến quan, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mấy năm này phụ vương hạ lệnh giết chết khiến quan. Cộng lại sợ không có 10 cái a Ti vui lệnh, nông mục lệnh, an ấp lệnh, còn có ti lâm lệnh, a còn có ai. Tóm lại ma quỷ nhiều hơn, hắn quan rồng gặp nói không chừng liền là kế tiếp. Lý quý nói nói liền cười ha hả nắm lấy cái kia đại đảo thổ bắt hướng bên người dơ lên, bên người một tên thị nữ lập tức rót đầy cho hắn một bát cốc rượu. Thương thang nhẹ cười vài tiếng, lắc đầu thở dài nói, ngoại trừ tứ đại vu ra người đại vương không có thể tùy ý chu sát, còn lại đại thần. Ai so với ai khác lại tốt đến đi nơi nào? Lần này ta cho ngươi cố ý tuyển chọn tỉ mỉ 5.000 đầu hùng tráng nhất hác ác, còn có 20 đầu hiền lành dự lòng, ngươi nói trước đi làm sao cảm ơn ta mới là... Hay lắm! Lý quý tiện tay ném mở tay ra bên trên trẻ lớn, hướng thương thang cười to nói, còn có thể làm sao cảm ơn ngươi. Ta đổ vật liền là của ngươi, ngươi coi trọng cái gì lấy đi chính là... Nô, no, ngươi đưa ta nhiều như vậy tốt toà kỵ, vừa vặn để dưới chướng của ta binh sĩ thay đổi cất lực. Ngươi trong tộc thiếu mối A ta ngày mai cho ngươi điều 100 vạn cân, đầy đủ để ngươi tại ngươi trước mặt phụ thân ra lần lớn tặng thưởng. Tốt lắm, vừa vặn người đông di lần trước bị ngươi dẫn người giáo hấn một trận, không làm gì được chúng ta thương tộc, lại đem từ bờ biển thông hướng ta thương tộc mối đạo cho gây mất, phụ thân đang lo việc này đâu, ngươi cho ta 100 vạn cân muối đầy đủ ta vượt trên mấy vị kia huynh đệ. Thương thang cũng hưng phấn lên, ngảy xuống tường thành đống, hướng lý quý đưa tay đến, nhàn thoại nói ý. Trước tiên đem mối giao mang đến cho ta người đưa về trong tộc đi, vấn đề này nhưng không thể bị dở dàng. Lý quý hướng phía thương thang gắt một cái, máng, ta đường đường hôn thiên lợi, là sẽ quỵt nợ người A. Nói thực ra, cái kia mối lai lịch bất chính, là ta thập tam đệ thương đội bị người ăn cướp, ta lại từ đám kia giặc cướp trên tay giành được, mặc dù lao thập tam hắn bị phụ vương giam cầm, thế nhưng là dù sao chuyển đi không dễ nghe. Ngày mai rời đi an ấp thành 300 rằm địa phương, ta lại phải người giao cho ngươi chính là, ngươi gấp cái gì? Xin nói giỡn ở giữa, một đại đội nhân mã vội vàng mấy trăm chiếc xe lớn, vòng qua lý quý tòa thành nhỏ này, hướng phía phía đông đi tới. Đội nhân mã kêu bên trong hán tử dẫn đầu thân cao hơn một trượng, toàn thân ra thịt vàng nóng phảng phất cục đất, cưới một thất cực kỳ thần tuấn hắc kỳ lân, không phải hạ hiệt lại là cái nào. Bây giờ hắn hất lên một kiện rộng lượng màu đen vu bảo, vu bảo bên trên mang theo ba đỉnh đại vu tiêu chí, lại có hơi lớn như vậy vu phái đoàn. Lý Quý đứng lên, đi đến bên tường thành bên trên, hướng phía hạ hiệt phất phất tay. Hạ Hiệt thấy được Lý Quý, cũng hướng phía bên này gật đầu làm lễ, rơ lên cánh tay huy động mấy lần. Thế là Lý Quý nở nụ cười. Thương thang đi đến Lý Quý sau lưng, nhìn xem Hạ Hiệt dẫn đầu xứ tiết đội ngũ đi xa, đột nhiên nói ra, người nghĩ như thế nào lấy muốn lôi kéo cái này mọi dợ. Hôm nay ta tại Hoàng Cung, lại nhìn thấy hắn chắc định đỉnh vị bộ dáng, thanh thế quả nhiên to lớn. Bực này thụ thiên thần bảo hộ người, ít nhất tại Vũ Điện nói chuyện thế nhưng là rất có phân lượng. Lý Quý híp mắt cười vài tiếng Nhàn nhạt nói ra, mới đầu thông qua hắn đi kết giao hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái, ai biết hắn gặp gỡ như thế phi phạm. Ngắn ngủi hơn 5 thời gian, ngược lại là đến phụ vương đều bắt hắn không làm sao hơn tình trạng. Ngươi nhìn kỹ, chỉ cần thông qua hạ hiệt, ta đã có thể giao hảo hình thiên nhà, lại có thể nịnh nọt tinh tông tông chủ, hắc, cũng chỉ có loại kia xuân tài, mới có thể không đi hảo hảo nịnh nọt loại người này, ngược lại phái ra sát thủ muốn xử lý hắn. Đêm qua ta đụng phải mấy cái kia vu, là thuộc hạ. thương thang mày Khó trách đại vương không chịu truy cứu vấn đề này, mà lại dứt khoát giết án ấp khiến cho hạ hiện xuất khí đâu. Lý Quý có chút không thích một quyền đập vào trước mặt tường thành đống bên trên, cả giận nói, "Phụ vương giản nên hồ đồ rồi, một lòng liền che chở mấy cái kia huynh đệ, hẳn là sợ ta đoạt vương vị của hắn hay sao?" "Hắc, ngươi nhìn kỹ, lần này phụ mệnh đi xứ biển người bên kia, còn không biết náo ra sóng gió gì tới." Phụ vương thế mà để đi tiết chế đại ca quân quyền, nơi nào có chuyên đơn giản như vậy? Chúng ta mấy cái có năng lực huynh đệ Ai không muốn ngồi lên vương vị? Hừ hừ, cha vương giản thẳng chính là, không biết mùi vị. Hoán trách vài tiếng, Lý Quý vô tình hay cố ý nhìn xem thương thang, cười nói, chỉ là, nói thế nào, cơ hội của ta đều so mấy vị khắc huynh đệ lớn một chút ta. Như hôm nay Vu, Linh Vu, Ú Vu đều tán thành ta tiếp trưởng vương vị. Thông qua cái kia hạ hiệt, ta lại định nọt lê Vu cùng tinh tông tông chủ, kể từ đó, chỉ dựa vào Vu điện duy trì, ta liền có thể ép tới đại ca bọn hắn không thở nổi. Hắn đập đánh một cái thương thang bà vai, mỉm cười nói, "Ken, các, các ngươi thương tộc cùng hộ ta, luôn luôn không sai." Thương thang cùng y Doãn đều cười đến rất thoải mái, thương thang liên tục gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, Lý quý ngươi nếu là làm tới đại vương, ta thương tộc lãnh địa, hẳn là lại có thể làm lớn ra a." Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc. Lý quý gật đầu mạnh một cái, hứa hẹn nói, "Đó là tự nhiên, nếu là ta làm tới đại vương, ta liền xuất binh giúp ngươi." Cùng các ngươi thương tộc giáp giới chân quốc, Cùng đại ca trong âm thầm câu kết làm vậy ta nghĩ bọn hắn là phải bị chút giáo hấn. Bọn hắn trần quốc nhân khẩu không nhiều, chiếm như thế lớn, có gì hữu dụng đâu. Thương thăng vì cái này trống rông vẽ ra tới lớn đĩa bánh nói cảm ơn liên tục. Ý dõn lại là mỉm cười, quay đầu nhìn về phía cái kia cười hắc kỳ lần đi xa hạ hiệt bóng lưng, đột nhiên hỏi, hôn tiên đội, không biết ngươi nhưng có biết, vì rất lần này cho người đông gì ban thưởng tiền vận, lại làm cho hạ hiệt lĩnh đội. Vô luận từ nơi nào nói đến? Đây đều là không hợp với quy củ a. Trước kia đại hạ hướng Đông Di ban thưởng tiền vật thời điểm, đi sứ tiết đều là vương tử thân phận người. Lần này làm sao phái hình thiên nhà bạn khách dẫn đội đâu? Ách. Lý Quý sửng sốt một chút, thầm nói, lớn có gì đó quái lạ a canh, theo ta đi một chuyến vu điện, vừa vận hướng lên trời vu nghe ngóng một phen. Mấy tháng nay, Thiên Vu luôn luôn nhắc tới cái gì kiếp số kiếp số, thật là đáng hận. Ta đại hạ quốc vận chính mạnh, thực lực quốc gia bao trùm thiên hạ lại nơi nào có cái gì kiếp số. Đội Ngũ thật dài nhanh chóng lao vụt tại vô biên vô tận cánh đồng bắt ngát bên trên, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ bích lục, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy từng đầu rộng lượng dòng sông Phảng Phất Đài Lương Ngọc dây dưa tại cái này rộng lớn vùng quê bên trên. Chính là dương quang sáng lạn tốt đẹp thời tiết, trên đồng cỏ hoa dại sáng lạn, khắp nơi đều là lửa hoa mỹ bụi hoa, đưa tới vô số ong bướm luẩn vũ. Đi sứ Đông Di tiết trong đội ngũ, tùy hành vu đã bắt đầu thi triển vũ thuật. Toàn bộ đội ngũ cách mặt đất ba thước trôi nổi, lấy tốc độ cực cao bay về phía trước cấp lấy. Bên hai chỉ có dồn dập phong thanh, bất quá là mấy lần thời gian hô hấp, Hạ Hiệt bọn hắn đã vượt qua 7, 8 đầu sông lớn, lướt qua mấy trăm tòa lớn thành trì nhỏ cùng thôn trang. Cưới tại Hắc Kỳ lần trên lưng, Hạ Hiệt tóc dài phiêu động, kình phong từ ống tay háo, cổ áo không ngừng rót vào, toàn thân đều tên ngứa, không nói ra được thông khoái. Đỏ lương cưới tại một thứ hắc giác bên trên, cầm trong tay một chương nhẹ cùng, nhìn thấy một con dã thú Lập tức liền là một tiên bắn tới. Làm sao đội ngũ tiến lên tốc độ quá nhanh, mũi tên vừa mới rời dây cùng, đội ngũ đã lướt ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, nơi nào có không để hắn trở về nhặt nhặt con mồi. Đỏ lương tức giận đến là hoa lạp lạp kêu to, đối tùy hành mấy cái kia đại vu phản nán không có ý nghĩa. Mấy cái kia đại vu lại chỉ lo cắm đầu thi triển bụ thuật, chỗ nào chịu cùng đỏ lương đấu võ mồm. An ấp thành khoảng cách người đông di tổ địa có mấy chục vạn giảm xa, muốn vượt ngang hai cái khoảng cách càng phải tại người đông di lãnh địa bên trong thâm nhập hơn nữa mười mấy vạn dặm mới có thể đến đạt, như không phải như vậy dùng tê. Xê độ nhanh nhất đi đường, muốn đi đến năm nào tháng nào mới có thể đến địa đầu. Hạ Hiệt rũ cụp lấy đầu đang không ngừng nghĩ đến tâm sự, tay phải không có thử một cái tại bạch trên thân thể cào lấy, trắng rất thoải mái hừ hừ lấy, thỉnh thoảng đem trên người mình ngứa một chút địa phương tiến đến Hạ Hiệt trên ngón tay. Nghe được đỏ lương vậy ngay cả chuỗi phàn nàn âm thanh, Hạ Hiệt hữu khí vô lực ngẩn đầu lên hướng phía đỏ lương kêu lên, Đỏ lương huynh đệ, ngươi liền bỏ qua những cái kia đáng thương giã thu thôi, đến đêm nay cắm trại địa phương, ta cùng ngươi đi ban đêm đi săn, để ngươi cũng nhìn một chút thủ đoạn của ta. Nhìn thấy đỏ lương vẫn là cái kia không ngồi yên hầu tử đức hạnh, hạ hiệt quái nở nụ cười, ngươi vẫn là yên lặng đi đường A nghe nói người đồng gì mẹ con nhất là lửa nóng bất quá, có khi qua đường Tuấn Tiếu Nam Tử, liền trực tiếp dẫn đi lều trại bên trong qua đêm. Ngươi lưu lại tinh thần, hảo hảo ứng phói những cái kia xinh đẹp cô nàng A người đồng gì di nữ nhân Giáng người nhưng so sánh an ấp thành đại tiểu thư thật tốt hơn nhiều. Đỏ lương nước bọt lập tức liền tí tách xuống dưới, hắn liên tục gật đầu nói, không phải sao. Người đông di nữ mọi người đều có thể mở cung kỵ sạ, cái kia tư thái, cái kia bộ ngực, bắp đuổi kia, chật chật. Đỏ lương hai mắt phát sáng hướng phía bên người mấy người đồng bạn thổi phồng mình tại Tây Phường công tích vĩ đại, đơn giản liền là năm nào tháng nào cái nào ngày, từng tại Tây Phường cái nào mặt tiền cửa hàng, đem một cái người đông di nữ tử làm được kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ Mấy cái kia đồng hành hát gáp quân sĩ quan, cả đám đều không phải đèn đá cạn dầu, nghe được đỏ lương miệng đẩy ra châu, lập tức nhao nhao chống thổi lên. Rất nhanh, đề tài này liền phát triển thành ở đây trong nam nhân ai tính công năng cường hãn nhất nghiên thảo hội, đỏ lương lại là không có tinh thần ôm lấy hoán đi đường quá nhanh. Hạ Hiệt cười vài tiếng, nhìn mấy lần những này vừa mới phân phối đến mình dưới trướng hát gáp quân tinh Huệ túi đầu xuống tiếp tục suy nghĩ lên tâm sự. Hết thể đều quá vội vàng. Mình cơ hội là một cước liền bị thiên vô cùng hạ vương đá ra an ấp thành, đồng thời lệnh cưỡng chế hắn trong vòng một tháng muốn đuổi đến người đông gì tổ địa đi. Không làm sao được, trước khi đi hắn chỉ có thể lưu lại một một khoản tiền lớn vật cho quảng thành tử bọn hắn, để bọn hắn đi mình mới được khối kia trên phong địa kiến tạo phong ốc, để làm ngày sau thu nhận sử dụng môn đồ đại bàng doanh. Vấn đề này có thân công báo ở bên trong hỗ trợ, lại là không lo lắng. Chỉ là quảng thành tử vừa mới thay thế hắn sư tôn thu nhận sử dụng môn hạ cái kia môn đồ Thế mà gọi là khương thượng, lại là đem hạ hiệt giật mình tiêu lên. Luyện khí sĩ chuyện bên này tạm thời không đề cập tới, hình thiên nhà đối hạ hiệt thật sự là không thể chê tốt. Nhìn đến mình đời này nhân phẩm không sai, theo thực lực của mình cùng vật khí, có thể tại hình thiên nhà đứng vững chân, đối với sau này phát triển, cái kia là tuyệt đối có chỗ tốt. Mặc dù có chút tức giận hình thiên nhà mấy cái lao đầu nhì, đem mình nhìn thành lai giống đối tượng, nhưng là có quan hệ gì đâu. Chỉ cần là mỹ nữ... Hắn hạ hiệt lại cũng không phải cái gì đạo học phu tử, lưu lại mấy cái hậu đại, nhưng cũng không có gì nhiều quan hệ. Duy nhất để hạ hiệt nhức đầu, liền là lớn hạ vương đình cùng vu gia loạn thất bát tao quan hệ. Loại này trung ương tập quyền cùng liên minh bộ lạc hôn tạp thống trị quan hệ, để hạ hiệt có chút không mỏ ra đầu não. Mà lại trong này chuyện nguy hiểm nhất chính là, hắn căn bản không biết lúc nào liền sẽ có ảnh hình người cái kia, đột nhiên phái ra sát thủ tới đối phó mình. Mình bất quá là cự tuyệt đi theo đi sứ việc cần làm thế mà liền có thể để cho người ta ghi hận đến một bước này a Cái kia là cái chính trị ngớ ngẩn à đã ta đã cùng Lý Quý kéo lên quan hệ, chứng minh hình thiên gia chủ cũng là nhận nhưng loại này mình hiểu quan hệ. Ngươi lại đường hoàng ngay trước Hạ Vương cùng Lý Quý lôi kéo ta, chẳng phải là xuẩn tài mới có thể làm ra tới sự tình. Dưới tình huống đó, ta có thể không cự tuyệt à. Hạ Hiệt lắp đầu, đối với phương thức tư duy cảm thấy có điểm không hiểu. Càng làm cho Hạ Hiệt không hiểu, liền là Hạ Vương thái độ xử sự, sự. cái này Hạ Vương Tựa hầu ngoại trừ giết người cùng chơi gái cùng thu thập tiền ngoại vật, không có bất kỳ cái gì còn lại am hiểu, điển hình hôn quân một cái. Đối tại con của mình, hắn đều là đề phòng lại đề phòng, một bộ hận không thể con của mình đều tử quang bộ dáng. Thế nhưng là tại một cái khía cạnh khác, hắn nhưng lại là như thế giữ gìn con của mình, rõ ràng là phái người đến ám sát mình, nhưng cố bị hạ vương dùng ăn ớp khiến làm dê thế tội, ngạnh sinh xinh đem chuyện này cho bồi tới. Thôi, ỉ vào hình thiên nhà thế lực. Chỉ cần ta không làm ra nguy hại hình thiên nhà lợi ích sự tình, ta tiểu bất dùng sợ hai hạ vương bên kia uy hiếp. Tăng thêm còn có thông thiên đạo nhân bên này quan hệ, hắn cùng hình thiên ách tựa hồ thông đồng đến rất là không tệ, cái này cũng có lợi cho ta tại hình thiên nhà địa vị cùng an toàn. Hạ hiệt đối hạ vương cùng lớn hạ vương thất hôn loạn quan hệ là một cái phán đoán, cái kia chính là mặc kệ vương thất náo thành bộ rắn gì, chỉ cần có hình thiên ách chống đỡ lấy hình thiên nhà, hắn hạ hiệt liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm duy nhất để Hạ Hiệt cảm thấy có uy hiếp, ngược lại là Thiên Vu nói tới cái kia kiếp số. Liên hệ đến Thông Thiên đạo nhân bọn hắn những này thái cổ thần nhân, Luyện Khí Sĩ đột nhiên xuất hiện tại trên Cửu Châu đại địa, bắt đầu thu nhận sử dụng môn đồ mở rộng sân môn, cùng Thông Thiên đạo nhân lời nói cái kia vu giáo nên bị diệt, ta dạy làm hưng ngôn ngữ, sợ là thiên hạ liền muốn có đại biến. Mà có thể làm cho có nhiều như vậy cường đại đến phản phất trời giống như thần vu vu giáo hủy diệt, trận này thai họa sợ là phi thường thảm trọng, Hạ Hiệt nhưng không dám hứa chắc. Lấy mình suy yếu như vậy thực lực, có thể tại dạng này đại kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Mới nhất, cửu châu đỉnh mang mình đi vào thế giới này, thế giới này liền hẳn là ta trí nhớ kiếp trước bên trong hạ triều. Thế nhưng là, chuyện quỷ dị nhiều lắm. Cái kia ly quý, hắn hẳn là vị kia vong quốc chi quân hạ kiệt. Thế nhưng là cường đại như thế hạ triều, như thế nào khả năng nói diệt vong liền diệt vong đâu. Còn có, cửu châu chi địa địa vực rộng rãi như vậy, dưới chân tinh cầu này, nhưng so sánh địa cầu lớn hơn nhiều lắm Hạ Hiệt trong đầu đột nhiên nổi lên một cái rất cổ quái suy nghĩ, không phải là tại trận kia kiếp số bên trong, cái này đại địa sinh sinh bị đánh đến băng liệt ta. Đây chính là để Hạ Hiệt duy nhất cảm thấy không nghĩ ra địa phương. Hết thể đều như đúng như huyễn. Hắn đã đủ phải, liền có Atlantis biển người, còn có cái kia cho mình cùng mình hậu Duệ mệnh danh là huyết tộc kèn đại nhân, còn có cái kia trong thần thoại mới có nhân vật thông thiên đạo nhân cùng quảng thành tử, xích tinh tử, đa bảo đạo nhân, kim quang đạo nhân bọn này thần tiên. Càng là thấy được vô số cổ quái tinh linh thông thiên đạo trong tràng bây giờ liền có mấy trăm tàu tinh quái ở đâu, hơn nữa còn tại hô bằng gọi hữu, càng ngày càng nhiều. Sự tình, cuối cùng muốn diễn hóa đến một bước nào đâu. Hạ Hiệt ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có chút không biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Chạy đến lớn Hạ Vương cung đi, đối Hạ Vương hét lớn một tiếng nói, người con trai thứ 9 lý quý sẽ bại quang gia sản của ngươi để đại hạ triệt để diệt vong. Sợ là Hạ Vương sẽ trực tiếp xuất thủ bốc hơi khỏi nhân gian ta đi. Ta xuất hiện ở đây, xuất hiện ở thời đại này, ta đến cùng là sẽ cải biến lịch sử, vẫn là sẽ thuận theo lịch sử đâu. Hạ Hiệt bất đắc dĩ ngỡ nụ cười khổ, dùng nắm đấm truy đánh một cái bộ ngực của mình, hắn thấp giọng thở dài nói, gặp quỷ, muốn cải biến lịch sử, cũng phải có thực lực kia mới được A-3 đỉnh đại vu. Dễ nghe cỡ nào danh xưng tại những cái kia bình dân cùng dân đen trước mặt, ta chính là như thần nhân vật cường đại. Nhưng là một tên tứ đỉnh đại vu liền có thể một đầu ngón tay gõ chết mình. Hướng chi những cái kia cựu đỉnh biến thái đâu. Hô, trung điệp nôn thở một hơi, hạ hiệt rất là không phụ trách nghĩ đến. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Đập tốt thông thiên đạo nhân mông ngựa, có hắn lao nhân ra bảo hộ, coi như thiên băng địa liệt, cũng có thể làm gì được ta. Á á á á, ta ý nghĩ này, nhưng có điểm không cầu phát triển đâu. Ta muốn thăng quan, ta muốn làm càng lúc càng lớn quan, ta muốn bàn tay mấy chục vạn mấy trăm vạn đại quân, sau đó, đi cho thân tộc báo thủ. À, còn lại sao? Quản hắn trời sập xuống đều tốt, cùng ta có quan hệ gì? Quyết định được chủ ý, Hạ Hiệt híp mắt lại, rất dùng sức thay trắng cào lên trên người mụ nhỏ. Thời tiết quá nóng, bạch thân bên trên chảy ra mồ hôi đều đem lông tơ dính thành đuan nhỏ, có thể dễ chịu mới là lạ. Trước mắt đột nhiên có một đầu bóng hình xinh đẹp hiện lên, Hạ Hiệt không lý do nghĩ đến lê vu cái kia thanh thủy màu xanh bờ môi, lại có một loại muốn hôn cái kia hai mảnh môi mềm xúc động. A, gặp vị. Hạ Hiệt đột nhiên bị ý nghĩ của mình giật mình tê lên gia cũng không phải ẩn vu quá dịch cái kia thụ ngược đại quổng, Lê Vu đánh cho ta còn chưa đủ a. Làm sao lại muốn đến trên người nàng đi? Xem ra gần nhất thật sự là kìm nén đến quá hoảng, ta thật cần tìm nữ nhân. Thiên thần phù hộ, ta Hạ Hiệt còn không có sa đọa đến tìm một đầu nữ bạo long tình chẳng a. Đại hạ Cửu Châu chi địa, Ôn Nhu đang yêu nữ hải, thật sự là nhiều lắm. Nhiều lắm. Hạ Hiệt tâm tình đột nhiên biến đến vô cùng nhẹ nhõm, hắn cười to nói, ha người đồng gi cô nương, ta đến, đến rồi. Một lời đã nói ra, hạ hiệt đột nhiên mặt đỏ lên, bên người còn có đỏ lương những này sắc quỷ tại, mình sao có thể lớn tiếng như vậy giống kêu đi ra. Uy nghiêm của mình ở đâu a Đỏ lương lại là cao hứng bừng bừng tại hắc gáp lưng bay lên lăn lộn mấy vòng, đệm lên mũi chân đứng ở cái yên bên trên, huy động tấm kia nhẹ cung lớn tiếng gầm ru đến, người đông di các cô nương, các ngươi đỏ lương ca ca tới rồi. Thời hết y phục của các ngươi chờ lấy ta đến sủng thương các ngươi a Ngao ngao cuồng khiếu âm thanh không ngừng vang lên. Những cái kia tùy hành đoàn sứ giả quan binh đồng thời lớn tiếng gào lên, dẫn tới cái kia theo đội đại vu nhóm người người ghé mắt, sắc mặt cổ quái tới cực điểm. chương 86, cựu địch, thượng. Bầu trời là một kiểu xanh lam, lam đến phản phất tốt nhất bảo thạch, nhưng không có một áng mây màu. Viên kia thông thấu bóng lưỡng thái dương treo cao bầu trời, đem vô biên nhiệt lực nhìn về phía đại địa Đồng dạng một tiểu bích lục thảo nguyên, tựa như đang lò nướng bên trong bị bành trướng bánh mì nổi lên từng đầu nhu hòa đường cong Mỗi một đầu đường cong đều có mấy trăm giảm dài, rất ôn hòa thuận đồ vật phương hướng nằm ở trên mặt đất. Cái kia từng đầu đường cong ở giữa, liền có nước sông, hồ nước, rừng rộng, vùng đất ngập nước, từng bầy tuyết trắng, đen kịt ra súc, tựa như bầu trời đám mây rơi trên mặt đất, đang người chăn nuôi xua đuổi hạ vui sướng buôn tẩu. Người đông di, một cái lấy du lịch săn làm chủ liên minh bộ lạc, phản phất châu chấu, đi theo rộng lớn vô biên đại điệu bên trên cái kia từng bầy thu khắp bầ Đi tới chỗ nào liền ăn sạch nơi nào hết thể sinh vật. Du ngủ. Chỉ là bọn hắn trong đó một ít bộ lạc vì chống cự sản vật thưa thất mùa đông mà tiến hành nghệ phụ. Chính là như vậy, bọn hắn nuôi nốt ra súc cũng là lấy ước vạn làm đơn vị, ánh mắt chiếu tới thảo nguyên cùng rừng rậm, đều là bọn hắn nông trường. Đối với những này mình xúc dưỡng xúc vật, người đông di là không quá dụ tâm, cũng không như thương tộc như thế hoàn toàn đem chăn nuôi nghiệp coi như nghề chính. Theo bọn hắn nghĩ, xúc dưỡng xúc vật cơ bắc bất lực huyết khí mỏng manh cũng không phải là người đông gì hảo hán yêu thích đồ ăn. Bọn hắn ưa thích chính là loại kia tại trải qua đống máu chém giết sau đổ vào đao kiếm của bọn họ mũi tên phía dưới hung thú, loại này bảnh chướng lấy huyết khí, gân cốt rắn chắc giá vật, mới là hảo hán tử nhóm hẳn là dùng ăn huyết thực. Cho nên từng bầy súc vật bầy lại là giá để đó, khó được nhìn thấy mấy cái người chăn nuôi ở bên cạnh chiếu ứng. May mắn cái này phiến thổ địa diện tích to lớn, cũng có vô cùng vô tận dã thú để người đông gì săn mồi, nếu không lấy bọn hắn loại này tập tính, Sớm đã bị bức bất đắc di học lấy tử địch của bọn hắn thương tộc nhân như thế, đổi nghề một lòng một ý chăn thả đi. Nhưng là cũng chính bởi vì bọn hắn loại này lấy du lịch săn làm chủ thói quen sinh hoạt, dưỡng thành người đông di đặc biệt bưu hãn, hiếu chiến thói xấu. Tràn ngập xâm lược tính người đông di, hiếu chiến mà hung tàn, chính là trong đó một chi di lang tộc người, dẫn đi diệt chỉ hổ tộc mãn tộc đại quân, trêu chọc hạ hiệt cái này hung thần. Hạ hiệt bọn hắn tại ba ngày trước liền tiến vào người đông di lãnh địa lập tức say mê tại cái này tốt đẹp thảo nguyên phong quang bên trong. Cái kia cùng người eo sâu bích lục cỏ nuôi súc vật, cái kia vượt qua đầu người cao to lớn hoa mộc lầm, cái kia bao phủ tại trong bụi cỏ vô biên vô tận súc vật bầy, cái kia tại dòng nước, hồ nước phủ cận ẩn hiện săn ngồi hoang dại manh thú, cùng cái kia từng mảnh từng mảnh vô bờ vô bến lều vải, đều cho hạ hiện bọn hắn những này đến từ an ấp thành đại hạ con dân lấy cực lớn chấn nhiếp. Như thế một mảnh mỹ lệ thổ địa, đầy cùng đại hạ cửu châu khác biệt phong vị. Thế nhưng là mỹ lệ thổ địa bên trên cư người ở, lại là phi thường không thân thiện. Một đường đi tới, mỗi khi đi qua một cái người Đông Di bộ lạc, một khi nghe nói bọn hắn là đại hạ tới xứ tiết, ngay lập tức sẽ có bộ lạc bên trong cao thủ hảo hãn hướng hạ hiệt bọn hắn khiêu chiến, lấy cớ là lãnh giáo một chút hạ hiệt bọn hắn đưa tay, nghe nói trên thảo nguyên hán tử chỉ có thông qua nắm đấm cùng đao kiếm mới có thể phân biệt ra được ai là bằng hữu. Nhưng là liền là những này luôn mồm bằng hữu, huynh đệ Đông Di hán tử, đối hạ hiệt bọn hắn hung hãn vô cùng hạ sát thủ. Nếu không phải tùy hành đại vu bên trong có vài chục tên vu điện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cường đại vu võ, hạ hiệt bọn hắn vừa vừa đi vào thảo Nguyên, liền phải toàn bộ trọng thương tê r. Vệ hạ hiệt, ta không chịu nổi, bọn hắn còn như vậy tìm chúng ta khiêu khích, dứt khoát liền đổ bọn hắn một cái bộ lạc, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem a. Đỏ lương mặt mũi tràn đầy tức giận, dùng ngón tay đầu thận trọng chạm đến lấy trên bả vai mình một chỗ chúng tên, trong mắt đã có không che giấu được sát khí lưu chảy ra ngoài. Hạ Hiệt không có lên tiếng âm thanh, hắn quay đầu nhìn một chút, sứ tiết đội ngũ đằng sau hai dặm nơi bao xa, theo sát lấy một chi quần áo dối bời, tòa kỵ bẩn bẩn loạn, trên đầu cắm lông vũ tiêu chí cũng không giống nhau có chừng hơn 3000 người đội ngũ. Chi đội ngũ này bên trong thành viên đều là Hạ Hiệt bọn hắn ven đường trốc qua, bị bọn hắn dùng vũ lực trấn nhiếp bộ lạc bên trong những cái kia rất thích tàn nhận tranh đấu thanh niên trai tráng nam tử. Những này người Đông Di không phục mình bộ lạc bên trong đỉnh tiêm thợ săn bị Hạ Hiệt bọn hắn đánh bại tốp 5, tốp 3 liền theo Hạ Hiệt bọn hắn chạy tới, tùy thời trả thù. Trên đường đi Hạ Hiệt bọn hắn trải qua trên trăm cái lớn bộ lạc nhỏ, kết quả đằng sau đi theo những này một lòng trả thù người đông di. Liền có 3000 người nhiều. Thở dài một cái, Hạ Hiệt cân nhắc một cái mình thuộc Hạ binh lực, Cửu đỉnh Vu sĩ 4 người, Cửu đỉnh Vu võ 10 người, Bát đỉnh Vu võ 30 người, Thất đỉnh Vu võ 100 người. Những người còn lại đều là mặc Hắc gáp quân quân phục, trên thực tế tổng quân bộ còn lại các chi mạnh mẽ trong quân đội phân phối tới Tinh Uyệ. Những này vu võ cũng có mấy ngàn người. Dạng này một cố lực lượng, nếu như nói muốn hủy đi một cái người đông di khoảng 10 vạn người bộ lạc, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ra tay đồ sát hậu quả là cái gì? Sợ là đoàn người mình cũng không còn cách nào rời đi mảnh này Thảo Nguyên A. Những cái kêu cao đỉnh vị vu sĩ, vu võ, đều là thiên vui bọn hắn từ lực vu điện hạ thuộc ngũ hành vu điện bên trong triệu tập lực phá hoại mạnh nhất kim tính vu lực cùng hỏa tính vu lực vu. Linh đội chính là một tên lực vu điện hạ thuộc hỏa vũ điện cựu đỉnh ngự vu tường cánh, một cái hơn 400 tuổi, tại đại vu nhóm nói đến, chính là tráng nghiên bước về phía tuổi già, vũ lực cường đại, thể lực cũng chính dư thừa vu Hạ Hiệt nhìn xem tóc đều phản phất như hỏa diễm đang thiêu đốt tường cánh hỏi, tường cánh, có biện pháp miễn đi trên đường này phiền phức ca. Hạ Hiệt cười khổ nói, còn như vậy bị bọn hắn một đường khiêu khích xuống dưới, ta sợ là cũng không nhịn được muốn xuất thủ đại sát. Hỏa tính vô lực để tường cánh tính tình cũng phản phất như hỏa diễm táo bạo, hắn tức giận quát: "Nếu là có biện pháp, sớm đã dùng. Thế nhưng là bây giờ không có biện pháp. Trước kia đoàn sứ giả đều là như thế này bị một đường khiêu chiến đi qua, nếu không muốn chúng ta những này cựu đỉnh đại vô cùng tùy các ngươi tới làm cái gì?" Tiện tay một quyền hướng phía ven đường một cái hồ nước vung ra, đem cái kia đường tính hơn trăm trượng hồ nước trong nháy mắt bốc hơi, thẳng đem cái kia đáy hồ nước bùn đều đốt thành lưu ly li chất lỏng. Đường cánh lúc này mới lớn tiếng gầm thét lên, chỉ có gấp rút đi đường, chờ cùng bọn hắn đại tộc trưởng lệ thuộc trực tiếp tộc nhân tiếp xúc đến, liền có thể miễn đi những phiền toái này. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn luôn luôn muốn cho bọn hắn hậu nghệ bộ người mười phần tôn kính. Vừa dứt lời, phía trước cái kia phiến rừng cây thưa thất bên trong đột nhiên lao ra hơn trăm thất vô cùng thần tuân xích hồng sắc tuấn mã. Một tên trên đầu cắm tám chi kim sắc lông vũ đông di Hán tử hướng phía hạ hiệt bọn hắn lớn tiếng hát nói, phương xa tới bằng Hữu A Nếm thử chúng ta phong tộc rượu ngon đi. Nếu như các ngươi là bằng hữu, liền cùng chúng ta nâng cốc môn hoan. Nếu như các ngươi là địch nhân, chúng ta chỉ có cho các ngươi tử vong. Một mũi tên dài gào thét lên hướng phía đi tại đội ngũ phía trước nhất đỏ lương bắn tới, đồng thời bị ném lên thiên không, còn có một vỏ trên thảo nguyên người Đông Di thích nhất cừu non huyết hữu. Tám vũ tiên tay. Cây bên này khẳng định có bọn hắn người Đông Di một cái rất lớn bộ lạc, nếu không không có khả năng có loại trình độ này tiễn thủ xuất hiện. Tương cánh nói thầm lấy, Tám vũ tiến tay thân phận đồng đẳng với đại hạ bắt đỉnh đại vu thực lực lại là có mạnh có yếu, không có một tên đại vu dám để cho người đông di xạ thủ kéo ra cùng mình khoảng cách đến vài dặm hoặc là hơn 10 dặm, đồng dạng cũng không có một tên người đông di xạ thủ dám để cho đại hạ vu gần thân thể của mình hoặc là xa cách mình hơn 10 dặm có hơn. Đỏ lương giận dữ mắng mỏ một tiếng, không làm sao hơn trở mình một cái lật hạ tọa kỵ, chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng. Chi kêu bắn về phía hắn tâm khẩu trường tiến đột nhiên một cái hướng cung hang hướng phía dưới mặt đất đâm xuống, trực tiếp từ đỏ lương cởi cái kia thất hắc gáp xương bả vai chô bắn vào, kéo lấy thật dài huyết tiễn từ sau phần bụng bắn đi ra. Cái kia hắc gáp một tiếng hí dài, nhìn thật sâu còn trên mặt đất lăn lộn đỏ lương một chút, vẻ vải ngã xuống đất, trong nháy mắt liền không có khí tước. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết đọc. Hạ Hiệt thấy lông mày đứng đấy, cái kia xuất thủ tập kích đỏ lương tám vũ tiến tay lại là đột nhiên cười ha hả, nhìn a, đại hạ anh hùng hào hán, bọn hắn từ bỏ mình tọa kỵ. Chúng ta phong tộc các huynh đệ à, các người có ai sẽ buông tha cho rơi mình coi như sinh mệnh tọa kỵ a? Một đám đi theo ở 8 vũ tiến tay sau lưng người Đông Di đồng thời lên tiếng chế giễu, "Không có, không có. Chỉ có khiếp đảm lớn hạ nhân mới sẽ làm như vậy. Cỡ nào ti tiện a, bọn hắn chỉ lo mình đảo mệnh đấy." Hạ Hiệt trong mắt hảo quang màu vàng phảng phất quỷ hỏa một chút chớp động, cùng tường cánh thực lực tương đương một tên khắc hỏa tính cựu đỉnh vu sĩ cùng hai tên kim tính cựu đỉnh vu sĩ đồng thời tức giận gầm rú một tiếng liền muốn tiến lên đi giáo hấn cái này tám vũ tiến tay. Hạ Hiệt lại là nhảy dựng lên, tiện tay móc ra Thiên chú đao, dùng mũi đao chỉ vào cái kia vinh váo tự đắc tám vũ tiến tay, lầm bẩm niệm tụng vài tiếng cổ quái chú ngữ. Cái kia tám vũ tiến tay chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người đột nhiên choáng váng một cái, trước mắt liền có vô số dữ tận quỷ thần hình tượng hướng phía mình đánh tới. Mũi tên này tay quát to một tiếng, a nha, không tốt, ta bên trong bọn hắn vũ trụ. Bản năng Tiên này tám vũ tiến tay đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, liên tục mấy cái lộn mèo hướng phía sau lưng lăn lộn lẽ ra, kéo ra trưởng cung liền muốn đối hạ hiệt thả ra một tiễn. Hạ Hiệt lại là đem thiên chú đào đột nhiên nhắm ngay cái kia tiễn thủ tọa kỵ, cuối cùng một tiếng chú ngựa lối ra, cái kia thất xích hồng sắc thần tuấn tuấn mã đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong thất khiếu đều phun ra màu đến, toàn thân tinh huyết từ thất khiếu bắn ra, bị cái kia thiên chú đao hút sạch sẽ. Dưới ba ngày ban mặt, liền thấy một trận âm phong cuốn lấy con tuấn mã kia, Cương ép từ con ngựa kia thể nội rút ra một đầu ảm đạm ngựa hình hư ảnh, một đường quỷ khóc thần hào vọt vào Thiên Trú đao. Thiên Trú trên đao ảm đạm hào quang màu xám có chút tránh động nhúc nhích, lập tức lại chìm nặng nghề một chút. Đỏ Lương còn nằm dạp trên mặt đất đâu, lại đột nhiên lớn tiếng chào cười lên, nguyên lai người Đông Di hào hán, cũng sẽ buông tha cho rơi mình tòa kỵ nha. Người kia còn trên không trung tám vũ tiến vận may đến toàn thân phát run, đột nhiên một ngụm máu từ miệng bên trong bật ra, chỉ vào Đỏ Lương liền là một trận phá không to, hỗn loạn Các ngươi thế mà hèn hạ đến dùng ác độc nhất nguyền rủa đối phó ta, các ngươi đi vào trên thảo nguyên, là muốn cùng chúng ta đông di hảo hán khai chiến A. Các ngươi muốn chiến tranh, ta liền thành toàn các ngươi. Tường cánh bọn hắn câu tại thân phận của mình, không tiện mở miệng phản bác, hạ hiệt lại là bày ra một bộ du côn lưu manh lốp ác ôn vô lại giọng điệu, dùng nhất ác độc nhất hạ lưu thô tục hướng phía cái kia tám vũ tiến tay một trận ân cần thăm hỏi về sau. Lúc này mới tức giận nói, ta dùng vũ khí ngươi, liền là vô hạ lưu Vậy ngươi đường đường một tên tám vũ thần sát thủ, đối một cái vừa mới nhất đỉnh vu đột nhiên hạ sát thủ, chẳng lẽ là cỡ nào quan vinh, cỡ nào vĩ đại, cỡ nào? Chính nghĩa sự tình a. Trên thảo nguyên hảo hán, cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn này. Đột nhiên kéo một cái tường cánh tay háo tử, tiện tay đem tường cánh hướng mặt trước ném một cái, hạ hiệu quát, đây là chúng ta đoàn sứ giả tùy hành hộ vệ thủ lĩnh tường cánh đại nhân, đại hạ lực vu điện hạ thuộc hỏa vu điện ngự vu tường cánh, nho nhỏ một tên cựu đỉnh hạ phẩm đại vu mà thôi. Ngươi tiểu tử này, có bản lĩnh hướng hắn xạ một tiếng nhìn xem." Tường cánh cười một tiếng dài, thân thể đột nhiên huyền không bay lên, toàn thân trên giới đột nhiên tách ra mấy chục trượng phương viên ngọn lửa màu vàng nóng, đơn giản giống như bầu trời lại xuất hiện một cái thái dương, Vì thế kinh người tới cực điểm hô hô liệt diễm thiêu đốt âm thanh bên trong, trong phạm vi mười mấy dặm nhiệt độ thẳng tắp đề cao, mắt thấy mấy đầu dòng sông nhỏ cùng vài miếng vùng đất ngập nước bên trên hơi nước phảng phất lồng hấp buốc lên lên, trong khoảnh khắc liền bị. Buốc hơi rơi mất giọt cuối cùng nước ngọt. Phu cận có nuôi súc vật càng là đột nhiên biến thành khô héo, hơn 10 dặm trong đất có nuôi súc vật đồng thời bốc cháy lên, sưng mũ che trời. Cái này cũng chưa tính, tường cánh một tiếng kêu to, miệng bên trong cũng đồng dạng nghiệm tụng vài tiếng chú ngữ, hai mắt bên trong màu đỏ lịch mang kích tránh, tay phải móc ra một thanh đỏ bừng thạch đao, hung hăng hướng phía phía trước hơn trăm người người đông di đại đội chỉ một cái. Thế là liền thấy những cái kêu người đông di chỗ phương viên số trong phạm vi 10 trượng, toàn bộ không khi đều bắt đầu vặn mèo Người đông di tiện thủ nhóm đồng thời kinh hô một tiếng, hoàng hốt nhảy dựng lên, nhanh chân liền hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mở đi ra. Bọn hắn tọa kỵ lại đều lưu ngay tại chỗ, chỉ là một tiếng kêu sợ hãi, đã bị tường cánh thi triển ác độc chú thoát chúng, liền thấy những cái kia tuấn mã toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều bắn ra tinh tế ánh lửa, hứng hực bốc cháy lên. Chỉ là ba, năm lần thời gian hô hấp, những này ngựa liền đã bị thiêu thành cho tàn. Mắt thấy từng sợi màu xanh nhạt hồn phách đồng dạng bị tường cánh trên tay chuôi này đỏ bừng thạch đạo tới. Hạ Hiệt nhảy xuống Hắc Kỳ Lân, một bước hơi lay động một chút đi từ từ tới, đem cái kia tám vũ tiến tay ném ra tới rơi vào cỏ nuôi súc vật từ đó vò rượu tom lấy. Tương cánh đối với lửa khống chế đã đến tình tế nhập vi trình độ, vừa lúc liền là rượu kia đàn phụ cận hơn một trượng phương viên bên trong cỏ nuôi súc vật, y nguyên giữ vững xanh thảm màu sắc, một chút cũng không có bị nhiệt độ cao huy huyết được. Hạ Hiệt giơ lên vỏ rượu Một trưởng vỗ mở rượu kia đàn bên trên giấy dán, hướng mình trong bụng rót mấy ngụm màu sắc đỏ thâm cừu non huyết hữu, cười ha hả, "Vị huynh đệ kia, nhìn, chúng ta là bằng hữu." Người cứ nói đi. Cái kia tám vũ tiến tay chật vật không chịu nổi nhìn xem Hạ Hiệt, hắn dây cung đều bị tưởng cánh bắn ra một điểm âm hỏa đốt đức, khí diễm gặp khó hắn, chỗ nào còn có thể nói ra lời. Bát đỉnh cùng cựu đỉnh ở giữa thực lực sai biệt, thật giống như một tên phổ thông 5 6 trở vu vô cùng bây giờ Hạ chênh lệch một thật lớn. Hắn ơi nào còn có ngôn ngữ? Đối mặt tuyệt đối cường thế thực lực, dù là bọn này đông di hắn tử lại thế nào không cam lòng, lại thế nào phấn nộ, nhưng cũng là nói không ra lời. Có thể đối phó cửu đỉnh đại vũ, chỉ có người đông di bên trong chín vũ thần xạ thủ. Thế nhưng là chín vũ thần xạ thủ loại này siêu nhiên tồn tại, đều bị hậu nghệ bộ lạc một mực khống chế tại bộ tộc của mình trong quân đội, cực ít có chín vũ tiến tay hẳn hiện tại trên thảo nguyên, dưới mắt lại gọi những này sát vũ đông di Hán tử. Bên trên đi nơi nào tìm loại này, nhân vật cường hãn đi ra lấy lại thể diện. Không làm sao hơn phía dưới, cái này Tám Vũ tiến tay một bước một lão đảo đi tới Hạ Hiệt trước mặt, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhận lấy hạ hiệt trên tay vào rượu, đồng dạng ngửa mặt lên trời uống một hớp lớn huyết hữu, lại cùng hạ hiệt hung hang gục bế lên. Cái kia Tám Vũ tiến tay tức giận nói, đúng vậy, các ngươi có thực lực này thành vì bằng hưu của chúng ta. Tới đi, nếu như các ngươi muốn nghỉ ngơi, chúng ta trong bộ lạc có tốt nhất thì dừng, đẹp nhất cô nương. Nếu như các ngươi muốn đổi đường, chúng ta cũng có thể cho các người chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên mang lên. Kết một tiếng, hạ hiệt cảm giác không đúng, cái này tám vũ tiễn tay trên cánh tay lực lượng làm sao càng lúc càng lớn đâu. Mặc dù hai người là tại nhiệt tình ôm, thế nhưng là cũng không cần nhiệt tình đến loại trình độ này, phản phất muốn sống sờ sờ vặn gây hạ hiệt xương cuộc sống bộ răng A. hắc Muốn nói so tiễn thuật hoặc là so kỹ thuật loại hình, hạ hiệt cái kia là tuyệt đối không dám cùng người đông di một tên tám vũ tiễn tay đọ sức. Thế nhưng là so nhục thể man lực cùng thân thể gián chắc, Hạ Hiệt lại sợ ai. Người Đông Di Tiễn thủ liền cùng Đại Hạ Vu sĩ, chú ý nhất là như thế nào đem mình vô lực vận dụng đến Thiên Biến Vạn Hóa Vu Tiễn bên trong đi, đối thân thể rèn luyện cùng tôi luyện, cũng không như Đại Hạ Vu võ. Bình thường tới nói, người Đông Di Tiễn thủ nhục thể cường hoành trình độ, bình thường tương đương với đem trên đầu của bọn hắn lông vũ giảm đi 3 mảnh đến 5 mảnh đỉnh vị Đại Hạ Vu võ thôi. Tên này muốn theo lực cánh tay của chính mình đem Hạ Hiệt vòng eo gãy tám vũ tiến tay. Thân thể của hắn cường hành độ cũng bất quá tương đương với đại hạ ngũ đỉnh hoặc là ba đỉnh vũ võ. Hạ hiệt nhục thể cường hành độ bây giờ đúng lúc là ngũ đỉnh vô võ tiêu chuẩn, nhưng là hạ hiệt là thuần túy tí thổ tính vô lực, đối với nhục thể cường độ cùng lực lượng có được hơn gấp 10 lần tăng thêm. Trong cơ thể hắn nhân nguyên tử khí càng là vừa vận đạt được một cái tăng lên cực lớn, tiên thiên chân khi đối lực lượng tăng thêm thì tại gấp trăm lần trở lên. Đến, Đao Loạt mới nhất tờ ít tờ nhỏ nói: "Ha chúng ta cũng không phải hảo huynh đệ a." Hạ Hiệt một tiếng nghe răng cười, trong mắt hoàng quang giận tránh, bắp thịt cả người khối từng khối bành trướng, thế mà phát ra chỉ có kim cương dạng này tinh thể có thể phát ra chói mắt chớp loé ông, ông ông trầm đục bên trong, phương viên vải rằm mặt đất đều có tiết tấu run rẩy lên, từng đạo hùng hồn vô cùng thổ tính nguyên lực thủy chiều vọt vào hạ Hiệt thân thể, để thân thể của hắn lực phòng ngự lần nữa tăng lên ba thành. Nhân nguyên tử khí toàn lực phát động, hạ Hiệt kim hoàng sắc gần như trong suốt trong cơ thể, lập tức xung doanh mãnh liệt hào quang màu tím. Hai đầu so với thưởng nhân lớn hơn một xích cánh tay đột nhiên hướng ở trong co rụt lại, liền nghe đến rắc một tiếng, cái kia tám vũ tiễn tay đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét thảm, eo của hắn toàn bộ xương cổ sống đều bị hạ hiệt cho xoay đến dịch ra vị. Từng đoạn từng đoạn xương sống bị tươi sống dịch ra, sau đó dụng lực để ép, ma sát, va chạm, liền xem như lấy bưu hán huyết khí nghe tiếng cửu châu đông di hảo hán, cũng chịu không nổi loại khổ này đâu a Hạ Hiệt trước mắt đột nhiên lóe lên cha mình chỉ hổ hưu cái kia một mảnh hốn độn thi thể, khỏe miệng của hắn đột nhiên cao cao trống lên, hai viên răng nanh dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, Hạ Hiệt một tiếng âm hiểm cười, dùng kiếp trước bên trong huấn luyện viên cho bọn hắn giáo sư lấy nhu lực âm tình đả thương người ác độc pháp môn, đem vừa mới hấp thu tới thổ tính nguyên lực toàn lực đưa vào cái này tám vũ tiến tay thân thể, cường đại như vậy thổ tính nguyên lực tụ tập tại cái kia tiễn. Thủ xương cột sống tủy bên trong, một đoạn cốt tủy đều bị tổ tính hóa cơ hộ đều muốn biến thành một khối đá hoa cương. Theo lòng tay ra mũi tên này tay, hạ hiệt lớn tiếng gào lên, à, ngươi tên này khí lực thật là lớn, eo của ta, eo của ta a Hán giả ngây giả dại, một tay xoa bờ eo của mình, làm ra một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng, chật vật hướng phía mình tọa kỵ hắc kỳ lần chậm rãi lào đào tới. Ê, toàn văn tự đọc cùng đạo loạt. chương 86, cựu địch, hạ. Trắng hai mắt trợ lên, phát ra tiếng gầm gầ Vươn ra hai tay liền muốn hướng cái kia tám vũ tiến tay đánh tới. Tường cánh tay mắt lênh lẹ, một tay sách lấy bạch cổ, lúc này mới tránh khỏi kia đáng thương tám vũ tiến tay bị hạ hiệt làm âm kình triệt để tàn phế về sau, lại muốn bị trắng trực tiếp phân thây vận mệnh bi thảm. tương cánh đối với người đông di tám vũ tiến tay có thể mạnh bao nhiêu thể lực đó là rất rõ ràng, hắn càng rõ ràng hơn hạ hiệt cái này tại đỉnh vị khảo nghiệm tế điển bên trên thế mà dẫn động chấn quốc cựu đỉnh biểu hiện thiên thần điểm lành biến thái ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào Xem xét hạ hiệt trên mặt cái kia cố ý vận bèo thống khổ biểu lộ, lao thành nhân tinh tưởng cánh liền hiểu được hạ hiệt đích thật là rất tê hát. Ông khổ, thống khổ phải là đang dầu dĩ như thế nào mới có thể đình chỉ cười đâu, hắn làm sao có thể để trắng ra ngoài trêu trọc thị phi. Đỏ lương cũng là nhổ dưới một cây lông tơ đều có thể thổi đến đích đích gọi bậy tinh linh quỷ, nhìn thấy hạ hiệt bực này thống khổ bộ dáng đỏ lương lập tức kêu lên, chỉ vào cái kia nằm trên mặt đất không thể động đậy, ngay cả âm thanh đều không phát ra được tám vũ tiến tay quá mắng Ngươi dám hạ âm thủ tính kê chúng ta đều chế lại nhân, ngươi cái này còn tính là gì anh hùng hảo hán? Ngươi còn luôn miệng nói chúng ta là bằng hưu đấy, đông di hảo hán, chính là như vậy chiêu đãi bằng hưu sao? hắn nhảy lên một thớt lôi kéo xe ngựa hát áp giống to, toàn đội tiến vào, bọn gia hỏa này nói một đảng làm một bộ, chờ gặp được bọn hắn đại tộc trưởng, còn muốn hảo hảo đòi hỏi một cái so đo mới là. Đỏ lương là hạ hiệt phó quan, liền ngay cả tưởng cánh những này cường đại vu đều muốn nghe mệnh lệnh của bọn hắn Vừa nghe nói toàn đội tiến vào, mấy cái cửu đỉnh vũ sĩ lập tức phát động vũ trú, toàn bộ đội ngũ lại bay lên, một trận quầng phong quân qua, đội ngũ trong chấp mắt liền đã đi xa hơn một giảm. Những cái kia người đông di hán tử từng cái người nhìn ta, ta nhìn người, nửa ngày làm không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mình đầu mục không phải thành công ám toán hạ nhân trưởng quan A. Làm sao hạ nhân trưởng quan như thế một bộ thê thảm bộ dáng rời đi, mình đầu mục còn nằm trên mặt đất không nói lời nào đâu. Chẳng lẽ nói mình đầu mục bị người đánh bại Làm sao có thể? Tám Vũ Tiễn Tay Nha, đó là kẻ mạnh cỡ nào? Mặc dù không có vận dụng vũ lực, nhưng nhìn Hạ Hiệt trên ngực tiêu chí, một cái khu khu ba đỉnh đại vũ, làm sao có thể là Tám Vũ tiên Tay địch thủ đầu Chỉ có cái kia theo sát tại Hạ Hiệt phía sau bọn họ hơn 3000 người đội ngũ không khéo, thấy đại hạ đoàn sứ giả toàn đoàn đột nhiên liền sông ra ngoài, lập tức cũng truy đuổi tọa kỵ, lấy không chậm chút nào tại Hạ Hiệt tốc độ của bọn hắn theo thật sát. Trong đó một tên trên đầu cắm ba cái lông chim gì tiện thủ tức giận quát: Phong tộc các huynh đệ, các ngươi chính ở chỗ này suy nghĩ gì? Thủ lĩnh của các ngươi khẳng định bị cái kia cây hồng bị hạ nhân cho hạ nha. Dọc theo con đường này, chúng ta bị cái này hỗn đàn tối thiểu hại trên trăm cái huynh đệ a. Phong tộc bọn này Đông Di Hán tử giật mình tỉnh ngộ, từng cái chửi rủa không nghỉ hướng phía bộ tộc của mình doanh địa chạy tới, kéo ra khỏi tọa kỵ, liền hướng phía hạ hiệp đội ngũ của bọn hắn truy tung mà đi. Được rồi, theo sát tại hạ hiệp phía sau bọn họ đội ngũ, lập tức liền nhiều hơn hơn 500 người. Hạ Hiệt cười tại Hắc Kỳ lần trên lưng, nhìn thấy sau lưng cái kia hơn 3.000 gần 4.000 người người đông di đội ngũ theo đuổi không bỏ, không khỏi ngửa mặt lên trời dài cười lên, tường cánh, nhanh lên, nhanh lên nữa, ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đồng dạng tòa kỵ, chúng ta có vũ chú gia tốc, bọn hắn rửa vào cái gì cùng chúng ta so đấu. Tường cánh các loại bốn tên cựu đỉnh vũ sĩ đồng dạng ngửa mặt lên trời cười dài, tay áo dùng sức huy động, toàn bộ đội ngũ đột nhiên bị kín một tầng nặng nghề kim Quang cùng hương quang. Tốc độ lần nữa tăng lên hai thành. Lần này, đằng sau truy tung bọn hắn những cái kia người đồng gì coi như thê thảm, tọa hạ tọa kỵ lại thần tuấn, cũng bất quá cùng hắc gáp tốc độ tương đương, một ngày một đêm hơn vạn giảm bộ dáng. Thế nhưng là Hạ Hiệt bọn hắn bây giờ tiến lên tốc độ, là hắc gáp bản thân tốc độ gấp 3 trở lên, bọn hắn chỗ nào đổi được. Toàn văn tự tiểu thuyết đọc. Điên cuồng trong tiếng cười, Hạ Hiệt vỗ một cái tọa hạ hắc kỳ lần đầu to, chỉ huy hắn bay đến đội ngũ trên không, hai tay bạn ở ngực trước. Từ trong vòng tay móc ra đa bảo đạo nhân đưa tặng một kiện mô phỏng cực phẩm pháp bảo, gọi là Vạn Dặm Mây Khói Cờ, hướng phía đội ngũ hung hăng chiêu mấy lần. Lập tức liền có vô số ô vân bình trong đất dâng lên, mang theo tiếng gió nhẹ nhẹ cuốn lấy toàn bộ đội ngũ, Vạn Dặm núi đổi hóa thành một trong bàn tay, siêu siêu vài tiếng gió vang, hạ hiệp đội ngũ của bọn hắn đã đến ngoài Vạn Dặm. Ven đường một lồn cỏ nuôi súc vật từ đó, cái kia nhất dài rộng một mảnh cây nấm tám dặm, một tên ăn mặc rách tung toé, trong tay mang theo một cây mỏ đèn mục trượng đầu tóc rối bởi diện mục đen kịt đơn giản so tên ăn mày còn tên ăn mày lao đầu đột nhiên nhảy dựng lên, tổ tông hồn phách ở trên, cái này tiểu ra hỏa từ đâu tới loại này cổ quái pháp khí. Thuấn tức và lý. Có thể nhanh như vậy a Hắn thân thể bốn éo một cái, đơn giản phản phất thuấn gì, trong nháy mắt cũng đi ra khoảng cách mấy trăm dặm. Nhưng là cuồng phong lắc một cái, không gian cương ép bị chấn nát cái này lao đầu nhi lại nhảy trở về cái kia cây nấm trong vòng, mở ra miệng rộng. Đem cây ngấm 89 rặm nhất mập mạp mấy sâu viền vàng ngấm khẩu bắc toàn bộ hái xuống sinh nuốt xuống, lại một tay trượng đánh cho bất tỉnh một đầu thận trọng gần ăn cỏ tính thú nhỏ, một tay bắt lại nhét vào cong ở sau lưng trong túi, lúc này mới đột nhiên lại là thân thể nhất truyện, cứng ép rạch ra hư không, hướng phía hạ hiệp đội ngũ của bọn hắn đuổi tới. Cái này lão đầu nhi vu lực đơn giản mạnh đến mức giò người, hai cánh tay lung tung vẽ mấy lần, đã lặng yên không tiếng động đuổi tới hạ hiệp bọn hắn đội ngũ đằng sau. Mới cái tiếp cây ngấm trong vòng Mấy trăm tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong vu đột nhiên vào ra dẫn đội một tên đại vu cái mũi hung hăng khẽ nhăn một cái đột nhiên gần như kêu dên nói điện chủ làm sao đột nhiên biến mất chúng ta đi đâu tìm hắn đi một quần vu con ruồi không đầu tại phạm vi ngàn dặm bên trong tìm chỉ chốc lát lại cùng tiến tới bất đắc dĩ la mắng vài tiếng không quan tâm đồng dạng rạch ra hư không hướng phía người đông di tổ địa bay đi hạ hiện sử dụng cái kia mô phỏng vạn giảm mây khói cờ vẹn vẹn một lần trước mắt thời gian liền làm cho cả đội ngũ nhảy ra vạn dặm có hơn nhưng là trong cơ thể hắn nhân luôn tử khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn kém chút một hơi để lên không nổi liền muốn hôn mê bất tỉnh vội vàng thu hồi phát khí mở ra miệng rộng hướng phía bầu trời hút một cái đem cái kia tinh khiết Thái Dương tinh Anh hút vào thân thể thần thức nội thị nhìn thấy từng sợi tử từ sắc kinh khí lại chống rông sinh ra cái kia tử sắc kim đan càng là hoạt bát loạn chuyển từng đạo khí lưu màu tím hô hô và ra lúc này mới yên lòng lại thật là lợi hại phát khí Ta hiện tại đạo Pháp tu vi, so với kiếp trước cao minh đâu chỉ gấp trăm lần. Lại như cũ chỉ có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy. Thái cổ luyện khí sĩ, quả nhiên là cường hoành đến kinh khủng tồn tại A. Hạ hiệt liễu lơi lắt đầu, kinh thán không thôi. Đột nhiên, hắn đột nhiên thấy được cái kia vạn giảm mây khói trên lá cờ đã xuất hiện một cái khe, không khỏi tại hắc kỳ lần bên trên nhảy chân đối với đa bảo đạo nhân chú mang lên. Lao đạo sĩ này, hắn mô phỏng pháp bảo, liền không có một kiện chất lượng tốt sao. Cơ hồ vật nào cũng là vật chỉ dùng được một lần, khó trách hắn duy nhất một lần đưa ra 100 kiện pháp bảo, lại là không có chút nào đau lòng. Trên đường đi không còn có khó khăn chất trở, rứt bỏ phía sau đám kia treo giải quỷ, Hạ Hiệt lại từ trong vòng tay móc ra mấy món đa bảo đạo nhân mô phòng pháp bảo, mượn nhờ pháp bảo uy lực, rốt cục tại 3 ngày sau bình an vô sự chạy tới người Đông Di tổ địa. Chỉ là, ba ngày cũng tiêu hao bảy kiện đa bảo đạo nhân đưa tặng pháp bảo, những này pháp bảo bên trên pháp trận khắc dấu đều là cực kỳ đúng chỗ nhưng là không chịu nổi bản thể chất liệu quá kém A. Chỉ là sử dụng mấy lần, bị hạ hiệt pháp lực đánh sâu vào mấy vòng, nhau nhau đều nổ mở tiền lệ, không thông qua một phen cẩn thận tế luyện, đó là cũng không còn cách nào ứng dụng. Người đông di tổ địa, cũng chính là năm đó bọn hắn tổ tiên đã từng sinh hoạt qua địa phương, một khối có được thần kỳ cấm chế sơn lâm. Mảnh rừng núi này, là rộng lớn vô biên lớn trên thảo nguyên duy nhất sân lĩnh, vài tòa gần vạn trượng sơn phong đứng vững ở giữa Mơ hổ có thể nghe được vô số to lớn hung thú tại núi rừng bên trong gào thét. Chính giữa tòa kia cao vạn 5.000 trượng, cái bể mấy ngàn giảm cự ngọn núi lớn bên trong, có một cái cự đại núi quật, liền là người Đông Di cất giữ tế thần pháp khí, tổ tông để lại cường đại vũ khí, cùng bọn hắn cướp đoạt được tổ kẹ mần địa phương. Năm đó người Đông Di thời điểm huy hoàng nhất, 3.000 thần xạ thủ thừa dịp lớn hạ quân đội dốc toàn bộ lực lượng đồng thời tam tuyến đại chiến thời điểm, nhất cử công chiếm an thành kém chút đem đại hạ tổ miếu tế tự đại vũ vương tông miếu đều cho một mồi lửa thiêu hủy, tất đoạt đi thuộc về đại hạ pháp khí, vũ khí, các loại tế khí cùng quý hiếm dị bảo cũng không biết có bao nhiêu, đều đều cất giữ trong cái kia cái cự đại núi quật bên trong. Mà người đông di bên trong vương tộc hậu nghệ nhất tộc, bọn hắn đại tộc trưởng chỗ doanh địa, ngay tại cái này tòa cự đại mặt trời lặn núi hạ kim Âu Nguyên bên trên. Mảnh này Kim Âu Nguyên trải rộng mấy vạn dặm, trong đó có mấy cái cự hồ nước lớn, càng có mậu lâm, đổi núi cùng vô số hung cầm mãnh thú. Phong cảnh tuyệt hảo, là người đông di tất cả trong bộ tộc nhất đẳng tụ cư chỗ. Kim Âu Nguyên bên trên, có hậu nghệ nhất tộc bộ lạc 9 cái, mặc giáp chiến sĩ gần ngàn vạn, có tư cách đeo lông vũ thần xạ thủ số 100 vạn mà tính, càng có 9 vũ thần xạ thủ mấy trăm tên tòa chấn, là người đông di tất cả khu quần cư bên trong một người cường đại nhất. Từ nơi này phát ra một cái mệnh lệnh, liền có thể làm cho cả lớn thảo nguyên đếm bằng ước vạn kế đông di hán tử dơ lên binh khí, cưới lên chiến mã phất đàn sói quét ngang đại địa Liên là đại hạ phạt Đông Lệnh, cũng không dám nhẹ lay người Đông gì phong mang. Mấy ngàn năm qua, Đông tuyến trên chiến trường, đại hạ cùng Đông Di cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng thôi. Nếu như không phải người Đông Di nội bộ nhà tản, các đại bộ lạc ở giữa tương hỗ tranh quyền đoạt lợi đến kịch liệt, càng có hải ngoại đảo dân quấy nhiễu, người Đông Di sớm liền thành đại hạ lớn nhất một cái tai họa, đại hạ Đông Bộ lãnh thổ đã sớm là phong hỏa khắp nơi trên đất. May mắn người Đông Di nội bộ không yên, Mảnh này thảo nguyên lại có thể cung cấp đầy đủ bọn hắn sinh hoạt dã thú cùng thu hoạch, càng có phạt đông khiến đại quân nhìn chằm chằm. Đồng thời còn có thương tộc dạng này thế lực khổng lồ bộ tộc ngăn ở người đông Di tây tiến con đường bên trên, lúc này mới làm cho người đông gì qua nhiều năm như vậy thành thành thật thật lưu lại tại trên thảo nguyên, không làm tây tiến chí nghĩ. Toàn văn tự tiểu thuyết đọc. Nơi này cùng còn lại đông di bộ tộc cho người cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Trên thảo nguyên chạy nhanh nhóm lớn nhóm lớn xúc vật, đều lấy các loại chiến tranh tọa kỵ vì nhiều liền ngay cả hiếm có các loại hiệu, báo, hổ, kỳ lân chi thuộc, cũng không tính là thiếu. Trong đó càng có mấy trăm tên người đông gì cưới tại cái kia rực thủ long bên trên, tại thiên không bay nhào mà xuống, ván giết từng đầu hung ác vô cùng cự thú, càng là dẫn tới thú gầm âm thanh chấn thiên, thanh thế được không to lớn. Ngay tại hạ hiệt bọn hắn bên trái đằng trước gần dặm chỗ một mảnh giống như biển cả hạo đáng vô biên hổ lớn bên trên, đến hàng vạn mà tính một mình thuyền nhỏ đang bị vô lực thôi động, ở trên mặt nước trượt đợt mà qua. Luôn có trong hồ lớn hung mãnh dị thú bị trên bờ hung thú tiếng kêu chấn động, thỉnh thoảng nô đầu ra ngửa mặt lên trời hí dài, phát ra to lớn tiếng gào thét, đối những cái kia đông di hảo hán lộ ra sắc bén răng, làm bộ đợi nhạo. Thế là từng đạo tiễn quang gào thét mà đi, tại những cái kia thân dài mấy chục trượng cự thú trên thân chọc ra vô số lỗ thủng, nổ sóng máu trào lên, hơi nước, huyết quang dưới ánh mặt trời phảng phất ánh bình mình lộng lấy. 10 cái thân hình điêu luyện đông dị thiếu niên nhìn cũng không nhìn hạ huyết bọn hắn một chút. Hứ như vậy trần chuối thân thể khiêng trưởng cùng từ bọn hắn đội ngũ trước chạy tới. Tại bọn hắn ngay phía trước, một đầu kiếm sỉ hổ chính mang theo mấy chi thật sâu đâm vào thân thể dài tiễn lang bái chạy trốn, máu tung tué chiếu xuống trên thảo nguyên, phản phất nở rộ tiểu hứng hoa, có ngần ấy giữ tận mánh liệt hương vị. Cùng lúc đến bị vô số đông di bộ lạc hảo hán khiêu khích hoàn toàn tương phản chính là, tiến vào cái này Kim Âu Nguyên, lại không ai để ý tới hạ hiệt bọn hắn, căn bản là không có nhiều người xem bọn hắn một chút. Dù La Hạ hiệp đội ngũ của bọn hắn ngay tại những này hậu nghệ tộc nhân lều vải bên cạnh đâm xuống doanh trại quân đội, qua đêm nghỉ ngơi, cũng căn bản không bị người nhìn thẳng vào một chút. Những này người Đông Di tự mình thịt nướng đánh bánh, giơ lên một xi si lanh xi si lanh liệt tiểu lớn tiếng reo hò say rượu uống, ngẫu nhiên còn tại phụ cận trong bụi có truyền đến ba ngũ thiếu nữ thấp giọng thở dốc rên rỉ, càng làm cho Hạ Hiệt bọn hắn bất đắc dĩ tới cực điểm. Đây là một loại thiết mạc cứng nhắc tĩnh mịch khí tức, chung quanh tất cả mọi người coi ngươi không tồn tại. Chỉ là trơ mắt nhìn Hạ Hiệt bọn hắn sứ tiết đội ngũ từng bước một hướng lấy bọn hắn tụ đèo tiến lên, lại căn bản không người đến hỏi một chút bọn hắn là ai, lại tới đây làm gì. Chỉ là theo Hạ Hiệt bọn hắn không ngừng gần tòa kia mặt trời lẫn núi, trên bầu trời cưới rực thủ Long Đông Di tiện thủ liền càng ngày càng nhiều, mà lại phẩm dai cũng càng ngày càng cao, đến cuối cùng, lại có mười mấy tên chín vũ thần xạ thủ tại thiên không cao cao quan sát Hạ Hiệt bọn hắn. Rốt cục, Hạ Hiệt bọn hắn đến người Đông Di liên minh bộ lạc nghị sự trọng địa. Đông Di Vương tộc hậu nghệ nhất tộc đại tộc trưởng chỗ ở, người Đông Di quyền lực hạch tâm lạc Nhật Thành. Một tòa dùng thô to cự một xếp thành hàng rào, hàng rào kéo dài trăm dặm, ở giữa là một tòa dài rộng khoảng 10 dặm một thành kỳ dị thành trì. Những cái kia tại thành trì bên ngoài xếp thành hàng rào cây cối đều có cao mấy chục trượng dưới, chặt cây ung tùm, từng cây chạc cây bên trên dựng lấy thật dày tấm vàng gỗ, càng có từng tòa tiểu xảo tháp canh, lầu quan sát dấu ở cây lá rậm rạp bên trong, vô số người Đông Di tốt nhất tiến thủ liền ẩn thân trong đó. Dường như lưỡi dao ánh mắt sắc bén nhìn chòng trọc vào hạ địa đội ngũ của bọn hắn. Tường Cánh hít một hơi dài, thấp giọng nói thầm, chính là chỗ này, Lạc Nhật Thành, coi như 100 tên cửu đỉnh đại vu đồng thời tập kích nơi đây, cũng ngăn không được số lượng hàng trăm ngàn thần xạ thủ lấy vu tiên bán trụm. Đỏ Lương không phục phát búng nhúc nhích mình nhẹ cung dây cung, dầu dĩ không vui nhìn xem tòa này kỳ dị thành thị hỏi, thật có như thế không hợp tối thượng. Tường Cánh bất đắc dĩ gật đầu, chính là như thế này không hợp tối thượng, bằng không mà nói Lần này chúng ta làm sao lại bị buộc bất đắc dĩ, muốn hạ hiệt đại nhân dẫn đội tới đây. Không phải liền là ngoại trừ tinh tông tông chủ, không người có thể tự nhiên xuất nhập nơi đây a Dừng một chút, tường cánh lại có chút hâm mộ nói ra, lịch đại tinh tông tông chủ, đều có ẩn vu điện bên trong bí pháp truyền thừa đời trước tông chủ đại bộ phận vũ lực, nói đến, chân chính tiếp cận nhất trời thần nhân, liền là quá dịch vu tôn a Vũ tôn, có thể tại đại vu bên trong xương tôn người, đến cùng sẽ có thực lực mạnh cỡ nào đâu. Hạ huyệt quay đầu nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra cười khổ, quá dịch cái kia lao đầu có bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng là tối thiểu nhất, tựa hồ ta cũng không có tìm được cái bóng của hắn. Nếu là hắn lao nhân ra không nguyện ý xuất thủ, chúng ta liền thật đem những này tài bảo cùng Mỹ nữ ban cho người đông di đại tộc trưởng, sau đó cứ như vậy rời đi a Hạ huyệt trong lòng, có một cỗ nhiệt huyết cùng một cỗ hắn độc hỏa diễm đang tiêu đốt, những này người đông gì liền là giết hắn chỉ hổ tộc hạp tộc trên giới đại thù a thế nhưng là... Vẹn vẹn nhìn những cái kia tại thiên không xoay quanh chín vũ tiên tay, bây giờ liền có hơn 300 người, ở đâu là hắn hạ hiệt có khả năng dung chuyển. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, vậy quá dịch lao đầu nhi chân chính theo bọn hắn tới nơi này, có lẽ quá dịch có thể đủ nhiều sát thương một điểm người đông gì, cho hắn hạ hiệt hơi phát tiết một điểm hỏa khí A. Một tên cưới dược thủ long chín vũ tiến tay đột nhiên từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống tới, vững vàng đứng ở hạ hiệt trước mặt bọn hắn, cao ngạo mà hỏi, các ngươi những này hạ nhân là đi cầu thấy chúng ta tộc trưởng sao?" Hạ Hiên không có lên tiếng âm thanh, đỏ lương con mắt đều nhìn lên bầu trời đâu, chỉ có lao thành tưởng cánh cười cười, tiến lên mấy bước có chút túi người chào nói, đúng vậy, chúng ta là phụng ta đại hạ đại vương chi danh, đến cho quý tộc tộc trưởng đáp lễ chi lễ. Mặt sau này là chúng ta đại vương ban thưởng các ngươi tộc trưởng lễ vật, nguyên ngọc muôn vương, ngọc tiền 10 vạn, tiền tài 100 vạn, đồng tiền ngàn vạn, trà bánh, tơ lụa vô số, càng có 300 tên cực phẩm xử nữ." Cái kia chín vũ xạ thủ liếm liếm mở môi, hung tận dùng mang theo dục hỏa ánh mắt hướng một tên thăm rõ ra xe ngựa thiếu nữ nhìn thoan qua, cười khẳng khắc quái gì, có mị nữ à. Rất tốt, các người đại hạ nữ tử, ra thịt so nữ nhân của chúng ta kiều nộn nhiều, không biết tìm thêm lòng người đâu đấy. Tốt, ta mang các người đi vào gặp tộc trưởng. Đang nói đây, đột nhiên một tiếng quỷ khóc sói chu tham kiến âm thanh chuyển tới, thanh âm kia còn run lầy bẫy, cũng đừng xách có quá khó nghe. Hạ hi ta, con ngo Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, đột nhiên cổ còn kẹt một tiếng không có khí, ta nhưng tìm ai giúp ta tống chúng a Hạ Hiệt nghe xong, tức giận đến là giận sôi lên a nói gì vậy a Hắn còn không có tiếng người đông gì thành trì đâu, liền đến cho mình xử cái này rủi ro a Kiếp trước kiếp này, Hạ Hiệt đều là tu đạo luyện khí người, tự nhiên là giảng cứu một cái may mắn nha. Thanh em này như thế khó nghe, là ai a chương 87, Đạo Tôn. Không chỉ là Hạ Hiệt như vậy tức giận. Tường cánh các loại 12 tên cựu đỉnh đại vu đồng dạng là lơ ngơ, từng cái kinh ngạc quay đầu lại nhìn chầm chằm cái kia toàn thân dơ bẩn không chịu nổi, rách dưới lao đầu xem đi xem lại. Xúc động giống như đỏ lương tuổi trẻ hát gáp quân sĩ quan, càng là đã có 3 năm người ma quyền sát trưởng vào tới, liền muốn đối cái kia lao đầu nhi ẩu đả một phen, lấy ra ngụm kia ác khí. Hạ hiệt hung hăng nhìn cái kia lao đầu nhi một chút, đột nhiên liền phản phất cùng một đường khí lạnh từ thân chính thẳng tràn vào trong bụng, toàn thân trên dưới đó là một mảnh thông mát doa đến đều thành tỉnh lại. Cái này lao đầu nhi toàn thân rách rưới, một thân dơ bẩn, giả ngây giả dại, điên điên cùng khủng, khủng, cầm trong tay một cây màu đen một trượng, không phải cái kia tại an ấp nội thành bị bàn hoa sai người hậu đà, kết quả bị mình nhất thời xúc động cứu, chống rông đưa mình một quyển xạ nhật quyết ẩn vua quá dịch là ai. Bây giờ cái này quá dịch cách an mặc so tại an ấp thành lần kia càng là không bằng, một thân đen như mực khắp nơi là lỗ thủng quần áo và áo bên trên còn không biết từ nơi nào khỏa tới từng mảnh từng mảnh xúc vật lớn phân vết bẩn, con rồi loại hình tiểu côn trùng liền vây quanh hắn cong cong cong cong thẳng xoay quanh, tựa như đó là một khối vô cùng mỹ vị lớn điện tín. Một đầu bị thuần phục nha lang, cũng chính là hạ hiệt kiếp trước bên trong quen thuộc xấp xỉ tại chó cái chủng loại kia động vật, chính một ngụm gắt gao cắn quá dịch bên trái cái mông khối kia vảy vóc, bảy cái đầu nhìn xuống mặt hung hăng xe rách. Nhất là cái này quá dịch mục trượng bên trên còn mang theo hai, ba cây nuôi xúc vật bệnh dây cỏ. Phía trên xuyên mấy cái khô cản giã cây nấm, trong đó 2-3 cái là đủ mọi màu sắc cũng không biết có không có độc Một đầu ăn cỏ thú nhỏ bị sinh gặm được gần nửa đoạn, thừa nửa thân thể bên dưới mang theo mấy cái dấu răng mà đung đung đưa đưa cũng tại dây có cái kia một đầu treo, mấy chi tiểu côn trùng tại cái kia thú nhỏ trên thi thể bò vào leo ra, sợ là đã không biết ở bên trong sinh hạ nhiều ít vạn con trứng trùng. Hít vào một ngụm khí lạnh, hạ hiệt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cái này quá dịch khả năng thật có thụ ngược đái cuồng hướng và không hắn làm gì nhiều lần đều cách gian mặc thành dạng này. Trong lòng tuy là bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn đỏ lương bọn hắn hướng trong cạm bấy ngày. a lúc này hạ hiệt mới biết được quá dịch lao quái này vật có bao nhiêu đắng giận, cách gian mặc thành loại này bộ dáng, miệng bên trong còn không sạch sẽ loạn chiếm tiện nghi của người ta, cái này không phải cố ý trêu chọc người đánh hắn a Thế nhưng là một trận này hầu đánh xuống, được rồi, hầu đà đại hạ vu giáo tinh tông tông chủ, ẩn vu điện địa chủ, đường đường vu tôn quá dịch Sợ là đánh hắn người qua không có mấy ngày liền bị người trả thù, cái này quá dịch đơn giản liền xèo mụn không gọi xèo mụn, cái này gọi hố người. Tay đánh nhỏ nói, tay đánh bản tiểu thuyết, văn chữ bản tiểu thuyết. Nhanh chân vượt dưới hắc kỳ lân, hạ hiệt bước nhanh chạy tới quá dịch trước người, hai cánh tay dài vạch một cái rồi, liền đem đỏ lương mấy cái sĩ quan cho đẩy ra một bên, sau đó đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ, hướng phía quá dịch quỳ xuống, vô cùng thâm tình lại cực kỳ giữ tận hướng phía quá dịch gào một họng Lao nhân ra xem như tới tìm ta à, mấy năm này ngài đều chạy đi đâu đâu. Ngày dựng lên đỡ quá dịch, hạ hiệt hướng phía cái kia không mỏ ra đầu não người đông gì chín vũ tiến tay cười nói, đây là phụ thân ta thân huynh đệ, đầu góc có chút không rõ ràng, điên điên khủng khủng chạy loạn khắp nơi, lần này vừa vẫn rất tốt, không biết chạy thế nào đến lớn trên thảo nguyên tới. A nha, ngài nhìn, hắn đều thành bộ dáng này, nhưng chờ ta giúp hắn lão nhân ra thay đổi quần áo, lại đi thấy các ngươi đại tộc trưởng. Quá dị mang theo cây kia hắc mộc trượng hắc hắc HH hắc hướng phía cái kia chín vũ tiến tay cười quá dị, cái kia tiến thủ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ nhỏ bụng dâng lên, toàn thân trên dưới nổi ra gà đột nhiên liền xông ra. Không biết loại này cảm giác cổ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra, mũi tên này tay chỉ là rất kiêu căng hướng hạ hiệt gật gật đầu, nhanh đưa ngươi thuốc phụ thành tẩy một cái, thay đổi một kiện quần áo đi. Nếu không, loại này bộ dáng, nếu là bị đại tộc trưởng người bên cạnh nhìn thấy, sợ là hắn sẽ bị hung hăng đánh một trận thật sự là quá. Những này tiện thủ coi như quên hỏi một câu, một cái lao phong tử, đi như thế nào qua bắt ngát như vậy thảo nguyên. Quá dịch một mặt vô tội, vô cùng ngây thơ nhìn xem cái kia chín vũ tiện tay. Hạ hiệt lại là trong lòng cười khổ, nín thở một cái, nắm lấy quá dịch bả vai liền lôi kéo hắn hướng phụ cận một dòng sông nhỏ lưu chạy tới. Một bên chạy, hạ hiệt một bên thấp giọng phàn nàn nói, ngài lại là tinh tông tông chủ. Ngài tại sao như vậy tử đến trên thảo nguyên cái này đại hạ giáo Nhật tông cùng tinh tông đều là làm cái gì? Trên tay hắc một trượng lắc một cái, đem cái kia mấy cây dây cỏ chấn động rất xuống. Quá dịch hát hát hát hát cỏ sát lấy răng cười lạnh, lao tử không phải tinh tông tông chủ, hẳn là ngươi là hay sao? Trên tay hắc một trượng hung hăng hướng phiêu mịt mù luật ảm, đàn. Mới nhất lấy hạ hiệt trên đầu gõ một cái, đánh cho hạ hiệt một trận đầu váng mắt hoa, quá dịch lúc này mới thầm nói, không đến làm sao bây giờ đâu. Lan lộn đã bao nhiêu năm, cuối cùng đụng phải ngươi như thế một cái tâm điệu tốt bé con Ta vội vàng thu ngươi làm đồ đệ cho ta tống chung đâu, ta nhưng cũng không sống nổi quá nhiều năm tháng, đại khái còn có cái 300 năm ta cũng muốn đi gặp tổ tông, cũng không thể để ngươi chết tại trên thảo nguyên A. Nói nói, quá dịch một bên không tình nguyện bị hạ hiệt nhét vào trong lệnh ngòi, một bên trận trắng mắt lầm nhầm nguyên rùa nói, đại vương cái kia hôn trướng, còn có buổi chưa ất hôn đàn này, dám dùng loại thủ đoạn này đến bức ta thay bọn hắn xuất thủ giật đồ. Hắc hắc, lần này trở về ăn ớp, ta mới có hảo thủ đoạn thu thập bọn họ Hạ Hiệt liền phản phất cho quần áo nước đọng, nắm lấy quá dịch hai cái bả vai hướng trong nước sông nhấn một cái, tả hữu lắc lư mấy lần, vừa hung áp kéo lên, sau đó lại hung hang hướng xuống mặt nhấn một cái, làm cho quá dịch ô ô ô bị nước sông che miệng lại, nửa ngày nói không ra lời. Quá dịch thân thể một trận loạn xoay, xoay thoát Hạ Hiệt hai bàn tay to, hàm hồ kêu ầm lên, thôi, ta tự mình tới tới thôi, ngươi dạng này dày vò mấy lần, lao tử xương cốt đều muốn bị ngươi vỡ vụn. Trầm rãi đem trên thân cái kia rách dưới dơ bẩn không chịu nổi quần áo kéo thành mảnh vỡ, quá dịch trần chuồng đứng tại trong nước sông hết sức xoa xoa da bùn, ngón tay hướng phía cái kia tưởng cánh chỉ cho quát, "Bé con, cho lão tử đưa mấy món áo chuẩn tới. Cũng không nên loại kia có các người những cái kia bất nhập lưu đỉnh vị tiêu chí, cho ta phổ thông vu bảo coi như xong." Đỏ lương bọn hắn đã là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng là từ hạ nhiệt biểu hiện bên trong minh bạch quá dịch lão quái này vật thân phận, đỏ lương toàn thân từng đợt phát lạnh a. Nếu là mình vừa mới động thủ đánh cái này lao đầu, lắc đầu, đỏ lương đối mấy cái hắt gáp quân sĩ quan thầm nói, đây không phải hố người A. Tường cánh bọn hắn nhưng cũng không dám lãnh đạo, bốn cái cửu đỉnh vũ sĩ, 8 cái cửu đỉnh vu võ thành thành thật thật, cung cung kính kính gần như thành tín bưng lấy một bộ lộng lây trưởng bảo màu tím đi tới bờ sông, hầu hạ quá dịch lao quái vật đi tắm. Quá dịch hi hi ha ha cười vài tiếng, hướng phía bên kia nơi xa lạc nhật thành cửa thành chờ đợi cái kia chín vũ tiến tay nhìn qua Rất khinh thường hừ lạnh nói, để mấy cái kia tiểu hoa hoa chờ xem, lao tử chẳng lẽ nhất định phải tắm rửa thay quần áo mới có thể gặp bọn họ đại tộc trưởng hay sao? Hừ hừ, lao tử quá dịch liền là bực này bộ dáng, đi đâu không được. Phải tay chỉ hạ hiệt cái mũi, quá dịch rất bất đắc dĩ dùng tay trái từ nách hạ cầm ra một đoàn đen như mực ra bùn. Sâu mi khổ kiểm thở dài nói, coi như vậy đi, xem ở ngươi bé con trên mặt, người đông di đại tộc trưởng. Hắc, tốt có mặt mũi. Ta quá dịch thế mà còn muốn tắm rửa lại đi gặp hắn. Hạ Hiên sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng nhìn xem quá dịch, để một cái thói quen lôi thôi lão quái vật tắm đến sạch sẽ thay đổi hoa mỹ bảo phục đi gặp một cái đối địch thế lực thủ lĩnh, Hạ Hiệt thật sự là cảm giác có chút có lỗi với quá dịch. Bất đắc dĩ, Hạ Hiệt chỉ có thể ngồi xổm ở lạch ngồi bên cạnh, nhìn xem quá dịch thân chạy xuôi xuống đen như mực nước bẩn giấy bẩn phương viên mấy trượng một khối mặt sông, anh nói khép nép hỏi hắn, "Ha ha, đây là ngài rộng lượng không phải?" "Đúng." Ngài cái này tinh tông tông chủ, đến cùng là làm cái gì? Quá dịch cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang, từ đỉnh đầu hướng xuống trải lũ một cái, đem một đầu rối bời tóc dài trải chỉnh chỉnh tề tề bóng loáng nước sáng, lại chậm rãi cho mình vén lên búi tóc, lúc này mới hai mắt trận trắng mắt nhìn lên bầu trời, thầm thi nói, xuẩn, cái này đều không nghĩ ra được. Nhật tông, tinh tông, Nhật tông liền là giữa ban ngày lấy ra dò người, liền là chín đại vũ điện đám kêu bé con. Tình Tông là nửa đêm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, dấu kín nguyên khí chỗ, đại hạ vu giao tất cả điện tịch truyền thừa, đều bảo tồn tại ta ẩn vu điện bên trong, ngươi nói ta cái này Tình Tông tông chủ là làm cái gì? Sâu Mi khổ kiểm thở dài một cái, quá dịch lắc đầu thở dài, ta cái này tinh Tông tông chủ a, chính là cho đại hạ trông coi cơ nghiệp tay chân đấy. Chỉ cần ẩn vu điện bất diệt, ta đại hạ dòng dõi liền sẽ không đoạn tuyệt, lần này, ngươi minh bạch đi. Ta là chân chính không nguyện ý cho buổi trưa bọn hắn làm việc. Đây rõ ràng là bọn hắn nhật tông hẳn là hiểu sự tình, làm sao cứng rắn muốn đẩy lên trên đầu của ta đến đâu. Hết lần này tới lần khác ngươi cái này tốt bụng mọi vợ bé con, nhất định phải thụ bọn hắn lợi dụng câu ta ra mặt, thật là đáng hận A Thì ra là thế, hạ hiệt nghĩ nửa ngày, cái này quá dịch thân phận, đại khái thì tương đương với kiếp trước bên trong tất cả mọi người biết do thiếu lâm tự tàng kinh các chủ quản hòa thượng, cái bang chuyển công trưởng lão loại hình nhân vật, quả nhiên là chức trách sông nghiêm không phải người bình thường vật ta chắc hẳn cái này Tinh Tông có được chính mình đặc biệt chuyển thừa pháp môn, bí mật nuôi dưỡng không ít cao thủ, nếu không Thiên Vu cũng sẽ không nói tụ tập Nhật Tông chín đại vũ điện. Lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Tinh Tông thực lực tướng mình nói như vậy. Quá dịch trên thân lóe ra từng mảnh từng mảnh thanh quang, mỗi một đạo thanh quang hiện lên, trên thân đều có một khối lớn dơ bẩn bị bắn bay thật xa, lộ ra phía dưới trắng nõn nả, đỏ bừng cường tráng rắn chắc ra thịt. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, năm đó ta ngại phiền phức Một không nguyện làm đại vương hai không muốn làm thiên vu tranh cướp giành giật làm tình tông tông chủ vốn cho là có thể cả một đời tiêu giao khoái hoạt cuối cùng nhanh thời điểm chết tìm đồ đệ chuyển thừa vô thống liên tốt ai biết ai biết cái này phiền phức là liên tục không ngừng thân trên aân chủi toàn thân tí tách lấy giọn nước từ trong lệch ngòi đi tới tại tường cánh đám người phục thị dưới toàn thân xương cốt đều phát ra một đoạn đômốt ắng lớn vóc người biến cao không ít vậy mà cùng hạ huyệt cao không sai biệt cho lắm lớn quá dịch chậm ãi mặt vào bộ kia lộng lây trưởng bảoo màu tím Lập tức cả người trở nên ung vinh hoa quý tới cực điểm. Trắng bóc một chương hình chữ quốc tăng thể diện bên trên, một đôi nhoe lại dài mắt lệ quang ẩn ẩn, hàng khí tập kích người, thật mỏng hai mảnh bờ môi cho người cảm giác chính là vô cùng âm trầm cùng nghiêm nghiêm, hai đầu đánh bay đến Thái Dương trường mi phảng phất hai thanh lưới dao, sắc khí tập kích người. Tăng thêm cái kia cao đại hùng vĩ thân thể, lộng lây bảo phục, bảo phục bên trên linh linh tỏa tỏa em mờ. Ấy chụp kiện tiểu xảo mỹ ngọc vũ khí tản ra ẩn ẩn ba động, quá dị uy phong sát khí. Lại so hạ vương cùng thiên vu cộng lại còn mạnh hơn hơn gấp 10 lần. Hạ Hiệt cứng rắn nuốt một ngụm nước miếng xuống dưới, chết sống không hiểu nhân vật như vậy đặc sắc quá dịch, thế mà thích mặc đến rách dưới tìm thai vạ chế độ chờ lao quái này vật không phải là thật đầu góc mắc lôi đi. Xem hắn bây giờ gấp trăm lần như thế, Hạ Hiệt hướng mình thân bên trên nhìn một chút, bất đắc gì chỉ có thể thừa nhận, cùng quá dịch so ra, hắn Hạ Hiệt cùng tưởng cánh bọn người giống như là một cái tùy tùng, cái này quá dịch mới là chi này xứ tiết đội thủ lĩnh đấy Nhẹ nhàng đạn bống nhúc nhích mười ngón, đem thon dài hữu lực đầu ngón tay bên trên cuối cùng mấy giọt giọt nước bắn ra ngoài, quá dịch rội lưng một cái, tâm tình thật tốt cười nói, dễ chịu, ta bao lâu không có tắm rửa. Nhớ kỹ vẫn là vị này, đại vương sinh hạ lớn vương tử bản cổ thời điểm, ta bị buộc bất đắc di tắm rửa một cái đấy, sợ là có gần trăm năm đi. Ngô no, nhìn ngẫu nhiên tắm rửa, vẫn là rất thoải mái nha. Hạ hiệt lông mày run run một hồi, tường cánh bọn hắn đã sớm túi đầu, khổ khổ ở nơi đó ninh cười Gần trăm năm không có tắm rửa. Khó trách hắn lao nhân ra trên người dơ bẩn, đều phản phất là một tầng sắt lá, dùng thanh thủy cọ rửa đều vò không xuống, cuối cùng chỉ có thể dùng vô lực cưỡng ép sụp ra nha Lắc đầu, hạ hiệt hướng phía lạc nhật thành cửa thành hư dẫn một cái, cười khổ nói, ngày suốt ngày leo đeo theo ta tới đi, lần này tới người đông di tổ địa, có thể hay không thành sự, còn chỉ có thể cầu lão nhân ra ra tay giúp đỡ. Quá dịch ai phong lấm liệt lắc một cái ống tay háo. Nắm lên hắn cây kê kia hắc mộc trượng cứ như vậy nhét một đoạn biến mất một đoạn nhét vào trong tay háo, tùy tiện nói ra, "Yên tâm đi, lần này ta mang đến tinh tông ẩn vu điện 800 ẩn vu, từng cái đều là cựu đỉnh trung thượng phẩm thực lực, chỉ cần xâm nhập vào bọn hắn tổ địa, một lần đánh lén, đầy đủ xử lý hắn mấy trăm chín vũ tiên tay." Lao tử không xuất thủ thì thôi, xuất thủ liền muốn như năm đó đoạt bọn hắn xạ nhược quyết, cho bọn hắn một cái đẹp mắt." Ngao, tường cánh thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút không có bõ léo cổ chân của mình tự 12 tên cửu đỉnh đại vu từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. 800 cửu đỉnh đại vu, còn đều là trung phẩm thượng phẩm, quá dịch hắn cái này là muốn làm gì? Đem Lạc Nhật thành tính cả mặt trời lẫn núi, Kim Âu Nguyên phương viên mấy chục vạn giặm địa bàn cùng một chỗ đánh vào cựu hữu địa ngục hay sao? Hạ Hiệt từ khi tiếp nhận đỉnh vị khảo thí, tự nhiên là minh bạch chênh lệnh nhất đỉnh chi vị thực lực kia chênh lệch là bao lớn, tự nhiên cũng minh bạch có thể thuần túy lấy vu lực dơ lên cựu đỉnh đại vu, hùng khủng bố cỡ nào không phải người thực lực. Hắn nhìn xem qua dịch, thiếu khí vô lực hừ hừ nói, lao gia tử, ngài không cần chơi như thế lớn a Chúng ta là đến trộm về định tinh vòng, không phải cùng người đông di toàn diện khai chiến đấy. Quá dịch rất thần khí hai tay chắp sau lưng, nhanh chân hướng phía lạc nhật thành cửa thành bước đi, vừa đi vừa thầm thì nói, ai nói cùng bọn hắn khai chiến. Ta đây chỉ là phải thật tốt giáo hấn một cái người đông di mà thôi. Mấy năm này bọn hắn đánh thương tộc, ép men nước, lấn chân tộc, lang thương bộ, thế nhưng là uy phong quá lâu. Lần này quá dịch ta, muốn để bọn hắn minh bạch, đại hạ liền là đại hạ, chính là kiểu châu chi đỉnh, không phải bọn hắn bọn này không có khai hóa mọi dợ có thể dung chuyển. Ho khan một tiếng, quá dịch gãi đầu một cái, hướng hạ hiệt cười nói, cái này không có khai hóa mọi dợ, cũng không phải nói ngươi à. Hạ hiệt trận trắng mắt, coi như ngươi lão nhân ra ở trước mặt mắng hạ hiệt là không có khai hóa mọi dợ, lại có thể thế nào? Ai có thể làm gì được hắn sao? tương cánh ở một bên thận trọng hỏi, như thế, vũ tôn. Chúng ta là trực tiếp giết đi vào. Quá dịch vung lên một ống tay háo, đem tường cánh đánh cái lào đảo, ngu xuẩn, chúng ta thế nhưng là sứ tiết ta, tự nhiên muốn cô kỵ đến ta đại hạ mặt mũi mới được. Cái này phải nghiêm khắc dựa theo lễ thiết, đem đại vương ban thưởng cho tiền của bọn hắn vật cùng nữ tử đều giao nhận cho bọn họ. Chúng ta rời xa lạc nhật thành 300 dặm, sau đó trước dùng lòng trời lở đất chi pháp đem toàn bộ mặt trời lặn núi nền ở kim ấu nguyên bên trên, hủy đi bọn hắn lạc nhật thành bên trên thiên thần công chế Lại đường đường chính chính xông vào bọn hắn tổ địa, đường hoang đem bọn hắn tổ địa bên trong tất cả bảo tàng đều cướp giật không còn, đây mới là ta quá. Dịch chuyện nên làm. a hạ hiệt, tường cánh nhưng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản chủ ý bất quá là hạ vương cùng thiên vu tính toán, muốn quá dịch phối hợp bọn hắn đi trộm ra cái kia định tinh vòng, đó là lý tưởng nhất. Nhiều nhất nhiều nhất, bất quá lên một lần tiểu quy mô xung đột thì cũng thôi đi. Thế nhưng là quá dịch làm như vậy, là muốn đánh một lần toàn diện chiến tranh nha. Thật dựa theo hắn làm, người đông di hang hổ đều bị phá hủy, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ đâu. Sợ là người đông di đại quân, ngay lập tức sẽ hướng tây bên cạnh đột tiến. Cười lạnh vài tiếng, quá dịch lười biếng nói ra, yên tâm thôi, người đông di phẩm tính, ta rõ ràng. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ áp chế thực lực của bọn hắn, ngươi chính là ở ngay trước mặt hắn làm cả nhà của hắn nữ nhân, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là anh hùng hào hán. Năm đó ta cưỡng đoạt xạ nhật quyết. Một kích phía dưới giết bọn hắn chín vũ xạ thủ mấy người, còn lại các cấp độ xạ thủ vô số, bọn hắn không phải cũng liền sinh xinh nhịn xuống khẩu khí này a Hừ hừ. Đến cửa thành A, hạ hiệt, người còn không mau đi cùng bọn hắn nói chuyện, làm sao mau chóng đem những lễ vật này cho giao nhận rồi. Quá dịch trong mắt loạn chuyển, hắn trong bụng còn có một câu không nói ra đâu, hạ vương cùng thiên vu dám lợi dụng hạ hiệt cái này hắn duy nhất nhìn chúng tương lai đồ để bước hiếp hắn quá dịch làm việc. Hắn làm sao không có khả năng cho hai vị kia tìm thêm điểm phiến phức đâu. Chiến tranh. Tốt, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt, đã có bao nhiêu năm hắn quá dịch không có toàn lực xuất thủ tác chiến. Dù sao Lê Dân Bách tính tử thương lại nhiều, đối với quá dịch loại này đã tiếp cận thiên thần chi vị tồn tại tới nói, hắn cần gì phải để ở trong lòng. Cái kia đứng ở cửa thành miệng các loại hạ hiệt bọn hắn chín vũ tiến tay, vừa nhìn thấy hạ hiệt bọn hắn đi tới, lập tức lớn tiếng kêu ầm lên, các người đại hạ người được không dài dòng. Tắm rửa đều chậm như vậy à. Còn không mau một chút mang theo lễ vật đi thấy chúng ta tộc trưởng. Hắn còn có còn lại các bộ trưởng lão, thế nhưng là đều biết các người đã tới. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa lại có một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí có thể nói hắn là cố ý dùng sức mạnh kính sóng âm đã thương người đạo hiệu chuyển tới. Hồng Ngông Thái Hư, chỉ Hạ Hiệt, người sao ở đây? Hạ Hiệt ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, bên kia người khoác vân thủy đã bảo, trong tay mang theo nhất phất trần, không phải là thông thiên đạo nhân a Hắn không phải nói trở về hải ngoại giúp hắn sư tôn cũng chính là hồng ngông đạo nhân luyện chế pháp bảo đi. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Hiệt trong lòng một trận mồ hôi lạnh à, cái này thông thiên đạo nhân lại là đổi giọng được nhanh, tiêu lên lại là hắn mới tên, nếu không chỉ hổ cái họ này vừa ra khỏi miệng, sợ là ngay lập tức sẽ dẫn tới người đông di trở mặt ta Cái kia thông thiên đạo nhân bên người, vẫn còn có một cái vóc người cao thấp cùng thông thiên đạo nhân không sai biệt lắm, nhưng là khuôn mặt chứng phẳng phất buồn bạc, dâu dài bồng bình, có xuất trần cảm giác Người khoác lớn màu đỏ đã bảo đứng ở chỗ đó phản phất cùng bốn phía vạn sự vạn vật hài hòa tan làm một thể lao đạo, lao đạo này cũng là giống như cười mà không phải cười hướng phía hạ hiệt có chút chắp tay, thản nhiên nói, ngươi chính là hạ hiệt. Lại quả nhiên là đụng phải ngươi. Ta là Nguyên Thủy, ngươi hẳn là biết được tên của ta. Thông thiên đạo nhân ở bên cạnh khẽ đỏ mắt, cười lạnh một tiếng, xích lại gần hồ đều vô dụng, đồ đệ này là ta trước chọn chúng, sư huynh ngươi cũng đừng muốn động chủ ý của hắn. Hắn đã chuyển thành tiên tiên tri thể à, về sau tu hành làm ít công to, chính là tối thượng đẳng nhân tài, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Nguyên thủy đạo nhân ha ha cười vài tiếng, hướng quá dịch nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sao, ta không cùng ngươi đoạt cùng ngươi cấp tự nhiên, có người khác. Hắn hướng quá dịch chắp tay, cười nhẹ một tiếng. Quá dịch sắc mặt cổ quái tới cực điểm, nhìn trước mắt hai tên luyện khí sĩ tổ sư cấp nhân vật, hắn là dùng một loại hiếu chiến trâu được đụng phải vài đỏ ánh mắt. Tỉ mị từ trên xuống dưới đánh giá hai cái lao đạo nửa ngày, lúc này mới đột nhiên cười lên ha hả, ha, hay lắm, hay lắm, các người hai cái người rất thú vị, có rảnh mời đi nhà ta ngồi một chút. Quá dịch cố ý tại người chữ bên trên tăng cường ngữ điệu, chẳng khác gì là tại nói cho tường cánh bọn hắn, trước mắt hai vị này, liền cùng hắn quá dịch, đã không tính là người phạm vi Thông thiên đạo nhân đồng dạng nở nụ cười, thân thể nhoáng một cái đã đến hạ hiệt bên người, dùng phất trần tại hạ hiệt trên thân phủi mấy lần, vênh váo hung hăng nhìn xem quá dịch nói. Hạ Hiệt, các ngươi ở chỗ này là làm gì? Sư Huynh nói lần này chúng ta tới nơi này làm việc, sẽ đụng phải người quen, ta còn không tin, nguyên lai thật đúng là đụng phải ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám cùng ta thông thiên đạo nhân đoạt đồ đệ đâu? Quá dịch hư lạnh một tiếng, cao cao ngóc đầu lên, so thông thiên đạo nhân càng cho hơi vào hơn diễm phách lối quát, hẳn là có người dám rảnh với ta nhi tử hay sao? Ta là cùng theo đại hạ sứ tiết đội bỏ ra làm đồng gì, các ngươi lại là làm cái gì? Uy. Ta nói đông di đám nhóc con, chúng ta là lớn hạ vương đỉnh phái ra người, bên người có công văn thư, hai vị này thế nhưng là không biết từ nơi nào tới hiện tạp đám người, các ngươi không sợ là ngoại tộc gian tế trà trộn đi vào hay sao. Mười mấy tên chín vũ tiến tay nhảy xuống mình tọa kỵ, từ không chung rơi xuống, đối nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân nhìn chằm chằm. Không sai à, cây bên này đều là người đông di địa bàn, ngoại tộc người ai dám tới đây lấy chết. Hai cái này cách đan mặc cổ quánh người, nhìn liền là tay chói gà không chặt. Bọn hắn làm sao xuyên Việt lớn thảo nguyên đến cái này mặt trời là núi. Nguyên thủy đạo nhân mỉm cười, trên tay phất trần nhẹ nhàng lắp một cái, hướng Hạ Hiệt cười nói, Hạ Hiệt, ta là người như thế nào, ngươi cho bọn hắn rứt lời. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy hai cái đuổi tử có chút phát run à, trước mặt đứng đầy ba vị này, hắn cũng không có một cái trêu chọc nổi. Hắn càng không thể để người đông di bọn này tiến thủ mạo phạm nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân a Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều xem như hai người môn nhân đệ tử Chỉ là kiếp trước cùng kiếp này bối phận, chênh lệch mấy chục bối mà thôi. Lập tức hạ hiệt chỉ có thể ha ha cười to, hướng phía những cái kia người đông di tiện thủ liên tục chắp tay hành lễ nói, chư vị hậu nghệ tòa huynh đệ, hai vị này đều là ta sư trưởng, giáo sư ta đọc sách tụng kinh tiên sinh, cũng không phải cái gì gian tế. Vị này là ta thúc phụ, cùng hai vị tiên sinh có chút đấu khí đấy, các ngươi nhưng ngàn vạn không nên hiểu lầm. Người đông di tiện thủ nhóm bừng tỉnh đại ngộ, từng cái cũng cười lên, liền nói đi. Xem bọn hắn dạng này yếu đối dáng vẻ, làm sao có thể đi qua lớn thảo nguyên. tùy tiện một đầu nhà lang, đều điêu đi bọn hắn đấy. Ha ha ha, cũng không nên nói với chúng ta loại này cho cười, nếu là chúng ta đã ngộ thương cái này hai vị tiên sinh, cũng không tốt. Những này tiện thủ từng cái con mắt tóc thẳng ánh sáng, đều nhìn chầm chầm xe kia đội trong xe ngựa sạc sợ nữ tử không rời mắt đâu, nơi nào còn có tâm tư đi cẩn thận nhận ra quá dịch cùng hạ hiệt ngôn ngữ có cái gì cổ quái hay không. quá dịch a, a, a, cười lạnh Thấp dọng hàm hồ thầm nói, tốt, tốt, tốt, người đông di bọn này con non, ta cũng không cứu được các ngươi nhà Hai vị này khó hiểu xuất hiện tại các ngươi người đông di địa phương, nói không chính xác liền là tìm các ngươi suối quay đấy. Hắc, hắc, hắc, dạng này cũng tốt, nếu là hai vị này đồng dạng động thủ, ta tối thiểu tiết kiệm được 7 thành khí lực. Quá dịch cùng thông thiên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, thấy thế nào làm sao lại cảm giác đối phương không vừa mắt, nhất là đối phương cái kia mặt mày thần khí bên trong đều mang tới một điểm sao đổi ngôi vị A Trong lòng hai người đồng thời hơi động một chút, chúng ta là vì cái kia người Đông Di tổ địa bảo tàng bên trong sự vật tới, hẳn là bọn hắn, ừ. Một đoạn nhạc đệm như vậy bình tức, Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân rất tự nhiên liền thành hạ hiện sứ tiết trong đội một phần tử, công khai nên ngang tiến vào Lạc Nhật Thành. Những người khác còn liên tốt, Hạ Hiệt lại là một bụng kế hoạch nghiêm hiểm, hai tay nắm giữ hai thanh mồ hôi lạnh nha. Quá dịch mạnh bao nhiêu, Hạ Hiệt đó là không rõ ràng. Thế nhưng là Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân mạnh bao nhiêu, Hạ Hiệt lại là có thể đại khái tưởng tượng ra tới. Hai vị tổ sư đi vào người đông di tổ địa mục đích, Hạ Hiệt cũng đại khái có thể phán đoán ra. Hai vị đạo tôn, một vị vu tôn, tăng thêm 812 tên cửu đỉnh đại vu có trời mới biết bọn này không phải người tồn tại sẽ đem người đông di tổ địa dày vào thành bộ răng gì. Hạ Hiệt còn không có thời gian tính toán ứng đối chi pháp, bên kia một cái làn da ngam đen, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Phản phất người trong thiên hạ đều bị hắn đạp ở dưới chân 15-16 tuổi người trẻ tuổi đã từ lạc nhật thành bên trong ở giữa nhất lớn nhất cái gian phòng kia trong một lâu chạy ra. Tùy tiện hướng phía hạ hiệt bọn hắn chỉ một cái, đại hạ tới sứ tiết, ra ra của ta gọi các ngươi hết kiến đấy. Quá dịch hư lạnh một tiếng, giữa lông mày rất là không vui, thông thiên đạo nhân song mi đứng đấy, trong hai con ngươi đã có sắc khí. Lấy bọn hắn hai người thân phận địa vị, ai dám dùng hết kiến loại này từ thả trên người bọn hắn. Chỉ có Nguyên Thủy đạo nhân y Nguyên Vân Đạm Phong khinh, hai tay chắp sau lưng nhìn lên bầu trời từng đạo đám mây chậm rãi thổi qua, trên mặt cười híp mắt một điểm nổ khí đều không có. Hạ Hiệt ho khan một tiếng, thận trọng hỏi, "Thúc phụ, hai vị tiên sinh, ta đi yết kiến Đông Di đại tộc trưởng, các ngươi lại đi nghỉ ngơi a?" Quá dịch cả giận nói, "Ta đi nghỉ ngơi làm gì? Hẳn là ngươi thúc phụ ta còn nhận không ra người a?" Thông Thiên đạo nhân cả giận nói, "Ta đi nghỉ ngơi làm gì? Hẳn là ngươi sư tôn ta còn nhận không ra người a?" Hai người đồng thời phất ống tay háo một cái, lớn tiếng nói: "Đi đi, chúng ta đi yết kiến người Đông Di đại tộc trưởng." Hai người hung tợn liếc nhau một cái, ông một cái, vô hình vô tích thần niệm đã tại trong hư không đối oanh một kích, từng vòng từng vòng không có bất kỳ cái gì vết tích thanh âm còn sót lại ba động, đã phản phất hù gì cẩn hướng phía bốn phương tám hướng loạn quét ra ngoài. Hạ Hiệt kinh hãi, hắn tu luyện được có đạo gia thần biết, đối thần niệm ba động chính là thấy rõ rõ ràng ràng. Quá dị cùng thông thiên đạo nhân thần thức đối anh. Cái nào sợ sẽ là một chút xíu tàn đợt, cũng đủ để miểu sắt bắt đỉnh trở xuống đại vu. Mà cái này lạc nhật thành bên trong, gần gần xa xa đụng tới xem náo nhiệt hậu nghệ tộc nhân, bắt đỉnh trở xuống sợ không phải có hơn mấy ngàn người. Sợ là gần phân nửa lạc nhật thành, liền bị hai vị này thần niệm dư ba hóa thành hư không. Mới nhất, hạ hiệt áo chén mồ hôi lạnh bịch một cái sông ra, hắn cũng không muốn hiện tại liền cùng người đông di động thủ liều mạng, tình thế quá bất lợi. Trên đỉnh đầu còn có mấy trăm tên người đông di chín vũ tiến tay cưới tại rực thủ lòng bên trên phi hành đâu. Một đạo mông lung thanh quang đột nhiên bao phủ lại quá dịch cùng thông thiên đạo nhân, đem bọn hắn cái kia hủ dị cần hướng phía bốn phía loạn quét thần nghiệm tàn đợt hóa giải đến sạch sẽ. Nguyên thủy đạo người mang trên mặt mỉm cười, nói khẽ, sư đệ, còn có, hạ hiệt sư chất thúc phụ, hạ hiệt, chúng ta đi hết kiến người đông di đại tộc trưởng áp vừa vặn chúng ta lần này tới mục đích, hảo hảo cùng hắn nói một câu đầu. Nếu là có thể mời đến bọn hắn bỏ những thư yêu thích, lại là không còn gì tốt hơn. Hạ Hiệt một hiếu kỷ, bản năng mà hỏi, "Sư bá?" Hạ Hiệt là gian nan giường nào, mới thận trọng từ miệng bên trong gạt ra xưng hô thế này a. "Sư hô nguyên thủy đạo nhân vi sư bá." Trời, nếu là Hạ Hiệt bây giờ cái dạng này bị kiếp trước đặc biệt mời các huấn luyện viên nhìn thấy, sợ là bọn hắn đều sẽ hâm mộ té xỉu a. Ho khan một tiếng, Hạ Hiệt vừa lớn tiếng nói, "Sư bá, các ngươi lần này tới, muốn tìm bọn hắn muôn cái gì?" Thông Thiên đạo nhân tay háo hất lên, tùy tiện căn bản không coi như một chuyện lớn tiếng hét lên, không khác, chỉ là sư tôn hắn lão nhân ra luyện chế pháp bảo, thiếu khuyết làm trong đó tinh hồn đổ vận, nghe nói người Đông Di còn cất giấu năm đó bọn hắn tổ tiên hậu nghệ cái kia bé con bắn xuống chín cái kim ô biến thành kim ô thần phách, ta cùng sư huynh tới, liền là hướng bọn hắn muốn cái kia thần phách. Bên cạnh người Đông Di sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sát khí đó là phóng lên tận trời a. Quá dịch thì là đột nhiên vậy một cái ngón tay cái, thấp giọng khen. Thật sự là có loại, lao tử còn chuẩn bị trước đưa lễ, toàn đại hạ cùng đông di ở giữa nước lễ, lúc này mới rời khỏi 300 dặm sau lại động thủ. Hai vị này nhưng so với ta quá dịch lợi hại quá nhiều à, ngay trước hậu nghệ tộc nhân mặt liền nói muốn bọn hắn trấn tộc mật bảo, quả thực là quá có găng nha. Hắc hắc, không biết bọn hắn có thể hay không bị mấy trăm tên chín vũ tiến tay trực tiếp xạ thành cái sáng đấy. Quá dịch cái kêu cười trên nỗi đau của người khác ca, nhìn xem thông thiên đạo nhân là ở chỗ này một trận âm hiểm cười. Hắn lao nhân ra thế nhưng là quên đi, bây giờ nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân nhưng cùng hắn quá dịch là tại trên một cái thuyền. Người đông di đều coi là, nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân, cũng là bọn hắn đại hạ sứ tiết độ nhân vật đâu. Coi như muốn biến cái sảng, hẳn là hắn quá dịch lại có thể tránh thoát được hay sao? Cái kia làn da ngăm đen kiêu ngạo tự mãn trùng thiên thiếu niên sắc mặt đại biến, hướng phía thông thiên đạo nhân liền kêu lên, cái gì? Người nói các người muốn cái gì? Thật to gan, lại để cho chúng ta chấn tộc thần khí Nên, đáng chết, các ngươi làm sao biết, cái kia chín cái kim ô biến thành thần phách, dấu ở chúng ta tổ địa bên trong. Nguyên thủy đạo nhân chỉ là cười khẽ, hắn lười biếng cùng cái này tiểu hóa hoa nhiều lời. Thông thiên đạo nhân thì là cười ha hả, đưa tay hướng phía cái kia bé con bắt tới, nhà ngươi lão ra ta gọi là thông thiên đạo nhân, liền có thông thiên triệt thiên đại thần thông, tìm tới kim ô thần phách tính là gì. Thức thời đem kim ô thần phách giao ra, nhà ngươi đại lao ra ta không chiếm các ngươi người đồng gì tiện nghi sẽ còn cho các ngươi một điểm chỗ tốt. Nếu là không thứ thời, nhà ngươi đại lao ra đại lao ra bên kia, nhưng chờ không nổi nhà. Thiếu niên kia gầm lên giận dữ, đột nhiên nhảy sau vài chục bước, hướng phía hạ hiệt bọn hắn một chỉ, giận dữ hét, "Bọn này đại hạ hôn trướng lại là đến muốn cướp bóc chúng ta trấn tộc mật bảo, chư vị thúc bá, giết bọn hắn cho ta." Vô số đạo tiên quang, lập tức hướng phía hạ hiệt bọn hắn so hạt mưa còn dày đặc gấp trăm lần xạ đi qua. Ngươi đông gì những cái kia chín vũ tiên tay đã phát ra trấn thiên nhè cười không tách ra cùng bắn tên bọn hắn, vẫn là thận trọng tránh đi những cái kia sứ tiết trong đội Ngũ xe Ngựa, bọn hắn đã tại huyễn tưởng ôm nũng nịu đại hạ mỹ nữ làm xuân mộng sự tỉnh tốt đi nha. Chương 88, cao ngạo, thượng. Hắc. hắc. Nhìn thấy Phô Thiên cái điệu mà đến tiến quang, quá dịch lao đầu nhi hai cánh tay tay háo cùng một chỗ, một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng. Lấy ẩn vu điện bí pháp truyền thừa hắn, không chỉ có vũ lực cực mạnh, vũ pháp vô biên, nhục thể cường độ càng là vượt xa cửu đỉnh đại vu. Những lời mũi tên đối với hắn mà nói bất quá gại ngương ngứa, chỗ nào để ở trong lòng. Thông Thiên đạo nhân quái mắt chừng một cái, bốn đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang đột nhiên từ sau đầu bay ra, liền muốn thả kiếm giết người. Nguyên Thủy đạo nhân tay mắt lanh lẹ, một tay nắm lấy Thông Thiên đạo nhân, gắt gao giữ lại hắn xương tỷ bà không cho phép hắn loạn hạ sát thủ, đồng thời tay phải phất trần rất là nhẹ nhõm lắc lư mấy lần, long âm thanh quát, "Đông Di chư vị, có chuyện hào hào nói, làm gì động võ đâu? Trước hết nghe điều kiện của chúng ta." Các người mới quyết định lại cũng không một nhà. Hán cái này phất trần chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, động tính lại là to đến doa người. Hạ hiện bọn hắn toàn bộ sứ tiết đội ngũ không gian bốn phía đột nhiên tan giã băng liệt, chỉnh chỉnh tề tề biến thành vô số khối dài rộng trừng 3 thước phản phất tấm gương mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tuân theo một cái cổ quái quy tích, tả hữu trên giới trước sau trao đổi một cái vị trí, đột nhiên lại một lần nữa hợp lại. Cái kia đầy trời tiễn qua ngay tại không gian kia mảnh vỡ bên trong biến mất Sau đó đột nhiên từ trong hư không bắn ra đến, hướng phía mình chủ nhân bắn trở về. A nha, những cái kia một bụng dục hỏa thiêu đốt chín vũ tiến tay không nghĩ tới có nguyên thủy đạo nhân loại này mạnh ngoại hạng nhân vật ở đây, căn bản sẽ không nghĩ đến mình mũi tên bắn đi ra sau sẽ còn bị phản bắn trở về. Chỉ thấy từng nhánh chấp động lên tia sáng kỳ dị trưởng tiến lướt qua những cái kia chín vũ tiến tay thân thể, tại chỗ liền có hơn phân nửa chín vũ tiến tay bị mình bắn ra vô tiến tử không trung rực thủ lòng trên lưng ngoành số dưới. May mắn nơi này là tại bọn hắn tổ địa lạc Nhật Thành, những này tiến thủ không có sử dụng toàn bộ lực lượng, cái này mới bảo vệ được tính mạng của mình, nhưng cũng có vài chục tên chín vũ tiến tay bị chúng đích yếu hại, chấn động đến toàn thân run rẩy, từng ngụm suối máu nước phun tới. A à, à, quá dịch miệng đột nhiên mở ra lão đại, nguyên thủy đạo nhân loại thủ đoàn này, hắn thấy cũng không đáng chú ý bất quá là đánh toái không ở giữa thôi, hắn tùy tiện một quyền đều có thể làm được dễ dàng. Thế nhưng là đem không gian cắt chém đến như thế tr Sau đó còn muốn đem nát bấy không gian một lần nữa hợp lại lại không đối ngoại giới tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, cuối cùng còn muốn đem mỗi một đạo tiến quang đều từ cái kia chia cắt ra không gian bên trong một lần nữa nhắm ngay nó chủ nhân trả về, loại này tinh tế nhập vi lực không chế, liền là quá dịch chỗ không ám hiểu. Chỉ là nhẹ nhàng nhàngung động một cái tay phải, liền để mười mấy tên chín vũ tiến tay tạm thời mất đi sức chiến đấu, loại thủ đoàn này, thật sự là lợi hại. Nhìn nhìn lại phụ cận những cái kia bị mình đột nhiên trở về mũi tên bắn trúng thân thể, Từng cái rút ra trường tiễn đau đến trên mặt cơ bắp thẳng run đông di các hán tử, Nguyên thủy đạo nhân lần này, coi như để ở đây hơn phân nửa người đông di run nhận lấy giáo hấn. Viên nguyệt trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành, Nguyên thủy đạo nhân bung lỏng ra miệng bên trong lầm bẩm cực kỳ bất mãn thông thiên đạo nhân, đong đưa phất trần tiến lên mấy bước, hướng phía cái kia người đông di đại tộc trưởng cháu trai cười nói, tiểu hoa hoa, đi cho ra ra ngươi nói, liền nói chúng ta vạn sự dễ thương lượng, không cần làm to chuyện được chứ Thiếu niên kêu lại là một cái bề ngoài phế lối, bên trong bao cỏ y thế hiếp người phế vật, nhìn thấy Nguyên Thủy đạo nhân giống như cười mà không phải cười đối với mình nói mấy câu, hắn căn bản còn không có nghe tiếng Nguyên Thủy đạo nhân nói cái gì, liền một hơi kêu ầm lên, "Ta, ta, ta liền đi cho gia gia của ta nói. Ngươi, ngươi không cho phép tiến lên nữa, nếu không, nếu không, ta gọi người giết ngươi, ngươi, ta, gia gia của ta là Đông Di đại tộc trưởng, ngươi không sợ à? "Ngươi, không cho phép tiến lên nữa." Hư một tiếng, Hạ Hiệt từ trong lỗ mũi phun ra một đoàn hơi lạnh, cực kỳ khinh thường nhìn thiếu niên kia một chút, đột nhiên giống to, đông di đại tộc trưởng hậu nghệ, ta đại hạ sứ tiếp tới, ngươi nhưng thể diện thật lớn, một cái tiểu hoa hoa liền muốn đuổi chúng ta hay sao? Nếu là động lên đao binh lại nhìn các ngươi có thể hay không tiêu thụ? Hạ Hiệt thanh em to rõ, chấn động đến gần phân nửa quảng trường đều khẽ run lên, càng là dọa đến thiếu niên kia một cái lào đảo ngã trên mặt đất, lộn nhào liền vọt vào phía trước trong một lâu đi. Trong một lâu truyền đến một cái dàn oa hữu lực thanh âm, đại hạ sứ tiết tiến đến. Bọn nhỏ không nên cản tại cửa ra vào, lộ ra cho chúng ta hậu nghệ tộc nhân không biết lễ tiết, ném đi tổ tông mặt mũi. Những cái kia thấp giọng hút không khí, đau đến nghe răng trận mắt đông gì các hán tử chậm rãi tàn ra, nhường ra thông hướng lầu gỗ con đường. Hạ Hiệt hài lòng gật đầu, hướng phía lầu gỗ đại môn hư dẫn một cái, "Thúc phụ, hai vị tiên sinh, Đỏ Lương, Tưởng Cánh, chúng ta đi vào." "Đỏ Lương, qua tặng biên lai like ở đâu?" cho ta đưa tới. Đỏ Lương lập tức từ trong ngực móc ra một cái hát hồ gỗ, từ bên trong lấy ra một khối màu đen tơ lụa, phía trên dùng tiên diễm màu đỏ viết lít nha lít nhít chữ viết. Hắn tiến lên mấy bước, đem cái kia tơ lụa đưa cho Hạ Hiệt, lại đem mình nhẹ cung giao cho một tên thuộc hạ sĩ quan, gấp một cái bên hông bội kiếm, lúc này mới đi sát Hạ Hiệt sau lưng. Nguyên Thủy đạo nhân, quá dịch nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời cười lên, "Ha ha, mời, mời." Tính cả Thông Thiên đạo nhân cùng một chỗ, ba người tương hô khiêm lượng. Vai sóng vai đi lên cái kia lầu gỗ trước bậc thang. Hạ hiệt, đỏ lương, tường cánh bọn người theo sát khí hậu, thấy thế nào thế nào cảm giác hạ hiệt cái này đi xứ chính xứ, liền là một cái người hầu tay chân. Cái kia bồn éo cái mông đứng thẳng người đi tới trắng, liền rất là có chút hào môn ác khuyển, cáo mượn oai hùn hương vị. Giữa bầu trời kia chín vũ tiễn tay nhau nhau từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống tới. Hai mươi mấy tên trên đỉnh đầu cắm chín mảnh kim sắc lông vũ tiễn thủ đem trưởng cung đưa cho đồng bạn Đồng dạng cầm chặt đeo tại bên hông đao săn, nhanh chân đi theo hạ hiệt hai người bọn họ bên cạnh, giống như là hộ tống lại như là áp giải đi theo đám bọn hắn đi vào. Cái này trong một lâu, đi qua một đầu ngắn ngủi đường hành lang, liền là người đông di cao tầng thương nghị trong tộc đại sự nghị sự nơi trốn, một cái to lớn không gì so sánh được phòng. Cái này phòng dài rộng đều tại hai khoảng trăm trượng, cao có 30 mươi trượng trên dưới, người ở trong đó, trống rỗng liền có một loại tự thân là nhỏ bé như vậy cảm giác trống rỗng mà sinh. Cái kia phòng toàn thân đều là từ cự đường kính lớn kính hơn một trượng cự mục đạo bình sau dựng thành, cái này cự mục toàn thân bóng loáng nước sáng, còn có kỳ dị hương khí phát ra, khiến cho cái này đại sảnh càng lộ ra thần bí y lặng. Phong mặt đất thì là dùng vô số khối hơn một trượng phương viên nặng nghề tấm ván gô ghép thành, nhìn ra được hậu nghệ người tại cái này trên sàn nhà hao phí rất lớn tâm lực, lợi dụng những cái kia trên ván gỗ thiên nhiên hoa văn cùng mạch lạc hoa văn, bọn hắn thế mà quả thực là liều ra một bộ thiên thần nghệ xạ cựu nhật đồ án đi ra. Cái kia đồ án tùy tiện hữu lực, cái kia dẫn cung chờ phân phó đại nghệ trên thân một cố lăng lệ khí tức trùng trùng điệp điệp phá họa mà ra, từng sợi mạnh mẽ tiễn khí, phản phất ngay tại cái này trong đại sảnh va chạm quanh quẩn. Đại sảnh chính giữa một khối to lớn ra rồng bên trên, một tên dáng người thấp bé hai mắt lại cực kỳ hưu thần phản phất lưới đao lão nhân ngồi ngay ngắn trên đó, hai bên lại phân biệt ngồi ba mươi mấy tên cách ăn mặc riêng phần mình khác biệt, trên đầu lại đều không ngoại lệ căm chín chi long vũ hoặc là trên cổ treo chín loại manh thú răng lão giả. Cả đám đều nhìn tròng trọc vào đi vào đại sành hạ hiệt bọn hắn, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Còn đến không kịp do xét cái này trong đại sành bảy biện bố trí, một cái mềm giòn dễ vỡ giống như như chuông bạc thanh âm đã văng lên, ta hậu nghệ tộc đương đại tộc trưởng hậu nghệ ở đây, đông di các tộc tiến vào chiếm giữ ta đông di tổ địa trưởng lão cũng tại trước mặt, các ngươi còn không quỳ xuống hành lễ, lại còn phải đợi cái gì. Cái kia nói chuyện thiếu nữ, liền khoanh chân ngồi tại chính giữa cái kia lão đầu nhìn một bên Dung Mạo xinh đẹp lại lộ ra một cỗ trời đất bao la lão nương lớn nhất kiêu hành dã man khí tức, đang dùng một loại trêu chọc, khiêu khích ánh mắt đối Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân, Quá Dịch lần lượt nhìn sang. Nguyên Thủy đạo nhân mỉm cười, Tiếu Dung phảng phất gió xuân hóa tuyết, vô thanh vô tức tan giả thiếu nữ kia ánh mắt hung ác. Thông Thiên đạo nhân cười lạnh, Tiếu Dung tựa như sát thần mài đao, sát khí bức người dọa đến thiếu nữ kia thu hồi ánh mắt. Quá Dịch thì là cười khàng khặc Quá Dịch, hung tợn hướng phía thiếu nữ kia về trừng mắt liếc một đạo nho nhỏ nguyên rựa liền thuận ánh mắt giao lưu sông về thiếu nữ kia, chấn động đến thiếu nữ kia ai nha một tiếng, trong đầu hiện tượng thay nhau nổi lên, đều là cái kia thiên hình vạn trạng quỷ thần hình tượng, dương nhanh múa đuốt phun bỏng máu huy động đấm máu móng đuốt liền hướng thiếu nữ kia bay nhào mà tới. Thiếu nữ kia toàn thân một cái rung mình, nơi nào còn dám nhìn cái này dẫn đầu ba người, lại là trong lòng hung man chi khí tác dụng dưới, lại hung tận hướng phía hạ hiệt bọn hắn trừng đi qua. Hạ hiệt rất buồn phận hướng phía thiếu nữ kia cười cười. Rất vô sỉ đối thiếu nữ kia so với một cây ngón giữa, nói thầm trong lòng nói, năm đó ta cùng thanh long, bạch hổ tại quán ba đánh nhau hầu đà thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Thật thú vị, loại này cổ đại tiểu thái muội, cũng đối với ta dương nanh múa bước. Đáng tiếc, nàng không biết cái này khoa tay ngón giữa là có ý gì. Đến, đao loạt mới nhất tờ ít tờ nhỏ nói. Đỏ lương thì là nhìn tròng trọc vào thiếu nữ kia mạnh mẽ muốn ra bộ ngực, nuốt nước miếng hàm hồ thầm nói, lớn, thật to lớn. Khổng lồ, to lớn, cái kia hùng bĩ, vĩ, vi đại, trực trực, tây phường, kỹ nữ nhóm, liền không có một cái nào bộ ngực so với nàng còn lớn hơn. A nha, liền ngay cả ta nhà mấy cái kia muốn sinh bé con di nương, bộ ngực so với nàng còn nhỏ ba vòng đấy. Nữ hoa hoa này nuôi nhiều ít bé con rồi. Làm sao lớn như vậy? Đỏ lương chỉ là ở chỗ này phát ao, chẳng cũng đã là thấy nước bọt đều tản bộ đi ra, thật ra nước bọt cứ như vậy một mực kéo tới trên mặt đất vừa vặn nhỏ trên mặt đất bộ kia to lớn nghệ xạ cựu nhật hình đại nghệ trên mặt. Xem không cũng không phải thiếu nữ kia, mà là thiếu nữ kia sau lưng ngồi xổm một đầu thân cao chừng 6 xích, toàn thân tối như mực không có một kia tạp mao tỉ hưu một đầu tuổi trẻ, phát sinh dục thành thục, dáng người vô cùng khỏe đẹp cân đối, cơ bắp hữu lực mẹ tỉ hưu. Thiếu nữ kia nhìn thấy mình trong ngày thường có thể làm cho trong tộc tất cả thanh niên nam tính đều túi đầu hung ác ánh mắt cũng không có một chút tác dụng, không khỏi nổi giận mắng, các ngươi bọn này đại hạ ma quỷ muốn muốn tìm chết ta. Ta đông di chư vị trưởng lao ở đây, các ngươi còn không mau một chút quỳ xuống. Nguyên thủy đạo nhân chỉ là mỉm cười, thông thiên đạo nhân thì là ngự khí lăng lệ âm thanh lạnh lùng nói, bần đạo cuộc đời chỉ quỳ một người, sao còn muốn nhìn bần đạo tâm tình tốt xấu mới được. Các ngươi bọn này bé con tính là thứ gì? Cũng dám bảo ngươi giáo chủ lao ra cho các ngươi quỳ xuống. Thông thiên đạo nhân nói nói, dơ tay phải lên liền muốn hướng cái kia một đám đông di trưởng lao vô tới. Nhưng là vừa vặn chuẩn bị đem cái kia Tam thập Tam thiên chấn thần phục ma tiêu sát diệt, Tà Thái thượng thanh nghiêm thần lôi cho đánh đi ra đâu, hắn vai phải xương tỷ bà lại là xếp chặt, lại bị Nguyên thủy đạo nhân cho giữ lại. Quá dịch thì là ngoài cười nhưng trong không cười khắc khặc vài tiếng, mặc dù hắn không hiểu được Hạ Hiệt khoa tay ra cây kia ngón giữa là có ý gì, nhưng là hắn tính toán cũng không phải cái gì tốt hương vị, lập tức hai cây ngón giữa thẳng tắp dựng thẳng hướng về phía hậu nghệ tộc đại tộc trưởng cùng tất cả ở đây Đông Di trưởng lão, cười quái dị nói, Đông Di không ai rồi. Một đám đại nam nhân không nói lời nào, để cái nương môn đi ra kêu to, có phải hay không từng cái năm ngoái mùa đông phiến ra súc thời điểm, đem chính mình cũng không cẩn thận một đao cho cát. Liên nhìn quá dịch tiến lên hai bước, đồng dạng vinh váo tự đắc ngóc đầu lên đến, cực kỳ khinh thường cười lạnh nói, hậu nghệ, không nên nhìn ngươi gọi hậu nghệ cái tên này, ngươi so ra mà vượt các ngươi vị kia tổ tiên A. Các ngươi mỗi một thời đại tộc trưởng đều gọi làm hậu nghệ, còn thật sự coi chính mình liền thành đại thần hay sao. ta đại hạ Sứ Tiết, Lúc nào cho các ngươi quỷ xuống qua. Lần này đi an ấp thành hiến biểu cầu hòa, nhưng không phải chúng ta đại hạ. Thiếu nữ kia đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào quá dịch liền muốn quát mắng. Cái kia ở giữa mà ngồi hậu nghệ đột nhiên một bàn tay đem thiếu nữ kia nhân xuống đến, tức giận nói, ngồi xuống. Nơi này là trưởng láo tụ hội địa phương, không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Có lẽ là ngày bình thường ngang ngược quen rồi, thiếu nữ này cùng thiếu niên kia đồng nhiên nhận ngăn trở cùng cơ trách, lập tức sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Ngay sau đó, thiếu nữ này từ bộ ngực chỗ sâu phát ra vài tiếng rồn rập thở dốc đột nhiên liền chạy ra khỏi đại sảnh đi, cùng vừa rồi thiếu niên kia, không biết đi hướng. Thiếu nữ sau lưng đầu kia tỉ hưu ngây ngốc một chút, vội vàng nhìn hậu nghệ một chút, nháy một cái con mắt, có chút e ngại nhìn một chút bây giờ thân hình bất quá chừng ba thước cao trắng, thận trọng đi theo thiếu nữ kia chạy ra ngoài. Hậu nghệ mắng đi thiếu nữ, nhìn tròng trọc vào quá dịch, nửa ngày không có lên tiếng. Quá dịch đồng dạng trọi gà nhìn tròng trọc vào hậu nghệ Miệng bên trong phát ra hát hát, khắc khắc, khắc khắc, khắc khắc khó nghe tiếng cười, đơn giản liền không có đem trước mặt mười mấy tên đông di trưởng lao cùng sau lưng xếp thành chữ nhất tại cửa ra vào hậu nghệ tộc chín vũ tiên tay để vào mắt. Thật lâu, hậu nghệ lúc này mới khua tay nói, người tới, dọn chỗ, đưa lên tốt cửu non huyết tiểu tới. Từ đại sảnh hai bên xóa xỉnh bên trong đột nhiên mở ra hai cánh cửa hộ, hơn 10 người người thấp nhỏ đảo dân nô lệ thật nhanh chạy ra. Tại hạ hiệt trước mặt bọn hắn đem mấy khối thật dày ra thú trải tại trên sàn nhà. Đồng thời lại có mấy mười cái thấp bé nô lệ thiếu nữ thận trọng bưng từng vò từng vò nặng nghề cứu non huyết tiểu đưa đi lên. Tại hậu nghệ, đông di trưởng lão cùng hạ hiệt trước mặt bọn hắn riêng phần mình buông xuống hai vò. Nhìn thấy hạ hiệt bọn hắn đều tại ra thú bên trên khoanh chân ngồi xuống. Hậu nghệ lúc này mới nắm lên trước mặt một vò tối thiểu có nặng 30 cân huyết tiểu, lớn tiếng hét lên, nói không sai, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, các người đại hạ xứ tiết. Đích thật là đường hướng chúng ta quỷ xuống hành lễ. Ánh mắt lué lên một đạo tức giận bất bình hung quang, hậu nghệ giống to, bất quá, tổng quát mà nói, các người đại hạ cùng chúng ta đông di đều là huynh đệ, là huynh đệ, liền uống xong cái này vò rượu, chúng ta lại nói những chuyện khác. Hậu nghệ, đông di trưởng lão từng cái đồng thời hét lớn một tiếng, gạt ra vò rượu bên trên giấy dán đem cái tiêu đỏ thấm rượu dịch rót vào miệng bên trong. Uống rượu sợ cái gì? Hạ hiệt thở nhỏ liền bị trì hổ hưu dưỡng thành rượu Đỏ Lương cũng là ba trận sông sáu tuổi trẻ kiện tướng, quá dịch, tường cánh càng là nhổ nhẹt nghề chính, đại hạ vu mỗi một cái đều là nhục thể cường hành, tiêu hao có thể số lượng lớn, bổ sung năng lượng liền muốn nhiều, như thế một vò rượu vừa vặn làm khai vị đồ uống. Bọn hắn cũng đồng thời dơ lên vò rượu, đẩy ra giấy dán miệng lớn rót xuống dưới a hạ hiệt bốn người bọn họ A ra một ngụm tự khí, đồng thời quát, nồng đậm thơ ngọt, rượu ngon. Nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân thì là cao mày. Bọn hắn chỗ nào thấy loại này đỏ tươi nhộn nhạo một cỗ mùi máu tươi lực dịu. Nguyên Thủy đạo nhân sớm mấy vạn năm tiểu bất tiến ẩm thực, Thông Thiên đạo nhân mặc dù tại An ấp biểu hiện được thèm ăn, nhưng là cũng liền lấy ăn các loại điểm tâm là hắn yêu thích, uống chút huyết tử a, nói thật, hắn cũng rất muốn thử một chút, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, thế nhưng là ngay trước Nguyên Thủy đạo nhân trước mặt, Thông Thiên đạo nhân lại là không muốn đụng những loại thức ăn chính vật, dù sao Nguyên Thủy là sư minh hắn là sư nha. Thế nhưng là, không uống liên quá thất lễ, nói thế nào đây là chủ nhân có hảo ý a. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đông di cũng tốt, đại hạ cũng tốt, đều ưa thích tại vỏ rượu bên trên nói chuyện kéo tình cảm. Hai cái lao đạo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự một chút, đồng thời giơ lên vỏ rượu, nhẹ nhàng một chỉ liền vỡ vụn cái kia giấy dán, cũng nâng cốc dịch hướng mình miệng bên trong nga xuống. Bên cạnh Hạ Hiệt cũng cảm giác phi thường không được bình thường, rõ ràng là cái kia hai cái lao đạo đang uống rượu, nhìn rượu kia dịch cũng là rót vào trong miệng của bọn hắn. Nhưng là thế nào lại là trong dạ dày của chính mình đột nhiên liền trướng. Còn không có một điểm chuẩn bị tâm lý, hạ hiệt lại đột nhiên đánh mấy ở non nghe, nồng đậm mùi rượu liền vọt ra. Ngơ ngác nhìn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nguyên thủy đạo nhân một chút, hạ hiệt trong lòng minh bạch, mình bị hai cái lao đạo coi như bia đỡ đạn. Hậu nghệ hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy không phục hông quang, giống to, tốt, quả nhiên là hảo hán, mỗi người lại đến năm đàn. Uống cạn sạch chúng ta hôm nay liền đàm nghiêm chỉnh uống say ngục liền mình về nhà ôm bà nương sinh bé con đi. Mới nhất, một đám nô lệ thiếu nữ lại vọt vào, mỗi người trước mặt ở đây tăng thêm 5 đàn liệt yếu, tăng thêm mới vừa rồi không có uống cái kia một vỏ nhưng chính là 6 đàn. Quá dịch cũng là miệng ra thôi nói, hắn hùng hùng hổ hổ, hổ cuốn lên tay áo, rồi ra ngón tay đối hổ nghệ khoa tay muối chân cười lạnh nói, sợ ngươi, sợ ngươi. Chúng ta đại hạ hảo hán, mới không sợ các ngươi đông di bọn này mọi dợ. Mặc kệ là giết người, uống rượu, làm nữ nhân Lão tử liền còn chưa sợ qua người. Đỏ lương lớn tiếng reo hò, đột nhiên ngã nhào một cái lật lên, nắm lên một vò rượu quát, ha ha ha, chúng ta đại hạ binh sĩ, đương nhiên không sợ. Chư vị đông di trưởng lão, tiểu tử ta trước cạn. hắn quay tròn liên tiếp ké ngã lật lên trời trần nhà, một bên ngã lộn ngào, rượu kia dịch cũng thành máy say gió chạm từ bình rượu bên trong đổ đi ra, bị đỏ lương trên không chung dùng miệng tiếp được sạch sẽ. Rơi xuống đất thời điểm, cái kia rượu trong bình coi như một giọt rượu đều không thừa. Hầu nghệ cười to vỗ tay trong mắt Quang mang đại Thịnh tiểu lượng giỏi xem taa ôm một tiếng kêu to hậu nghệ trước mặt sáu cái vỏ rượu đồng thời bị chấn thành phấn vụn, sáu đám rượu dịch hết thể 180 cân đỏ rực cứu non huyết tiểu suy suy hóa thành sáu đạo Thủy Tiễn vọt vào hậu nghệ miệng rộng trong khoảnh khắc bị hút cạn sạch sánh xanh hậu nghệ mặt mo bị nồng đậm cồn đốt thành đỏ bừng toàn thân lỗ chân lông đều nhanh muốn nổ ra máu từng tia nồng đậm mùi rượu từng tia từng sợi từ thể nổi bay ra người đã có chút lâng lâng Ê, Toàn văn tự đọc cùng đạo loạt. Chương 88, Cao ngạo, hạ. Làm, làm, làm, làm, làm, đỏ lương cùng hậu nghệ biểu diễn, để hai phe người đều đánh cực khí. Quá dịch là luôn mồm ở nơi đó kêu lên rượu, hậu nghệ cũng là kêu gạo ẩm vĩ liều mạng thúc dục người đem liệt tiểu đưa ra. Mỗi người một ngụm liền là một vò, ai làm ra không thể uống bộ ràng đến, ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người quần công, lớn thêm chế nhạo. Nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân biểu hiện được thoải mái nhất. Từ đầu đến cuối, hai người ra mặt nhan sắc cũng không hề biến hóa một điểm. Thế nhưng là Hạ Hiệt coi như việc vui lớn, bình quân mỗi người uống 18 đàn 3 chứa 10 cân liệt yếu, tăng thêm nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân không biết làm sao làm cái mánh khỏe đưa vào hắn trong dạ dày rượu dịch, Hạ Hiệt chính là một người uống 54 đàn. Cái này cứu non huyết tiểu nhất là dương cương nồng đậm bất quá, bên trong ngoại trừ cứu non máu, còn có không ít lớn trên thảo nguyên đặc hưu vũ thuốc. Hiệu quả kiếp nhưng so sánh hiện đại cái gì mãnh liệt tráng dương tể lợi hại gấp trăm lần trở lên quá dịch hậu nghệ trở xuống hai phe người cũng không thể uống không ai chơi mánh khỏe đây chính là thực sự nâng cốc nước hướng trong bụng nhét đá 540 cân liệt ểu liền xem như đại vù thân thể ngườiơ cũng phải có như thế lớn bụng dung nạp nhiều như vậy nước ra liền nhìn xem tất cả mọi người là da thịt bỏ bừng gần như máu tươi mồ hôi từ dưới làn da sóng cả quần quận liền bỏ ra mang theo một cỗ nồng đậm mùi dược thảo đạo cùng nam nhân đặc Hưu thể khí Hạ Hiệt biểu hiện liền càng thêm dọa người, trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại hướng mặt ngoài phun ra loại kia đỏ rực mồ hôi, trên người món kia màu đen vu bào, đã phủ lên một tầng sến sệt màu đỏ tương dịch, đừng nói là cỡ nào chán ngấy khó chịu. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy, trong thân thể huyết dịch đều không phải là huyết dịch, cái kia chính là cồn tại trong mạch máu nhấp đô. Người bình thường uống nhiều như vậy liệt yểu, đã sớm say chết, may mắn Hạ Hiệt thân thể cường tráng, lúc này mới khiêng xuống dưới, nhưng là cũng không nín được quá chống Dùng vũ lực hóa giải tựu lực, đây là rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng là hiện trường nhiều như vậy cựu đỉnh đại vu cấp bậc cao thủ, ngươi hơi vận dụng một điểm vũ lực, người ta ngay lập tức sẽ biết được, còn không đem ngươi chế nhạo đến đời này đều nhận không ra người. Không làm sao hơn phía dưới, Hạ Hiệt chỉ có thể liều chết. Hắn có một loại ảo giác, chính mình là một khối chứa đầy nước vào biển, đang có người đại lực nghiền ép thân thể của mình, thao thao bất tuyệt mồ hôi à, cứ như vậy lăn lăn đi. Một tên Đông Di trưởng lão chỉ vào Hạ Hiệt trào cười lên. Ha ha ha, đại hạ sứ tiết, các ngươi vẫn là tiểu lượng không được, làm sao lại sắp choáng hô đi qua. Cùng chúng ta đông di hảo hán tương đối, các ngươi vẫn là kém xa. Không là nam nhân. Đông di các trưởng lão một trận cười vang, hạ hiệt lại là tức giận đến sắc mặt càng thêm tím trướng ba phần, lời này coi như quá hại người. Nguyên thủy đạo nhân nhìn thấy hạ hiệt bực này khó chịu bộ dáng, chỉ có thể lộ ra vô cùng khiểm nhiên thần sắc, hắn là thật không muốn đụng loại này huyết tinh chi thực. đương Đ có thể đem rượu dịch nhét vào quá dịch hoặc là đỏ lương, tường cánh trong bụng, nhưng là cái này dù sao không phải hắn người quen, nguyên thủy đạo nhân cảm giác quá thất lễ. Rất tự nhiên đi, rượu này hắn cũng hoàn toàn có thể rót vào phương đông mấy chục vạn rằm bên ngoài đại dương bên trong, nhưng là cái này dù sao cũng là chủ nhân một phen tâm ý, nếu như cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, chẳng phải là lộ ra cấp bậc lễ nghĩa có thua thế ta. Cho nên, chỉ có thể là hủy khuất hạ hiệt. Đương nhiên, nguyên thủy đạo nhân cảm giác là thật xin lỗi hạ x Liền xem như đại vu, ngắn ngủi mấy chung trà canh thời gian liền uống xong hơn 1.000 cân liệt yểu, cũng là khó mà tiêu thụ. Cho nên, Nguyên Thủy Đạo Nhân tính toán, nhìn xem muốn cho Hạ Hiệt cái gì đền bù đâu, không phải Hạ Hiệt chẳng phải là trắng bạch thay hắn làm một phen tấm một. Nợ người nhân tình sự tình, Nguyên Thủy Đạo Nhân là thân phận gì? Hắn có thể thiếu người nhân tình A. Thông tiên Đạo Nhân lại là đau lòng chính mình cái này nhập môn không lâu đồ đệ, nhìn thấy Hạ Hiệt loại này khó chịu bộ dáng. Lập tức giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, tiện tay đem tay phải hướng trên sàn nhà vỗ, một đạo linh quyết liền không có bất kỳ cái gì âm thanh chỉ riêng hiệu quả, không có có bất luận là sóng năng lượng nào phát động. Chính để hạ hiệt khó chịu những cái kia rượu, hơn phân nửa liền lập tức chuyển tiến vào hậu nghệ bên người một tên khặc khặc cười quái dị đông di trưởng lao thể nội. Thông Thiên đạo nhân có chút ác ý suy nghĩ nói, chính các ngươi rượu, ta trả lại cho các người sư huynh cũng không thể trách ta thất lệ a. Cái kia chính đang cười nhạo hạ lượng không được. Toàn bộ con mắt đều biến thành huyết hồng sắc, Đông Di trưởng lao đột nhiên rầm một tiếng, há mồm phun ra một đạo đỏ tươi tựu tuyển, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống, hô hô ngủ say. Hạ Hiệt toàn thân một trận thấu thể thanh lương, lập tức cảm kích nhìn Thông Thiên đạo nhân một chút, lòng dạ biết rõ cũng chỉ có hắn mới có thể dùng loại thủ đoạn này giúp mình giải vây xuất khí. Lập tức Hạ Hiệt cùng Đỏ Lương lớn tiếng nở nụ cười, chỉ vào cái kia ngã quỵ Đông Di trưởng lao cười nói: "Hầu nghệ tộc trưởng, nhìn xem, trưởng lão của các ngươi ngã quỵ." Chúng ta lại là bình an vô sự, cái này nhưng chứng minh chúng ta là hảo hẳn A. Ở đây đông di các trưởng lão toàn sử suốt, vừa đang cười nhạo hạ hiệt bọn hắn tiếng cười lập tức nhỏ xuống, từng cái trở nên sám xịp, núp ở chỗ mình ngồi không lên tiếng. Bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ vô lực ba động, cái này chứng minh lớn hạ nhân không có dở cho quỷ, cái này chứng minh đồng bạn của mình là say ngã, đây cũng là chuyện mất mặt nhất nhà. Hậu nghệ thẹn quá thành giận giống lên một tiếng. Thét ra lệnh những cái kia chín vũ tiến tay đem kia không may trưởng lao rượu ra ngoài, cũng không bảo cho rượu, bình tĩnh một trương đỏ bừng khuôn mặt quát, tốt thôi, các ngươi cũng coi là hảo hán, bất quá, vẫn là không kịp chúng ta đông di nam nhi. Dứt lời, lần này các ngươi tới làm gì a Bộ kia cao ngạo tới cực điểm khuôn mặt, lại từ hậu nghệ trên mặt sông ra, hắn cao cao nghềng đầu, một mặt khinh thường nhìn xem hạ hiệt cười lạnh nói, vừa rồi nghe nói, các ngươi tại cửa ra vào kêu la muốn lấy đi chúng ta kim ố Đầu tiên không quản các ngươi là làm sao biết kim mẫu thần phách tại chúng ta trên tay, chỉ có một câu, Kim mẫu thần phách là không thể cho các ngươi chính là. Hạ Hiệt nhìn thoáng qua nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân. Hai cái lao đạo đều tại chiều hắn khẽ gật đầu, ra hiệu để hắn trước tiên đem đại hạ đại vương giao phó công vụ cho làm lại nói còn lại. Thế là Hạ Hiệt từ trong tay háo móc ra khối kêu màu đen tơ luộc, tiến lên xa năm, sáu trượng, đưa cho hậu nghệ, không nói đến còn lại. Đây là ta đại hạ đại vương ban thưởng đại tộc trưởng tất cả lễ vật biên lai, còn xin đại tộc trưởng tìm đọc so sánh mục 2. Mà khác, chúng ta đại vương còn muốn đại tộc trưởng đợi đến sang năm đầu xuân, đưa cường tráng Hắc Áp, Huyền Bưu các 2000 vạn thất đi ăn op. Hậu nghệ qua loa nhìn lướt qua danh mục quà tặng, bỗng nhiên nghe được hạ hiệt, lập tức giật mình kêu lên, 2000 vạn thất. Nói đùa cái gì? Các người đại hạ Hắc Áp quân, Huyền Bưu quân mới nhiều ít người. Hạ Hiệt cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói: Chỉ là quân đội tự nhiên không dùng đến nhiều như vậy, nhưng là ta đại hạ từng cái nông trường còn muốn những này ra xúc đi lai giống, tăng thêm các nơi thương hội cũng có nhu cầu, cho nên mới có như thế lớn nhu cầu lượng. Đại tộc trưởng hẳn phải biết, chúng ta hắc gáp quân huyền biêu quân sử dụng tòa kỵ, cũng đều là thương tộc tiến cống. Hạ hiệt ý tứ rất rõ ràng, người người đông di đưa lên tòa kỵ, chúng ta cũng liền dám đảm đương dân dụng hậu cần công thú, còn thật không dám bỏ vào trong quân đội. Sơ soạn mô hình sợi dâu Hậu nghệ cùng chung quanh những trưởng lão kia trao đổi một cái ánh mắt, mập mờ mà hỏi, cái kia, giá tiền phương diện. Chỉ một cái cái kia màu đen tơ lụa, hạ hiệt cười tủng tìm nói ra, tăng giá tiền mặt dễ nói, chúng ta đại vương chuẩn bị dùng an ấp thành thị giá 5 thành quy ra thành trà bánh cùng túc mạch, đồ sắt trao đổi. 5 thành. hầu nghệ gai gãi sợi dâu, có chút bất mãn lầu bầu nói, cái giá tiền này, thật sự là không tốt đối tộc nhân giao phò a Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết Nam thành là cho các tộc tộc nhân, ngoài ra còn có một thành có thể quy ra thành tiền vật trực tiếp đưa cho chư vị trưởng lão. Hạ Hiệt nhẹ nhõm ném ra một cái khác điều kiện, loại này ở trước mặt thu mua các tộc trưởng già vô sỉ bẩn thỉu hành vi, nghe được Nguyên Thủy đạo nhân là nhíu chặt mày lên, Thông Thiên đạo nhân lại là dương dương đắc ý nhìn xem những cái kia người đồng di trưởng lão, cảm giác mình tên đồ đệ này đã là rất cho những này tiểu hóa hoa mặt mũi. Hắn tính toán Hạ Hiệt như thế tinh thông nhân tình sự cố, về sau hắn Bích Du cung môn hạ đối ngoại tất cả hoạt động phải chăng đều có thể để hạ hiệt đến xử lý. Tốt à! Hậu nghệ trùng điệp một trưởng vỗ tại trên sân nhà, lớn tiếng nói ra, cứ dựa theo cái giá tiền này xử lý. 2.000 vạn tớt, cũng chính là bắt lại khó khăn một điểm, nhưng cũng không tính là gì đại sự, chúng ta kim âu nguyên bên trên, cũng không biết có bao nhiêu cái 2.000 vạn số lượng. Đem cái kia danh mục quà tặng nhét vào tay háo của mình, cũng không cho những trưởng lao khắc nhìn một chút, hậu nghệ khôi phục loại kia dùng lô mũi nhìn người cao ngạo biểu lộ. Rất là cao cao tại thượng hướng phía Hạ Hiệt vung tay lên, như vậy, chuyện lần này cứ tính như vậy A ngươi tên là gì A Làm việc nhưng cũng thỏa đáng. Chỉ là ngươi trở về cho các ngươi đại vương nói, chúng ta lần trước hiến biểu cầu hòa, cũng không phải sợ hắn hạ vương cựu vương tử phái tới mấy vạn tàn yếu binh sĩ. Chúng ta chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi, ngươi nhất định phải minh bạch. Hạ Hiệt nhàn nhạt cười một tiếng, lui về phía sau mấy trượng, ngồi về mình ra thú bên trên về sau, lúc này mới chứng trạc đàng hoàng nói ra viểu tử hạ hiệt minh bạch, đại hạ, đông di ở giữa nếu có thể hữu hảo ở chung, cũng là thiên hạ lê dân phúc khí. Chúng ta đại vương cũng không phải là nói, đông gi hảo hán nhóm là sợ hai trời vu điện thiên vu, lúc này mới thu binh cầu hòa. Lặc, cơ hồ ở đây tất cả đông di trưởng lao trong cổ họng đều phát ra cổ quái khục đảm thanh âm. Trong lòng bọn họ cái kia tức giận à, nếu như không phải thiên vu xuất lĩnh đại vu trợ giúp Lý Quý, bọn hắn đã sớm dẹp thiên Lý Quý cái kia doanh địa, chỗ nào sẽ còn hiến biểu cầu hòa đâu. Hạ Hiệt đây chính là trực tiếp một gậy chọc vào trên vết thương của bọn họ, trực tiếp đâm mở bọn này đồng gì trưởng lão mặt nạ. trêu chọc một tên đại hạ vương tử là chuyện nhỏ, trêu chọc đại hạ vu giáo giáo chủ nhưng chính là đại sự, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Thế nhưng là, người biết cũng không nên nói lung tung A Hậu nghệ cắn ngôi, nhìn tròng chọc vào Hạ Hiệt nhìn hồi lâu, lúc này mới cương ép nhẫn nhịn lại hòa khí, cao cao nghỉnh đầu quát, tốt thôi, vấn đề này cũng cứ tính như vậy. Nhìn các ngươi đại vương đưa tới quà tặng vẫn là rất phong phú, chúng ta đông di hào hán, cũng không phải những cái kia quá so đo tạm vụ chuyện người. Hừ, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói một chút, các ngươi hai cái cách gian mặc cổ quái lao đầu, các ngươi là tới làm gì? Muốn chúng ta kim ố thần phách, các ngươi nói đến thật là nhẹ nhõm. Thông thiên đạo nhân trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, tay nhấn một cái mặt đất liền muốn đứng lên. Nguyên thủy đạo nhân lại nào dám để thông thiên đạo nhân ở chỗ này phát tác? Vội vàng một tay giữ lại bả vai hắn. Ôn hòa nhìn xem hậu nghệ cười nói, chúng ta không phải cơn bức, chúng ta chỉ là chuẩn bị cầm mấy món bảo vật đến đổi mà thôi. Đại tộc trưởng yên tâm, những bảo vật này lại là đủ để nên được cái kia kim ổ thần phách quý giá. Hậu nghệ, đông di các trưởng lão đồng thời khắc khắc cười ha hả hậu nghệ chỉ vào nguyên thủy đạo nhân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, nửa ngày đều không có thông thả lại sức Người tên này nói hay lắm nhẹ nhõm, có cái gì bảo baby chúng ta trấn tộc kim ổ thần phách càng thêm quý giá. Nếu như các ngươi thật sự có như thế hiếm thấy chân bảo, các ngươi còn cùng chúng ta đổi cái gì a Chư vị trưởng lão, thật sự là buồn cười quá. Ha ha ha ha ha. Thông thiên đạo nhân quái nhãn lật một cái, cả giận nói, các ngươi hết ngồi đầy giếng, hoang di tiểu nhân, hậu thiên tạo ra một đoàn hôn độn huyết đủ, linh trí chưa mở nắm bùn, chỉ biết thở khoác lác giả ngạo vợ, xuất sinh không bằng một đám quái vật hình người, các ngươi nhưng lại biết được chuyện gì. Nếu không phải cái kia kim ố thần phách bên trong có cái kia một điểm tiên tiên thần linh ở bên trong, lại là tiên tiên một đoàn mà thuần dương chi cương linh khí, chúng ta sư tôn đại lao ra phải dùng cái kia 9 điểm thần phách tế luyện thành pháp bảo thần hồn, nhưng lại nơi nào sẽ hướng các ngươi muốn cái gì? Hắn không để ý nguyên thủy đạo nhân ngăn cản, đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào hậu nghệ cái mũi mắng. Nếu không phải sư huynh giảng cứu khách khí lễ đạo, nhất định phải đưa mấy món tiên tiên pháp bảo cùng các người cố gắng thương lượng. Tổ sư ta đã sớm tự mình động thủ lấy đi cái kia chín đám thần phách, nói không chừng còn muốn đem các ngươi tổ tiên lưu lại thần khí cũng quét sạch sánh xanh đưa cho ta chư vị đồ nhi ngoan. Bực này cùng các ngươi cố gắng thương lượng tiện nghi sự tình các ngươi không làm, nhất định để tổ sư ta tức giận hay sao? Rắc, rắc, hậu nghệ bị mắng cái kia tức giận à, liền phản phất như con vịt hé miệng cạc cạc gọi bậy lại nói không nên lời một câu. Thông thiên đạo nhân mắng chửi người thật sự là quá hung ác, những cái kia không thể tưởng tượng hình dung tử hắn là nơi nào học được. Giận dữ phía dưới, hậu nghệ cũng không nhìn thông thiên đạo nhân, hắn ngược lại là chỉ vào quá dịch giận dữ hết, Ngươi đây, các ngươi có phải hay không lại phải từ chúng ta nơi này muốn đi thứ gì A Các ngươi trước nói ra một lời tôi tránh khỏi đến lúc đó còn muốn ta từng cái cự tuyệt, nhiều phế miệng lưỡi. Quá dịch rất ôn hòa hướng phía hậu nghệ cười vài tiếng, lắc đầu liên tục nói, không, không, không, không, không, ta láo đầu nhi lần này tới. Liền là bồi tiếp con ngoan của ta bỏ ra khiến các ngươi đông di. Cái này đông di phong quang, đẹp A Cái này đông di nữ tử, đẹp A Cái này đông di súc vật, đẹp a Chậc chậc, một đường là non sông tươi đẹp, để cho ta tuổi già an lòng. Ta đây chính là đến ngắm phong cảnh, ta nhưng cùng hai vị này không đáp bên cạnh. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc Quá dịch rất có chút xui xẻo sau đâm người đau hương vị, âm hiểm cười nói, cái này hai vị tiên sinh. Chỉ là ta con ngoan hạ hiệt hai vị dạy hắn biết chữ sư phó, cùng ta lớn hạ vương đình nhưng không có chút nào quan hệ. Ngài muốn đối phó bọn hắn hai. Cứ việc động thủ, các người đem hắn hai chém nát chặt thành thịt vụn bao thành túc bánh mà ăn, ta lão nhân ra sẽ chỉ vô tay gọi tốt. Hắc hắc, cam đoan sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn. Quá dịch cái kia cao hưng à, hắn luôn cảm thấy cái này hai người đạo quá quỷ dị không có một chút nhân khí, hắn liền là muốn để người đông di đến ước lượng đo một cái thân thủ của bọn hắn nhìn cái náo nhiệt. Vì không cho Hạ Hiệt ngăn cản mình loại này phía sau gài bẫy từ đâm đao ác liệt hành vi, quá dịch dứt khoát một tay nắm lấy Hạ Hi. Hẹn cổ tay, dùng vũ chú đem Hạ Hiệt cho cấm chế lại. Ha ha, thì ra là thế, không phải là các ngươi lớn Hạ Vương Đỉnh người. Hậu nghệ mặt mũi tràn đầy hầu nghi nhìn về phía thông thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy Đạo Nhân. Nguyên Thủy Đạo Nhân mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu nói, quả thật, chúng ta chính là hải ngoại tán nhân, cũng không phải là lớn Hạ Vương đỉnh sở thuộc con dân. Hầu nghệ nhìn một chút bị quá dịch cấm chế lại hạ hiện, gật đầu cười gần nói, nguyên lai chỉ là hai cái dạy ba đỉnh nhỏ vui biết chữ người ngâm cuồng. Đại hạ sư tiết, là không sẽ vì các ngươi ra mặt, các người, còn muốn kim ô thần phách hay sao? Nguyên thủy đạo nhân thành thành thật thật gật đầu nói, nhất định phải cái kia kim ô thần phách. Chúng ta sư tôn luyện chế cái kia kiện pháp bảo, lại không phải là vì mình, chính là ngày sau thuận theo thiên đạo có tác dụng lớn chỗ bảo vật, không được kim ô thần phách, lại là không làm nên chuyện. Hầu nghệ mở ra hai tay Mặt mũi tràn đầy đều là ngạo khí nói ra, như vậy, hai vị mời về A thiên hạ không có bất kỳ cái gì một kiện bảo vật có thể so ra mà vượt kim ố thần phách loại này thái cổ trọng bảo. Các ngươi có bảo vật trao đổi. Đơn giản liền là buồn cười, hẳn là các ngươi khi nhục chúng ta đông gì không ngời, muốn dùng mấy món đồng nát sắt vụn liền muốn đổi đi loại kia thần vật hay sao. Nguyên thủy đạo người vẫn là loại kia vân đạm phong khinh tiếu dung, tay phải tại trong tay háo một trận móc sờ. Lấy ra 24 quả to bằng cái bát màu xanh lớn châu vứt trên mặt đất, nhạt nhạt nói ra, 24 hạt thượng cổ thần Long toàn thân tinh phách châu ngưng long châu. Thay vào đó long châu chính là thuần âm tính chất, cũng không hợp dụng, nếu không lại cũng sẽ không làm phiền quý tộc. Lạc một tiếng, lúc này thế nhưng là quá dịch trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng vang, hắn nhìn chầm chầm cái kia 24 quả màu xanh lớn châu, trong mắt coi như không chuyển động được nữa. Người khác có lẽ không biết hàng, hắn quá dịch là ai à. Đối hạt trâu này đơn giản quá quen biết, nhìn cái kia màu xanh lớn trâu lớn nhỏ cùng màu sắc, cùng bên trong bước lên ước vạn tầng sóng nước sóng nước, đây rõ ràng là ứng long long thần loại cấp bậc kia chân long chết đi về sau, mới có thể lưu lại lòng trâu A loại này. Lòng trâu nếu là rơi vào quá dịch trong tay, mặc kệ là luyện chế thành vũ khí vẫn là mình phục dụng, đều là cực kỳ huyền diệu tác dụng đấy. Khó được chính là, như thế lớn 24 khỏa, một màu mà đều là màu xanh, thuộc tính bằng nhau, nếu là luyện thành tê. Hát bảo Quy lực tuyệt Luân a Thượng cổ thần Long chưa nghe nói qua hậu nghệ cùng đông di các trưởng lão nhìn nhau một cái đồng thời bắt đầu đối nguyên thủy đạo nhân lại là một trận trâm trọc khiêu khích đơn giản nói đúng là bực này đồ dắt rưởi thế mà cũng muốn đổi bọn hắn trấn tộc chí bảo thở dài một tiếng nguyên thủy đạo nhân lại đang trong tay háo một trận tìm đòi móc ra một thanh đen kịt khắp nơi đều là tàn phá lỗ hổng nhìn không ra tài liệu cánh tay dài cây thước để dưới đất hắnànn nhặt nói ra đây là Hồng Ngông lượng Th thiêních Chính là bên trên cổ thánh nhân bản cổ Niết bàn, lưu lại một điểm cuối cùng tinh khí biến thành, có diệu dụng vô cùng. Lần này là hạ hiệt trong mắt đều lộ ra gần như tham lam hung quang, lấy hắn thần nghiệm càn quét đi qua, hắn có thể rõ ràng phát hiện cái này nhìn liền là một cây đồng nát sắt vụn cây thức bên trên cái kia bất phàm, tuyệt đối lực lượng kinh khủng. Mà quá dịch đâu? Quá dịch sớm liền đứng lên, đi đến nguyên thủy đạo nhân sau lưng, nhìn chầm chầm cái kia cây thức không đỏ mắt. Làm sao? Đông Di vu nhóm đối với vu lực ba động có linh mẫn phản ứng, lại đối cái kia cây thức bên trên cực kỳ mịt mở tiên thiên linh khí ba động nhìn như không thấy. Bọn hắn lại là một trận chế dễ ức, chẳng có thể liền đụng lên đi dùng ngón tay đầu phá nguyên thủy đạo nhân khuôn mặt. Nguyên thủy đạo người không biết làm sao lắc đầu, tay vươn vào trong tay áo, vừa muốn lần nữa đưa ra càng có giá trị pháp bảo, bên kia hạ hiệt đã kiểm chế không được, hắn truyền âm hướng nguyên thủy đạo nhân gầm thét lên, sư bá, các ngươi đơn giản liền là bại gia nha. Lần này chúng ta tới người Đông Di tổ địa. Liên là tập trung tinh thần ăn cướp bọn hắn tổ địa bảo tàng các ngươi lại cầm cái kia pháp bảo cùng bọn hắn trao đổi cái gì tốt như vậy bảo bối người đưa cho sư chất ta đều tốt làm gì tiện nghi bọn này không biết trời cao đất rộng xuẩn vật đâu. nguyên thủy đạo nhân sửng sốt một chút những mày nhìn xem hạ hiệt, trong lòng cũng là một trận do dự hắn đưa ra cái này nhưng đều là tiên tiên cho bảo giá trị tuyệt đối không tại kim mẫu thần phách phía dưới thậm chí còn hơn làm sao liền là những bảo vật này thực sự quá mức lợi hại Phía trên tiên thiên linh khí ba động ngược lại là mịt mở tới cực điểm, nếu không phải người tu đạo đối thiên địa linh khí có cực giai xúc giác, hoặc là quá dịch dạng này đã từ vu nhập thánh trí nhân, phổ thông chỉ tu luyện tinh thần lực đại vu, chỗ nào nhận ra những này pháp bảo chân chính chỗ tốt. Liên nói cái kia hồng ngông lượng tiên xích, chính là hồng quân lão đạo thu thập bản cổ chết đi lúc sau cùng một điểm tiên thiên linh khí luyện thành bảo vật, bởi vì nâng đỡ bản cổ niết bàn lúc thân thể vỡ vụn hóa, vì thiên địa vạn vật không trọn vẹn chi ý, Bề ngoài liền là bực này rẫy Nhưng là uy lực lại là liền ngay cả Nguyên Thủy đạo nhân cũng không dám nếm thử to lớn, loại này tiên tiên trọng bảo đáng ngưỡng mộ chốn, ngươi như thế nào hướng về sau nghệ bọn hắn bọn này Đông Di trưởng? Lao Phân Trần chẳng lẽ nói, muốn Nguyên Thủy đạo nhân tế lên cái này lượng thiên xích, đem toàn bộ người Đông Di lớn thảo nguyên đều đánh thành phấn vụn lấy chứng thực cái này kiện pháp bảo uy lực hay sao? Đằng sau còn có mấy món sớm liền chuẩn bị xong, càng là sản xuất tại Hồng Mông chưa mở trước đó, so cái kia lượng thiên xích càng thêm bạo vật khó được. Nhưng là cái kia mấy món bảo vật hình dạng liền càng thêm không vào người tầm thường chi nhắn mắt Tỷ như nói, trong đó có một ngụm lớn trừng bàn tay thanh bì hồ lô Người biết nhìn hàng biết sự lợi hại của hắn Nhưng là không người biết nhìn hàng Có lẽ dứt khoát liền lấy hắn đi chăng rượu Những vật này, người muốn nguyên thủy đạo nhân như thế nào hướng bọn này đông di trưởng lao giải thích đâu Thông thiên đạo nhân mặt mũi tràn đầy hung tợn tiến tới nguyên thủy đạo nhân bên hai Thấp giọng nói thầm Sư huynh, ta cái kia đổ nhi nói rất có lý Dứt khoát chúng ta cũng được một lần chuyện à thôi. Tóm lại chúng ta lần này làm việc cũng là vì cựu Châu Lê Dân, đoạn hắn người Đông Di Kim Ô thần phách, nhưng cũng không tính là gì công đức triệt tiêu, chúng ta còn chiếm thiên đại tiện nghi. Đợi chút nữa ta liền một tay háo đem hắn mặt trời lặn núi toàn bộ trang đi, cho bọn hắn người Đông Di đến sạch sành xanh, chẳng phải là dứt khoát. Người ta cỡ nào thân phận, làm gì ở đây thụ bọn này hậu thiên nắm bùn khi nhục. Nguyên Thủy đạo nhân hai đạo trường mi run run một hồi, trong lòng cái kia do dự à coi như cân nhắc không được. Thông Thiên đạo nhân nhìn thấy Nguyên Thủy đạo nhân không phản đối, đã sớm ma quyền sát trưởng, liền chuẩn bị động thủ. Liền lúc này, cái tiêu tiêu hành tiểu cô nương đột nhiên huy động một thanh kiếm sắt vọt vào đại sảnh, mặt mũi tràn đầy nước mắt hướng phía Hạ Hiệt kêu gào ầm ĩ, một kiếm lại một kiếm bổ tới. Chương 89, thủ đoạn thượng. Hô, mũi kiếm cách Hạ Hiệt đầu còn có khoảng 3 thước, Đỏ Lương đã cười hì hì sông tới, tiện tay một quyền đem trên tay trưởng kiếm đánh bay ra ngoài thuộc tính là dị chủng gió tính đỏ lương, thân thủ linh xảo nhẹ nhàng đến cực điểm, vòng quanh chuyển vài vòng, thế mà tại trường kiếm kia trước khi rơi xuống đất lại chạy tới, tiện tay đem trường kiếm kia phản tay nắm chặt, cười tủm tỉm lại nhét trong tay. Vị cô nương này, chúng ta hạ hiệt quân hầu thế, nhưng là chúng ta đại hạ sứ tiết, người dám đã thương hắn, chẳng khác nào là tại hướng ta đại hạ khiêu chiến a. Hầu nghệ Diêu không hướng phía phía sau một trảo, đem tức giận chửi rủa còn muốn tiếp tục động thủ bắt trở về, lạnh lùng ma hỏi, ngươi đang làm gì đó? Gấp đến độ dầm chân, qua một hồi lâu, nàng mới chỉ vào hạ hiệt lắp ba lắp bắp hỏi quát, hán, hán, hán đầu kia tỷ hưu, hán đầu kia màu trắng tỷ hưu đang khi dễ ta đầu kia tỷ hưu. Khi dễ, hả, trắng đang khi dễ vừa mới nhìn đến đầu kia mẹ tỷ hưu. Nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân, quá dịch cùng đỏ lương, tường cánh đồng thời sắc mặt cổ quái nhìn xem hạ hiệt, hạ hiệt ngây người một lúc lâu, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cái này xuân trời đã qua, trắng sẽ không ở hiện tại đột nhiên phát. Cái kia, tình A Một bên kêu to, hạ hiệt một bên thật nhanh nhảy dựng lên, bộ pháp nặng nề hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Quá dịch trên mặt lộ ra dị thường nụ cười quỷ dị, cười ha ha một tiếng, đồng dạng nhảy dự lên, gấp đi theo ra ngoài. Dâm dâm một tiếng, bên trong đại sảnh đông di các trưởng lao chơ mắt nhìn đỏ lương cùng tưởng cánh đều vô cùng chuyện tốt đi theo ra ngoài, từng cái sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Căn này lầu gỗ phía sau một rừng cây nhỏ bên trong trinh truyền đến trắng vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ tiếng hừ hừ. Đầu kia mẹ Tỉ Hưu miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất, lộ ra nhưng đã là bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, nàng đầu bên cạnh, vừa vặn có một khối nát hơn phân nửa màu đen hòn đá, chắc hẳn trắng liền là dùng tảng đá kia đánh ngất xịu nàng. Bây giờ thân thể bành trướng đến cao hơn 2 triệu trắng, chính để ép đầu kia bất quá cao 6, 7 thức dưới, lộ ra đến vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối mẹ Tỉ Hưu, ở nơi đó tiến hành chế tạo hậu đại sự nghiệp vĩ đại. Nghe được hạ hiệt bọn hắn xông tới tiếng bước chân, trắng quay đầu hướng hạ hiệt bọn hắn nhìn thoang qua, lộ ra một tia chất phác tiểu dung, tựa hồ cũng biết có chút thẻ thùng một tay ôm cái kia mẹ tì hưu chuyển đến một cây đại thụ đằng sau, sau đó lại tiếp tục hử, a à, à, cố gắng. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc Hạ hiệt tay chân run lên đứng tại chỗ không thể động đậy, cái này tính sự tình gì đâu. Mình là bỏ ra làm, thế nhưng là trắng cường bạo người ta đại tộc trưởng tôn nữ sùng vật. Cái này. Cái này coi là gì chứ? Quá dịch chật chật có âm thanh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy là cười tán thắn nói, thật là lợi hại trắng tỷ hưu, hắc hắc, quả nhiên là nhìn chúng liền lên á ngô, hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi. Ta được thật tốt tính toán, các nàng mẹ tỷ hưu đều là có khi ngày, qua cái này thời gian, coi như công tỷ hưu lại dùng lực mánh liệt làm, cũng là không thể sinh hạ bé con nha. Nói nói, quá dịch quả nhiên là già mà không đứng đắn bóp lấy ngón tay tính toán. Xem ra là tại tính toán đầu này mẹ Tỷ Hưu Kỳ đẻ trứng a. Bên kia, hậu Nghệ đã bị lôi kéo sợi dâu chạy tới, mất hết mặt mũi Hầu Nghệ khí cực bại phôi vốt tay, khó khăn mới đem tròm dâu của mình cứu chữa trở về, gần như khản cả giọng gầm thét, "Có ai không, đem đầu kia trắng Tỷ Hưu cho ta kéo ra, kéo ra." "Ách, cái kia hai đầu Tỷ Hưu đâu?" Đột nhiên oa một tiếng liền khóc lên, đầu kia màu trắng Tỷ Hưu biết biến hóa, từ dài hơn 3 thước biến thành cao hơn 2 trượng, nhất định đã biến thành tinh quái. Hán, hắn nhất định đem ta đầu kia tỉ hưu giết đi ha. Khóc giống một trận, đột nhiên đoạt lấy bên người một tên chín vũ tiến tay bội đao, hung tận liền lại hướng phía hạ hiệt đâm tới. Xuy, xuy vai tiếng, trắng hừ hừ lấy đã hoàn thành lần đầu tiên trong đời nối roi tông đường vĩ đại sứ mệnh, một lần nữa rút về ba thước lớn nhỏ dáng người, đung đưa từ cái kia phía sau đại thụ chuyển đi ra. Đông nhiên nhìn thấy huy động trường đao đối hạ hiệt một trận chém loạn, trắng lập tức quay nhãn trừng trừng, gầm thét một tiếng Hóa thành một đạo bạch quang hướng phía nhỏ tới. Khoảng cách còn có 7, 8 trượng khoảng cách đâu, bạch trên móng đuốt phát ra lăng lệ phá không khí kỉnh, đã chấn động đến đến tóc đều phiêu động, phản phất trong cuồng phong cỏ nuôi súc vật, tấn mãnh vũ động. Một cái tay đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, hậu nghệ xuất thủ, nhẹ nhàng một đầu ngón tay liền đem khí thế hung mãnh đánh giết mà đến trứng trắng trở về, đồng thời cũng một tay giữ lại bà vai, tiện tay đem nàng vùng ra một bên. Hậu nghệ nghiêm nghị nói, "Tốt, bất quá là một đầu tỉ hưu, một đầu súc vật mà thôi." chết thì đã chết, đáng là gì đại sự. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo đi ra nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân, trên mặt lộ ra từng kia từng kia cười lạnh, bất quá, cuối cùng cũng là không chuyện vui. Đại hạ sứ tiết, ta tiểu bất lưu các ngươi qua đêm, các ngươi vẫn là sớm làm rời đi thôi. Còn hai vị này hải ngoại người rảnh rỗi, hắc hắc, các ngươi thật sự cho rằng những cái kia đồng nát sắt vụn có thể so ra mà vượt chúng ta kim ô thần phi a. Muốn trao đổi sự tình, đó là sách đều không cần để. Các ngươi, hiện tại liền cho ta rời đi Lạc Nhật thành. Ngón tay thẳng tắp hướng phía Lạc Nhật thành cửa thành chỉ một cái, hậu nghệ dùng loại kia không cho phản bác giọng điệu quát lớn, "Đại Hạ sứ tiết, các ngươi hiện tại liền rời đi. Trở về nói cho các ngươi biết Đại Vương, nếu như Đại Hạ cùng bọn hắn thuộc dân không đến mạo phạm ta Đông Di, ta Đông Di là lười nhắc cùng bọn hắn so đo. Nếu là chúng ta Đông Di bộ tộc cùng Đại Hạ nước phụ thuộc có xung đột, liền từ chính bọn hắn giải quyết ta nếu là người Đại Hạ muốn ỉ vào quân lực cư hiệp ta Đông Di bộ tộc" Nhưng cũng đừng trách ta hậu nghệ tìm các ngươi tính sổ." Đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm rú nói, "Không thể để cho bọn hắn đi, ta muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn chặt thành thịt vụn cho An Nha Lang. Những này tên lê tởm, còn có đầu này đáng giận Tỷ Hưu, ta muốn mạng của bọn hắn." "Ngu xuẩn. Hậu nghệ thấp giọng mắng một câu, tiện tay một tay háo quềnh ra, đem cái kia xa xa cuốn bay vài dặm, ném đến tại chỗ rất xa cỏ nuôi xúc vật bên trong đi. Vì một đầu mẹ Tỷ Hưu liền giết đại hạ sứ tiết. Hầu nghệ mặc dù cuồng vọng, vẫn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Chỉ là, vấn đề này nói đến dù sao khó nghe, là đại hạ công tỷ Hưu Cường bạo Đông Di mẹ tỷ Hưu, nói ra cũng là Đông Di nhất là hậu nghệ bộ lạc mất mặt ta. Cho nên hậu nghệ cũng không muốn lưu hạ hiệt bọn hắn ăn cơm qua đêm. Trái lại, nếu như là Đông Di công tỷ Hưu Cường bạo đại hạ mẹ tỷ Hưu, hậu nghệ khẳng định sẽ lưu lại hạ hiệt bọn hắn nhiều ở vài ngày, sau đó đem vấn đề này nói chuyện say xưa cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận mấy ngày mấy đêm. Hạ Hiệt minh bạch hắn tâm tư, đồng dạng chỉ có thể lúng túng qua loa vài câu, Hướng Quá Dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thuận thế mượn sườn núi xuống lửa cáo tử. Thông Thiên đạo nhân cao cao ngành đầu, hướng phía hậu nghệ các loại một đám đông gì trưởng lão cười lạnh vài tiếng, quăng một cái đạo bào tay háo rải, đi theo Hạ Hiệt rời đi. Nguyên Thủy đạo nhân trần chờ một chút, còn muốn cùng hậu nghệ phân nói vài lời đâu, Hạ Hiệt đã chạy trở về, lôi kéo Nguyên Thủy đạo nhân tay háo, dùng sức lôi kéo hắn đi. Một bên lôi kéo, Hạ Hiệt một bên thấp giọng nói thầm, Sư bá, ngươi cùng bọn hắn bọn này người ngông cùng nói cái gì? Bọn hắn coi là kim ố thần phách liền là thiên hạ nhất lợi hại pháp bảo, ngài lại không cách nào cho bọn hắn biểu thị cái kia lượng thiên xích loại hình pháp bảo lợi hại à? Ngài cũng không thể một thức đem bọn hắn hạ tộc đều giết, nhưng không làm như vậy, bọn hắn như thế nào lại biết cái kia lượng thiên xích đích thật là vượt qua kim ố thần phách lợi hại pháp khí đâu? Lắc đầu, thở dài một cái, hạ hiệt ác y khuyên bảo nói, trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống Ngài muốn Kim Ô thần phách, vừa vặn chúng ta cũng phải bọn hắn tổ địa bên trong một kiện pháp bảo, dứt khoát hai chúng ta phương liên thủ, đem hắn toàn bộ tổ địa đều đoạt lại, chẳng phải là sạch sẽ a. Hạ Hiệt trong lòng cái kia vui à, bình Bạch rơi mất hai cái trời tôn cấp giúp đỡ xuống tới, hắn có thể không khoái hoạt ta. Tương đối mà nói, dù là quá dịch lợi hại hơn nữa, tại Hạ Hiệt trong lòng, quá dịch thực lực cũng là xa xa không kịp Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân. Nguyên Thủy đạo nhân chần chờ một chút, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói: Như thế, thôi. Chuyện cứ vậy. Lại trong quyền. Sư tôn muốn cái kia chín cái kim ô thần phách luyện chế một kiện thuần dương phát bảo, chính là ngày sau có tác dụng lớn, coi như không nể mặt mặt làm cái này cưỡng đoạt hoạt động, cũng là không làm sao được. Hạ Hiệt ngơ ngác nhìn Nguyên Thủy đạo nhân tấm kia buồn bã khuôn mặt, đôi kia thanh tịnh con ngươi như nước, phản phất đã nhìn thấu thế gian hết thảy, Hạ Hiệt thậm chí cảm giác, tại dạng này một đôi con ngươi phía dưới, hắn tất cả tư ẩn, tất cả tư bí đổ vỡ đều bị Nguyên Thủy đạo nhân nhìn một cái không sóc gì. Nhìn xem như thế thanh tịnh, trong mắt ánh mắt hạ hiệt đột nhiên một trận chột dạ, vội vàng đem đầu xoay tới, lớn tiếng giống kêu lên, đỏ Lương, gọi các huynh đệ mang lên tòa kỵ, trên kệ ba cái xe ngựa, chúng ta rời đi lạc Nhật thành." "Ha ha," Nguyên Thủy đạo nhân nhẹ giọng nở nụ cười, hắn ở nơi đó nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Không cần tự trách, đây không phải ngươi suy dục bẩn đạo đi cái kêu cưỡng đoạt sự tình." "Kim Ô thần phách, sư tôn là nhất định phải cầm tới." Người Đông Di bực này ngang ngướng, Bần đạo sư huynh đệ hai người, nhưng cũng là làm xong hai tay chuẩn bị tới. Trên tay phất chân lắc một cái, đem mấy cái tại phụ cận Long Long xoay quanh tiểu trùng đổi mở, Nguyên Thủy đạo nhân cười lên, chúng ta thân phận, làm loại chuyện này lại là hủy khuất, chỉ là, không làm sao hơn nha. Hắc hắc. Hạ Hiệt cười khan vài tiếng, giám sát đỏ lương bọn hắn thật nhanh chuẩn bị tốt tọa kỵ, xe ngựa, thấp giọng nói ra, loại chuyện này, ngài cũng không cần tự mình xuất thủ a. Nguyên Thủy đạo nhân lắc đầu, Nhàn nhạt nói ra, nếu ta cùng thông thiên sư đệ tử mình động thủ, cầm cái kia thần phách liền có thể tùy tiện rời đi. Nếu để cho môn hạ chư vị đại đệ tử xuất thủ, sợ là cùng đông di đại vu có dây dưa, bọn hắn thất thủ giết người, nhưng sẽ không tốt. Hắn nhìn xem hạ hiệt cười ha hả nói ra, như người ta tải như còn yếu hại người ta mệnh, thế nhưng là không nói được. Mồ hôi lạnh lập tức liền từ áo chén xuống ra, hạ hiệt có điểm tâm hư nghĩ đến quá dịch mang tới 800 đại vu Quá Dịch đây là điển hình lưu tài sát hại tính mệnh à, một kích toàn lực phía dưới, cũng không biết người đồng gì sẽ chết bao nhiêu. Nhìn một chút ở nơi đó, mặt mày hớn hở cùng Thông Thiên đạo nhân nói nhỏ quá dịch, lại nhìn một chút sắc mặt phảng phất gió êm sóng lặng mặt biển thâm bất khả trắc Nguyên Thủy đạo nhân, Hạ Hiệt nhẹ nhàng xụy tờ ra một hơi, hy vọng, hy vọng quá dịch xuất thủ không nên quá nặng, đừng gây nên Nguyên Thủy đạo nhân phản cảm mới tốt. Trong Thiên Đông Di chín vũ tiến tay cưới tại dược thủ long bên trên, hộ tống Hạ Hiệt bọn hắn một đường đã đi xa mấy trăm dặm. Cảm giác hạ hiệt bọn hắn đã không có khả năng đối lạc Nhật Thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì, lúc này mới một câu cũng không giao ra, lâu chậm chạp như thế bay trở về. Hạ hiệt bọn hắn cũng liền lập tức nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời, hơn trăm tên lính chạy tới phụ cận bên trong hồ vớt cá tươi, thủy thú, lại có mấy mươi tên lính huy động binh khí, thẳng hướng phụ cận hung mãnh đàn thú, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Hạ hiệt nhảy tới một cỗ xe ngựa thùng xe bên trên, ngắm nhìn một cái lạc Nhật Thành phương hướng, đột nhiên nhíu mày. Mở ra hai tay thở dài nói, chúng ta lần này đi sứ thế nhưng là bị đè nén, đuổi sứ giả lễ vật đều một miếng da tử đều không có cầm tới, cũng đừng có nói Đỏ Lương từ đầu đến cuối nhớ người Đông gì cô nương. Một đám tùy hành quân sĩ, Đại Vu ầm vang cười to, chỉ vào Đỏ Lương liên tục chế rêu không thôi. Trên đường đi bọn hắn chi đội ngũ này liền là bị Đông Di từng cái bộ lạc hảo thủ thay nhau khiêu chiến đánh nhau, nơi nào có cái gì cô nương chủ động ôm ấp yêu thương. Về phần cái kia đuổi sứ giả lễ vật a, Sắc mặt đỏ bừng đỏ Lương đã khoa tay múa chân mượn rủa, hẹp hòi người đông, gì? Đáng chết hổ nghệ, dựa theo lệ thưởng, mỗi cái tùy hành hộ vệ tối thiểu đều muốn mấy cái kim gấu tiền tiền vật, nhất là chúng ta lĩnh đội sứ tiết, càng phải có một bút phong phú quà tặng. Lần này vừa vận rất tốt, chẳng những một cái đồng tiền đều không có, ngay cả cơm cũng chưa ăn dừng lại. Đỏ Lương chính ở chỗ này mắng vui vẻ, bên kia quá dịch đặt ngông ngồi ở một đống cỏ nuôi súc vật bên trên, tiện tay lay một khối làm thú phân trùng điệp đập vào đỏ Lương trên đầu. Lệnh đến là cặn bã cặn bã đầy trời loạn vũ á đỏ lương rít lên một tiếng, lại thấy quá dịch dùng vừa mới bắt phân khô tay đào đào lỗ thai, lại đào đào cái mũi, chỉ vào hạ hiệt bên người trắng cười to nói, ngươi còn muốn bọn hắn có quà tặng a. Hạ hiệt bé con đầu kia xúc sinh, đi qua mấy chục vạn dặm đường cho bọn hắn nuôi tỉ hưu đưa một bụng bé con tới, lấy đương đại hậu nghệ hẹp hỏi tính nết, không hạ lệnh giết người liền rất nghệ tình, ngươi còn muốn như thế nào? Nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân đồng thời cười to. Hai cái phất trần hướng phía cái kia có nuôi xúc vật một điểm, lập tức mấy chục ngàn nhánh có nuôi xúc vật tự động trực động, phản phất có mấy trăm chi tỉ mỉ tay nhỏ tại nơi đó đồng thời bệnh, vô số bích lục nhánh có tương hố giao nhau, trong chấp mắt liền tập kết một đầu phương viên khoảng hai trượng chiếu rơm Hai tên lão đạo hướng cái kia chiếu rơm bên trên khoanh chân một tòa, trên tay phất trần hướng cổ áo đằng sau cắm xuống, hai tay hợp tại đàn điển ba tức đầu hứa, bóp một cái thanh tâm ngưng thần quyết, lập tức từng tia thanh khí dập Toàn bộ trong doanh địa tất cả mọi người là mừng, rỡ hào thủ đoạn A. Quá dịch giật mình nhìn thoáng qua hai cái lao đạo, hắn tự nghĩ mình giết người diệt thành bản sự muốn vượt qua hai cái này lao đạo, nhưng là loại này hoàn toàn bắt trước tự nhiên, không có một chút khói lửa pháp thuật, lại là hắn chố không ám hiểu. Để mấy chục ngàn nhánh có nuôi súc vật tự động bệnh thành chiếu. Có lẽ, có lẽ có thể nhất cùng thực vật tiến hành câu thông lê vu, có thể miễn cưỡng làm đến A. Lần này, Quá Dịch đối Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân hứng thú, nhưng liền càng thêm nồng đậm. Hắn biết Hạ Hiệt tại An ấp thành làm một cái đạo tràng, tại giúp một cái cổ quái lưu phái thu nhận sử dụng môn đồ khuyết trương chương giáo ích, nhưng là quá dịch cho tới bây giờ không nghĩ tới, Hạ Hiệt trợ giúp cái này lưu phái. C. Có được dạng này thực lực khó lường hai tên lãnh tụ. Nô, Hạ Hiệt tựa hồ cũng bái bọn hắn vi sư. Tốt a, ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể đem Hạ Hiệt dạy thành bộ dáng gì. Quá Dịch không khỏi liền lên lòng hào thắng muốn cùng Thông Thiên đạo nhân hảo hảo khoa tay một cái. Khoa tay chiến trường a, dĩ nhiên chính là hạ hiệt người này, hắn quyết tâm muốn đem vận vũ điện cao thâm nhất vũ trụ toàn bộ truyền thụ cho hạ hiệt, đến lúc đó nhìn nhìn lại, hạ hiệt đến cùng là vu thuật lợi hại, vẫn là thông thiên đạo nhân giáo sư pháp thuật lợi hại. Nhắm mắt minh thần một trận, Nguyên Thủy đạo nhân đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, quá dịch, người, cũng là có việc nên làm mà đến a. Quá dịch trà sát một cái cái mũi, hừ hừ vài tiếng, theo tay khẽ vây Từ trong xe ngựa bay ra một đầu ra thú đệm giường đệm ở hắn dưới mông, lúc này mới cười tủng tìm nhìn xem nguyên thủy đạo người nói ra, đây là đương nhiên. Tất cả tiền căn hậu quả đâu, chính là như vậy. Hắn 333 bá đem trước sau nhân quả quan hệ nói cái rõ ràng, cuối cùng lúc này mới híp mắt cười nói, hạ hiệt cũng là ta coi trọng nhân tuyển, tổng không thể nhìn hắn đến người đông di nơi này chịu chết ta. Cho nên, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Cười mấy tiếng quá dị, quá dịch rất là âm hiểm nhìn xem nguyên thủy đạo nhân. Chỉ là, ta quá dịch đường đường tình tông tông chủ xuất thủ, không kiếm một ít bảo bối trở về, chẳng phải là mất mặt ta. Năm đó một mình ta đọc sông Đông Di Tổ Địa, liền cấp đi bọn hắn trấn tộc chí bảo xạ nhật quyết, lần này nha, hắc hắc, ta chuẩn bị cho bọn hắn túi sạch sành xanh. Không đợi nguyên thủy đạo nhân kịp phản ứng, quá dịch đã là cười hì hì hướng phía hắn chắp tay một cái, trương chạc đàng hoàng nói ra, nguyên bản quá dịch coi là, Đông Di Tổ Địa đề phòng sâm nghiêm, ta quá dịch một người lực có thua nhưng là Không nghĩ tới trên trời rơi xuống hai vị tiên sinh tương trợ, chắc hẳn đây là thiên thần nhất định, người đông di là nhất định phải bại ra phá bản Thôi, ngoại trừ cái kia kim ô thần phách, còn lại bảo bối, các ngươi cũng cầm một nửa đi. Ta quá dịch đối với bằng hữu thế nhưng là hào phóng. Nguyên thủy đạo nhân sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên giống như là một lương gia công tử cứng rắn bị bước lên phải thuyền giặc căn cước. Hắn lên tiếng nô nói, thôi, thôi, loại kia vũ khí, chúng ta có được vô dụng. Chỉ cần cầm chín cái kim ổ thần phách thì cũng thôi đi. Nếu là hắn thật thu người đông gì tổ tiên lưu lại còn lại cường đại vũ khí, Nguyên Thủy Đạo Nhân cùng Thông Thiên Đạo Nhân hành vi coi như biến vị, bọn hắn làm sao có thể phạm phải sai lầm như vậy đâu. Chỉ có Thông Thiên Đạo Nhân ở bên cạnh cười lạnh vài tiếng, mơ hổ không do nói ra, thiên thần nhất định. Hắc hắc, thái cổ thiên thần, thế nhưng là đã sớm. Nguyên Thủy Đạo Nhân nhàn nhạt nhìn Thông Thiên Đạo Nhân một chút, Thông Thiên Đạo Nhân quái nhãn lật một cái hừ hừ vài tiếng Nhắm mắt lại ngồi xuống điều tức đi. Nguyên Thủy đạo nhân hướng phía Quá Dịch có chút chắc tay, nhàn nhạt nói ra, "Như thế, hết thể sẽ bỏ mặc Quá Dịch Vu Tôn Chi." Bần đạo nghe qua Vu giáo tinh tông tông chủ chi lực nhưng so sánh thiên thần, làm sao ở chết hải ngoại núi hoang, lâu không vào Trung Nguyên Cựu Châu vậy, hôm nay hạnh nhưng thấy một lần. Quá Dịch đã hạ quyết tâm không đem mình chuẩn bị xong cái kia 800 đại vu kêu gọi đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy đều là như tên trộm nhìn xem Nguyên Thủy đạo nhân cười không ngừng, dễ nói, dễ nói. Nếu là ta quá dịch có không đủ sức địa phương, còn muốn hai vị tiên sinh hỗ trợ mới là... Hắc hắc, ít nhất, cái này hơn ngàn tên tùy hành hộ vệ binh sĩ, hai vị tiên sinh cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn mất mạng a Nguyên thủy đạo nhân liên tục mỉm cười gật đầu, dễ nói, dễ nói. Coi như đông di khuyên xảo mà công, ta cam đoan những này quân sĩ sẽ không đả thương đến một người chính là... Nói xong, hắn cũng nhắm mắt lại điều tức đi. Quá dịch giật mình kêu lên. Đông di khuyên xảo mà công mà cam đoan hơn ngàn tên quân sĩ không nhận bất cứ thương tổn gì. Quá dịch cũng không dám nói loại lời này đâu. Quá dịch chỉ có thể bảo chứng nói, nếu là người đông di khuyên xảo mà công, hắn có thể tại cái này hơn ngàn tên lính bị xử lý trước đó, tối thiểu xử lý đối phương một nửa cao thủ, lại cũng không giữ được những binh lính này tính mệnh A Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua sau đầu có một vòng màu xanh nhạt ánh sáng vòng chậm rãi dâng lên nguyên thủy đạo nhân, đột nhiên hướng phía đang bên đống lửa bận rộn hạ hiệt thấp giọng hỏi. Người cái này hai vị tiên sinh, thật có lợi hại như vậy hay sao? Hạ Hiệt nhìn một chút quá dịch, lại nhìn một chút nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai cái lao đạo, trên mặt chỉ là lộ ra vô cùng nụ cười thật hà, dùng loại kêu man nhân đặc hưu chất phát biểu lộ ngây thơ nhìn xem quá dịch, cười hiếp mắt nói ra, à, ta không biết ta Bọn hắn nói muốn ta bái hắn làm thầy, ta liền bái à, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta chưa thấy qua đấy. Đi, đi. Quá dịch tức giận đến hận không thể một quyền đổ nhào Hạ Hiệt có hắn dạng này bái sư sao? Người ta thu hắn, hắn liền bái hay sao? Trong mắt quay tròn loạn chuyển quá dịch, một lòng một ý tính toán, thế nào mới có thể nhìn thấy nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân thực lực chân chính đâu? Nô, no, có lẽ phải cẩn thận an bài một chút mới tốt, đã cực kỳ lâu cũng không đủ thực lực người có thể làm cho quá dịch dẫn lên hương thú. Lập tức, nhìn thấy tất cả mọi người đang bận rộn lấy nhóm lửa nấu cơm, nói chuyện phiếm chuyện phiếm, quá dịch thân thể vốn éo. Liên Lãng Uyên không tiếng động phân ra một đầu ám đạm huyền tượng gián ngọn cỏ bay ra ngoài. Hạ Hiệt bọn hắn dừng lại ăn cơm dã ngoại từ thái dương còn treo trên bầu trời một mực ăn vào đầy trời đầy sao lấp lánh, cá tươi, tươi tôm, gia thú, người Đông Di nuôi thả mặc kệ ra súc, cũng không biết bị bọn hắn thai họa bao nhiêu. Tóm lại, người Đông Di cưới rực thủ long vãng lai tuần tra đội tuần tra đều đi qua mười mấy lội, Hạ Hiệt bọn hắn lúc này mới dập tắt đống lửa, đem tọa kỵ, xe ngựa vây quanh ở trong đội ngũ ở giữa. Dựng vào lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi Trong đội ngũ người đều nghỉ ngơi Hạ Hiệt bọn hắn lại len lén bò lên Lưu lại những cái kia sứ tiết Trong đội vù bảo hộ doanh địa Nguyên Thủy Đạo Nhân, Thông Thiên Đạo Nhân Quá Dịch, Hạ Hiệt, Đỏ Lương Tường cánh mấy người mang theo trắng vô thanh Vô tức gián có nuôi súc vật trượt ra 7-8 giảm, tại khoảng cách lạc nhật Thành thẳng tấp khoảng cách không cao hơn 800 giảm địa phương ngừng lại Nguyên Thủy Đạo Nhân nhìn xem quá dịch mỉm cười quá dịch tôn lại để bần đạo sư huynh đệ mở mang kiến thức một chút đại hạ vu giáo tối cao vu pháp a. Y trên máy vi tính mở ra, còn có thể thểดาวน์โหลด đến MP3 cùng trong điện thoại di động, tùy thời tùy chỗ có thể hưởng thụ độc niềm vui thú. Chương 89, thủ đoạn hạ. Quá dịch nhìn Nguyên Thủy đạo nhân một chút, miệng bên trong phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, thôi, để cho các ngươi kiến thức một phen cũng tốt, ta đại hạ vu giáo mưa gió truyền thừa vài và năm, tự nhiên có đạo lý của hắn, hiệp trợ lớn hạ vương đỉnh trấn nhiếp Cửu Châu cũng không phải dùng miệng thổi phông lên. Hắn ánh mắt lóe lên từng đạo quỷ bí lục quang, nhàn nhạt nói ra, "Hạ Hiệt, đem cái kia Thiên Trú đao cho ta." Hắc, buổi trưa ắt bọn hắn e sợ cho trên người của ta lười nhác mang cái kia cường lực vũ khí, thế mà còn đem Thiên chú đao đều đưa cho ngươi, quả nhiên là cân nhắc chú đáo. Hạ Hiệt móc ra bụi mù mị thiên chú đao, cung kính đưa cho Quá Dịch. Quá Dịch cười cười, hung hăng một cước đập mạnh trên mặt đất. Một vòng tinh tế sóng chấn động đột nhiên khuếch tán ra. Một cái đường kính 99 trượng hình tròn đất bằng lập tức xuất hiện tại rộng lớn lớn trên thảo nguyên. Mảnh này đất bằng bên trong, tất cả cây cỏ đều bị chấn thành phấn vụn, toàn bộ mặt đất quang hoa như gương A Quá dịch ngón tay hướng phía Hạ Hiệt ngoác ngoác, thấp giọng hừ hừ nói, tới. Ừm. Hạ Hiệt không hiểu nhìn xem Quá Dịch. Quá Dịch không nhịn được một tay nắm qua Hạ Hiệt, thấp giọng nói thầm. Xuân vật, ngươi là thuần túy thổ tính vu lực vu, ta lát nữa muốn làm vũ trú. Tự nhiên là dùng máu của ngươi đến tế tự thiên địa quỷ thần là uy lực lớn nhất đấy. Nhất là ngươi ba trên đỉnh phàm vũ, thả ra một chậu màu đến, sánh được mấy vạn nô lệ bình thường tâm huyết, không cần ngươi tế đao, còn cần ai đây?" Quá dịch hàm hồ nói ra, "Yên tâm đi, không thể so với ngươi uống rượu dùng vỏ rượu lớn đi nơi nào." Thân thể ngươi như thế rắn chắc, như thế một khối to đầu, thả điểm huyết tính là gì? Nô, trắng, ngươi cũng không cần chạy, ngươi là thuần túy kim tính thể chất, ha máu của ngươi cũng rất có đấy." Trang hét lên một tiếng, nhảy dựng lên liền muốn bay lượn ra ngoài, lại bị Quá Dịch một cước đạp ở trên ngực, một cước đạp lên mặt đất chỗ nào động đậy được. Trang chỉ có thể tội nghiệp ngẩng đầu lên, nhìn xem Quá Dịch liên tục thở dài, Quá Dịch lại chỉ phát ra vài tiếng tiếng cười âm trầm, ngươi sốx sinh này, cấm chế người ta tỷ hưu loại chuyện này cũng làm được. Ta cho ngươi thả lấy máu, vừa vặn để ngươi thanh thanh lửa. Cái kia Thiên Trú đao một đao vẽ tại hạ hiệt trên cổ tay, một đạo nhiệt huyết lập tức phun tới. Quá Dịch trong mắt lục quang lóe lên. Cái kia đạo nhiệt huyết suy suy có âm thanh hóa thành vô số đạo tơ máu, thuận mặt đất du động, buộc vòng quanh từng cái cực kỳ phức tạp quỷ dị đồ án. Tại đại khái thả ra hai bát nước lớn lượng máu về sau, quá dịch hai tay tại hạ huyết trên cổ tay một vòng, lập tức vết thương đã khép lại. Lúc này cái kia đường kính 99 trượng hình tròn đất bằng đã bị vô số cực nhỏ huyết sắc đồ án che kín. Mặc dù đồ án đường vân rất nhỏ, lại tản mát ra đầu ngón cái phẩm chất kia sáng màu vàng, lộ ra đến vô cùng lóa mắt. Sau đó Tại nằm dưới đất trắng còn chưa kịp phản ứng trước đó, Quá Dịch đã một tiếng cười quá dị, một đao chọc vào bạch trên ngung, ngạnh sinh sinh đâm đi vào bà tấc bao sâu. Yêu thương đến chi chi một tiếng, mắt thấy cái kia Thiên Trú đao hút đại khái một bát bạch bờ mông máu tươi, toàn thân trở nên ngân quang sáng lạ, một cố lăng lệ đao khí lập tức thấu thể phát ra. Quá Dịch nhìn Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân một chút, mỉm cười nói, "Ta đại hạ vũ chú, lấy cửu đỉnh đại vũ chi lực giêu không mần rửa, có thể đối mấy ngàn rằm bên trong bất luận cái gì thực thể." Thứ để, linh thể, quỷ thể chú sát, không gì không phá. Nếu là lấy chúng ta cựu đỉnh đại vồ bên trong tuyệt đỉnh người vô cùng nhiều máu tươi hiến tế sau nguyên rủa, có thể diêu không trăm vạn dặm mà chú sát vật vật. Chỉ là cái này Đông Di tổ địa phía trên, có thái cổ thiên thần cấm chế bảo hộ, không cách hắn ngàn dặm bên trong, chớ chú chi thuật lại là mảy may vô dụng, cho nên chỉ có thể đến khoảng cách này, hắn không đến 800 dặm địa phương, mới có thể phát huy vũ chú tác dụng. Quá dịch hung tận nhìn hạ Hiệt một chút, đột nhiên thấp giọng mắng: Xuân Vật, cái kia Atlantis khoảng cách giá nớp thành có bao xa? Một cái tây cương chiến khu liền vượt ngang trăm vạn dặm có hơn, không đem mạnh lực vu hấn đặt ở bọn hắn nội thành, chúng ta nguyện rủa cái gì? Nói không chừng đưa tới vô số thiên tinh hạ xuống, cuối cùng đập vào tây cương chiến khu vô số lớn hạ quân đội trên đầu, người coi chơi vui hay sao? Nơi đó Thông Thiên đạo nhân nhàn nhạt cười vài tiếng, nhìn quá dịch một chút, tựa hồ vừa muốn mở miệng nói cái gì. Nguyên thủy đạo nhân lại là chừng Thông Thiên đạo nhân một chút. Đem hắn đã đến cổ họng lời nói lại chặn lại trở về. Thông Thiên đạo nhân quái nhãn lật một cái, rút ra cổ áo sau cắm phất trần hung hăng vùng vẩy mấy lần, trên mặt cực kỳ không vui. Quá Dịch bén nhạy phát hiện bên này Thông Thiên đạo nhân không thích hợp, không khỏi trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái, hẳn là bọn hắn có biện pháp chú sắt trăm vạn rằm có hơn sự vật. Làm sao có thể? Quá Dịch trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy là cười, trầm âm thanh cười nói, "Hai vị tiên sinh, Quá Dịch đêu xấu." Nguyên Thủy đạo nhân chậm rãi gật đầu. Lôi kéo thông thiên đạo nhân thối lui đến vòng tròn bên ngoài, hòa thanh nói, vần đạo sư huynh đệ chính tốt kiến thức. Quá dịch hát hát một trận âm hiểm cười, đột nhiên trên đầu đuối tóc nổ tung, tóc dài đầy đầu phản phất vô số rắn độc bay múa, cả người trong nháy mắt liền biến thành một đoàn bóng ma. Đó là một loại thu nạp tất cả ánh sáng tuyến, mang theo khí lạnh đến tận xương, phản phất có vô số U minh quỷ thần ở bên trong vặn bèo giống người gọi hình bóng ma. Một cỗ làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Phảng vật sâu nhất ác ngộng bên trong kinh khủng nhất lũ linh hướng phía bốn phía trừ trái tim của người ta chậm rãi nô ra lợi trảo cảm giác, tựa hồ muốn rút đi ở đây tất cả mọi người linh hồn. Cái kia Cố Hàn khí để gần rậm phương viên bên trong bay xuống một chút điểm màu đỏ thấm huyết rơi. Vô tình hay cố ý, cố này cực kỳ khủng bố âm hàn khí tức tránh đi hạ hiện, trắng, đỏ lương, tường cánh, chỉ là hướng phía nguyên thủy đạo nhân cùng thông thiên đạo nhân nhào tới. Cái kia màu đen xám quỷ khí đã hóa là tư thể phản phất một đầu có mấy trăm chi xúc tu đại trương ngư, chính hướng phía hai tên lao đạo dương nanh múa bước, tựa hồ phải tùy thời đem bọn hắn kéo đi kiểu hưu địa ngục. Nguyên thủy đạo nhân, thông tiên đạo nhân đồng thời mỉm cười, đỉnh đầu bọn họ bên trên một đạo thanh khí vọt lên, nguyên thủy đạo nhân đỉnh đầu thanh khí bên trên đỉnh lấy vô số kim sắc chuối ngọc, ba điểm quang ảnh phóng xuất ra một đoàn ôn hòa quan mang, che lại toàn thân, cái kêu kinh khủng âm hàn khí tức chỗ nào có thể tiến lên nửa bước Thông tiên đạo nhân đỉnh đầu thanh khí lại là đỉnh lấy ba đám quang mang sán lạn hoa sen, quang mang kia lăng lệ pháng phất kiếm khí, lại có bốn đạo các loại kiếm quang dấu ở hoa sen kia về sau, đạo đạo lăng lệ quang mang, ngược lại đem cái kia âm hàn khí tức cho xoắn nát không ít, làm cho cái kia hàn khí bên trong quỷ thần vội vàng lưu lại, lại cũng nhận trọng thương. Quá dịch thanh âm chuyển đến, ha ha ha, hai vị tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn. Lại nhìn ta quá dịch kiểu u mười minh kích trời đại nguyên rù Cái kia thiên chú đao bị quá dịch hung hăng cắm vào cái kia trên mặt đất vòng tròn chính bên trong vị trí, ông một thanh âm vang lên, cái kia thiên chú đao đột nhiên mạnh trưởng, càng dài càng cao, thời gian dần trôi qua liền có cao vạn trượng dưới. Toàn bộ thiên chú đao hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi mù mịt pha tạp lấy màu bạc nhạt của sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra. Trong khoảnh khắc, phương viên vạn dặm chi địa liền bị cái kia một đạo ảm đạm tối nghĩa quang mang đều bao phủ. Trên bầu trời đám mây chậm rãi xô trào, Tôn Phi qua dịch đỉnh đầu tại cấp tốc hội tụ. Từng tia quỷ dị lục quang tại tầng mây bên trong xoay tròn, thiên địa bên trong một mảnh quỷ khí âm trầm. Xuy suy vài tiếng, trên đất vô số phát ra tia sáng màu vàng tơ máu đồ án đồng thời bắt đầu vận mẹo, một đoàn mông lung hoàng quang bao phủ phương viên 99 trượng toàn bộ vòng tròn. Từng tia màu vàng cường quang tại cái kia ánh sáng mông lung mang bên trong đột nhiên chấp động, thời gian dần trôi qua, tạo thành một bộ không gian 3 chiều, phương viên vạn giảm chi địa bản đồ địa hình tượng. Cái kia bức ảnh quan trên loan chợ trùng Hồ nước dòng suối nhỏ phản xạ ra điểm điểm lục quang, rõ ràng nhập vì may may có thể thấy được, thật sự là không tầm thường kinh thiên thủ đoạn. Quá dịch cả người đã hòa vào bốn phía đen như mực trong bóng tối đi, đã thấy không rõ hắn hình thể. Chỉ có từng đạo âm phong cuốn qua, cuốn lên vô số cây cỏ cùng cặn bã thổ đánh vào cái kia chính giữa một đoàn trong bóng tối, mới mơ hồ chuyển đến một chút xíu cực kỳ vi diệu tiếng vang. Phanh một tiếng, 19 khối điêu thành ác ma toàn thân hình tượng hơn một xích cao khối ngọc từ chính giữa đoàn kia trong bóng tối bắn đi ra. Cái này 19 khối ngọc khối rơi trên mặt đất lại phảng phất thái sơn đập vào mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Sau đó, 19 đạo hắc quang từ cái kia khối ngọc bên trên phát ra, 19 đầu diện mục giữ tận quỷ thần hư tượng đột nhiên thoáng hiện, mỗi một cái quỷ thần đều nhìn chòng trọc vào chính giữa đoàn kia hắc ám, đột nhiên hai tay khoanh ở trước ngực, bắt đầu dùng một loại trầm rãi, trang nghiêm, trang nghiêm thanh âm, niệm tụng lên rất đơn giản lần qua lộ lại vài câu vũ chú. Hạ hiệt, trắng, đỏ lương Tường cánh rõ ràng cảm thấy, tựa hồ bên người đột nhiên tràn đầy những cái kia ẩn hình người, vô số không biết tên tồn tại bị quá dịch phát động cái này vô chú từ vô cùng vô tận trong hư không chịu hoàn tới, chính vây quanh ở cái vòng tròn này phụ cận, phóng xuất ra từng vòng từng vòng cực kỳ băng lánh ba động. Hạ Hiệt càng có thể cảm nhận được, những này tựa hồ lấp kín toàn bộ thảo nguyên ẩn hình tồn tại, trên thân tràn đầy nồng đậm từ khí, vô số hung ác bạo ngược cận hình ánh mắt, đang theo dõi hắn cùng phụ cận chỗ có sinh vật cổ dục dịch hừ hừ. Quá dịch cười lạnh một tiếng, đoàn kêu ngông lung hoàng quang bên trong có chút lóe lên, đã xuất hiện mấy tòa ngọn núi to lớn, trong đó chính giữa một tòa vô cùng cao lớn núi cao dốc đứng, trên sần núi có một cái động lớn chính đang bước lên từng sợi sương ngủ, rõ ràng liền là người đông di tổ địa chỗ. Một vòng ngân quang hiện lên, đã toàn thân hóa thành quang vụ thiên chú đao lấy thuần túy quang mang tụ hợp thể hình thái xuất hiện tại hào quang màu vàng bên trong. Cái kêu thiên chú đao tại tia sáng màu vàng bên trong xoay mấy tuần, Vòng quanh cái kia người đông di tổ địa sơn phong bay chín vòng, đột nhiên hung hăng một đao từ ngọn núi kia cơ bộ tìm tới. Kia sáng màu vàng bên trong, đông dạng là một sợi quang mang thiên chú cán đao cái kia ngọn núi to lớn một đao hai đầu. Sau đó quá dịch đột nhiên giống lên một tiếng, kiểu u mười minh, ước vạn minh thần, nghe ta vu lệ. Lê lăng, phanh một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất cái kia lấy hạ hiệt máu tươi biến thành vô số tơ máu đột nhiên nhao, nhao nổ tung. Hóa thành một đạo đạo màu vàng sương mù hướng phía cái kia ngọn núi to lớn hư tượng mạnh và qua. Cùng lúc đó, cái kia vô số tồn tại ở trên thảo nguyên không thể gặp tồn tại ngửa mặt lên trời phát ra thê thảm quỷ khóc thần hào âm thanh, hóa thành một đạo đạo ngông lung ú quang tiến vào chút màu vàng trong sương mù. Tại hào quang màu vàng kia bên trong đột nhiên ngưng cái kia bị nhất đạo lưỡng đoạn sân phong. Những cái kia ú quang run, run run mấy lần, liền thấy ngọn núi kia hư tượng đã chậm rãi bay lên. Hạ Hiệt bọn hắn rõ ràng nghe được, bên ngoài mấy trăm dặm nơi xa, Truyền đến một trận to lớn ầm ầm âm thanh, đại địa tại kịch liệt phập phồng, để cho người ta đều kém chút đứng không vững bước chân. Trên mặt hơi có chút mồ hôi quá dịch đột nhiên hiện hình, hắn cao hứng bừng bừng khoa tay múa chân, chỉ vào cái kia lần nữa thu nhỏ bức ảnh hung hăng quát, cho lão tử hướng phía lạc Nhật thành nền nha. Cái kia không gian 3 chiều hư tượng bên trong, toàn độ người Đông Di tổ địa bị sốc cái út sấp, như thế lớn, cao như vậy, nặng nề như vậy một tòa cự hình sân phong, liền đất bằng bên trong bay lên cao mười mấy dặm. Sau đó hung hăng hướng phía người Đông Di lạc Nhật thành đọc xuống. Một tiếng điên cùng giận bảo âm thanh từ đằng xa chuyển đến, phảng phất lôi đỉnh, chấn động đến toàn bộ trên thảo nguyên ngàn dặm bên trong tất cả cỏ nuôi súc vật đồng thời vỡ nát, vô số đàn thú lăng không thân thể nổ tung, huyết tương phun vãi đầy mặt đất, cái kia cự hồ nước lớn bên trên, không gió lên cao mấy chục trượng sóng lớn, sóng lớn bên trong có vô số cự thú nhao nhao bị tạc rách ra thân thể, nội tạng, thịt vụn phiêu đến đầy hồ đều là. Thanh âm kia tức giận gầm lên, đại hạ Các ngươi dám hủy ta đông di tổ địa, ta hậu nghệ nhất tộc, cùng các ngươi đại hạ không xong Tia sáng màu vàng bên trong có thể nhìn thấy, vô số đạo cực sáng quang mang vọt lên bầu trời, tại lạc nhật thành trên không gắt gao nâng cái kia tòa cự đại mặt trời là núi. Đồng thời có vô số lăng lệ quang mang xa xa nhảy lên không mà đến, hướng phía hạ hiện bọn hắn bên này bay tới. Quá dịch giữ tợn cười một tiếng, khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc, hắn giống to, không kịp, không kịp nha. Ha ha ha ha. Trời kích. Trên bầu trời cái kia tại tầng mây sau lăn lộn lục sắc quang mang một trận run run, đột nhiên vô số đoàn hơn một triệu phương viên lục sắc âm lôi oanh minh mà xuống, phản phất hạ mưa đá hướng phía Lạc Nhật thành xung quanh đổ xuống. Hạ Hiệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, uy lực khổng lộ như vậy âm lôi, cũng có thể dùng dạng này mật độ, dạng này số lượng, dạng này tiếp tục thời gian hướng phía dưới nện. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, mỗi một bên trong thổ địa bên trên, đồng loạt rơi xuống hơn ngàn đạo dạng này âm lôi, loại uy thế này, đơn giản liền tựa như thiên băng địa liệt. Thế nhưng là, dù sao đối mặt chính là đông di mấy trăm tên chín vũ tiễn tay chấn giữ lạc Nhật Thành. Vô số đạo tiễn quan mang theo nổ thật to âm thanh từ mặt đất dâng lên, chính xác chúng đích mỗi một đạo âm lôi, sớm tại cách xa mặt đất hơn 10 giảm độ cao liền dẫn nổ những này âm lôi. Vô số đạo âm lôi nổ tung, lập tức lại đem đằng sau đánh xuống âm lôi đồng thời dẫn bạo, lập tức tựa như cái kia lạc Nhật Thành trên không, có một đạo nồng đậm lục sắc chỉ riêng chàng đang điên cuồng rơi xuống, đơn giản liền giống như tận thế hàng lâm Hạ hiệt bọn hắn rời đi mấy ngàn dặm, đều có thể thấy rõ ràng phía đông bầu trời, một mảnh lục viêm như đốt, trong không khí tràn đầy một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Quá dịch cầm trong tay không biết lúc nào khôi phục thực thể thiên chú đao, chỉ vào cái kia mặt trời lặn núi giận dữ hết, các ngươi cái này làm minh thần, còn không mau mau tăng lực Đập cho ta lạc nhật thành. Hắn căn chốt lưỡi một ngụm lưới máu đột nhiên phương ra, lập tức giữa thiên địa âm phong đại tác, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong. Thảo Nguyên đã bị cái kia nhìn ôn nhu âm phong vén đi mấy trượng một tầng dày tầng đất. Cái này vô cùng tận tầng đất hội tụ cùng một chỗ, lại tụ tập tại cái kia mặt trời lặn núi bên trên, đối phía dưới gắt gao ngăn cản Đông Di 9 Vũ Tiên Thủ môn, hiển nhiên lại nhiều một cô khổng lồ áp lực. Nguyên Thủy đạo nhân nhìn thấy quá dịch ở nơi đó làm bộ nhảy lớn giống như thần liều mạng huy động thiên chú đạo, lại không cảm giác được có bất kỳ vô lực bị quá dịch gia nhập cái kia vũ chú bên trong đi, không khỏi trên mặt lộ ra tiêu sư đệ Quá dịch vụ tôn trở lấy xem chúng ta xuất thủ đâu. Nô, sắc trời không còn sớm, cầm đồ vật, chúng ta cũng cần phải trở về. Thông thiên đạo nhân ước gì nguyên thủy đạo nhân nói câu nói này. Hắn ha ha một tiếng cùng thiếu đã phóng lên tận trời. Tay áo phất phối hắn trong nháy mắt đã đến lạc nhật thành trên không, tay phải đột nhiên bay ra một khối theo lên tiên thiên thái cực bắt quái, thiên địa sao trời, vô biên núi đổi non sông màu đen bao khóa bố, mãnh liệt bỏ mặt hướng phía cái kia làm mặt trời lặn núi cuốn đi siu siu siu siu. Một trận mùi thơm nước mũi thần phong trống rông cuốn lên, tòa kia hơn vạn trượng cao thấp phạm vi mấy trăm dặm mặt trời lặn núi lập tức phiêu phiêu dương dương thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm, bị túi kia khóa bố một bao khóa cuốn lên, đã rơi vào Thông Thiên đạo nhân trong tay. Sau đó, Thông Thiên đạo nhân trong mắt hung quang lóe lên, sau đầu bốn đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía vô tận hư không bán ra, cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc. Bốn đạo kiếm quang đỉnh thiên lập địa thẳng quen thiên địa, một đoàn phương viên mấy trăm dặm tử sắc thiên lôi cầu phảng phất tinh đột nhiên rơi xuống mang theo nổ thật to âm thanh tử vô tận hư không mang theo một đầu thật dài tử sắc diễm đuôi nhìn cực chậm trên thực tế cực nhanh rơi xuống. Đông di người ngông củng, mở mang kiến thức một chút tổ sư thần tiêu ba chấn lôi á ha ha ha ha ha ha ha cáp. Thông thiên đạo nhân một trận cùng thiếu, thu hồi bốn đạo kiếm quang, siêu một tiếng liền hướng phía phương Tây bay đi. Nguyên thủy đạo nhân nhìn thấy cái kia phương viên mấy trăm dặm lôi cầu đột nhiên hạ xuống, doa đến đột nhiên run một cái, hét lên một tiếng, quá dịch vu tôn nhanh mau rời đi Hắn thay áo một trường, không phân tốt xấu, cuốn lên hạ hiện, trắng, đỏ lương, tường cánh đã kinh doanh trong đất tất cả sứ tiết đội thành viên còn có xe ngựa kia, tọa kỵ loại hình, theo sát lấy Thông Thiên đạo nhân liền về phía tây bên cạnh bay đi. Quá Dịch trận mắt hốc mồm nhìn xem đoàn kia đặc biệt lớn tàu thiên lôi rơi xuống, đột nhiên hét thảm lên, hoa nha nha nha nha, tức chết ta rồi, các ngươi là thật muốn ta đại hạ cùng Đông Di Triệt để khai chiến hay sao? Kích động quá Dịch cầm Thiên Trú đối đoàn kia thiên lôi khoa tay lại khoa tay. Đột nhiên cũng là quay đầu liền chạy. Hắn xé mở hư không trực tiếp biến mất, thấp giọng lầu bầu nói, lão tử sẽ cho người đồng gì ngăn cản thiên lôi. Làm ta đầu óc bị hắt gáp móng đá choáng váng hay sao? Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết. Dâm dâm một tiếng, phu cận có nuôi súc vật chúng mai phục lấy 800 ẩn vu nhìn thấy mình tông chủ đều điên cuồng chạy trốn, càng là một cái so một cái nhanh nhảy dựng lên vắt chân lên cổ mà chạy. Muốn nhờ cường hành vô cùng thực lực, bọn hắn trong chớp mắt liền chạy ra mấy vạn dặm có hơn. Sau đó, liền cảm nhận được hậu phương xoắn tới một đạo cực sáng cường quang cùng vô cùng vô tận nhiệt độ cao nóng bỏng. Một đạo kêu gào thê lương âm thanh truyền tới từ xa xa, hậu nghệ ở hậu phương dùng cực mạnh vu lực gầm thét lên, "Đại hạ, Hà vương, các ngươi phải cho ta đông gì một câu trả lời thỏa đáng." Chơi ạ, các ngươi cướp đi toàn bộ tổ địa, ngươi để cho ta làm sao hướng các tộc trưởng già giao phó a?" Chạy chậm nhất 800 cựu đỉnh đại vu bây giờ đều đã chạy ra mấy chục vạn dặm đi, hậu nghệ thê tiếng kêu thảm thiết. Lại là ai có thể nghe được? Chương 90, Chia Của, Thượng Đen kịp màn trời bên trên, đầu tiên là một đạo tứ sắc kỳ quang mang theo vạn trượng lôi đình anh minh mà qua, đạo ánh sáng kia mặc dù tại hơn 10 dặm không chung lướt qua, khuấy động lên sóng chấn động lại như cũ đánh sập trên mặt đất vô số tỏa căn cơ không lắm kiên cố sân phong. Theo sát cái kia tứ sắc kỳ quang về sau, là một đạo vô thanh vô tức bánh nhuận quang chạch thanh quang, đạo kia sáng này những nơi đi qua. Trên mặt đất cái kia vô số bị dung sụp sơn phong lại nhau nhau khôi phục nguyên dạng, bực này kỳ cảnh, nhìn được không thần gì. Mà cái kia thanh quang bên trong càng là bọc lấy mấy cái bóng người, một đường lung lay đung đưa, nhẹ nhõm bay đi. Về phần cái kia thanh quang về sau, thì là một đầu đen kịt bóng người. Bóng người này đồng dạng cưỡi gió mà đi, phản phất một tên tinh thông thủy tính là người, hai cái cánh tay vạch một cái lắp một cái, thân thể lập tức không có vào cái kia đen như mực hư không, lần nữa hiện ra thân hình đến, đã là ngoài vạn dị Bóng người này một bên mở ra hư không mà đi, một vừa hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nguyên rùa, tựa hồ là đầy thiền quỷ thần ngoài mang trên đất vô số con vương, sinh linh, đều bị hắn măng cái cầu huyết lâm đầu, cũng không biết hắn từ đâu tới như thế lớn hoáng giận. Cái này hai đạo quang mang một thân ảnh về sau, thì là 800 đầu thân mặc trường bảo thân ảnh cấp tốc vút qua không chung. Những người này có lực lượng kinh người, thân thể lẽ lên ở giữa đã lướt qua vạn giảm xa, trên thân ẩn ẩn nổi lên các sắc quang mang, một cái so một cái chạy trốn được nhanh Mà phía sau bọn họ, thì là lít nha lít nhít gần 10 vạn đạo các sắc quang mang mang theo đình thai nhức góc tiếng xe gió, chấn thiên nguyền rùa chửi rùa một ít người 18 đời tổ tông phía trên 30 lục đại tiền nhân mâu thân bà ngoại bà cố loại hình mỹ rượu ngôn ngữ, phô thiên cái địa pháng phất mưa sao băng vào tới. Quá dịch một bên vỡ ra hư không điên cùng chạy trốn, một bên lớn tiếng gầm rú lấy, hậu nghệ, các người đừng quá càng hẳn rỡ. Chúng ta đơn giản mang đi các người đông gì tổ địa mặt trời là núi. Liên ỷ vào 10 vạn đại quân truy sát bọn ta chỉ là 800 chi chúng, người tốt không có thiên lý. Quá dịch thanh niên hỗn tạp cái kia cường hành vô cùng vũ lực, trực tiếp truyền ra ngoài mấy vạn dặm xa, gần gần xa xa, trên trời dưới đất, đông di đại hạ, từng cái bộ tộc người đều là nghe được rõ rõ rằng, rằng, rõ ràng. Hậu nghệ giọng cũng không thể so với quá dịch nhỏ đi nơi nào, liền nghe đến một hạt cát câm, khô khốc, tựa như nuốt một muổi lửa than dạng cháy hỏng cuống họng thanh niên đột nhiên vang lên, đại hạ tập nhân Các ngươi mới chính thức không có thiên lý luân thưởng, các ngươi đem ta đông di tổ địa mặt trời lặn núi toàn bộ cấp đi, ngươi để cho ta làm sao hướng đông di mấy trăm bộ tộc giao phó. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống, chết để không có đến thương lượng. Nột những tặc nhân kia, ngươi bây giờ dám nói ra tên của ngươi không? Bùn tộc trưởng thề nhất định phải từng đao nát các ngươi, tuyệt không lấy vụ chú chú ngươi. Thử, thử, thử. Quá dịch chỉ là cười lạnh ba tiếng, chỗ nào chịu báo ra tên của mình đến. Người hậu nghệ thề nói không lấy vũ chú tiến hành nguyên rùa, quá dịch liền có thể tin tưởng hay sao? Vô luận như thế nào, cái tên này là tuyệt đối không thể chính miệng từ quá dịch miệng bên trong nói ra đi. Nếu là chính miệng, ở trước mặt nói ra tên của mình cho địch người biết được, quá dịch mình liền nhớ kỹ tối thiểu 3-500 loại ác độc vũ chú có thể trực tiếp tiến hành nguyên rùa, hắn cũng không có ngốc đến loại trình độ này. Một đường phi nước đại, một đường điên cuồng đuổi theo, quá dịch đột nhiên gào một cúm họng, hậu nghệ. Cái kia đạo thiên lôi không có đánh chết ngươi, ngươi nên tự giác may mắn, tranh thủ thời gian thu thập ngươi thuộc hạ thụ thương tộc nhân đi, ngươi chết truy lão tử lại là làm gì. Quá dịch một bộ vô tội thở dài nói, nhà ngươi mặt trời là núi, cũng không phải lao tử rời đi, ngươi đổi kịp ta cũng vô dụng Nếu là ngươi không đi cứu giúp ngươi tộc nhân, tử thương quá nặng, coi như quá không ổn. Và nha nha nha nha, hậu nghệ tức giận tới mức cắn răng nha. Thông thiên đạo nhân quá độc ác, lấy thông thiên đạo nhân pháp lực thi Thế mà còn vận dụng bực này, cao cấp pháp thuật điều tập mấy vạn dặm trong hư không toàn bộ lôi đình chi lực hội tụ thành một viên thiên lôi đánh xuống. Viên này đường kính mấy trăm dặm thiên lôi, trực tiếp liền đem Lạc Nhật Thành chín vũ tiến tay tại chỗ làm vỡ nát hơn 10 người, trọng thương hơn trăm tên, còn lại các cấp cao thủ càng là tử thương rồi bọn. Lạc Nhật Thành toàn bộ phạm vi ngàn dặm chi địa bị quả. Thức vào mặt đất gần trăm trượng, nếu không phải hậu nghệ bọn hắn phòng ngự thỏa đáng, sợ là một lôi phía dưới, Lạc Nhật Thành triệt để liền sẽ bị san bằng giặc điên. Hậu nghệ hắn có thể không bi. T tộc nhân tổn thất nặng nề A. Thế nhưng là, cho dù chết thương tộc quá nhiều người, tổn thất lại lớn, hắn cũng phải mang theo một đám tinh nhuệ truy sát bọn này đại hạ sứ tiết nha. Coi như chín vũ tiễn tay chết mất hơn trăm người thì sao. Cái kia cũng bất quá là mười mấy 20 năm liền có thể bồi dưỡng được sự tình, thế nhưng là mặt trời lặn núi cả ngọn núi bị người bắt đi, vấn đề này coi như quá lớn. Một cái không tốt. Có lẽ hắn hậu nghệ tộc tại Đông Di mấy trăm trong bộ tộc địa vị đều sẽ rớt xuống ngàn trượng, mình tất cả tộc nhân đều sẽ bị bộ tộc khắc phạt làm nô lệ, hậu nghệ hắn có thể không truy a 10 vạn hậu nghệ tộc tinh Huệ đều là ba vũ, bốn vũ phía trên cao thủ, bực này hùng hồn thực lực, chỉ cần có thể đuổi lên trước mặt bọn này đại hạ sứ tiết, hậu nghệ thề hắn muốn sinh xinh nát cắt những này tập nhân. Chỉ là, sự tình thường thường không dựa theo một ít người tốt đẹp nhất hy vọng đi phát triển. Một hàng nhân mã một đuổi một chạy tiếp cận đại hạ biên cảnh, đem muốn đến đại hạ phạt đông khiến sở thuộc đông cương chiến khu lúc, cái kia phía dưới đen như mực trong núi rừng, đột nhiên truyền đến huyển như lôi đỉnh tiếng gầm gử, tường lòng quân, kích. Một trận hủ dị cân từ mặt đất tịch quyển cựu thiên, đến hàng vạn mà tính thân thể tráng kiện rắn chắc hai cánh quái long phát ra kinh thiên thét dài, cơ hội là trong nháy mắt liền từ mặt đất trực tiếp nhào tới hơn 10 dặm không chung. Mỗi một đầu rực long trên lưng đều ngồi ngay thẳng một tên toàn thân bao phủ tại xanh thảm toàn bao trùm thức giáp trụ phía dưới cao đại kỵ sĩ, trên tay khoảng chừng 3 dài hơn một trượng thanh trường thương màu đen, bắn ra vô số đạo trói mắt hàn quang, phản phất hạt mưa hướng phía cái kia truy sắt mà đến hơn 10 vạn hậu nghệ tộc tinh nhuệ đâm mà đi. Tuyệt đối không nên để đại hạ vu vọ gần ngươi gần rậm bên trong. Tuyệt đối không nên để đồng gì vu tiễn rời đi ngươi 10 dặm có hơn. Tuyệt đối đừng cho đại hạ vu sĩ bay ra ngươi ngàn dặm xa. Gần dặm, 10 dặm, ngàn dặm, đây là đại hạ vu vọ Đông Di Vũ Tiễn, đại hạ vu sĩ tất sát khoảng cách. Khoảng cách này bên trong, không người có thể có thể bọn hắn một kích toàn lực. Bây giờ, càng tám vạn danh hảo xưng Cửu Châu chiến lực đệ nhất lớn hạ vương khiến vệ ti tưởng lòng quân tinh huệ, mai phục tại cái kia đen như mực trong núi rừng, thừa dịp tâm tình nóng nảy hậu nghệ tinh nhuệ truy sát quá dịch đám người cơ hội, đột nhiên khống chế tọa kỵ đằng không mà lên, tới gần những cái kia hậu nghệ tộc tiến thủ không đến 10 trường khoảng cách. Thô to trường thương hóa thành vô số đạo lăng lệ hàn quang. Vạn đạo Hàn Quang hội tụ vào một chỗ hóa thành một cây màu xanh thật dài cột sáng bay thẳng thẳngwidetilde tiêu, phản phất muốn đem bầu trời đều xuyên phá một cái đại lỗ thủng. Sau đó, cái kia thù to vô cùng cột sáng màu xanh đột nhiên nổ bể ra, từng đóa từng đóa huyết hoa lập tức nở rộ tại bầu trời đen như mực. Vẹn vẹn một lần âm, ba vạn hứa hậu nghệ tộc tuyệt đối tinh nhuệ máo vẩy trời cao, thân thể bị chọc ra vô số to lớn lỗ thủng, thậm chí có người đồng thời bị số cây trường thương đánh rách tả tơi thân thể, hóa thành vô số khối vụn phiêu phía dưới bầu trời. Trên bầu trời vang lên hậu nghệ cái kia không thể tin tới cực điểm thê thảm tiếng gào thét, đại hạ tường Long Quân. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Vương, khoản này huyết giửu, ta và các ngươi đại hạ hết sạch đại dương chi thủy, cũng không cỏ rửa hết ta. Hơn 8 vạn đầu dáng người tại cao mười mấy trượng hạ hai cánh hỉ dị hai cánh rừng ra, một cái bước lên đã nhào tới cao trăm trượng không, sau đó, nương theo lấy một tiếng nặng nề hữu lực quát lớn âm thanh, 8 vạn tường Long Quân lần nữa đáp xuống. Cái kia từng đạo hàn quang Liên giống như gỡ lỗ tơ mở tệ ô bay xuống, đánh phía hậu nghệ tộc bị đột nhiên đả kích làm cho chân tay luôn cuống, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào tiến thủ nhóm. Thường Long Quân, kích. Trên bầu trời lần nữa tách ra vô số đóa huyết hoa, so với vừa nãy càng nhiều hậu nghệ tộc chiến sĩ kêu thảm một tiếng, không am hiểu cận chiến bọn hắn, nhao nhao ngã xuống cái kia nặng nghề khắc họa vô số vũ chú trưởng thương dưới. Hậu nghệ thê thảm gào lên, hậu nghệ tộc binh sĩ rút lui, rút lui 10 dặm, lại cùng bọn hắn từ chiến. Chỉ cần cho bọn hắn rút lui ra khoảng cách 10 dặm, lấy hậu nghệ nhất tộc đáng sợ Vu Tiễn tri thuật, hậu nghệ có lòng tin có thể nhất cử bắn giết bầu trời tất cả tường lòng quân binh sĩ. Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản kẹt tiểu thuyết. Thế nhưng là, thiết kế cái này vòng mai phục người, nơi nào sẽ để hắn nhẹ nhàng như vậy kéo dài khoảng cách. Sôi nặng nghề tiếng trông chậm rãi vang lên, phảng phất cả vùng đều đang phát ra hoành minh, vô số hỏa đầu ở trên mặt đất bốc cháy lên, đó là từng đống màu xanh lục vũ lửa. Tất cả hỏa đầu Trên mặt đất buộc vòng quanh một cái cực kỳ dữ tợn quỷ thần ảnh chân dung, mỗi một đoàn vu bên lửa bên trên, đều có trên trăm tên nô lệ bị cầm trong tay thạch đao đại vu vô tình chém giết, máu tươi phun ra, cả vùng đột nhiên liền biến thành một cái biển máu đại dương mê ngông, cái kia trói mát huyết quang A nhiệm đến bầu trời đều trở nên sến sệt, phản phất hỏa tan nham tương ở trên trời rộng rờn. Đang một tên toàn thân vặn vẹo căn bản không giống hình người đại vu từ cái kia huyết hải trong biển rộng bay ra Tay hắn cầm một thanh lấy vô số xương vỡ phiên rán lại mà thành vũ trượng, trong mắt bắn ra từng đạo quỷ dị nhạt lục sắc quan mang, tại trong hư không buộc vòng quanh một bộ chín đầu tám tay bốn chân ma thần huyết tượng. Văn lớn ti sọ hàng ma chú. Quá dịch, hạ hiệt, tường cánh, hậu nghệ đồng thời là hoàng lên. Quá dịch trong tiếng kêu tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hạ hiệt, tường cánh là kinh ngạc và phần, mà hậu nghệ tiếng kêu, đã là tràn đầy thật sâu tuyệt vọng. Lấy ít nhất 13 vạn 7,900 sinh linh hiến tế triệu hồi ra lớn ti sọ hàng ma chú, có được hủy diệt hết thể sắc cơ, chính là đại hạ vu giáo nhật tông ú vù điện trấn điện vù chú, càng cần hơn lấy ú vù điện lớn ti sọ vạn xương cốt vù trượng làm kiếp nổ mới có thể khiến ra đáng sợ chú thuật, tay kêu cầm vô số xương vỡ phiên rán lại mà thành Vũ trượng, không phải ú vù là ai. Hạ tiên vốn lớn như vậy, chu diệt 10 hơn 3 vạn người lấy làm ma thần hiến tế tế phẩm triệu hoán ra tên này nổi danh hung tờ hở hở. Lại không phải muốn diệt tuyệt ở đây hậu nghệ tộc tinh nhuệ lại là vì rất. Học cái kêu ma thần hư tượng chỉ là trên không chung một cái bốc lên, lập tức liền bao phủ tại trong biển máu. Mà một cố vô hình lực lượng khổng lồ nhẹ nhom đánh ra, trên bầu trời còn sót lại hậu nghệ tộc tinh anh, đều đã hóa thành huyết thủy. Vũ chú chi mánh liệt giữ tợn đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lồng đốm. Hậu nghệ kêu thẳng một tiếng, miệng bên trong phun ra từng đoàn lớn máu đen, đột nhiên bay ra một đầu cánh tay trái nổ thành một đoàn huyết quang Lấy hóa huyết di hình chi chú, đột nhiên hóa thành một đạo đỏ rơi huyết quang chật vật bỏ chạy. Thảm, thật sự là thảm. Hạ hiệt nhìn xem đầy trời huyết quang, không khỏi lắc đầu liên tục Thiết kế cái này mai phục người thật sự là quá ác, quá độc một chút, không chút nào cho hậu nghệ tộc một điểm đường sống. Nếu không phải cái kia hậu nghệ trên người có cái gì cường lực vũ khí triệt tiêu cái kia lớn ti sọ hàng ma chú huy lực, sợ là đường đường đông di đại tộc trường, hôm nay liền muốn chết thảm tại chỗ. nguyên thủy đạo nhân Thông thiên đạo nhân nhìn thấy bực này biến đổi lớn, đã sớm ngừng đột quang, ẩn thân tại một mảnh ảm đạm đám mây bên trong, yên lặng nhìn xem đại hạ phục binh nổi lên, ngang nhiên diệt diệt hậu nghệ nhất tộc 10 vạn tinh nguệ. Thông thiên đạo nhân kinh ngạc hoàng sợ nói, hẳn là lớn hạ vương muốn muốn cái gì hai cái biên cương đồng thời khai chiến hay sao? Như tăng thêm phương Bắc Hồ Yết, phương Nam Nam An, sợ là hắn đại hạ quốc lực mạnh hơn, cũng phải. Hắc hắc! Thông thiên đạo nhân như có điều suy nghĩ âm cười vài tiếng, đánh thôi, đánh thôi thôi Cùng bần đạo có quan hệ gì? Một đầu dáng người cực kỳ cao to lão giả cưỡi một đầu thân dài hai mươi mấy trượng rực thủ lòng đột nhiên từ cái kia nhóm lớn hỉ di bên trong vọt ra, dương dương đắc ý hướng phía Quá Dịch cùng thiếu, "Ẩn Vũ, ngươi nhìn ta hình thiên ác so với cái kia Tráng niên tiểu tử sẽ không kém đi nơi nào a?" Vừa rồi hai lần trùng kích, ta thế nhưng là tự tay chém giết 97 tên Đông Di tiến thủ a. Quá Dịch ngạc nhiên nhìn xem Hình Thiên Ác, chỉ vào hắn quát lớn, "Phạt Đông khiến Hình Thiên Ác, ngươi như thế nào ở đây?" Hình thiên át cười to, ánh mắt chớp động nói, đông cương chiến khu chính là ta khu vực phòng thủ, ta vì sao không ở chỗ này. Nếu không phải ta xuất lĩnh tưởng lòng quân binh sĩ ở đây mai phục, lại có ưu vu toàn lực tương trợ, chỗ nào có thể nhẹ nhàng như vậy đem các ngươi cho cứu ra. Lật ra một cái lít mắt, quá dịch rôi ra ngón tay móc móc lỗ thai, dầu dĩ không vui nói ra, ta muốn các ngươi cứu giúp hay sao. Chỉ là hậu nghệ, có thể làm gì được ta. Người ra tay thật là hung ác, bảo vệ an ấp 20 vạn tưởng Long quân. Ngươi mang đến 8 vạn còn chưa tính, thế mà còn để u vu điện dốc hết toàn lực, càng là dùng loại này dự đoán thiết chí vu trận mai phục hạ lưu thủ đoạn cứng rắn hố hậu nghệ nhất tộc 10 vạn tinh huệ, ngươi không sợ hậu nghệ tinh huyết lên não hạp tộc đến công hay sao? Hạ hiệt từ nguyên thủy đạo nhân hộ thân thanh quang bên trong bay ra, trôi hướng quá dịch, hắn muốn nghe xem rõ ràng, đến cùng hình thiên át tại sao lại xuất lĩnh đại quân vừa vận mai phục tại đây. Hắn cảm giác, chính mình là một cái nho nhỏ mối nhử. Đầu tiên là đem quá dịch con cá lớn này cho câu được đi ra, sau đó hắn cùng quá dịch đồng thời lại đem hậu nghệ cho câu được đi ra, tấm lưới Hạ Vương cùng Thiên Vu chỉ là vận dụng một phần nhỏ lực lượng dĩ giật đãi lao, lại đột nhiên dập tắt hậu nghệ tộc 10 vạn tinh nhuệ tiến thủ, quả nhiên là tâm kế ngoan độc tới cực điểm. Hình Thiên Át nhìn thấy Hạ Hiền, cười hướng hắn gật gật đầu, nắm một cái sợi dâu dương dương đắc ý cười nói, sợ hắn đông gì hay sao? Tây Cương bên kia, đại điện hạ bản cổ suất linh trọng binh đã chiếm đoạt biển người toàn bộ Bộ lĩnh chiếm bọn hắn hơn phân nửa trung bộ lĩnh, chỉ huy trực chỉ biển người bắc bộ lĩnh cùng nam bộ lĩnh, cẳng có một chi kỵ bình tại 13 xuất lĩnh dưới vạn giảm buôn tập hắn tây bộ lĩnh trong chấn, ngay cả đô 97 thành. Biển người ngăn cản không nổi, đi xứ biển người vương tử còn chưa tới bọn hắn vương thành, biển người sứ tiết đã hiến biểu cầu hòa, sợ là phía tây sẽ có một hồi thái bình. Dùng Sức vung đông nhúc nhích năm đấm, Hình Thiên át cười lạnh nói, chờ đến tây cương bên kia chậm rãi tiêu hóa chiếm cứ địa bàn, đại quân trực tiếp điều đến đông cương. Lấy lực lượng cả nước chấn nhiếp đông gì, tại sao phải sợ hắn hậu nghệ nhất tộc không túi đầu cầu xin tha thư A? Hôm nay chỉ là nho nhỏ cắt bọn hắn một đao, chủ yếu liền là cầu được định tinh vòng không được có mất, trôi qua mấy ngày, coi như hắn đông di làm đến nơi đến chốn lại có sợ gì? Trong lòng trong nháy mắt đổi qua ngàn vạn loại suy nghĩ, hạ hiệt nhìn xem hình thiên át hỏi, chỉ là, lần này Tây Cương bên kia, như thế nào đánh cho như thế nhẹ nhõm? Biển ngươi hẳn là không có chút nào chống cự A. Ha ha cười to một tiếng, hình thiên át cầm trên tay dài đến 6 trượng thương thép tiện tay treo ở cái kia hỉ gì trên lưng giá súng bên trên, vẻ mặt tươi cười nói ra, lần này nhưng cũng kỳ quái, biển người chống cự sát thực không mạnh, bọn hắn những cái kia lực sát thương kinh người vũ khí, tựa hồ là đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, thường thường mở mấy lần lửa, liền biến thành muộn hồ lô. Hắn chỉ vào hạ hiệt cười nói, nếu nói, ở trong đó cũng có hạ hiệt người một phen công lao, người tại Tây Cương một trận chiến, lấy vu độc khắc địch. Lần này bản cổ làm được càng là chết để, lấy vũ độc phối hợp ôn dịch, vầy khắp biển người lánh địa bên trong tất cả nguồn nước kho lúa, biển người là chạm vào liền tan nát, nơi nào còn có chút nào ngăn cả năng. Lực. 13 bọn hắn tóm đến biển nhân sĩ binh, sợ sẽ có mấy ngàn vạn A. Cung cấp mới nhất bản kẹt tiểu thuyết độc. Thì ra là thế. Hạ Hiệt trong lòng một trận ác hàn, hắn tại Tây Cương sử dụng vũ độc, bất quá là để biển nhân sĩ binh mất đi sức chiến đấu, tê liệt mấy ngày cái chủng loại kia Thế nhưng là lớn vương tử bản cổ vì tranh đoạt quân công cùng hy vọng, thế mà đem vu độc cùng ôn dịch rút kết hợp lên, lại là như thế này đại quy mô sử dụng, sợ là trừ cái kia mấy ngàn vạn biển người tù binh, toàn bộ biển người lánh địa bên trong cũng không thừa nổi cái gì người sống. Chỉ là, Hạ Hiệt có một chút kỳ quái, nghe Hình Thiên Át nói tới cái chủng loại kia tình hình, tựa hồ là biển người nguồn cung cấp năng lượng xảy ra vấn đề. Nếu không lấy biển người cái chủng loại kia hủy diệt tính cao năng quang phá uy lực, Ít nhất cũng có thể nhiều ngăn cản mấy tháng, làm sao lại đột nhiên đánh mấy phát, liền không có đến tiếp sau nguồn năng lượng. Bọn hắn nguồn năng lượng, đều đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, bọn hắn nguồn năng lượng căn cứ xảy ra điều gì phiên phức? Nghĩ tới đây, hạ hiệt trong lòng nhất thời lại đích nói thầm, gặp quỷ, những này Atlantis người sử dụng chính là nguồn năng lượng gì? Năng lượng hạt nhân? Năng lượng mặt trời? Chiều tịch có thể? Phản vật chất có thể? Không có khả năng nguồn năng lượng nguy cơ A? Hạ Hiệt ở chỗ này lần qua lộn lại chuyển suy nghĩ đâu, nửa ngày không nghĩ ra cái đầu mối, chỉ là bản năng cảm thấy biển người không có khả năng tan tác đến nhanh chóng như vậy. Nếu như biển người chiến tranh thực lực vẹn vẹn như thế, năm đó bọn hắn bằng vào cái gì cùng đại hạ tương hỗ chinh chiến vô số năm mà không có bị vong quốc diệt chủng đầu. Ra ngoài kiếp trước một tên ưu tú đặc công bản năng, Hạ Hiệt bản năng phát ra được, có âm như A, phi thường sâu nặng âm như khí tức ở bên trong phong trào. Lúc này, bên kia Uvu đã phát ra liên thanh quỷ tê Mượn nhờ U Vũ điện mấy vạn tên đại vu liên thủ lực lượng, cuối cùng đem cái kia hưởng thủ qua tốt tươi huyết thực sau lại lưu luyến không rời không chịu rời đi ma thần khu trục ra thế giới này, khôi phục bầu trời một mảnh thanh minh. Lộ ra có chút thở hồn hền U Vũ mang theo cây kia xương vỡ phiên rán lại vũ trượng, cấp tốc hướng phía quá dịch bay tới, rất cung kính hành lễ nói, vu tôn, ngài lần này nhưng đã thủ. Hình thiên át vũ mạnh một cái chán, lớn tiếng nói ra, không phải sao. Nếu không phải U Vũ điện chủ nhắc nhở ta còn suýt nữa mất Đại vương hạ lệnh, nếu là ẩn vu ngươi lấy được cái kia vũ khí, liền lập tức đưa đi trời vu điện, trên đường cũng không nên chậm trễ. Ta xuất linh 8 vạn tường long quân đi trước tăng cường ta Đông Cương phòng tuyến thực lực, đằng sau còn có thương, Trần, Trạm Mạch, nô, hạ các loại nước phụ thuộc phái tới vận chuyển quân giới Lương Thảo đại đội đi theo, ta cũng không rảnh rỗi ở chỗ này nói chuyện tào lao đấy. Nháy một cái con mắt, Hình Thiên Át nhìn xem quá dịch cười quái dị nói, "Ẩn Vu, ngươi thật đem người Đông Di tổ địa mặt trời lặn núi cả cho đoạt trở về." Quá dịch sắt lây khuôn mặt trứng, trận trắng mắt hừ lạnh nói, không phải ta hạ thủ, làm sao, hẳn là các ngươi còn muốn chia lại điểm chỗ tốt hay sao? Hình thiên át lắc đầu liên tục, ha ha cười nói, ai dám chia lại loại này chỗ tốt? Ta cũng không muốn mười mấy tên chín vũ tiến tay suốt ngày nhìn chầm chầm cổ của ta dùng tên mũi tên khoa tay. Các vinh đệ, đem cái kia người đông di lưu lại tốt cùng tiến đều thu thập, binh phát đại doanh đi người. hắn hướng phía quá dịch cùng hạ hiệt khoát khoát tay, các cặp, cặp đắc ý cười to Đắc trí vừa lòng mang theo một đêm giết địch mười vạn tinh nhuệ kêu ngạo cùng tự hào, cưới rực thủ long tiêu giao mà đi. Chương 90, Chia Của, Hạ, Ú vu thì là hướng phía quá dịch có chút túi đầu về sau, cái này mới nói ra, bản điện Phụng Thiên Vũ chi mệnh, tạm thời tọa trấn đông cương đại doanh mà đối đại đông gì trả thủ, Vũ khiến mang theo, không dám ở lâu, còn xin Vũ tôn tha thứ. Đi, đi, đi, tùy tiện làm điểm, cái gì cũng tốt, nô, no, thi thể trên đất toàn bộ vùi lấp thôi. Bình minh ngày mai không kinh hại hơn phụ cận nước phụ thuộc thần dân mới tốt. Quá dịch chầm chầm trên mặt đất mười mấy vạn cố dùng để hiến tế nô lệ thi thể như mày, khoát khoát tay nói, chúng ta về trước căn ớp. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ú vu ngươi cũng đợi cẩn thận mới là. Ú vu hướng phía quá dịch hành lễ, trên tay vu trưởng hướng phía dưới mặt đất một chỉ, lập tức cái kia mười mấy vạn bộ thi thể đồng thời nổ vì một đám huyết thủy dung nhập mặt đất, mấy vạn tên ú vu điện đại vu đồng thời hóa thành một đạo âm phong. Lăn lăn lộn lộn cuốn quanh lấy cái kia Tưởng lòng Quân đại đội nhân mã, hướng phía đâm nghiêng bên trong hơn ngàn trong ngoài một tòa núi lớn hạ quân doanh đi. Nhìn xem U Vu điện Đông Đảo đại vu, Tưởng Long Quân tám vạn tinh nhuệ đi xa bóng lưng, Đỏ Lương đột nhiên từ Nguyên Thủy Đạo Nhân hộ thân thanh quang bên trong nhô đầu ra, lắc đầu thở dài nói: "Thật cường hãn Tưởng Long Quân, chúng ta hát gáp quân lúc nào mới có thể đến loại tình trạng này úc." Chậc chậc, thật đáng thương hậu nghệ tộc nhân, mặc dù không có đại thương nguyên khí, lại cũng coi là thường cân động cấp nha. Quá dịch một bàn tay liền đem đỏ lương đầu lại nhét cái kia một chùm thành quang bên trong, miệng đầy ba phun nước bọt lớn tiếng khiển trách, các ngươi Hắc Ác quân, Huyền Bưu quân ngu có tưởng lòng quân cường đại như vậy chiến sĩ. Các loại hình thiên nhà những trưởng lão kia đầu choáng váng á Hắc Ác quân, Huyền Bưu quân bình quân 30 năm bị phân tách một lần, tinh nhuệ tận về bạo hùng, tê vống mấy quân, mà bạo hùng, tê vống các loại quân tinh nhuệ mới có thể tăng lên tới hàng long, ngữ Long hai quân trở thành hậu bị chiến sĩ, hai quân bên trong yếu nhất binh sĩ cũng có ba đỉnh trở lên thực lực. Các ngươi hát áp, huyền bưu điều chế, linh chế, mới mạnh cơ nào. Quá dịch nghiêng nghiêng liếc qua hạ hiệt, lắc đầu thở dài nói, không thể so sánh A, không thể so sánh A-H-H. Hắn đi đầu hóa một đầu hư ảnh, hướng phía an ấp thành bày đi. Hạ hiệt cũng lắc đầu thở dài, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Hạ gáp quân cũng không phải nhà ta, ta tại hạ gáp trong quân thuộc hạ, nói đến cũng liền đỏ lương một người nha. Lắc đầu, hắn một đầu đâm vào nguyên thủy đạo nhân hộ thân thanh quang bên trong. Nguyên thủy đạo nhân ha ha cười to, hóa thành một chùm như lưu tinh quả mang, phát sâu mà đến trước, đột nhiên lướt qua ở nơi đó chậm ung dung xé mở không gian không ngừng nhảy vọt tiến lên quá dịch, khoảng cách về sau, đã đứng ở an ấp ngoài cửa thành hơn 10 dặm cánh đồng bát ngát bên trên. Trận mắt hốc mồm quá dịch đột nhiên rơi vào nguyên thủy đạo bên người thân, vây quanh nguyên thủy đạo nhân chuyển ba vòng, kinh nghi bất định nhìn xem nguyên thủy đạo nhân quát hỏi đến, ngươi làm như thế nào? Ngươi sao có thể có thể còn nhanh hơn ta? Cần biết ta như thế tiến lên Lại cơ hội là không hao phí bất luận cái gì thời gian, người làm sao có thể còn nhanh hơn ta? Thông Thiên đạo nhân cái kia bốn đầu dị sắc kiếm quang cũng bịch một cái rơi xuống, hắn liếc một chút quá dịch, cười lạnh nói, chỉ là không hao phí thời gian, coi như nhanh nhất. Cái kia ta sư huynh lại là đã đuổi kịp lúc tốc độ ánh sáng, lại lại như thế nào? Quá dịch như có điều suy nghĩ nháy mắt, không ngừng gật đầu nói phải, hạ hiệt lại là trong lòng đột nhiên một trận, Nguyên Thủy đạo nhân đuổi kịp thời gian tốc độ. Cái kia, phải chăng mang ý nghĩa Hắn liền có đại thần thông lớn pháp lực, trực tiếp ngược dòng hoặc là trước truy vài vạn năm thời gian quang cảnh. Hắn không dám hướng hai cái lao đạo trưng cầu vấn đề như vậy, dù sao, hắn cũng không thể nói mình đến từ một thời không khác ca. Có lẽ, làm hạ hiệt tu vi có tiếp cận hai vị lao đạo tiêu chuẩn, hắn sẽ tự nhiên mà vậy minh bạch huyền bí trong đó. Chỉ là, cái kia cần bao nhiêu năm thời gian mới có thể đạt tới như thế tiêu chuẩn. Đến, hạ hiệt chính ở chỗ này ngọn người, nguyên thủy đạo nhân lại là tay háo ném một cái đã đem bọn hắn sứ tiết đội tùy hành những người kia toàn bộ xa xa ném vào an ấp thành đi. Thông thiên đạo nhân thì là cười hiếp mắt trên tay túi kia khỏa bố lý sờ á sờ, móc ra đã hóa thành chỉ có hơn một xích cao thấp mặt trời là núi, vững vàng nâng ở trong lòng bàn tay, ngọn núi này lại cũng không tệ, ngày đêm thụ thượng cổ thiên thần công chế thoải mái, đã có vạn phần linh khí. Nếu là giao cho môn hạ hài Nhi tế luyện một phen, nhưng cũng là một kiện hộ thân bảo bối tốt. Tay đánh tiểu thuyết, bản gõ tay tiểu thuyết, bản tiểu thuyết thuyết kẹt Quá dịch cao cao ngóc đầu lên đến, nhìn chầm chầm cái kia mặt trời lặn núi xem đi xem lại, chỉ là lắc đầu liên tục, hai vị tiên sinh không biết tu chính là cỡ nào pháp môn, quá dịch lại nhìn không ra, bực này tử vận cho dù có ước vạn phần linh khí, nhưng lại có thể làm gì. Chúng ta vu giáo, cần thiết vũ khí nhiều đến từ các loại ngọc thạch, cốt khí loại hình, nhưng xưa nay không cần bực này rất lớn vợ. Nguyên thủy đạo nhân chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem quá dịch cười nói, chúng ta hai dạy ở giữa sở tu pháp môn khác biệt. Sở tu trời đạo khác biệt, tự nhiên đối tự thân vận dụng pháp khí tài liệu cần thiết yêu cầu khác biệt ngươi. Kỳ thật cái kia đẹp ngọc tinh hoa trung ẩn chứa linh khí, cũng bất quá là thiên địa linh khí một loại, Vu giáo chư vị vẹn vẹn lấy trong đó tinh khí, thật sự là lãng phí giữa thiên địa vô cùng lớn tốt. Nguyên thủy đạo nhân nhẹ nhàng một câu, liền chỉ ra Vu giáo cùng đạo môn khác biệt. Vu giáo mặc dù cũng là pháp quyết ước vạn, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, lại nơi nào có đạo môn dạng này không chỗ nào mà không bao lấy, rộng lớn vô ngần đâu. Sửng sốt một chút, quá dịch chỉ là lắp đầu, thôi, ta vu giáo nhưng lại tự có ta vu giáo chỗ tốt. Ta không biết các ngươi tu pháp môn này ngày sau tạo thành như thế nào, nhưng ta vu giáo nếu là tu luyện có thành tiểu, có sinh trong năm liền có thể bên trên khu thiên thần chi đạo, nhưng cũng là đường đường chính chính một môn công phu. tổ tông lưu truyền xuống đồ vật, sao có thể tùy tiện cải biến. Nói nói, quá dịch chỉ vào thông thiên đạo nhân cười ha hả vị tiên sinh này, ngươi còn nâng này tòa đỉnh núi lầm gì. Móc ra bên trong chỗ tổn tất cả hậu nghệ tộc vũ khí, chúng ta chia đều thôi, ngọn núi này, ngươi muốn, ngươi cầm lấy đi chính là. Nguyên thủy đạo nhân không có lên tiếng, thông thiên đạo nhân thì là chỉ vào quá dịch cười mắng, ta ngay cả ngọn núi này đều cầm đi, ngươi không sợ hậu nghệ tộc thật lên toàn tộc đại quân đến báo thủ. Chẳng phải là ta thông thiên giáo chủ dùng cấp ngươi đại hạ vu giáo cản thai rồi sao? Ngay sau chuyển đi, ra mặt ta bên trên lại là không nhịn được. Quá dịch ngạo nghẽ ngường đầu, cao ngạo nói ra, không sao Tiên sinh một mực đem người đông di tổ điệu cầm lấy đi, ngày sau đã luyện thành vũ khí, dùng nó tới đối phó người đông di, lại là cực diệu một việc. Không nói đến cái gì cản thai lời nói, hai vị tiên sinh thủ đoạn cao minh, tự nhiên có tư cách từ cái này mặt trời lặn núi bên trong lấy đi chỗ tốt. hắn ma quyền sát trưởng tiến tới thông thiên đạo nhân bên người, cười tủng tìm nhìn xem tòa kia hơn một xích cao xuống núi phong cười nói, đến, để cho chúng ta nhìn xem, người đông di vài vạn năm chuyển thừa xuống, lại có bao nhiêu bà bối. Có bao nhiêu bảo bối? Cái kêu bảo bối số lượng cùng khối lượng đơn giản dọa đến hạ hiệt cùng bên người đỏ lương không thở nổi. Hẳn là dùng cái gì lời nói để hình dung đâu. Hạ hiệt cùng đỏ lương nhìn thấy những này vũ khí, đơn giản liền tựa như hai cái đói hoàng chuột ngã vào mẹ thương bên trong, trong mắt đều lầm nhầm sáng ngắt. Càng trong đó rất có mấy món vô cùng cường đại thượng cổ thần khí, càng là thấy hạ hiệt cùng đỏ lương hoa mắt thần dao động, hạ hiệt còn có thể kiên trì, một ngụm vô lực cùng lớn địa chi khí quán thông thân thể kh Đỏ lương lại là đã đặt ngông ngồi dưới đất không thể động đậy Từ cái kia mặt trời lặn núi bên trong móc ra Khoảng chừng hơn 300 kiện các loại vũ khí cùng một chút vật ly kỳ cổ quái Mỗi một kiện đều là ánh sáng vạn dặm mặt hàng Nếu như không phải Nguyên Thủy Đạo Nhân chống lên một cái cự đại cấm chế Đem quang mang kia thu sạch nút ở phương viên vài chục trượng bên trong Sợ là an ấp thành cùng vu sơn bên trên đại vu Đã sớm đã bị kinh động Nguyên Thủy Đạo Nhân rất là nhàn nhạt không thèm để ý Tại cái kia mấy trăm kiện vũ khí cùng bảo vật bên trong cầm đi chín đám phản phất trái tim của người ta nhảy lên kịch liệt sự vật. Cái kia chín đám kim sắc sự vật bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phóng xuất ra ước vạn trượng kim sắc nhiệt độ cao nhiệt độ cao, hạo đáng thuần dương linh khí để cho người ta gần không được. Cái này tất lại chính là cái kia chín cái kim ô thần phách, nguyên thủy đạo nhân dùng tay háo đem cái kia chín đám sự vật một lồng, lại là một điểm tia sáng đều không có chảy ra. Cái kia trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận đơn giản có như trời giống như thần sóng linh khí, cũng liền tiêu diệt vô tung. Quá dịch hào phóng, để thông tiên đạo nhân tại những này vũ khí bên trong nhiều tuyển một chút lấy đi, nếu là chia của, tự nhiên là muốn có thân là ẩn vu điện chủ khí độ, không có khả năng chân chính độc thôn còn lại tất cả bảo bối. Chỉ là, lấy thông tiên đạo nhân đẳng cấp này đếm được người xem ra, những này vũ khí, thái cổ thần khí loại hình sự vật, cũng không để mắt. Hắn cùng nguyên thủy đạo nhân sử dụng pháp khí Thứ nào không phải tiên thiên chi vật. Bực này hậu thiên thành hình đồ vật, thật sự là để hắn có chút hào hứng nhàn nhạt, nhạt. Cuối cùng hắn cũng chỉ là vây bàn tay lớn một cái, đem những ánh sáng kia trói mắt bên trong đồ chơi bên trong mười mấy loại tính chất nặng nghề, chí cương chí kiên tiên thiên vật liệu tuyển đi ra, từng cái đặt vào mình tay háo bên trong. Hắn một bên chứa những tài liệu này, vừa hướng Hạ Hiệt cười không ngừng, đợi chút nữa sư tôn bắt người một điểm trong lòng nhiệt huyết đi, lấy cái này thụ thiên thần chi lực tầm bổ vài vạn năm linh sơn làm cơ sở, tăng thêm Cái này mấy món hiếm thấy vật liệu, cho ngươi luyện chế một kiện hộ thân, đánh nhau đến y pháp bảo đi ra." Thông Thiên đạo nhân lại nhìn chầm chằm Nguyên Thủy đạo người cười nói, "Sư Minh, ngươi cần phải giúp ta." "Cái này sự vật khổ người quá lớn, ta một người luyện chế, không lớn không nhỏ là phiền phức đấy." Hạ Hiệt ngây ngốc một chút, đột nhiên trong lòng cùng hỉ, hướng phía hai người đạo liền quỳ xuống. Hai đại tổ sư cấp nhân vật liên thủ cho hắn luyện chế pháp bảo, tăng thêm lại là lấy sơn phong làm cơ sở, càng là phù hợp hắn Hạ Hiệt bản mệnh tố tính có thể thấy được cái này pháp bảo luyện chế ra đến về sau, sẽ mạnh bao nhiêu uy lực. Hạ Hiệt chỉ là đắc y ở trong lòng suy nghĩ nói, lớn như vậy một ngọn núi đè xuống, uy lực sợ là không thể so với phiên thiên ấn nhỏ đi nơi nào a Ngô lớn như vậy một ngọn núi, có thể đem an ấp thành đều cho nền phẳng. Nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân vuốt dâu mỉm cười, quá dịch lại là ở bên cạnh đen, cái này tương lai đồ đệ, thế nhưng là hắn cũng đã sớm tìm kiếm lên, làm sao lại để hai cái này lao đạo đi đầu đâu. Lập tức quá dịch tại cái kia một đống vũ khí bên trong ngóc ngóc sờ sờ nửa ngày, rốt cục cầm ra hai tấm cổ phát thậm chí có chút rách nát màu sắc trường cung tới. Một tấm trong đó càng là ngoại hình cũ nát, cung đầu cảnh chỗ lung tung quấn vài miếng giã thu phim xếp chi vật, cái kia dây cung cũng là đen như mực ngón cái thô một đầu, phản phất đặt ở trong nhà xí không biết ngâm bao lâu. Nguyên thủy đạo nhân như mày, trầm thấp nói ra, quá dịch vu tôn, cái này hai kiện sự vật, hai cái bé con cầm nhưng không thấy đến có chỗ tốt. Quá dịch tiện tay đem tâm kia phá lệ cũ nát, gần có hạ hiệt một người thần cao trưởng cung đưa cho hạ hiệt, mặt khác một trường cao cỡ nửa người không lương tinh vi đưa cho đỏ lương, quái thanh cười nói, ta cho bọn hắn, lại thế nào? Ta đoạt người đông di lão tổ tông đồ vật cũng không phải lần một lần hai, bọn hắn ngay cả ta quá dịch mặt đều không thấy rõ, bọn hắn có thể làm gì được ta? Nguyên thủy đạo nhân lại không cùng quá dịch đấu võ mồm, hướng hạ hiệt cùng đỏ lương tay khẽ với, liền đem hai thanh trưởng cung đều bắt tới cũng không biết nguyên thủy đạo nhân từ trong tay háo móc ra là vật gì, hắn chỉ là dùng tầng kia ngân quang chấp động bột phân hướng phía cái kia hai dương trưởng cung lau một cái, lập tức hai dương trưởng cung cũng thay đổi bộ dáng. Hạ hiện tấm kia nặng nghề vạn phần đại cung, đã là trở nên tối như mực chớp động lên thâm thúy thần quang, không còn cái kia cũ nát bẩn thỉu bộ dáng, hai bên quấn lấy cái kia rách dưới da thú, cũng đều biến mất vô hình. Đỏ lương tấm kia nhẹ cung, càng là ngân quang lòng lánh, phản phất trong suốt, lộ ra đến vô cùng nhẹ nhàng nhẹ nhàng linh hoạt. Gật gật đầu, lại lấp đầu, Nguyên Thủy Đạo Nhân tiện tay đem hai tấm cung nhét về tới Hạ Hiệt cùng Đỏ Lương trong tay. Hai kiện trường cung đều cải biến ngoại hình, lại là không sợ bị Nguyên Chủ phát hiện. Đỏ Lương chơ mắt nhìn Nguyên Thủy Đạo Nhân, hắn có thể thật sâu cảm nhận được trên tay cái kia nhẹ cung bên trong truyền đến mênh ngông vũ lực, nhưng lại không biết cái này trường cung danh tự, trong lòng rất là ngứa Mà Hạ Hiệt liền càng thêm không cần phải nói, trên tay hắn trường này đèn kịt nặng cung, bên trong lực lượng cho người cảm giác. Thật giống như 19 đám kim ố thần phách liên thủ mới có thể cho người loại kia Hạo đảng vô biên, to lớn vô cùng. Quá dịch cười tủm tìm chỉ vào hai tấm cung, đột nhiên cười lạnh nói, hạ hiệt trên tay, chính là là chân chính thượng của xạ nhật cung, lại không nghĩ rằng bị người đông gì thu được nghiêm mật như vậy, nếu không phải lần này ngay cả nội tình đều vô hụt bọn hắn tổ địa, sợ là còn tìm không thấy kiện bảo bối này. Cái này xạ nhật cung ý lực, cũng cũng không cần ta để. Hạ hiệt hô hấp lập tức trở nên nặng nghề, xạ nhật cung. Phối hợp hắn xạ nhật quyết, bực này vi lực, có thể nghĩ. Chỉ là hạ hiện rất là có chút không biết đủ suy nghĩ đạo, cái kia chín chi mặt trời lặn tiễn lại đi nơi nào. Trong mắt Hàn quang lóe lên, quá dịch chỉ vào đỏ lương trên tay cái kia ngân sắc nhẹ cùng có chút căm ghét cao mày nói, về phần trôi này à, chính là hạ đế Thái Khang Cung. Đại hạ Thái Khang đế sự tình, đỏ lương ngươi là biết được à. Mặc dù hắn mất hết ta đại hạ mặt mũi, thế nhưng là cái này Thái Khang Cung a hắc, hắc, vi lực lại hoàn toàn chính xác bất Phàm chính là là có thể cùng thần khí sánh bằng sự vật. Đỏ lương bé con, ta thế nhưng là xem ở ngươi là ta con ngoan hạ hiệt phó thủ chia lên, mới đem cái này Thái Khang cung đưa cho ngươi. Đỏ lương không nói hai lời, cũng ké quỵ trên đất, chỉ cảm thấy trên tay cái kia nhẹ nhàng trường cung, đơn giản liền nặng nghề tới cực điểm. Ngày xưa hạ đế Thái Khang tốt đi săn, chính là thiên hạ cung kỹ duy nhất có thể cùng đại thần hậu nghệ sánh bằng phạm nhân. Hắn ra lệnh đại hạ vù giáo lấy nghiêng dạy chi lực vì chính mình chế tạo trường cung như thế nào tiểu khả Đỏ Lương trời sinh yêu thích cùng Tiễn Chi Thuận, hắn cung Tiễn Tiên Phú, so với Hạ Hiệt chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chỉ là một mực không được một thanh tốt cung, lần này cuối cùng là tâm nguyện được đền bù. Đỏ Lương lòng dạ biết rõ mình có thể được đến loại này trong truyền thuyết sự vật, liền là nắm Hạ Hiệt chỗ tốt, Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân, quá dịch đều là thân phận gì nhân vật. Hắn Đỏ Lương một cái nho nhỏ gáp quân đều chế phó quan, ngày bình thường nơi nào sẽ con mắt liếc hắn một cái đâu. Quá dịch lại lực quên Thông Thiên đạo nhân lấy thêm mấy món vũ khí, Thế nhưng là thông thiên đạo nhân thực sự trướng mắt những này hậu thiên chi vật, đều là lắc đầu liên tục cảm ơn qua. Quá dịch cũng liền không lại khách khí, tiện tay lại bắt mấy món có thể làm bình khí dùng mạnh lực vũ khí, mời nguyên thủy đạo nhân cải biến ngoại hình của bọn hắn màu sắc quan mang, đều kín đáo đưa cho hạ hiệt cùng đỏ lương, để cho hai người đều có một loại nhà giàu mới nổi vào rác. Quá dịch nhất thời cũng không thấy rõ, chỉ có nguyên thủy đạo nhân, thông thiên đạo nhân ở bên cạnh cười trộm chính là, chẳng ở một bên vươn hai cánh tay dài Lén lút tuyển quang mang kia Thịnh nhất vũ khí rất là trộm ba mấy chục kiện đi, trắng nhất thời không có địa phương trang nhiều như vậy sự V Ất, dứt khoát liền khôi phục hơn một trượng cao dáng người, đùi kẹp lấy, đem những cái kia vũ khí tận giáp tại hai hông bên trong, lông giải lân giáp, lập tức che giấu những cái kia quang hoa. Sau đó, quá dịch vung tay háo một cái, đồng dạng đem trên mặt đất mấy trăm kiện vũ khí đều cuốn vào trong tay áo đung đưa hướng phía hai cái lao đạo lên tiếng chào, lao tử muốn đi gặp hạ vương hắn lại dám đem hắn thân đại thuốc lao tử làm mối câu dùng, lại là không thể nhẹ nhõm buông tha hắn. Hai vị tiên sinh lần này ý đi phương nào. Nguyên thủy đạo nhân có chút chắp tay, nhàn nhạt cười nói, bần đạo sư huynh đệ muốn trở về hải ngoại núi hoang, vi sư tôn luyện chế pháp bảo, lại là không rảnh rỗi rảnh. Ngay sau nếu có thì giờ ránh, ổn thỏa đến nhà bái phòng. Quá dịch cũng không nhiều lời, vung tay lên cười nói, tốt, về sau các ngươi có rảnh, một mực đi ta ẩn vu điện chính là. Ta ẩn điện chính là tại Hắn nhìn Hạ Hiệt một chút, cười nhạt nói, "Ta ẩn vu điện chỗ chính là Phương Nam Vân Mộng đầm lầy chính trung tâm cái kia phiến mộng trạch phía trên, hai vị tiên sinh tùy thời có rảnh một mực đi qua. Nơi đó sản xuất quý hiếm dị quả, thực phẩm lá trà, ta lại là cho tới bây giờ không cho An ấp thành đám này tục vật thưởng thức qua." Nguyên Lai, quá dịch cùng Hạ Hiệt vẫn là hàng xóm. Hạ Hiệt đột nhiên nghe được Vân Mộng trạch cái danh từ này, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót, một cỗ sát khí bay thẳng trán, toàn thân máu lập tức liền sôi trào lên. Lại vừa vận là hắn toàn thân huyết khí nhất bành trướng, tinh lực đủ nhất thời điểm, thông thiên đạo nhân vừa lúc một chỉ đâm vào hạ hiệt tim, liền thấy một trụ đỏ tươi mang theo chói mắt hoàng quang tâm huyết phun tới. Thông thiên đạo nhân đại thủ đó lấy, đem cái kia tâm huyết tiếp tiến vào một cái tinh xảo lạnh trong bình ngọc, phất ống tay háo một cái, cùng nguyên thủy đạo nhân liếc nhau một cái, đồng thời ha ha cởi giải hóa thành hai đạo thành phong mà đi. Quá dịch bắp thịt cả người đột nhiên siết chặt, thật lâu cái này mới chậm lòng xuống Hắn kinh nghi bất định nhìn xem hai cái lao đạo biến mất phương hướng, trầm thấp nói ra, thật là đáng sợ Pháp môn, bằng vào ta như vậy tiếp cận thiên thần chi đạo đại vu thế mà đều nhìn không thấu bọn hắn là như thế nào rời đi. Thiên hạ, thật có lợi hại như vậy người. Lâm bầm lầu bầu nói thầm một lúc lâu, quá dịch lúc này mới đột nhiên nghiêm túc, chương trạc đàng hoàng đối với hạ hiệt cùng đỏ lương giao phó nói, các ngươi nhưng nghe cho kỹ, về đi gặp các ngươi các nhà người. Liền nói chúng ta tân tân khổ khổ chết mất ta ẩn vu điện hơn 300 tên cựu đỉnh đại vu lúc này mới cựu tử nhất sinh từ người đông di tổ địa bên trong đoạt gia đình tinh vòng. Khoản nợ này, ta là phải thật tốt cùng đại vương tính toán, hơn 300 tên cựu đỉnh đại vu hắc, ta nhìn hắn bồi ta thứ gì? Hạ Hiệt, đỏ lương ra đầu tê dại một hồi. Lần này, bọn hắn tổn thất một cây người lông A. Quá dịch nhìn tròng chọc vào Hạ Hiệt cùng đỏ lương, chăm chú khuyên bảo hai người bọn họ nói, nhớ kỹ. Chúng ta nhưng không có động người đông di tổ địa, đó là người đông di vu hãm chúng ta đấy. Những cái kia vũ khí, ta muốn bắt đi làm ta ẩn vu điện trấn điện chi bảo, có thể nào vô cớ làm lợi thiên vu bọn hắn. Các ngươi nhưng nhớ kỹ rồi. Hạ hiệt, đỏ lương tương hối nhìn xem, đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời nói ra, minh bạch, cái kia người đông di mặt trời lặn núi còn tại trên thảo nguyên, là bọn hắn đoan uổng chúng ta đấy. Ẩn vu điện lần này tổn thất nặng nghề, nhưng là muốn đại vương hảo hảo bù một phen Quá dịch ha ha cười to, đưa thay sờ sờ hạ hiệt cùng đỏ lương đầu, vui mừng gật đầu cười nói, thông minh hải tử, hắc hắc, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Xích ra bẹ con, về sau tại an ấp cứ việc hoành hành bá đạo chính là, xảy ra sự tỉnh, ta quá dịch cho ngươi chịu trách nhiệm. Ha ha cuồng tiếu bên trong, quá dịch đột nhiên bóng đen lóe lên, đã hướng phía an ấp thành bàn tới. Bên kia hai cái bắp đùi đã bắt đầu run dậy. Bị cái kia các loại vũ khí bên trên quỷ dị năng lượng làm cho toàn thân khó chịu vô cùng trắng lúc này mới đột nhiên bung lỏng lớn hông, ảo ảo 30 mấy kiện thể tích nhỏ xảo lại là quang mang vạn trượng pháp khí đột nhiên liền rơi xuống. Hạ hiệt dọa mạnh mẽ nhảy, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thuần khiết, vô tội trắng, đột nhiên hôn trắng một ngụm, đột nhiên bổ nhào qua đem những cái kia vũ khí lung tung nhét vào vòng tay của chính mình, sau đó cùng đỏ lương, trắng, hai người một thú thấp giọng cười trộm, thật nhanh lượn quanh một cái lớn ba Lúc này mới hướng án ấp cửa thành lữ tới. Chương 91, Andoza. Sáng sớm hôm sau, mang trên mặt một khối lê vu điện 13 tên đại vu liên thủ dùng thảo dược đều không thể khu trừ máu ứ động, mặt mũi tràn đầy lúng túng hạ vương vô cùng nhiệt tình khen ngợi hạ hiệt cùng đỏ lương lần này đi sứ to lớn thành quả. Làm Đoàn sứ giả chính sứ, hạ vương mập mờ suy đoán nói một trận cái gọi là đối đại hạ, đối Cửu Châu, đối thương sinh lê dân công cao vô cùng lời khách sáo, liền bắt đầu đối hạ hiệt lớn ra phong thường. Một chỗ ngồi tại An ấp thành Tây bên cạnh vạn rậm xa trung đẳng thành thị biến thành hạ hiệt lãnh địa, hạ hiệt cũng rốt cục mò tới quý tộc bên cạnh, biến thành lớn hạ quý tộc hệ thống bên trong bên trong, bên ngoài cựu phẩm đợi bên trong bên ngoài tam phẩm đợi, nhận một viên nho nhỏ kim ấn, xem như có đặc quy. Ên nhất định nha. Mặc dù không có thể tập quyền lực, thế nhưng là hạ hiệt đối với cái này trên trời rơi xuống tới địa bánh cũng là rất hài lòng, nói thế nào mình liền nhảy qua phía trước lục phẩm vị trí, trực tiếp lên tới bên ngoài tam phẩm tư vị, khoảng cách tiên Địa, thần, người, quỷ ngũ đẳng đời cũng liền, cũng cũng chỉ thiếu kém ba cái giai tầng không phải. Nói thế nào, cũng dính một điểm quý tộc mùi vị, đây chính là hạ hiệt kiếp trước không có hưởng thụ được đáy ngộ, chân chính là hiếm lạ lốp hiếm, có á hắn nhìn xem, cao theo trên đài hạ vương, cũng không biết hạ vương đến cùng đang nói cái gì, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ nói, có phải hay không về sau ta nói chuyện làm việc đều muốn mang theo điểm quý tộc mùi. Liền cung kiếp trước nhìn thấy những cái được gọi là quý, nói chuyện đều muốn nắm rút cuống họng mới được. Trong lòng một trận dùng mình, Hạ Hiệt bản năng dứt bỏ ý nghĩ này, hắn nhưng chịu không được mình dùng cái kia nương nương khang giọng điệu trang quý tộc. Bên kia Hạ Vương lại đối cùng đi Hạ Hiệt đi xứ người đều lớn thêm ban thưởng Đỏ Lương liền phải một tòa nho nhỏ thôn chấn làm hắn đất phòng, đương nhiên, cũng là không thế tập, như Đỏ Lương chết rồi, liền sẽ bị thu hồi quốc hữu. Chỉ là Đỏ Lương cũng rất hài lòng, là một cái vừa mới bắt đầu quân lữ kiếp sống lớn hạ con em thế ra tới nói Hắn còn có hơn mấy trăm năm đi cố gắng tranh thủ càng nhiều càng lớn đất phong. vẻ mặt tươi cười hạ vương là trắng trận tán thưởng hạ hiệt cùng đỏ lương lần này đi xứ lớn vô vị hành vi, đánh chết nói khoác hạ hiệt bọn hắn lần này đi xứ đông di, cho đại hạ mang đến nhiều ít chỗ tốt. Cả triều văn võ trọng thần từng cái năm chắc trong lòng nhìn xem hạ vương, biết trong lòng của hắn cao hứng, lại cũng không có người không biết thú đi đánh gậy hạ vương tội phồng. Càng thêm không có người sẽ ngốc đến đến hỏi hạ vương trên mặt máu ứ động là chuyện gì xảy ra Khó được có một lần định nghị là thái thái bình bình, làm gì đi sở cái này rủi ro. Nhưng là ngay sau đó, liền ngay cả một mực rũ cục lấy mí mắt dương thần tứ đại vu ra ra chủ đều cảm giác không được bình thường. Cười tủm tìm hạ vương khen thưởng qua hạ hiệt bọn hắn một nhóm đi xứ người, đột nhiên đối trắng đưa tay ra, ha ha ha, hạ hiệt, bên cạnh ngươi cái này tì hưu gọi là chẳng A. Quả nhiên là một đầu tốt tì hưu A, thế mà đem hậu nghệ tên, cái, đáng chết nọ tôn nữ nuôi đầu kia mẹ tì hưu cho Hắc hắc, quả như là, ha ha ha, hợp bản vương tâm ý A. Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc xoay một cái miệng, trong đại điện tất cả mọi người dự cảm đến, có một kiện phi thường hoang đường sự tính sắp xảy ra, mà lại, sẽ là một kiện để mọi người muốn khóc cũng khóc không được chuyện hoang đường. Hạ vương rất là cao hứng nhìn xem nhìn tròng trọc vào mình trắng, trầm ngâm một lát, đột nhiên vô tay nói, ta đại hạ Nam Nhi đều là hảo hán, ta đại hạ Tì Hưu, chẳng lẽ cũng không phải là hảo hán rồi sao Trắng lần này nhưng cũng là cho ta đại hạ hung hăng ra một lần tặng thưởng, lần này là cường bảo hắn hổ nghệ tộc tộc trưởng tôn nữ tì hưu, lần sau ta đại hạ Nam Nhi, liền muốn cường bảo hắn hổ nghệ tộc tất cả nữ nhân. Chờ đến ta đại hạ đại quân quét sạch toàn bộ phương Đông Thảo Nguyên, giết hắn người Đông gì hắc hắc. Chỉ vào đêm, hạ vương triều bên người chủ quản lớn hạ vương đình tất cả hành chính, pháp lệnh, quan viên để bạt các loại sự vụ tương liếu cười nói, cũng tiếp theo đầu vương lệnh, đem trắng tấn phong vì lục phẩm bên ngoài đợi Cũng cho hắn một cái thôn làm đất phong A ngô, có đợi vị, lại cho hắn một cái quân hầu vị, liền là thấp nhất đồng hồ quân đời A hắn cũng coi là giết địch có công. Hạ hiệt, đỏ lương cái cầm kém chút không có rớt xuống đất đi, hình thiên ách thân thể khẽ run dậy, kém chút một chán túi tại trước mặt thạch điều án thượng. Đại điện bên trong văn võ quan viên từng cái mở to đở đẫn con mắt, ngơ ngác nhìn hạ vương lại không ai dám lên tiếng. Cho một đầu tì hưu phong đợi vị, càng cho hắn quân hầu quân tước. Cái này chuyển đi. Đại hạ thể thống ở đâu? Nhất là, phong thưởng đầu này tì hưu nguyên nhân, bất quá là bởi vì hắn cường bạo một đầu hậu nghệ tộc tì hưu A Cái này cường bạo, cũng có thể tính công lao. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải thừa nhận, đây là một kiện hung hăng đã kéo xuống hậu nghệ tộc tộc trưởng mặt ngũi, cho hạ vương trên mặt làm dạng giỡn sự tình, nhưng là cũng chỉ thế thôi a Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một đầu xuất sinh cũng có thể phong hầu, dù là hắn là một đầu hiếm thấy hiếm thấy màu trắng tì hưu đâu. Hạ vương vội trước mặt bà Ngọc, hướng bên người trận mắt ốc mồm tương liếu con lớn, tương liễu có cái gì không đúng sao? Tương liếu thân thể khẽ run dậy, thật nhanh nhìn thoáng qua cả điện đồng liêu, ra vẻ thâm trầm hỏi hạ vương, đại vương, ngài cảm thấy, dạng này, đối những cái kia đợi vị trí tại trắng phía dưới chiến sĩ, sẽ là thế nào mớn? Hạ vương con mắt một trống, rất là tức giận quát, thì tính sao? Liên để bọn hắn lấy làm trò chơi mục tiêu thôi. Nếu bọn họ ai có thể cho bản vương cường bạo hậu nghệ tôn nữ thậm chí mâu thân hắn, thế tử, nữ nhi chỉ cần là hậu nghệ nhất tộc thân quyến, bản vương đều lớn thêm ban thưởng, cái này lại có cái gì khó xử. Hạ vương đắc chí hướng phía mình khoa tay một cái, sau đó chỉ vào trắng cười nói, bản vương đây cũng là không bám vào một khuôn mâu để bản ta đại hạ dũng sĩ. Hẳn là các ngươi coi là, ban ngày sau không thể hóa thành tinh quái A. Như hắn biến thành tinh quái, tự nhiên là có tư cách nhận lấy bản vương phong thưởng cả điện quan viên không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, tại đại hạ, tinh quái so vu địa vị hơi thấp, nhưng xa xa cao hơn phổ thông quý dân thậm chí bình dân, cũng là có tư cách tham quân nhập ngũ thăng quan phong hậu. Nhưng là cái kia dù sao cũng là đã đã có thành tựu tinh quái, tỉ như nói thông thiên đạo trong chàng cái kia một đám mới có tư cách, mà chẳng đâu. Ai nấy đều thấy được trắng là một đầu hiệu được tu luyện tì hưu, thế nhưng là hắn dù sao còn chưa trở thành tinh quái, cái này cũng chỉ có thể tính một đầu xuất sinh xuất sinh là không thể phong thưởng đợi vị. Tráng quận lại hai đầu cháng đùi, một nghiêng một nghiêng hướng phía trước đi vài bước, hướng phía Hạ Vương có chút vừa chắp tay, vỡ ra miệng rộng khặc khặc cười vài tiếng, sau đó dùng loại kia rất vi diệu ánh mắt, hướng phía Tương Liễu nhìn thoáng qua. Hạ Vương ngây ngốc một chút, bỗng nhiên đập lên trước mặt bàn ngọc lớn tiếng cười lên, ha ha ha ha, nhìn, hắn không phải sắp thành tình quái rồi sao? Các người gặp qua như thế thông nhân tính tỉ hưu không có. Hay lắm, hay lắm, hôm nay vấn đề này Quyết định như vậy đi." Hạ Vương nói một việc định xuống, như vậy, liền định xuống. Tương Liêu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở thạch đán về sau, vận dụng ngồi bút như bay, đem Hạ Hiệt, đỏ Lương cùng trắng bọn hắn phong thưởng văn thư khởi thảo hoàn tất, đắp lên đại hạ bật công đại ấn. Ngay sau đó, Hạ Vương vất tay để Hạ Hiệt bọn hắn thối lui đến hình thiên đại phong bọn người sau lưng đứng hầu, cái này mới nhìn cả điện văn võ quan viên một chút, chậm rãi nói ra, "Ngoài ra còn có một kiện đại sự." Tháng trước lớn Hạ Vương cung bị đánh lẻn, biển người thích khách thế mà chạy tới hoàng cung bà khố, bắt đi thần khí hải thần quyền lực trượng. Sau khi được thẩm tra, cái kia biển người thích khách, đại bộ phận đến từ tiền nhiệm Ti vui khiến trong phủ nô lệ, cho nên bản vương hạ lệnh giết sạch Ti vui khiến hạ tộc. Tương Liễu thể vị lấy hạ vương trong lời nói ý tứ, vội vàng chắp tay nói, đại vương nói đúng, Ti vui khiến hẳn là tìm người tiếp trưởng. Nơi này đã liệt ra 17 người nhân tuyển, đều là ta đại hạ cửu châu bên trong nhạc đạo bên trên có cực lớn danh vọng chi chứ danh nhạc sĩ. Không biết đại vương là vừa ý đàn, chanh, trống chung, tiêu, kia một số nhạc khí loại nào đâu. Hạ vương vung tay lên, lớn tiếng hét lên, cái gì vừa ý loại nào. Bản vương đã có tốt nhất nhân tuyển, liền là tiền nhiệm ti vui khiến thanh phủ chi nữ thanh nguyệt, nàng tiêu nghệ đã gần đến thần nhân chi cảnh, chính là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Cho nên, tân nhiệm ti vui lệnh, liền là thanh nguyệt. Những cái kia các ngươi đã tuyển tốt nhân tuyển, đều cho bản vương chạy trở về mới là. Tương liếu lần nữa cảm nhận được. Cái này đại hạ bật công là một kiện cỡ nào khó xử sự tình. Thanh Nguyệt một nữ tử, đảm nhiệm ti vui khiến ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là nàng bây giờ chính là đại vương phi tử, lại làm sao có thể đảm nhiệm lớn hạ vương đỉnh chức quan? Cái này muốn tìm cớ gì, mới có thể đem cái kia hướng về thiên hạ tản công văn làm được bốn bề yên tĩnh một chút không lộ đâu. Tương Liếu không khỏi âm thầm hận lên Thanh Nguyệt, nữ nhân này, ngươi đã trả thù qua, ti vui khiến hạ tộc đều bị đồ giết sạch sành xanh ngươi thành thành thật thật tại hoàng cung hưởng phúc liền là a. Ngươi còn ra đầu làm cái gì ti vui khiến? Cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết đọc. Sắc mặt chính bình tĩnh tính toán đối sách, Hạ Vương cũng đã đảm nhiệm nhiều việc quyết nghị nói, liền định ra như thế tới, đời tiếp theo ti vui khiến liền là Thanh Nguyệt. Nô, no, còn có chuyện gì A Tương liếu hận hận vô một hồi sợi dâu, không làm sao hơn 10 năm bút, một bút một vẽ rất là chật vật đem Thanh Nguyệt nhậm chức ti vui khiến công văn mô phòng liền. Hình thiên ách ở bên cạnh thấy mặt lộ vẻ mỉm cười, dâu không nói một bụng cười trên nôi đau của người khác. Tóm lại Thanh Nguyệt là không thể nào yêu cầu đi quân bộ đảm nhiệm chức vị, hắn hình Thiên Ách mới không có loại phiền toái này. Nghe được Hạ Vương sau cùng một tiếng tra hỏi, phía sau hắn một tên vu vệ lập tức vận đủ vô lực thét giải quát, đại vương có lệnh, có việc sống tấu, vô sự tất cả giải tán a. Đại điện đóng chặt ngoài cửa lập tức truyền đến to rõ thanh âm, đại vương, biển người Atlantis vương quốc xứ tiết, biển người Đông bộ lĩnh lãnh chúa Andora, biển người Đông bộ lĩnh phòng ngự quan sở, cầu kiến đại vương. To rõ thanh âm xuyên qua đóng chặt nặng nghề cửa điện, cũng biến thành ông ngùng ngùng ngùng, nghe được không rõ ràng lắm. Hạ vương lập tức tinh thần, hắn theo bản năng sờ soạn một cái trên mặt cái kia một khối lớn máu ứ động, cao hứng bừng bừng kêu lên, ha ha ha, chư vị thần công, nhìn, biển người dâng lên thư xin hàng xứ tiếp tới. Ta đại hạ đại thắng, đã lột hắn biển người năm thành quốc lực, bọn hắn không còn dám cùng chúng ta đại hạ chinh chiến. Ha ha ha, đại vương ta mấy đứa bé, nhưng từng cái đều là hảo hán A bản cổ một trận đánh cho, nhưng coi như không tệ. Hạ Vương ngửa mặt lên trời cười dài, hình thiên ếch các loại quân chính phương diện trọng thần cũng là trên mặt nụ cười đáp ý, khẽ vước cằm. Chỉ có Hạ Hiệt mới chú ý tới ngồi tại Hạ Vương cái kia dưới đài cao phương chư vị vương tử từng cái sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, nhất là Lý Quý một cái tay đặt ở trước mặt bàn ngọc bên trên, bàn tay kia đã vô thanh vô tức lâm vào bàn ngọc tất hơn. Nô, xem ra An Ứ muốn lên diễn hảo hí, chư tử đoạt đích, gió tanh vũ, mất hết thiên luân. Ta hạ hiện lại là có nên hay không tham gia đi vào. Nếu là ta không có đoán sai, người thắng cuối cùng, hẳn là tên này a Chỉ là, ta cái này có tính không nối giáo cho ra đâu. Có ai không, dẫn biển người xứ tiết lên điện. Hạ vương không ngang bên cạnh các thần tử nói chuyện, đã cẩn thận cả dừng một chút dáng vẻ, theo bản năng dùng một sợi phiêu tán xuống tóc dài che đậy trên mặt máu ứ động đoan đoan chính chính ngồi xong, lúc này mới lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống. Nặng nghe cửa điện. Tại 12 tên dáng người so hạ huyết càng cao hơn lớn vô võ toàn lực thôi thúc dưới chậm rãi mở ra. Từ lần trước bị kèn dùng tận thế liệt diễm nổ cái choáng trời chuyển hướng, nổ đại hạ hoàng cung chính điện đều trực tiếp từ nền tảng bên trên té xuống về sau, trung kiến lớn hạ vương cung lập tức thay đổi trước kia cơ hồ không để phòng cách làm, cơ hồ là một bước bên trong đều mật bày ra mấy chục cái cường lực vũ trụ cấm chế. Nhất là cái này cao lớn nhất uy hoàng chính điện, trong trong ngoài ngoài cũng không biết bị nhiều ít cựu đỉnh đại vua gia trì cường lực nhất kinh khủng nhất vũ trụ. Phòng thủ phải là chật như nêm cối. Làm như vậy hậu quả trực tiếp, liền là đại hạ chính điện đại môn bị bây giờ cái này phiến lấy tốc đỏ đồng, huyền ô kim, lòng son sát, bạch quang ngân làm chủ muốn vật liệu, lấy thiên thạch bên trong tinh luyện mấy chục loại kim loại hiếm hỗn hợp, lấy trăm vạn nô lệ máu tươi tụ tập luyện mà thành cánh cổng kim loại chỗ thay thế. Cái này phiến đại môn cao 27 trượng, rộng 6 trượng, dày 4 thức 2 tấp, trọng lượng đạt đến càng là một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại tối thiểu muốn 12 tên bắt đỉnh đỉnh phòng vu võ liên thủ mới có thể chậm rãi đẩy ra cái này phiến đại môn. Mà cánh cửa này vẫn là bây giờ toàn bộ trong chính điện phân lượng nhẹ nhất linh bộ kiện, còn lại các nơi càng là cấm chế trung điệp, vũ trụ vô số, lại lấy các loại hiếm có vật liệu không hạn chế chồng chất áp xúc người chậm tiến đi cường hóa, toàn bộ chính điện mấy hồ đã đạt đến cửu châu bên trong bất lực nhưng hủy tình trạng. Bây giờ, 12 tên bắp thịt cả người nổi lên, từng khối cơ bắp đang điên cuồng run dậy vu vệ cắn răng. Thở hồn hền lên tiếng, vô cùng chật vật đẩy ra cửa điện, để ngoài điện một điểm ánh nắng vẩy vào, để ngoài điện khuất bóng bộ mặt con người đều bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, càng chiếu dõi đến đứng tại cái kia 12 tên vụ vệ sau lưng Ando ra cùng sổ sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là cái kia sổ nhìn tròng trọc vào 12 tên vụ vệ trên thân cực độ phát đạt cơ bắp, thế mà lấy tay tại mình mảnh khánh trên cánh tay hung hăng nắm một cái. Hạ vương sau lưng tên kia vụ vệ chầm thấp quát, đại vương có lệnh, biển người xứ Ando ra im áng hướng phía đại điện bên trong một cái thật sâu túi đầu, cầm trong tay một cái nặng nghề quần trụ cùng sổ vai sóng vai đi tới đại điện. Phía sau bọn họ, 12 tên vu vệ lại chật vật kéo lên cửa điện, cửa điện cuối cùng khép lại trong nháy mắt đó, phát ra đông một tiếng nột ngạt tiếng vang, chấn động đến toàn bộ đại điện bên trong không khí đều hoang hoang vang lên, còn lại đại hạ quan viên cũng bó tay, chỉ có Ando ra cùng sổ toàn thân lắc một cái, kém chút bị cái kia to lớn tiếng gầm trực tiếp chấn động đến cái xỉu. Hạ Vương chỉ vào Ando ra cười ha hả, khắp khuôn mặt là không che giấu được đắc ý cùng tàn rỡ, "Chư vị, mời xem, đây chính là biển người Đông Bộ lĩnh lãnh chúa. Bực này thân phận, chắc hẳn thì tương đương với ta Đại Hạ Cửu Châu một trong thời tiết chi vị đi. Ta Đại Hạ Cửu Châu chín đại thời tiết, vị kia không phải Cửu đỉnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ. Biển người Đông Bộ lĩnh lãnh chúa, lại là như thế yếu đuối người trẻ tuổi. Ngoại trừ Hình Thiên Ách, Hình Thiên Đại Phong, Hạ Hiệt bọn hắn những này chân chính cùng biển người giao thủ qua quân nhân." Cả điện bên trong lớn tiểu quan viên ngay cả cùng phía sau bọn họ đứng hầu phó quan đều suy suy cơ cười lên. Càng có một cái vương tử muốn vào tay hạ vương niềm vui, nắm bước cuống họng vẻ gượng ép quái khiếu mà nói, bực này đáng thương côn trùng, chúng ta đại hạ chiến sĩ một trưởng liền có thể đánh chết một mảng lớn, thương hại bọn hắn làm sao tại đại ca thế công hạ sống sót. Đại điện bên trong bạo phát một trận cười vang, những này đại hạ vu cái nào không phải lượng hô hấp kinh người quái vật. Tiếng cười của bọn hắn chấn động đến đại điện đều run lên Nguyên bản trên mặt còn miễn cưỡng treo vẻ tươi cười Ando ra cùng sổ, lúc này cũng chịu đựng không nổi cái này to lớn tiếng gầm xâm nhập trong lô thai đã chậm dãi chảy ra một kia vết máu, lại là trực tiếp bị những này vu tiếng cười chấn thương. Vẫn là hạ hiệt không vừa mắt, hán tử hình thiên đại phong sau lưng tiến lên mấy bước, một tay rảnh lấy Ando ra trên tay cái kia nặng nề quần trụ, quát lớn, uy, ngươi gọi là Ando ra à. Chúng ta xem như người quân cũ. Ngươi cầm vật này tới làm gì? Nô! Các người cái này giấy lại là tạo đến tinh tế quan hoa, lớn hơn ta hạ dùng trang giấy còn có ra thú muốn hoa mỹ được nhiều. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hạ vương liên tục hướng hạ hiệt ngoắc cười nói, là cực, là cực, đến, để bản vương nhìn xem, trên tay hắn thứ này bên trên viết thứ gì. Uy ngươi cái này biển người xứ tiết gọi là Ando ra sao? Ngươi có thể hay không nói cho bản vương, trên tay ngươi cái đồ chơi này bên trong viết thứ gì? Hạ hiệt tiến lên đi. Đem quyển trục giao cho trên đài cao đi xuống một tên áo đen vũ vệ, cái kia vũ vệ lại lên đài cao, đem cái kia quyển trục đặt ở Hạ Vương trước mặt. Hạ Vương lại không mở ra quyển trục, chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn xem Ando ra cùng sổ, ánh mắt đã quét qua hai người thài xuôi theo Hạ một vệt máu. Hạ Vương ngây ngốc một chút, như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Hiệt một chút, khẽ gật đầu, nói thầm trong lòng nói, cái này Hạ Hiệt lại quả nhiên là cái mọi dợ, bất quá nhưng cũng đích thật là cái thẳng tâm địa hào hán. So bản vương vừa mới mở miệng cái kia thuần vật nhi tử còn mạnh hơn nhiều, khó trách. Andoja, tôi liếc nhau một cái, Andoja ánh mắt chớp động, trong mắt có nhỏ bé không thể nhận ra một điểm cảm kích vọt tới, hướng Hạ Hiệt nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách Hạ Vương ngồi đài cao còn có 6 7 trượng địa phương ngừng lại, Thật sâu bái. Chờ đến hắn ngẩn đầu lên, hắn đã khôi phục bình tĩnh, rất là ưu nhã, ôn hòa dùng phải tay vịn chặt bội kiếm chuôi kiếm, mỉm cười nói, "Tôn quý đại hạ quốc quốc vương bệ hạ." Cái kia trên quyển trục ghi lại, là chúng ta ạt lãn lần này hướng ngài dâng lên chân quý lễ vật. Lễ vật. Hạ vương cười hì hì một tiếng, tiện tay đem cái kia quyển trục đặt ở bàn ngọc một bên, nhưng thân thể nhìn xem Andoja cười gần nói, lễ vật gì có thể xưng là chân quý đâu. Nô, no. bản vương chỉ nghĩ muốn một kiện lễ vật, bản vương muốn muốn các ngươi biển người tất cả lãnh địa, ngươi cho rằng như thế nào. Hạ vương trên thân lộ ra một cỗ hạo đáng sắc khí, gắt gao bao phủ lại Andoja, hắn cười gần nói, Nếu là bản vương có ngơi biển người tất cả lãnh thổ, kim lửa nữ tử, mặc ta lấy rủng, làm gì còn muốn các người dân lên đâu? Ando ra không tiêu ngạo không tự ti ngẩng đầu lên, nhìn xem hạ vương nhàn nhạt nói ra, vậy hạ, lễ vật của chúng ta bên trong, liền bao gồm ta ạt lạn tỷ đông bộ lĩnh, bác bộ lĩnh, nam bộ lĩnh, trung bộ lĩnh tứ đại lãnh địa tất cả thổ địa. Chúng ta mỗi một cái lãnh địa, lãnh thổ đều có mấy trăm vạn dặm chi cự, bên trong có con dân vô số, là một bút vô cùng tài sản to lớn Hình thiên ách điệu mày không có lên tiếng âm thanh. Thế nhưng là còn lại các lớn vu ra ra chủ cùng những cái kia trong thần, đều đã tương hô trao đổi lên ánh mắt tới. Tứ đại lãnh địa A, đây là cỡ nào to lớn một bút. Tâm nhãn linh hoạt động, đã bắt đầu đang tính toán lên cái này, tứ đại lãnh thổ tới tay về sau, sẽ tạo thành bao lớn phong ba. Mỗi một lãnh địa tối thiểu đều có thể chia làm một cái mới châu A. Đến lúc đó nhưng cũng không phải là kiểu châu chi địa, mà là mười tam châu chi địa. Vậy sẽ phải thêm ra tứ đại thời tiết, thêm ra tứ đại thời tiết phía dưới vô số đợi, thần đợi, người đợi, quỷ đợi, cũng chính là vô số lớn tiểu lãnh chúa. Đây đối với các lớn vu gia tới nói, tự nhiên là cho gia tộc mình vất chỗ tốt nhất đại thời cơ. Chỉ có hình thiên ách sắc mặt bất động, hắn gấp cái gì đâu. Hình thiên nhà số lớn quân đội chính ở bên kia đánh cho náo nhiệt, đến lúc đó lớn nhất đến một phần lợi ích khẳng định là hắn hình thiên nhà, còn lại tam đại vu gia muốn vất chỗ tốt đều muốn các loại chiến hỏa bình tức mới được liền chớ đừng nói chi là những cái kia bên trong người của tiểu gia tộc. Phanh một cái, Trung Điệp vỗ trước mặt bà ngọc, Hạ Vương trừng mắt Ando giống to, vẹn vẹn các Ngư Đông bộ lĩnh, Bắc bộ lĩnh, Nam bộ lĩnh cùng Trung bộ lĩnh a. Ando ra mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, đương nhiên không chỉ có như thế điểm. Ngoại trừ tứ đại lãnh địa, còn có tứ đại lãnh địa quanh mình đại dương bên trên mấy chục khối lớn nhỏ hòn đảo, trong đó có mấy khối hòn đảo diện tích cộng lại, lại cũng không nhỏ tại một lớn lãnh địa. Đương nhiên Lần này lễ vật bên trong, càng có chân bảo, tiền tài vô số, còn có chúng ta tinh tiêu tế tuyển tuyển sắc mỹ nữ 10 và người. Thế nhưng là chúng ta Atlantis lửa vài vóc, cùng quý quốc tương đối chênh lệnh quá lớn, cho nên cũng tiểu bất có ý tốt dâng lên. Hạ Vương nổ khí thoáng bình tức một điểm, người quen biết hắn đều rõ ràng, nghe được cái kia 10 vạn tuyển sắc mỹ nữ, Hạ Vương làm sao đều muốn cho dâng tặng lễ vật người một chút mặt mũi. Ừ vài tiếng khí thô, Hạ Vương chỉ vào Ando Jaquard, dạng này cũng được a. Lễ vật coi như phong phú, thế nhưng là các ngươi Tây Bộ lĩnh cùng các ngươi biển người bản thổ đâu? Nếu các ngươi không nguyện ý dâng lên Tây Bộ lĩnh cùng các ngươi bản thổ, bản vương chiến sĩ liền tự mình đi cho bản vương mang tới. Trong điện lớn Hạ Văn võ trọng thần, đồng thời a một tiếng. Thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, Andoza rối lại là một trận lung tung run dậy, kém chút liền phun ra máu. Andoza trong bụng đã đem cái kia đề nghị hắn bỏ ra làm đại hạ chấp chính quan nhóm mắng cầu huyết lâm đầu, hắn cái kia khi a Mình đông bộ lĩnh đích thật là đại bại thua thiệt không giả, nhưng là mình đông bộ lĩnh thảm bại là đang ở tình huống nào phát sinh đâu. Trong vương quốc viện trợ căn bản còn chưa tới vị tình huống dưới bị đột nhiên đánh tan, cái này có thể đại biểu cái gì đâu. Hắn an đô ra đích thật là có tội, nhưng là cũng không trở thành đem hắn đưa đến đáng sợ như vậy quốc gia tới đảm nhiệm xứ tiết ta. Nếu như nói hắn Ando đô ra tội ác trọng đại, như vậy còn lại mấy cái lãnh địa lánh chỗ đâu. Quân đội của bọn hắn không phải cũng là một bại ngàn vạn rằng a Mặc dù là trong đó có đủ loại nguyên nhân, càng bởi vì đại hạ thế mà vô sỉ vận dụng loại kia đáng sợ hỗn hợp vu thuật cùng ôn dịch vì rút vũ khí tới đối phó biển người chiến sĩ anh dũng, nhưng là dù sao còn lại tam đại lãnh địa cũng là bị đánh đến gà bay chó chạy, vì cái gì liền nhất định phải hắn Ando ra tới làm cái này sứ tiết. Nhìn xem đại hạ thực lực a. Đem đoàn sứ giả mấy trăm người đội ngũ trong nháy mắt từ xa xôi trung bộ lĩnh trực tiếp truyền tống đến đại hạ vương đô kỹ thuật cũng cũng không nhắc lại, cái này tại hành động quân sự bên trong Là cỡ nào có chiến lược tính ưu thế một hạng kỹ thuật A liền nói tại an ấp thành chờ đợi hai ngày này, hắn an đô đều nhìn thấy cái gì. Trên đường cái đi lại ngoại trừ người, thế mà còn có một loại gọi là tinh quái đồ vật, rõ ràng liền là những giã thú kêu hóa thành hình người. Chẳng lẽ nói, đại hạ sinh vật gen khoa học kỹ thuật kỹ thuật, đã vượt qua Atlantis A. Liên chớ đừng nói chi là trên đường cái tùy tiện một cái cái gọi là bình dân, thể lực của bọn họ đều so Atlantis chiến sĩ còn phải mạnh hơn gấp đôi đến gấp hai mà bọn hắn quý dân, thì so Atlantis mạnh. Nhất chiến sĩ mạnh to được bao nhiêu, mà những này chiếm cứ đại hạ tối cao dài tầng thống trị nhân vật đều là một đám quái vật gì a? Bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thiếu chút nữa đem ở vào năng lượng vòng bảo hộ hạ mình cùng sổ chấn động đến té xỉu đi qua. Tương đối, Atlantis kẻ thống trị là cơ nào yếu đối? Những cái kia chấp chính quan, những thần điện kia tế tự, thể lực của bọn họ là cỡ nào nhỏ yếu a? Ando khổ não nhìn xem không bông tha hạ vương Bất đắc dĩ mở ra hai tay cười khổ nói, tôn kính bệ hạ, ngài, tổng phải cho ta nhóm một khối sinh dưỡng nghỉ ngơi thổ địa a Lần này chiến sĩ của các ngươi trên chiến trường triệt để đánh bại chúng ta, nhưng là, ta nhất định phải nói, chúng ta cũng có quyền lực đạt được một khối thuộc tại chính chúng ta quốc thổ, không phải sao? Không. Hạ vương kiên định lạ thường nói ra, các ngươi tại sao muốn đạt được một khối thuộc về mình quốc thổ đâu? Tại ta đại hạ cánh chim phía dưới, các ngươi có thể sinh tồn. Dâng ra các ngươi tất cả lãnh địa, trở thành ta đại hạ thuộc dân, đây là ta cho các ngươi nói lên đỉnh chỉ chiến tranh điều kiện. Như vậy, tiếp tục chiến tranh đi, tôn quý bệ hạ. Ando ra ánh mắt lóe lên một đạo hàng quang, rứt khoát ngẩn đầu lên, hướng phía hạ vương chém đinh chặt sắc quát. Azad. Hạ vương cùng tất cả đại hạ thần tử đồng thời sướng sốt một chút, đột nhiên, tiếng cười lớn vang lên lần nữa, hạ vương chỉ vào Ando ra quát, ngươi điên rồi vẫn là tròn váng. hả Tiếp tục chiến tranh. Các ngươi bây giờ bị chúng ta bắt làm tù binh mấy ngàn vạn chiến sĩ, các ngươi bị chúng ta giết chết chiến sĩ càng không biết có bao nhiêu, các ngươi tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều đã đã rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi còn muốn cùng chúng ta lớn hạ chiếu tiếp tục mở chiến. Bé con, ngươi bị dọa phát sợ a Cũng đừng ngàn vạn kẻ ra quần. Lại là một trận chê cười cười to, ngoại trừ hình thiên ách tại cẩn thận quan sát Ando ra cùng sầu cái kia run dày bộ mặt cơ bắp, ngoại trừ hạ hiệt còn tại lạnh lùng nhìn xem Ando ra cùng sổ Còn lại đại hạ thần tử đều phát ra điên cuồng tiếng cười. Thật sự là quá buồn cười, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều tại hạ quân không chế giới, chủ lực quân đoàn một cái tiếp một cái bị diệt diệt biển người, còn muốn cùng đại hạ tiếp tục mở chiến. Châu Kiên Định tiến lên hai bước, hướng phía hạ vương quát, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài còn muốn tiếp tục đánh xuống a?" Hạ vương cậu nghiêng một cái, hắc hắc cười quái dị nói, "Tiếp tục đánh xuống thế nào? Các ngươi biển người cùng ta nhóm đối nghịch nhiều năm như vậy, khó được một lần đánh ngã các ngươi, vì cái gì không tiếp tục đánh xuống?" Tóm lại hiện tại là tại các ngươi quốc thổ bên trên trinh chiến, tử thương thảm nhất chính là con dân của các ngươi bản vương là tuyệt đối sẽ không đau lòng. Nói xong, hạ vương lại là một trận điên cùng tiếng cười. Thố lạnh lùng nhìn xem hạ vương, đột nhiên mở miệng nói, nếu như đại vương ngài còn muốn tiếp tục đánh xuống, như vậy ngài điều đi tại chúng ta lãnh thổ bên trên tinh nhuệ quân đoàn, lại là vì cái gì? Đại điện bên trong tất cả đại hạ thần tử đồng thời sướng sốt một chút. Hạ vương gắt gao nhìn xem sổ, qua thật lâu, lúc này mới yếu ớt mà hỏi. Bản vương điểu đi tinh nhuệ quân đoàn. Ai như thế nói cho ngươi? Ando ra ưu nhã không người chào, nhàn nhạt cười nói, lần này chúng ta thông qua quý quốc pháp trận trong nháy mắt đi tới An Ấp Thành, liền phát hiện quý quốc pháp trận là đang cần dùng người sinh mệnh hiến tế mới có thể khu động. Mà ta tại đi vào pháp trận thời điểm, phát hiện trên đường đi phụ cận tối thiểu có mấy trăm vạn không kịp đốt cháy, vui lấp thi thể, đều là bị chặt rơi mất đầu lâu nô lệ hoặc là buồn quốc tù binh. So sánh một chút vì truyền thống chúng ta 500 người đoàn sứ giả đi vào an ấp thành giết chết rơi nô lệ số lượng, ta đại khái có thể thôi toán ra, có gần 1.000 vạn quý quốc tinh nguyện, đã bị triệu hồi đi. Đại điện bên trong một mảnh tinh mịch, hạ vương sởi dâu run run, khiếp mắt tức giận đến nói không ra lời. Hắn hiện tại là hận chết bàn cổ, vì rất làm việc như thế không cẩn thận. Thế mà để một cái biển người quan viên, thông qua giết chết hiến tế nô lệ số lượng, Suy tính ra đại khái bị truyền tống về An Ops cũng chuẩn bị điều đi đông cương chiến khu tinh nhuệ quân đoàn số lượng. Loại này sai lầm là không dùng tha thứ. Hạ Hiệt thì là trong lòng âm thầm so hoạch xuất ra ngón tay cái, tốt nhân vật lợi hại, Ando ra quan sát nhập vì bản lĩnh, ngược lại là cùng kiếp trước đặc vụ cục những tin tình báo kia thu thập khoa đồng sự có so sánh. Thận trọng cười cười, Ando ra ưu nhã nói ra, ta không biết vì cái gì bệ hạ muốn đột nhiên triệu hồi như thế toàn cục lượng quân đội. Thế nhưng là, đã bệ hạ đã triệu hồi bọn hắn Như vậy lưu tại chúng ta tứ đại trên lánh địa những cái kia bộ đội, mặc dù bọn hắn cũng có được rất lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng lại cũng chỉ có thể đảm nhiệm phổ thông đóng giữ cùng giới nghiêm nhiệm vụ, bọn hắn bất lực tái phát động đối ta Atlantis toàn diện quyết chiến. Chẳng lẽ không phải A? Số lượng của bọn họ quá ít. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Ando ra nhàn nhạt nhìn xem hạ vương, rất là tự tin nói ra, đại đại vương đã không nguyện ý lại cùng chúng ta Atlantis tiếp tục chiến đấu xuống dưới như vậy. Vì cái gì không tiếp thụ chúng ta hiệp nghị đỉnh chiến đâu? Tứ đại lãnh thổ, trong đó trung bộ lĩnh cảnh là chúng ta kinh doanh mấy ngàn năm màu mỡ chi địa, chúng ta cắt nhường tứ đại lãnh địa, cái này còn không thể chứng minh thành ý của chúng ta a." Hạ Vương trầm mặc cực kỳ lâu, lúc này mới ngự khí nghiêm túc nói ra, "Ngươi gọi An Đô ra. rất không tệ người trẻ tuổi." "Hắc, bởi vì nguyên nhân nào đó, bạn vương không thể không đem tinh nhuệ nhất cái kia mấy nhánh quân đội rút về đến, đồng thời hướng những phương hướng khác chinh chiến." ngừng đầu ngâm nghĩ một trận, Hạ Vương đột nhiên nói ra, ta lớn hạ nhân làm việc căm ghét nhất loại kia tính toán phong phú người chúng ta dứt khoát một điểm, Bản Vương đưa ra sau cùng yêu cầu, các ngươi thỏa mãn Bản Vương yêu cầu, chúng ta liền ngừng chiến, đến tại lúc nào khai chiến nữa, liền nhìn sau đó ta cũng không cùng các ngươi biển người có kẻ mà cả, loại kia bị hồi việc nhỏ há lại Bản Vương có thể làm đương nhiên, chúng ta cùng nghe ngài ý chỉ Ando ra cùng sổ đồng thời túi đầu xuống dưới thứ nhất Các ngươi ạt hướng ta đại hạ xương thần, hàng năm đều đưa lên các ngươi hàng năm ba thành làm công phẩm, làm được à? Hạ vương đưa ra điều kiện thứ nhất. Ando ra không có bất kỳ cái gì dị nghị sẽ đồng ý yêu cầu này, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá khuất đủ. Hạ hiện lại là một bụng hòa khí, làm sao đại hạ cũng cùng còn lại những cái kia vương triều, đem một quốc gia đánh bại, cũng chỉ muốn người ta xương thần đã cảm thấy đủ hài lòng đâu. Bực này lòng hư vinh, sẽ hại chết người. Thứ hai. Vô luận là Atlantis 12 hải thần tế tự vẫn là các ngươi chấp chính quan, tất cả mọi người trực hệ, cũng phải có một người tới ta đại hạ làm vật thế chấp. Hạ vương hiếp một cái con mắt, Ando ra trần chờ một chút, suy nghĩ một lát, cuối cùng mở ra hai tay, đương nhiên, không có vấn đề. Thế nhưng là ngài phải biết, khi thì hải thần tế tự còn có chấp chính quan, đều là ta Atlantis công dân tổng tuyển cử mà sinh ra, bọn hắn cũng không có thế tập quyền lực. Cái kia, các người tế tự cùng chấp chính quan thay đổi một người con tin cũng liền thay đổi một người. Hạ vương từng bước ép sát, không chịu vương lỏng. Đương nhiên, vậy cứ như thế. Ando ra thật nhanh ngáy mấy lần con mắt, trong lòng đắc ý tưởng tượng lấy những cái kia đáng giận chấp chính quan nghe được mình mang đến cái này Mỹ Hảo tin tức, sẽ là cỡ nào nổi giận. Thế nhưng là, ai bảo bọn hắn cho mình toàn bộ đại ngôn quyền đâu? Hít một hơi dài, hạ vương đưa ra cái cuối cùng trọng đại điều khoản, còn lại chi tiết nhỏ, bản vương cũng tiểu bất nhiều dài dòng, sau đó ngươi cùng đại hạ bốn công hiệp chính là Thế nhưng là lần trước có can đảm xâm nhập ta Lớn Hạ Vương cung, cho ta Lớn Hạ Vương cung tạo thành tổn thất trọng đại người kia cùng hắn vây cánh, nhất định phải giao cho ta đại hạ. Hạ Vương cười đến rất dữ tợn, hắn dám ở ta Lớn Hạ Vương cung trong náo ra như thế lớn nhiễu loạn, nhất định phải có dũng khí gánh chịu hết thảy hậu quả a. Ando gia suy nghĩ một lát, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hạ Vương cười khổ nói, ta phi thường nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ngài, thế nhưng là chúng ta Atlantis làm không được. Hạ Vương tức giận một quyền đem trước mặt bàn ngọc đện thành vỡ nát, hắn giận dữ hết, "Các ngươi làm không được." Ando gia mở ra hai tay, chăm chú gật đầu, "Đúng vậy, Tôn quý bệ hạ, tại hai nước chúng ta ở giữa chiến tranh xuất hiện trọng đại chuyển hướng thời điểm, cái kia đang chết phản đồ kèn đã xuất lĩnh mấy trăm tên tùy tùng phản bội chạy trốn, đồng thời, hắn còn tập kích mười mấy tên thần điện tế tự, hút khô máu của bọn hắn. Chúng ta cũng đang truy na hắn, nhưng là ai cũng không biết hắn chạy đi nơi nào." Hạ Vương ngây ngốc một chút, Hạ Hiệt thì là trong lòng ngầm cười lên, Thật khôn khéo, tốt gian trá kẻn, không hổ hắn huyết tộc thủy tổ huy danh. Như vậy, cho bản vương hạ lệnh, cửu trâu bên trong, bát hoang lục hợp, toàn diện truy sát cái kia đáng chết, kẻn. Hạ vương tóc, từng cây bắt đầu dựng ngược lên, thế là, trên mặt hắn một khối lớn máu ứ động, lần nữa bại lộ tại trước mặt mọi người. Chương 92, lo nghĩ. Nói đến đây, hạ vương đột nhiên vô tay một cái, cười to nói, an ra. Vấn đề này coi như về các ngươi biển người phụ trách. Nếu là trong vòng 3 tháng không cách nào đem cái kia cả gan làm loạn người chụp tới, đừng trách bản vương từ địa phương khác điều đại quân, nhất cổ tác khí tiêu diệt các ngươi Atlantis. Dung loại kia rất dữ tận rất có uy hiếp cảm giác hung quang trừng Ando một chút, hài lòng nhìn thấy Ando ra thân thể run run một cái, Hạ Vương cười lên, dạng này thôi, đã Ando ra các ngươi đã biết ta triệu hồi đại hạ tinh huyết, lại cùng đi ta đi kiểm duyệt một phen như thế nào. Ando ra cùng sồ liếc nhau một cái, tối người chào thật sâu nói, đây là vinh hạnh của chúng ta. Tôn quý bệ hạ. Hai người bọn họ đều đặc biệt hiếu kỳ, bọn hắn muốn muốn tận mắt nhìn thấy, đại hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn tiếp nhận kiểm duyệt thời điểm, rốt cuộc là tình hình gì. Chớ xem bọn hắn hai cái chỉ huy quân đoàn cùng lớn hạ quân đội cũng trước trước sau sau dày vò hơn phân nửa năm, nhưng là thường thường là dễ dàng sụp đổ, căn bản cũng không có chăm chú đánh qua mấy trận. Càng còn lại nhóm đều là yêu quý sinh mệnh mình người, bộ chỉ huy khoảng cách tiền tuyến khoảng cách chưa từng có nhỏ hơn hơn vạn dặm có hơn lại làm sao có thể gặp qua đại hạ đại quy mô quân đoàn rốt cuộc là tình hình gì. Nâng An Đô ra cùng Số Phúc, Hạ Vương muốn tại biển người hai cái xứ tiết trước mặt khoe khoang một cái, Hạ Hiệt lần đầu tiên trong đời leo lên an ấp thành bốn góc cái kia bốn ngọn núi cao một trong. Cái kia chỉnh chỉnh tề tề hoàn toàn dùng nhân công một cái một cái mở đi ra bậc thang cuốn quanh lấy sơn phong thẳng đến chỗ cao nhất, Hạ Hiệt bọn hắn một nhóm đại hạ văn quan võ tướng theo sát tại Hạ Vương sau lưng, chậm rãi leo lên ngọn núi này chỗ cao nhất. Lần này Hạ Hiệt mới nhìn đến Sơn Phong đỉnh chỗ là một khối đất bằng, phía trên dùng người xương cốt tại trên tảng đá khảm vô số cổ quái mãnh liệt giữ tợn phù lục, bây giờ đang có 9 tên người mặc hạ huyết cho tới bây giờ chưa thấy qua huyết sắc vui bảo đại vu ngồi ngay ngắn ở đó to lớn vu trận bên trên, trong mắt chớp động lên âm u đầy tử khí ngọn lửa xanh lục, tựa hồ đang trực ban trực luân tiên. Nhìn thấy Hạ Vương xuất lĩnh hơn ngàn người đi tới, cái này 9 tên người mặc huyết sắc vui bảo đại vu lại là nhìn cũng không nhìn Hạ Vương một chút, chỉ là trong đó một tên đại vu chậm rãi giơ lên một cái tay hiệu một cái. Hạ Vương nhưng cũng không đối loại này không hợp đại hạ lễ nghi sự tình phát biểu bất cứ ý kiến gì, hắn chỉ là cười ha ha lấy. Tràn đầy phấn khởi mang theo đám người đi tới Sơn Phong biên giới chỗ rõ xét ra khỏi núi phong gần có hai mươi mấy trượng một cái huyền không trên sân thượng. Nơi này tầm mắt thoáng đạt, thiên phong rộng thoáng, dõi mắt nhìn ra xa, gần gần xa xa thành trấn thôn trang, đều rõ muôn một trước mắt. Đại khái hơn trăm dặm có hơn. Đang có một đám đại hạ con dân cao hứng bừng bừng xua đuổi lấy một đàn giã thu tại trên vùng quê vừa qua, một phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng An ấp thành phụ cận liền là một mảnh bình nguyên cánh đồng bắn ác, bên trên có vô số thành trấn thôn trang, càng có mảng lớn rừng rậm, thảo nguyên, hồ nước, đường sông, bờ ruộng dọc ngang tung hành, gà chó tướng nghe. Đứng tại trên sân thượng liền có thể nhìn thấy, gần gần xa xa trong thôn lạc, có lao nhân hải đồng tường hô vắng lai, vui vẻ nhảy cấng. Lại có từng đội từng đội vù vô sĩ binh chỉnh tề tại giã ngoại hoang vù hoặc là huấn luyện hoặc là đi săn hoặc là tại kiến tạo mới thành trì pháo đài, tốt một bộ khí thế ngất trời chẳng cảnh. Ở đây đại hạ quan viên ngoại trừ hình thiên đại phong cùng hạ hiệt bọn hắn những này cấp thấp đại vù, còn lại cái nào không phải ít nhất có được thất đỉnh bát đỉnh trở lên thực lực. Ánh mắt của bọn hắn sắp bén, roi mắt nhìn lại, sớm liền có thể nhìn thấy hơn vạn giảm khoảng cách, bây giờ nhìn thấy cái này đại hạ tốt đẹp non sông. Ở đây đại hạ quan viên cả đám đều rất là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm dãi phun ra. Từ khi đại vũ trị thủy, bỏ phế nhường ngôi chế độ, trực tiếp truyền vị cho con của mình, lớn hạ chiều đã kéo dài vài và năm. Số thời gian và năm, từ một châu chi địa cho tới bây giờ thiên hạ cửu châu, lục hợp bát hoang vô biên lãnh thổ, từng cái vu da hưng khởi suy bại, vô số tráng sĩ đem máu tươi rơi vãi tại khối này thổ địa bên trên, nơi này mỗi một tấp thổ địa, đều lây dính vu da nhiệt huyết cùng mồ hôi Bây giờ đi theo hạ vương sau lưng, những này các lớn vu da ra chủ nhìn thấy trước mắt như vậy cảnh đẹp, cũng không khỏi đến tâm động thần dao động. An đô sau cùng bọn hắn đưa đến cái này ngọn núi cao đi lên một nhóm biển người quan viên không có quá tốt thị lực, bọn hắn nhiều nhất có thể nhìn thấy hơn 10 dằm bên ngoài cảnh tượng. Chỉ là, tự thân năng lực không được, bọn hắn lại dùng ngoại lực đền bù bực này trên lệnh. Một đám biển người quan viên nhao nhao đem cao tinh độ điện tử quang học máy móc gác ở trước mắt, thế là xa gần mấy trăm dặm tràng cảnh rõ một trước mắt Những này biển người quan viên thế là cũng từ đấy lòng phát ra tiếng thán phục An ấp thành phủ cận cái này phiến thổ địa, thật sự là quá điên tĩnh, quá tường hòa, cũng thật sự là quá mồm mỡ. Chỉ có sổ còn nhớ rõ Hạ Vương nói qua muốn kiểm duyệt đại hạ tinh nhuệ quân đoàn sự tình, hắn buông xuống cái kia nặng nghề máy móc, đối Hạ Vương hỏi, Tôn quý bệ hạ, xin hỏi các ngươi đại hạ hảo hán ở đâu? Toàn văn tự tiểu thuyết đọc. Hạ Vương cạc cạc cười lên, nhìn thật sâu sổ một chút, nhàn nhạt nói ra Ta biết được các ngươi biển người có một loại thủ đoạn, có thể tại quân đội của các ngươi trên đỉnh đầu Huyên hóa ra sơn lâm, sơn lĩnh, hoa mạc, hồ lớn các loại cảnh tượng, các ngươi xưng là 3 triệu toàn bộ tin tức chiến trường mô phỏng kỹ thuật. Hạ vương nói thầm mấy câu, tựa hồ tại đoán trách cái tên này thật sự là quá khó đọc, ngay sau đó, hắn rất là đắc ý hỏi sổ, chúng ta nhưng không có các ngươi những cái kia mạnh lối, ngươi lại nói, ta quân đoàn ngay tại trước mắt các ngươi, ngươi nói bọn hắn ở đâu? Tay đánh nhỏ nói, tay đánh bản tiểu thuyết Văn chữ bản tiểu thuyết tô chầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua Ando ra Ando ra thật sâu gật đầu Thế là, tôi đột nhiên từ bên hông rút ra một chi súng lục Nhìn xem hạ vương nói ra vậy hạ có thể cho phép ta thử nghiệm tìm ra bọn hắn Hạ vương đắc ý mở ra hai tay Ngươi muốn đối phía dưới cánh đồng bát ngát tiến hành công kích lấy tìm ra bọn hắn Có thể thử một chút nha Các ngươi biển người cái trùng loại kia thủ đoạn Hắc hắc, lại là đành phải nhìn lại vô dụng Lại nhìn xem chúng ta loại này che giấu mình quân đội thủ đoạn so với các ngươi như thế nào. Thầu không nói hai lời, cầm lên chuôi nảy dài hơn hai thước cao năng súng laser hướng phía trước mặt cánh đồng bát ngát liền là một trận loạn quét suy suy suy suy suy suy. Vô số đạo ánh sáng chói mắt buộc bay bắn đi ra, đánh cho trong phạm vì cho phép chi điệu cánh đồng bắt ngát khắp nơi đều là mất mô. Lại không có bất kỳ cái gì dị tướng xuất hiện. An đô ra, chấn kinh, bọn hắn ngơ ngác nhìn hạ Vương trầm thấp nói ra, tôn quý bệ hạ Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại. Ngài đang trêu đùa chúng ta a?" Đại hạ tất cả quan viên đồng thời cơ cười lên, cười toe toét tiếng cười bên thai không dứt. Hạ Vương lại là mặt mang vẻ đáp ý thận trọng phất phắt tay, hướng phía cái kia 9 tên người mặc huyết sắc vu bào đại vu trầm giọng nói, "Đã khách nhân đều nói nơi này không ngợi, như vậy, liền mời ta đại hạ binh sĩ đi ra gặp khách đi." 9 tên đại vu đồng thời phát ra nhẹ răng cười âm thanh, hai tay theo trên mặt đất cái kia vô số dùng người xương điêu khắc trên bồ chủ. Con mắt đột nhiên bạo đến lao đại, trong mắt đều kém chút không có đạn nhảy ra ngoài, miệng bên trong phát ra đình thai như góc cổ quái chu lên. Hạ Hiệt chỉ cảm thấy tâm huyết chấn động, kém chút liền một ngụm máu phun tới, bên cạnh trắng càng là ôm lấy lô thai, miệng bên trong phát ra chi chi thét lên. Thanh âm này thật khó nghe, liền phản phất có mấy vạn khối pha lê bị đồng thời đạp nát, còn có người cố ý dùng miệng thủy tinh lẫn nhau khắc hoa. Gió một tiếng vang thật lớn, một vòng mơ hồ có thể thấy được ba động hướng phía an ấp Không gian từng mảnh nhỏ vỡ nát, nổ tung, phản phất bốn phía toàn bộ hư không đều hoàn mất, đột nhiên một trận kinh thiên giống lên một tiếng chuyển đến, án ấp thành bốn phía cánh đồng băng ngát đã cảnh tượng đại biến. Nguyên bản chống trải không người cánh đồng băng ngát, bây giờ đã là răng đầy thành trì lớn bé pháo đài, mỗi một tòa thành trì bốn phía đều có vô số quân doanh, từng đội từng đội lít nha lít nhít binh sĩ, đang quân doanh cùng quân doanh ở giữa đất trống ở giữa thao luyện, đến trăm vạn mà tính theo quân đại vụ, chính phiêu phù ở quân doanh phía trên. Khoanh chân ngồi ở kia trong hư không, nhắm mắt lại tự lầm bẩm tiến hành thông thường tu luyện. Phanh một tiếng, an ấp thành phụ cận bình nguyên, đột nhiên khuyết trương nhiều gấp đôi diện tích, những cái kia nguyên bản gần trong gang tấp thành trấn thôn trang, bây giờ sớm đã bị đẩy ra không biết đi nơi nào. Vĩ đại hải thần A, không gian áp xúc cùng chống chất, cái này muốn hao phí bao lớn năng lượng mới có thể làm đến. Ando đô ra cùng số người đi theo bên trong, một tên có thể là tiến hành khoa học nghiên cứu quan viên hoảng sợ giống kêu lên. Hán toàn thân run rời nhìn lên trước mặt đột nhiên triển khai mấy trăm vạn bình phương bên trong thổ địa, đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mà tính đóng quân thành chỉ cùng pháo đài, si ngốc gào lên, chúng ta thần điện thành công nhất một thứ không gian trồng chất, bất quá là trồng chất 100 mét vông bên trong không gian, liền cũng không còn có thể lượng có thể cung ứng, các ngươi là làm được bằng cách nào. Hạ vương ẩm vang cười to, chỉ vào cái kêu biển người quan viên cười nói, nguyên lai, các ngươi còn không bằng chúng ta. Cái gì không gian trồng chất? Đây là chúng ta đại hạ vu giáo bí chuyển vũ trụ bên trong, đơn giản nhất cấm chế a. Phương viên mấy vạn dặm địa vực, dễ dàng có thể nạp tại tốc dung ở giữa, chỗ nào lại cần cung cấp năng lượng gì? Hạ Hầu lao chán một cái mồ hôi lạnh, thận trọng nhìn những cái kia đã sợ đến kém chút tê liệt trên mặt đất biển người quan viên một chút, suy nghĩ nói, cái này còn miễn, dù sao cũng là lợi dụng siêu cấp cỡ lớn vũ trận mới hoàn thành loại này không gian áp xúc cùng trùng chết, bao quát đại hạ hoàng cùng cùng các lớn vu gia phủ đệ, đều là đạo lý như vậy. Thế nhưng là, ngươi không thấy được thông thiên đạo nhân cái chủng loại kia thủ đoạn, một tay háo liền có thể cuốn đi phương viên mấy ngàn rằm một tòa núi lớn, cái này là bực nào thần thông. Ha ha ha ha, đại hạ các vinh đệ, chinh phục biển người những anh hùng, tới đi, để bản vương kiến thức các ngươi một chút vũ dũng đi. Khiến cái này đến hiến tiếp nhận đầu hàng biểu biển người, kiến thức các ngươi một chút lợi hại đi. Ha ha ha ha, thủ lĩnh của bọn hắn, thế nhưng là những cái kia bị các ngươi trên chiến trường đánh bại biển người quý tộc A. Hạ vương không chút nào cho An ra cùng số bất kỳ mặt mũi liền lớn tiếng gầm hét lên. Đi qua vương thất bí chuyển vưu lực chuyển thừa hạ vương vô lực kinh khủng đến cực điểm. Cái này một cúng họng đã để An ấp thành lần cận phạm vì trăm ngàn giảm bên trong hết thể mọi người xúc cũng nghe được nha. Ngao, ngao, ngao. Những cái kia quân doanh, thành trì, pháo đài bên trong phát ra tới căn bản tiểu bất giống như thanh âm của người. Từng tổ từng tổ, từng đội từng đội, từng bầy. Một doanh doanh người khoác toàn thần kim loại đen áo giáp đại hạ binh sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từ bốn phương tám hướng hướng phía an ấp thành vây quanh. Mấy trăm vạn gần ngàn vạn cường tráng hữu lực binh lính tinh nhuệ đạp trên đều nhịp bộ pháp ủ ủ tiến lên, cái này là một loại gì khí thế? Mấy trăm vạn gần ngàn vạn tinh nhuệ nhất binh sĩ trăm miệng một lời gầm rú lấy đồng dạng khẩu hiệu ngang nhiên tiến lên, cái này là một loại gì thanh thế? Nhất là bầu trời mấy trăm vạn cường đại vô sĩ tại trong hư không xếp thành chỉnh tề một vạn người một tổ phương trận. Từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía An ấp Thành, giống như mây đen vu sĩ đại quân đem nhìn về phía An ấp Thành ánh nắng đều ngăn cản hơn phân nửa, làm cho cả An ấp Thành đều lâm vào bóng ma bên trong, đây cũng là một loại như thế nào thật lớn trận thế. An đô hai người đã là gương mặt trắng bệnh, nhìn xem những cái kia đạp trên đất rung núi chuyển bộ pháp, chấn động đến bầu trời đám mây đều nhao nhao vỡ vụn binh sĩ nhanh chân hướng bên này tiến lên thời điểm, bọn hắn đã là dọa đến hồn bất phụ thể. Dù bọn hắn cỡ nào gian trá cỡ nào khôn khéo cỡ nào có năng lực, thế nhưng là đối mặt dạng này một chi có thể phá hủy dây núi, đập nát bầu trời, sẽ liệt hải dương đại quân. Dù bọn hắn biết bọn hắn biển người quân đoàn cùng quân đội như vậy đã rằng có rất nhiều năm, bọn hắn y nguyên không thể thừa nhận loại kia giống như thực chất sát khí cùng sắc cơ. Người bên trên một vạn, vô biên vô ngạ. Mà giờ khắc này lúc này, an ấp ngoài thành tụ tập là gần 1.000 vạn tinh nhuệ vù võ chiến sĩ cùng mấy trăm vạn cường đại vô sĩ. Đây là lớn hạ triều chân chính tinh nguyện chỗ, lệ thuộc trực tiếp hạ vương chỉ huy tuyệt đối tinh nguyện. Cùng hát các quân, huyền bưu quân những cái kêu bé con binh khác biệt, bọn hắn là chân chính trải qua chiến trường, từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới cường đại chiến sĩ. Giữa bầu trời kia bay đi vũ sĩ, càng là lớn hạ vương đỉnh cường đại nhất lực lượng vũ trang, bất kỳ cái gì một cái vạn người phương trận, đều có tùy tiện hủy diệt một cái tiểu quốc năng lực. Ngay tại Ando ra cùng số bọn hắn hoa mắt thần dao động thời điểm Chỉnh Trình tề tề 30 vạn người phương trận đột nhiên lớn tiếng ho hét, cưới hạ hiện tại Vân Mộng đầm lầy đã thấy loại kia cương giáp bạo lòng, hoynh nhầm ầm hướng phía trước chạy hơn 10 dạm, đứng ở án ấp tưởng thành bên ngoài. Cùng lúc đó, 20 cái cười thân dài vượt qua 10 trượng cái chủng loại kia cỡ lớn rực thủ long vạn người phương trận phảng phất mây đen từ cực xa một tòa trong thành bạo đột nhiên dâng lên, giống như hủ dị cần đột kích trước tầng mây, đột nhiên xoay tròn người đi tới an ấp thành trên không. Cái này 50 vạn đại hạ cường đại nhất ngữ long quân, Tường Long quân quân đoàn chiến sĩ vận khởi toàn bộ vũ lực, lớn tiếng gầm du đến, vua ta và thuế, đại hạ và thuế." Rất còi còi, Hạ Hiệt hoảng sợ nhìn thấy, cái này 50 vạn đại hạ mạnh nhất chiến sĩ đồng thời a hô một tiếng, án ấp ngoài thành địa tầng đều bị rung ra mấy ngàn đầu to to nhỏ nhỏ vết nước. Cái này là bực nào đáng sợ lực lượng, cái này là đáng sợ đến bực nào lực phá hoại. Dạng này quân đoàn tụ tập tại một điểm phát động công kích thời điểm, thiên hạ còn có người nào có thể chính diện nên cản. Hạ Hiệt đột nhiên minh bạch Hậu nghệ tộc mười vạn tinh nhuệ bị phục sát, không phải cái kia hậu nghệ tộc tinh nhuệ vô năng, mà là tường lòng quân chiến sĩ thực sự quá cường đại. Andoja, rồ sắc mặt âm trầm nhìn xem đại hạ mạnh nhất quân đội biểu hiện ra mạnh nhất thanh âm, thật lâu, Andoza mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem sổ thấp giọng nói, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, chúng ta là như thế nào cũng như thế một cái chủng tộc đáng sợ tiến hành chiến tranh nhiều năm như vậy. Hải thân A, chúng ta thậm chí tại mấy cuộc chiến tranh bên trong lấy được qua nhất định ưu thế thế nhưng là bây giờ nhìn lại đơn giản chính là thật sự là thật bất khả tư nghị già không nói chuyện hắn chỉ là nhìn tròng trọc vào ngoài thành những cái kia cả rỡ diêu vvõ dương ai chiến sĩ trong lòng tràn đầy hâm mộ Nếu như ta thuộc hạ có thể có dạng này binh sĩ hạ Hiệt đã không biết lúc nào tiến tới Andoza bên người thừa dịp Andoza toàn bộ tinh lực đều đặt ở những binh lính kia trên thần hạ Hiệt rất là âm hiểm dùng tinh thần lực dùng chuyển Andoza tinh thần âm hiểm mà hỏi Andoza tổng đốc các hạ xin hỏi Các ngươi tất cả năng lượng vũ khí nguồn năng lượng đều quy kiệt rồi sao? Vì cái gì lần này quyết chiến, vũ khí của các ngươi đều không thể sử dụng đây? Ando ra dưới sự ứng phó không kịp, bị hạ hiệt cổ quái pháp môn một cái liền hố đi vào, hắn có chút mờ mịt nói ra, tất cả nguồn năng lượng, thậm chí tiền tuyến quân đoàn tất cả chiến tranh dùng dự trữ nguồn năng lượng, toàn bộ đều triệu hồi Atlantis, chúng ta ở nơi đó. Lời còn chưa nói hết, rồi đã phát hiện không đúng, lập tức một bạt thai quất vào Ando gia trên mặt. Giọng phẫn nộ hướng phía Hạ Hiệt thấp giọng gầm thét, Tôn Kính chỉ hổ bạo lòng tướng quân, đây chính là các ngươi đại hạ đối với mang hòa bình mục đích mà đến sứ tiết thái độ a. Ngươi thế mà dùng loại kia đáng giận, ta ác vu thuật, ám toán bằng hưu của ta Ando gia. Hạ Hiệt trong mắt một trận luận chuyển, rất là ung dung hướng phía hai người có chút túi đầu, dùng hắn kiếp trước học được danh xưng địa cầu thứ nhất dối trá nào đó đạo quốc vương thất cấp dưới quý tộc những cái kia chư vị thân sĩ đặc hưu giọng điệu rất ưu nhã đáp lại nói, a Tôn kính Tổng đốc các hạ cùng phòng ngự quan các hạ, hiện tại mời xưng hô ta là Hạ Hiệt. Rất xin lỗi, chỉ hổ bạo long cái tên này, tại ta hoàn thành nào đó một số chuyện trước đó, đã không thuộc về ta. Đây là một loại sỉ nhục, các người mình bạch chưa? Không cho bọn hắn giải thích vì cái gì mình muốn đổi tên, Hạ Hiệt hiếp mắt nhìn xem sổ, rất là gian trá hỏi hắn, ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi thậm chí bước lên nguy hiểm to lớn để cho các ngươi tiền tuyến chiến trường triệt để là bại, mấy ngàn vạn biển người chiến sĩ trở thành tù binh. Các người đều muốn điều tất cả nguồn năng lượng trở về Atlantis, các người đến cùng muốn làm gì đâu. Có thể nói cho ta biết ta. Ta thể, ta sẽ không trước bất kỳ ai nhắc lên hôm nay ta nghe được. Andoja, rồi chỉ là cười lạnh nhìn xem hạ hiệt, nhất là Andoja là toàn thân mồ hôi lạnh A Hạ hiệt kém chút liền dùng vu thuật trực tiếp cho ra đáp án cuối cùng. Andoja một trận hoảng hốt, đã len lén đem trên người năng lượng vòng bảo hộ công suất lái đến lớn nhất. Sóng điện từ quấy nhếu công trình cũng tăng lên tới công suất lớn nhất e sợ cho mình lại bị Hạ Hiệt vu thuật ám toán một cái. Hạ Hiệt thì là âm thầm âm hiểm cười, nhìn một chút Ando ra cùng số, thản nhiên một tay nắm lên bạch đỉnh ngốc điếc, một người một thú đứng ở bình đài tích hoa địa, đi xem những cái kia tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ đi. Ando gia cùng số đầy mình kế hoạch nghiêm hiểm, hai người tương hối nhìn hồi lâu, trong mắt chớp động lên quỷ bí hung quang, thận trọng nhìn về phía Hạ Hiệt. Phòng thu thập đoạn, danh từ giải thích tay đánh tiểu thuyết bởi vì trước mắt phần lớn tiểu thuyết chương tiết đồng đều lưu đồ phiên hình thức xuất hiện. Thêm nữa quá nhiều hình mở, để cho người ta đọc lúc rất không thoải mái, V3 cùng trong điện thoại di động, tùy thời tùy chỗ có thể hưởng thụ đọc niềm vui thú. Chương 93, không phải là, thượng. Hạ vương khiến, tất cả tây cương trở về quân đoàn, an ấp thành lần cận lớn thành trì nhỏ bên trong cuồng hoan nửa tháng. Mặc dù biết rõ người đông gì trả thù lửa xém lông mày, những này quân đội hẳn là mau chóng chạy tới phía đông chiến trường, nhưng là Hạ vương nhìn thấy những này tinh nhuệ quân đoàn như thế cho hắn dãy mặt mũ Do đến biển người xứ tiết mặt như màu đất nói chuyện không ra tự giác lòng dạ dạơn sướng bị quá dịch đánh cho một trận bắt chẹt đi đại lượng châu đóu mốc khí cũng là biến mất sạch sẽ đầu một phát nóng hạ Vương lập tức liền hạ xuống đầu này để hình thiên ách dở khóc dở cười mệnh lệnh. cái mệnh lệnh này thắng được ngoài thành tất cả quân sĩ nhiệt liệt ủng hộ lập tức thổ tính vu sĩ thi triển vu chú đem cái kia chấn khai mặt đất vết rách bổ tốt từng đội từng đội binh sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tệ từ từ quay trở về mình ran trại An ấp thành không khí bốn phía phảng phất nhựa cao su trở nên sền sệt vô cùng, từ bốn phương tám hướng đột nhiên hướng vào phía trong một lần có lại, cái kia vô số toán thành, quân doanh lập tức một trận lay động, dần dần trở nên mơ hồ không rõ, hư không tiêu thất. Cái kia nguyên bản rời đi cực xa thành trì thôn trấn, đột nhiên lại về tới trước mắt. Rất nhanh, vô số thường phục ăn mặc binh sĩ liền từ từng đạo hư không vết rách bên trong sông ra, huy động bó lớn bó lớn tiền vật, cao hứng bừng bừng hướng phía bốn phương tám hướng thành trấn chạy ra đi. An ấp thành Chỉ có những cái kia chế quan trở lên quan tướng mới dám đi tới tiêu giao khoái hoạt, còn lại binh lính bình thường cũng chỉ có thể đi chung quanh thành thị lớn nhỏ của Hoan. Andoja, dò sắc mặt một mực rất khó coi, thấy Hạ Vương phân phát những cái kia tinh nhuệ quân đoàn, lập tức lấy cơ thân thể khó chịu, tại Hạ Vương dương dương đắc ý khiêu khích trong ánh mắt, hốt hoảng rời đi cái này ngọn núi cao, chạy trở về An ấp nội thành cho bọn hắn an bài trụ sở. Hạ Vương đắc ý cười ha ha, chỉ vào những cái kia hốt hoảng rời đi biển người sứ tiết chê cười nói. Xem bọn hắn can đảm đó, chỉ là An ấp thành phụ cận 4 thành chủ quân, liền đem bọn hắn dọa thành dạng này. Nếu là tập trung đại hạ Cửu Châu tất cả quân đội ở đây, chẳng phải là dọa chết tươi bọn hắn. Đại Hạ Văn Võ đám quan chức rất phối hợp cười lên ha ha, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, sao lại có thể như thế đây. Đại Hạ Cửu Châu quân đội số lượng đơn giản liền giống như trên trời ngôi sao, coi như hình thiên hách đều không biết rõ đến cùng Cửu Châu bên trong có bao nhiêu quân đội. Vương Đình lệ thuộc trực tiếp, quân bộ lệ thuộc trực tiếp. Các lớn vu gia lệ thuộc trực tiếp, cửu châu chín đại thời tiết lệ thuộc trực tiếp, các đại lĩnh chủ lệ thuộc trực tiếp, có lẽ chỉ có trời thần mới có thể tính toán thành cái kia số lượng. Nhưng là tuyệt đại đa số quân đội đều tại biên cương tọa trấn, làm sao có thể vẹn vẹn vì Hiển Lộ Uy Phong liền toàn bộ triệu hồi ăn ấp. Đang lúc Hạ vương đắc ý cùng tiểu sư, một tiếng nhung chàng, trên mặt nhiều vài tia sát khí bản cổ, sau lưng theo sát lấy sợ hãi, hèn mọn, dọc theo cái kia thật dài cầu thang đi tới, xuất hiện tại cao phong đỉnh bộ bình đài bên cạnh. Hạ Vương nhìn bản cổ một chút, ngoác ra hiệu hắn tới. Mà đứng tại Hạ Vương bên người Lý Quý, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn nhìn xem hăng hái, trên thân rõ ràng nhiều một chút thiết huyết binh qua khí tức huynh trưởng, khuôn mặt muốn nói có bao nhiêu âm trầm liền có bao nhiêu âm trầm. Những cái kia văn võ trọng thần cái nào không phải trong lòng gương sáng. Bọn hắn lập tức nhao nhao lấy cớ có việc, cấp tốc rời đi không phải là nơi trốn. Hạ Hiệt, hình thiên đại phong bọn hắn càng là ngay cả kiếm cơ tư cách đều không có, nhìn thấy các trọng thần đều đi, Cũng liền theo đại lưu bước nhanh rời đi, ai nguyện ý tham gia tiến vương đỉnh nội bộ phân tranh bên trong đâu. Cái này bản cổ rõ ràng là ý đồ đến bất thiện, là muốn tại Lý Quý trước mặt tiệm lộ một cái mình làm huynh trưởng Ý Phong đâu. Nương tựa theo hắn lần này đại bại biển người Ý Phong, Lý Quý thật đúng là sẽ bị hắn ép tới không thợ nổi. Hành đầu tại đột nhiên trở nên náo nhiệt rất nhiều an ớp đầu đường, huynh thiên đại phong trên tay mang theo một cây roi ngựa, không có thử một cái gõ lấy bắp đùi của mình. Một đôi tặc nhãn một bên nhìn chòng chọc vào trên đường đại cô nương nhìn, một bên thuận miệng nói ra, "Hạ Hiệt, lần trước ngươi mua mảnh đất kia, phía trên tu đích đạo trận thế nhưng là đã làm xong." Trong nhà mấy cái nói sự tình hạ đại lực khí ở nơi đó nhìn chằm chằm, những cái kia vô tượng không dám ăn bất an xén nguyên vật liệu, phòng ở tạo rất là gian chắc, cũng nhìn rất đẹp. Đám kia luyện khí sĩ đã đều rời đi qua. Hạ Hiệt ngay vậy, cũng thu hồi đặt ở ven đường cửa hàng bên trên ánh mắt, như thế lại là đa tạ đại huynh các ngươi tại An ấp phí tâm. Ta cũng đã bái nhập luyện khí sĩ môn hạ, mấy vị kia sư huynh lại là cực kỳ lợi hại, có đại thần thông người, đại huynh nếu có thì giờ dánh, có thể nhiều hơn kết giao một phen. Đây là hạ hiệt thiện ý, hình thiên đại phong nếu là có thể cùng quảng thành tử bọn hắn giao hảo, đối hình thiên đại phong chỉ có chỗ tốt. Lắc đầu, hình thiên đại phong lại là một bộ nhức đầu bộ dáng, dùng cái kia không chịu nổi lính giáo giọng điệu phần nàn, à, gia chủ nhưng cũng nói như vậy, nói là mấy vị kia tiên sinh đều là không tầm thường cao thủ. thế nhưng là Ta thực sự nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Hắn nước mắt long lánh nhìn xem Hạ Hiệt hai và nói, "Ta vu ra vu quyết, chỉ là dạy ngươi như thế nào lấy vu lực rèn luyện toàn thân, hoặc là như thế nào tốt hơn điều khiển cùng thuộc tính vu lực, thế nhưng là mấy vị kia, luôn luôn thần thần đạo đạo thiên địa vân vật, sinh tiêu diện hóa loại hình lời nói, ai có thể nghe hiểu được đâu." Bên cạnh Hình Thiên Huyền Địa bình tĩnh tấm khuôn mặt, thấp giọng nói thầm, "Hạ Hiệt huynh đệ ngươi rời đi án ấp cái này nhiều tháng qua, chúng ta cùng vị kia quảng thành tử tiên sinh nói qua hai lần." Chủ yếu là nghiên cứu và thảo luận ta vu giáo cùng hắn luyện khí một đạo dị đồng. Ta hình thiên huyền địa tự nhận cơ biến cực cao, có thể nói là có đã gặp qua là không quên được chi năng, lại như cũ nghe được ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng đánh ngủ gật bị ra chủ một trận chửi mắng, cái này, nó như thế nào lên? Hạ hiệt một trận cười khổ, chỉ có thể mở ra hai tay, ra hiệu hắn cũng khó giải. Hắn bây giờ lớn nhất cảm giác chính là, cái gọi là vu võ, liền cùng kiếp trước đã từng quen biết phương Tây chiến sĩ truy cầu lớn nhất khả năng cường hóa nhục thể, mà cái gọi là vô sĩ, liền là kiếp trước thấy qua phương Tây pháp sư siêu cấp biến thái phiên bản. Hình thiên đại phong bọn hắn đã cực hạn tại vu gia trong tiểu huyện, làm sao có thể lý giải luyện khí sĩ nhóm theo đuổi, thuần túy một cái khác thể hệ tiên tiên trí đạo. Đột nhiên, chính rồi ra móng vuốt muốn từ ven đường thịt bẩy ra trộm khối tiếp theo mổ mỡ thịt thú vật trắng hét thảm một tiếng, đoàn thân một cái bay nhảy nhảy lên hạ hiệt bả vai, hai cái bắp đùi kẹp lấy hạ hiệt cổ, toàn thân đều giấu ở hạ đầu to đằng sau. Hán tựa hồ là nhìn thấy cái gì rất khủng bố sự vật, toàn bộ thân thể đều đang run dày lấy, liền tựa như một đầu yếu ớt bị thuần dưỡng heo đột nhiên bị mấy trăm đầu kiếm sỉ hổ vây ở bên trong, thương lượng như thế nào phân thây lớn cảm. Hạ huyền sửng sốt một chút, hình thiên đại phong, hình thiên huyền địa, đỏ lương càng là ngây ngẩn cả người. Có thể đem một đầu tỷ hưu, nhất là một đầu tựa hồ tu luyện được có vu lực gần như tinh quái tỳ hưu sợ đến như vậy, toàn bộ an ấp nội thành có thể có mấy người đâu. Người trước mặt lưu đột nhiên tách ra Một tên người mặc trường bảo màu xanh, tóc lung tung tại sau lưng đâm thành một cái lớn đuôi ngựa, màu xanh nhạt bờ môi bên trong còn phun một cái nước bọt bong bóng, hai cái tay vắt chéo sau lưng, đi đường pháng phất như ưu linh tung bay tung bay thoảng qua tới cao gầy thiếu nữ dùng một cối nhu hòa lực lượng tách ra bốn phía đám người, thản nhiên đi tới. Lưu hâm, lê vu lưu hâm. Ngoại trừ nàng, ai có thể đem trăng cái này cả gan làm loạn tỳ hưu dọa thành cái dạng này đâu. Tựa hồ rất nhằm chán. Nhàm chán đến đi trên đường thổi nước bọt bong bóng lưu hâm sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên thấy được hạ hiệt, mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng. Liên nhìn nàng hai tay chấn động, bên người mấy chục người đi đường bị một cố cự lực bắn bay xa mấy chục bước, một trận gà bay chó chạy bên trong, lưu hâm bịch một cái trượt đến hạ hiệt trước người, cười tủng tìm hiếp mắt lại. Thật sự là trùng hợp à, hạ hiệt, nguyên bản còn tưởng rằng muốn đi hình thiên nhà phụ thượng mới có thể bắt đến ngươi, lại là nơi này lại đụng phải. Lần này ngươi đi đông di đi xứ. Nghe nói không có làm chuyện gì tốt ta. Một bên hướng Hạ Hiệt chào hỏi, Lưu Hâm một bên tự nhiên mà vậy đưa tay ra ngoài, vòng qua Hạ Hiệt cổ, xách lấy toàn thân run rẩy Bạch Đỉnh ngốc nghếch, đem hắn một tay liền xách lên. "Tráng, ngươi gặp ta là rất không vui a?" "A a, ta chỗ này vừa mới tìm được mấy chương rất ra đơn thuốc, dùng nô lệ thí nghiệp thuốc, thử một cái chết một cái, dược lực quá bá đạo. Ngươi cái này Tỷ Hưu đã đem gần kim cương bất hoại thân thể, vừa vặn ngươi đi thử xem thang thuốc kia hữu hiệu vô hiệu đấy." lạc L lạc, lạc lạc trắng dọa đến toàn thân run dậy trong cổ họng phát ra liên tục Khanh khách lâm thanh cầu khẩn nhìn xem hạ hiệt, chỉ câu hạ hiệt có thể cứu vạn hắn tương lai có thể đoán được vận mệnh bi thảm thế nhưng là hạ hiệt nhìn thấy lưu hâm cái kia nụ cười quỷ quên khuôn mặt mình trong lòng đều là một trận phát lạnh chỗ nào còn nhớ được trắng đâu dù sao lưu hâm cầm trắng thí nghiệm thuốc cuối cùng đạt được chỗ tốt đều là trắng chỉ là quá trình thật sự là quá thống khổ một điểm như vậy vẫn là để trắng tiếp tục thống khổ A Hạ Hiệt gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Lưu Hâm chắp tay nói, "Lưu Hâm, ngươi muốn trắng thí nghiệm thuốc, vậy liền mang đi a vừa vặn gần nhất trên người của ta vô sự, hẳn là không dùng được giúp không bận dịu." Đắc một tiếng, Lưu Hâm rất là vui vẻ dùng đầu ngón tay gẩy một cái bạc chán, cười nói, "Hay lắm. Hạ Hiệt, lần này lại là chạy không được ngươi, ngươi đến đi với ta vừa mồm mới được." Lê vu điện trong vườn lại có mấy loại dược thảo sắp nở hoa kết trái, ngươi đi cho ta dùng thổ tính vu lực hảo hảo quán thâu một trận. Ta phát hiện, có người đi hỗ trợ, những cái kia dược thảo hiệu lực đều mạnh ba thành trở lên, ngươi thật sự là không sai. Nói nói, tựa hồ là sợ hai hạ hiệt lại kiếm cớ đào tẩu, lưu hâm trở tay liền tóm lấy hạ hiệt cổ tay, một tay mang theo trắng, một tay lôi kéo hạ hiệt, liền muốn hướng ngoài thành vu sơn đi, nàng lại là nhìn đều chẳng muốn nhìn hình thiên đại phong bọn hắn một chút. Hình thiên lớn phong huynh đệ mấy cái biết lưu hâm nữ tử này cổ quái, đứng ở bên cạnh không rên một tiếng. Thế nhưng là Đỏ Lương lại không biết tốt xấu tiến tới Hình Thiên Đại Phong bên thai thấp giọng hỏi: "Hình Thiên Đại huynh, cô nàng này mà là lai lịch thế nào? Làm sao các ngươi như thế một bộ gặp quỷ bộ dáng?" Chớp chớp, xinh đẹp như vậy cô nàng, sợ là toàn bộ ăn ấp, toàn Tây phường đều không thể so ra mà vượn. Người nơi này từng cái thai mắt mẹ cảm, Đỏ Lương bực này thấp giọng thầm nói chỗ nào giấu giếm được Lưu hâm. Mắt thấy đến Lưu Hầm nguyên bản mang cười mặt đột nhiên phát lạnh, hạ huyết liền trong lòng một mụ cơm, biết sự tình không ổn. Vội vàng lấy mình, hạ hiệt ngăn ở lưu hâm cùng đỏ lương ở giữa, cặp cặp cười lên, nói như vậy vừa vạn, ta cũng đang muốn đi Lê Vũ Điện cầu một chút dược hoàn thuốc thang sử dụng, vừa vạn tiện đường đi giúp ngươi chiếu cố thảo dược cũng tốt. Nô, hiện tại liền đi a Đỏ lương sừng sốt một chút, chỉ cảm thấy gáy một cố khí lạnh thẳng vọt lên, ra ngoài một cái chiến sĩ trực giác, hắn tựa hồ phát giác được, trước mắt cái này mảnh mai nữ tử, trên thực tế so một đầu cương giác bạo lòng càng thêm để hắn cảm thấy trái tim băng giá. Lưu hâm sắc mặt chỉ là hơi biến đổi, một cỗ hồng hoang cự thú mới có thể thả ra sát ý đã bao phủ lại đỏ lương, để thân thể của hắn khống chế không nổi run dậy. Trong lòng của hắn minh bạch, mình mạng muội khích lệ người ta mỹ mạo là chuyện tốt, thế nhưng là mang tới tây phường hai chữ, sợ là liền muốn cho mình treo chọc ra đại phiền vai tới. Lưu hâm trong mắt hai đoàn màu xanh quỷ hỏa xoay tròn một lúc lâu, nhìn tròng chọc vào đứng ở trước mặt mình hạ hiệt nhìn hồi lâu, cái này mới chậm dại phai nhạt xuống. Nàng chế trụ hạ hiệt cổ tay chi kêu tay nhỏ cũng không biết dùng bao lớn lực lượng, hạ hiệt ống tay áo trực tiếp bị nàng bóp thành vỡ nát, càng có 5 cái màu xanh tím chỉ ấn thật sâu lâm vào hạ hiệt ra thịt bên trong, thấy bên người hình thiên đại phong mấy cái một trận tâm kinh đảm hàn. Đột nhiên, một cái nặng nghề hữu lực thanh âm chuyển đến, lưu hâm, ngươi đi được nhanh như vậy làm gì? Kém chút liền không đổi kịp ngươi. Nô, tên này Mạ phạm ngươi a Ngươi tới, cầm xuống. Cái này ngươi nói chuyện ngữ điệu nhẹ nhàng lại ẩn ẩn mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo khí ở bên trong, phản phất người trong thiên hạ đều không thả trong lòng hắn, nhìn thấy Lưu Hâm một tay giữ lại Hạ Hiệt cổ tay, lập tức lập tức thét ra lệnh người muốn bắt lại Hạ Hiệt. Âm vang một tiếng, nói chuyện phía sau nam tử chui ra ngoài hơn 10 người hộ vệ, rút ra trường kiếm liền hướng Hạ Hiệt vây quanh. Âm vang một trận vang lớn, hơn trăm tên hắc các quân, huyền vũ quân tinh nhuệ đồng thời rút ra binh khí, hét lớn một tiếng từ bốn phía xông tới. Trong những người này có hình thiên huynh đệ mấy cái hộ vệ Cũng có hạ hiệt tùy thân thân binh, càng có đỏ lương giáo hảo một chút vệ bình, thấy có người dám hạ khiến bắt mình trong quân tướng lĩnh, tự nhiên là cây kim so với cọng dâu đỉnh tới. Lần này, trên đường cái một trận đại loạn, những cái kia bách tính nhau nhau tránh ra mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ có những cái kia thưa thất mang theo thân binh vào thành tìm thú vui tây cương chiến khu trở về sĩ quan tràn đầy phân khởi xuống tới, bất chấp tất cả cũng mặc kệ ai đúng ai sai lớn tiếng gầm rú, đánh, đánh, đánh, là nam nhân là hảo hán liền đánh A Càng có nhận ra hắc gáp quân, huyền bưu quân quân phục những tướng lánh kia lớn tiếng quái khiếu, A á á á, có người dám ở an ấp chọn hắc gáp quân người, không tầm thường, là hảo hán, đến, đánh lên một thanh. Đại gia ta ép hắc gáp quân huynh đệ thắng, 10 cái tiền tài. Người xem náo nhiệt chỗ nào đều không ít, liền là thời gian một cái nháy mắt, phủ cận liền vây quanh gần ngàn người. Trong đó ngoại trừ những cái kia thân binh hộ vệ, không thiếu đều cũng có chế. Lĩnh chế loại hình tướng lãnh cao cấp thậm chí là quân uy cấp bậc quan lớn tràn đầy phấn khởi ở một bên đánh cược đặt cược, cẳng có hai cái phó quân uy hiện trường liền mở trang tụ chú, cầm hạ hiệt bọn hắn treo lên từ tới. Hạ hiệt cái này khí, mình treo chọc người nào? Làm sao lại có dạng này, không phải là sinh đi ra? Lưu Hâm càng là một trận choáng đầu, nhìn bên cạnh cái kia gần ngàn tàu tràn đầy phấn khởi lớn tiếng gầm rú lấy đặt cược quân nhân chưa từng có loại này bị người làm con khỉ nhìn kinh nghiệm nàng kém chút liền muốn trực tiếp một trường bình định toàn bộ quảng trường mới tốt. Mơ mịt nhìn xem những cái kia hưng phấn quân nhân, Lưu Hâm trong mắt hai đoàn trói mắt màu xanh quỷ hỏa đột nhiên liền tránh. Hình Thiên Đại Phong gấp, ngay trước nhiều như vậy quân đội đồng liêu mặt tại An ấp nội thành thúc đẩy thuộc hạ ẩu đả, không lớn không nhỏ là cái tội danh, hắn Hình Thiên Đại Phong căn cơ còn không có thâm hậu đến có thể không chút kiêng kỵ làm việc tình trạng. Lập tức hắn hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Nhanh không nhanh chút đem binh khí thu hồi đi. Cái kia hơn trăm tên Hắc Ác quân, Huyền Vũ quân quan binh nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp nói chuyện như vậy, lúc này mới lui về phía sau mấy bước, đều nhịp đem binh khí cắm vào vỏ bên trong, lại là ánh mắt hung ác nhìn về phía cái kia lên tiếng nam tử. Cái kia thét ra lệnh thuộc hạ cầm xuống hạ hiệt thanh niên nam tử, lại là một cái tại thượng nhân bên trong lộ ra thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng, tuấn tú lịch sự bát đỉnh đại vu. Hắn thân mặc màu đen vu bào, tóc dài đen nhánh trên đầu đâm một cái búi tóc. Trên búi tóc đeo một viên điêu khắc vô số vu ẩn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây mỹ ngọc, rất có điểm phong hoa tuyệt đại hương vị. Mặt của hắn có chút ngóc lên đến, bình thường theo thói quen dùng dưới mí mắt một điểm dư quang đến xem người, cho thấy hắn có tốt đẹp ra thế cùng không tầm thường địa vị. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, tựa Hồ Lưu Hâm bắt lấy một cái đối nàng bất kính dáng người dị thường cao lớn nam tử, hắn chỉ là muốn vào tay Lưu Hâm nhẩm vui tròn nên mà hạ lệnh cầm xuống hạ hiệt, lại không chú ý tới hạ hiệt đứng bên người vài người khác. Mười cái hộ vệ sông lên trước, lại lập tức đắp lên trăm tên nhìn một cái liền là tinh nhuệ vù võ binh sĩ vây lại, hắn cũng có chút cầm không vững cục thế trước mặt. Lưu hâm chỉ lo đối những cái kia xem kịch vui quân nhân phục hiệu, đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem bọn này có can đảm đối đường đường lê vù bất kính sĩ quan trực tiếp tiêu hủy đi. Hình thiên đại phong lại là đã ra mặt, hắn nhìn một chút những cái kia ít nhiều có chút hiền hòa vây xem sĩ quan, cười khổ một tiếng, tiến lên hướng cái kia vội vã hướng lưu hâm định thanh niên quát Ta Hắc Gáp quân quân uy Hình Thiên Đại Phong, vị này là ta Hắc Gáp quân đều chế hạ hiện, ngươi là người phương nào? Còn không mệnh ngươi hộ vệ nhanh thu hồi binh khí a. An ấp thành thế nhưng là có thể khiến người ta tư đấu địa phương. Thanh niên kia kịp phản ứng, không khỏi biến sắc, Hình Thiên nhà người mà lại có thể đảm nhiệm quân uy trước, hiển nhiên là Hình Thiên nhà trực hệ tử đệ, hắn không khỏi nhíu mày mình làm sao lại trêu chọc tới loại phiền toái này, một bên vất tay quát lui hộ vệ của mình, vội vàng hướng Hình Thiên Đại Phong hành lễ nói: Nguyên lai là hình thiên quân úy, cái này thật sự là một cái hiểu lầm. Ta chính là trung thiên đợi chi tử, lực vu điện mệnh vu dễ hạo, tất cả mọi người là người một nhà. Chỉ là, lưu hâm, người bắt lấy hắn, lại là. Dễ hạo nhìn xem mặt mũi tràn đầy băng lánh lưu hâm, nhìn nhìn lại mặt mũi tràn đầy vô tội hạ hiện có chút không mỏ ra đầu góc. Vị kia vây xem sĩ quan, thấy hai vừa bắt đầu kết giao tình, lại nghe được dễ hạo chính là trung thiên đợi chi tử, lập tức minh bạch trận này đỡ là không đánh được Trong lúc nhất thời bọn hắn nhao nhao thấp giọng chửi rủa lấy, cảm thấy không thú vị tản mở đi ra, tự mình tầm hoan tác nhạc đi. Hình thiên đại phong những mày, cười hắc hắc, nguyên lai là dễ hạo huynh đệ, huynh đệ chúng ta mấy cái luôn luôn trong quân đội làm việc, cùng vũ điện chư vị đại nhân lại là không quen, nguyên bản hiếm thấy a Dễ hạo cười khan vài tiếng, liên tục gật đầu phụ hoà nói, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Dễ hạo thở nhỏ bị đưa vào vũ điện, lại là ngay cả an ấp thành đều không được trở về. Lần này tốt hơn theo lấy tây cương đại quân lần đầu trở về ăn ớp, cùng hình thiên nhà trư vị huynh đệ, vốn là ít có lui tới. Lần này quả nhiên là hiểu lầm. Hắn nhìn thoáng qua nắm thật chặt hạ hiệt cổ tay Lưu Hâm, thận trọng hỏi, Lưu Hâm, cái này là vì sao? Sai lệch một cái đầu, chống giống nhiều một bụng tức giận Lưu Hâm đang lo không có địa phương phát tiết đâu, nghe được dễ hạo xem thường thì thầm ân cần thăm hỏi, đột nhiên lạnh giọng quát, làm ngươi chuyện gì? Hạ hiệt chính là ta lê vu người Ta chuẩn bị để bạn hắn vì lê vu điện ngự vu, hẳn là cũng phải hướng ngươi bẩm báo hay sao? Tiện tay đem trắng nhét vào hạ hiệt trên bờ vai, lưu hâm chỉ vào dễ hạo cái mùi quát lạnh nói, dễ hạo ta lại cảnh cáo ngươi, đừng cho là chúng ta thở nhỏ cùng một chỗ tại vu điện thụ giáo, ngươi liền suốt ngày đến nhàm chẳng ta. Ngươi mới từ Tây Cương trở về lại như thế nào? Lần này ngươi tại Tây Cương lập xuống công lao lại cùng ta có liên can gì? Ta khó được ra một lần lê vu điện đến an ấp thành du tẩu. Nguyên bản là biết được hạ hiệt bọn hắn đi xứ trở về, lúc này mới đến bắt hắn đi Lê Vũ Điện. Ngươi lại chết đi theo về sau, hẳn là thật muốn ta động thủ đánh ngươi một chầu, ngươi mới bằng lòng lăn không mở được. Một trận chửi hầm lên A, căn bản không biết cái gì là nhân tình sự cố Lưu Hâm, dứt khoát đem dễ hạo tại Vũ Điện tiếp nhận chư vị Đại vu Điều Giáo lúc một chút loạn thất bát tao sự tình toàn bộ cho phổi ra. Nói tóm lại Lưu Hâm liền là ý tứ như vậy, ta Lưu Hâm nhìn thấy ngươi dễ Đừng tưởng rằng ngươi mọc ra một trương tiểu bạch kiểm liền suốt ngày cuốn lấy mình không thả, ngươi chương này ra mặt, đã sớm nhìn thấy người chán ngấy rồi, cùng nó cùng ngươi dễ hạo liên hệ, lưu hâm tình nguyện bắt hạ hiệt cái này thô tục không chịu nổi mọi giờ đi bồi dưỡng thảo dược mới là Cái này một trận tốt mắng a mắng dễ hạo là xanh cả mặt, toàn thân phát run, bờ môi phát tím, mắt thấy liền muốn hôn mê bất tỉnh, cái này một trận mắng a nghe được là hạ hiệt toàn thân run dậy, cái này lưu hâm thật sự là quá không cho người mặt mũi đi Cái này một trận mắng A, hình thiên đại phong bọn hắn là cảm thấy xấu hổ, trung thiên đợi cùng hắn hình thiên nhà quan hệ không tệ, cũng có mấy phần quan hệ thông gia liên hệ ở bên trong, dễ hảo bị người mắng thành như thế không chịu nổi, hình thiên đại phong bọn hắn cũng cảm thấy không thú vị A. Chỉ có hạ hiệt đại khái có thể minh bạch, lưu hâm vì sao đối dễ hảo như thế khó xử. Trong đáy lòng không có chút nào đạo lý đối nhân xử thế lưu hâm, lại có kiểu đỉnh đỉnh phong lực lượng cường đại, tự nhiên đối với người tâm đủ loại, có rõ ràng nhập vi cảm ứng Hắn hạ hiệt tự tán dương vì một quang minh lỗi lạc hắn tử, cho nên mà không bị lưu hâm phản cảm. Mà cái này dễ hạo mặc dù dáng vẻ đường đường, lại là tâm kế thâm trầm nhân vật, sợ là đối lưu hâm càng có một ít ý đồ ở bên trong, cho nên rất tự nhiên liền sẽ khiến lưu hâm cực độ phản cảm. Đến! Chỉ là một trận gian dạy, sợ là lưu hâm còn là cho Trung Thiên đợi một chút mặt ngui, bằng không mà nói, dễ hạo tại vừa mới dây dừa bên trên lưu hâm thời điểm, liền phải bị hạ hiệt lúc trước đáy ngộ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 Lúc này mới tâm thần thanh thản lôi kéo hạ hiện, cũng mặc kệ bên người những người khác, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Đi thôi." Mới vừa nói muốn để bạc ngươi làm Lê Vu điện chuyên sự dược thảo bồi giữa Ngụy Vu, tự nhiên muốn làm đến mới được. "Cho không ta thử chén thuốc, ngươi cái này mọi dợ thân thể cũng đầy đủ rắn chắc, có mấy loại dược hoàn cũng đúng lúc để ngươi cho ta thử một chút mới được." Trong mắt màu xanh ngũ quang lóe lên, Lưu Hâm hướng phía toàn thân cứng ngắc Dễ Hạo thấp giọng quắc nói, "Mệnh Vu Dễ Hạo, cút ngay cho ta." Dịch Hạo toàn thân khẽ run dậy, Nào dám nói nhiều một câu, thành thành thật thật đứng ở đi một bên. Lưu Hâm lôi kéo mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái Hạ Hiệt, cứ như vậy nhanh chân rời đi. Tay của hai người thật chặt trụ cùng một chỗ, tăng thêm Hạ Hiệt thân thể cao to như vậy. Lưu Hâm hành tẩu thời điểm đơn giản phản phất giúp vào Hạ Hiệt trong lực loại kia tư thái, không nói ra được mập mở, không nói ra được để cho người ta miên man bất định. Hình thiên đại phong nhìn xem Lưu Hâm cùng Hạ Hiệt đi xa bóng lưng, nghe trắng cái kia vô cùng ú hoán chi chi âm thanh xa xa đến Chỉ có thể miễn cưỡng cười khổ an ủi dịch hạo nói, dịch hạo, theo gia thế của ngươi cùng ngươi bây giờ có thể vì, lo gì tìm không thấy tốt hơn nữ tử. Cái này lưu hâm lại là điều ngoa bá đạo tới cực điểm, ngày xưa chúng ta tại Tây Cương, chỉ thấy nàng đối hạ hiệt là quyền đấm cất đá, thuần túy đem hạ hiệt huynh đệ làm nô lệ sai sự. Bực này nữ tử, ngươi làm gì cuốn lấy nàng. Hình thiên huyền địa cũng là an ủi hắn nói, chắc chắn như thế, cái này lưu hâm làm việc cổ quái, tính tình càng là cổ quái. Ta đám huynh đệ mấy người ai dám treo chọc nàng? Dịch Hạo huynh đệ ngươi tuổi tác cùng chúng ta tương đương, cũng đã là bát đỉnh đại vư thực lực, tiền đồ tự nhiên không cần phải nói, có lẽ ngày sau ngươi có thể tại lực vu điện tiến thêm một bước, lại cũng không cần lại suy nghĩ nhiều lắm. Hình Thiên Đại Phong cùng Hình Thiên Huyền Đở đều là thấy được Lưu Hâm cùng Hạ Hiệt ở giữa giống như hồ đã có một loại rất mập mờ vẫn còn không có chọt rách quan hệ, e sợ cho Dịch Hạo cái này trên danh nghĩa chấp trưởng Trung Châu tất cả hành chính đại quyền trung thiên đợi chi tử trong âm thầm đi khó xử Hạ hiệt cho nên mở miệng khuyên bảo dịch hạo, cũng là vì hạ hiệt cản thai ý tứ. Đương nhiên, hình thiên huynh đệ mấy cái trong lòng đều kế hoạch, nếu như dịch hạo thật muốn đối hạ hiệt thế nào, chỉ sợ cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là dịch hạo. Tương đối, hạ hiệt đối hình thiên nhà giá trị, lại là vượt qua một cái chỉ có hư danh Trung Thiên Đợi. An ấp thành chỗ, liền tại Trung Châu Cảnh Nội, cái gọi là phụ trách Trung Châu hết thể đi chính quyền lực tru. NG Thiên Đợi, tự nhiên là ở vào một cái tương đối lung túng địa vị thực quyền không có còn lại bát đại thời tiết lớn như vậy. Mới nhất, dịch hạo nhìn xem ánh mắt chớp động hình thiên đại phong cùng hình thiên huyền đại ở, trong lòng tự nhiên minh bạch hình thiên các huynh đệ đánh chính là ý định gì. Hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài im lặng. Thiên hạ tuyệt sắc nữ tử vô số, thế nhưng là tuyệt sắc lê vu cũng chỉ có lưu hâm một người. a nguyên bản hắn dịch hạo coi là, dựa vào hắn biết được lê vu chân diện mục yêu thế, cùng hắn tại vu điện thụ giáo lúc cùng lưu hâm tiếp xúc qua không ít lần kinh lịch Có thể tại đoạt lấy dai nhân phương tâm quá trình bên trong chiêm cư yêu thế tuyệt đối, ai biết lại bị lưu hâm đánh đòn cảnh cáo đánh hạ đâu. Tự phụ đại hạ thế hệ tuổi trẻ người bên trong ưu tú nhất dịch hạo, mắt thấy mình tựa hồ tại lưu hâm trong lòng còn không bằng một cái vóc người cao lớn tráng kiện phương nam man nhân, loại đà kích này, há lại hắn thừa nhận được sao. Mặc dù trên mặt làm bộ dạng như không có gì, ở nơi đó cùng hình thiên huynh đệ mấy cái phủ lấy giao tình, thế nhưng là dịch hạo trong đáy lòng, đã hận hạ hiệt hận đến cực điểm. Hắn căn bản không biết, là Lưu Hâm vừa thấy được hắn liền bản năng lên phản cảm, ngược lại cho rằng là Hạ Hiệt thủ lấy được chức Lưu Hâm thưởng thức mới để cho mình đã mất đi truy cầu Lưu Hâm cơ hội. Tự nhận là chỉ có chiếm được Lưu Hâm mới có thể làm cho mình gia tộc địa vị cùng quyền thế cao hơn một bước dịch hạo, sao có thể tùy tiện buông tha Hạ Hiệt. Lê Vu điện chính hậu phương, liền là Lê Vu điện tỉ mỉ bồi dưỡng vườn ươm chỗ. Nơi này có các loại vu thuốc đến 10 và loại, mỗi một loại thảo dược trồng cho số lượng đều cực kỳ to lớn. Căn có hiếm thấy linh dược mấy ngàn loại, mỗi một loại đều tại tỉ mỉ bồi dưỡng hạ tận lực phân đầy cảnh thực. Cũng có gần như tuyệt tích bản độc nhất thảo dược mấy chục loại, loại thảo dược này, mỗi một quả đều có chuyên môn lê vu điện sở thuộc đại vu cả ngày trực luân phiên chiếu cố. Mà càng nhiều nghe nói đến từ thiên đình, chỉ có trời thần mới có thể được hưởng linh dược, tức thì bị coi như tâm can bảo bối che chở, tùy thời tùy khắc đều nắm chắc tên đại vu tại phủ cận tuần sát. Toàn bộ vừa ươm liền là một cái to lớn không gì so sánh được chính hình tròn bốn địa. Đường kính tối thiểu tại 10 vạn dặm có hơn. Bốn địa sâu đạt dưới mặt đất mấy trăm dặm, phía dưới cùng đã có một đầu nhỏ nhỏ sông rung nham bước lên mà qua, bên cạnh trồng lấy những cái kia ưa thích nhiệt độ cực kỳ cao độ linh dược. Mà cao nhất thì là cao tới mấy vạn trượng sân phong, trên đỉnh núi Huyền Phong cuốn lên, băng tuyết trắng ngần, người bình thường trở lên đi toàn bộ nhục thể đều sẽ bị hóa thành băng tinh phiếu tán, mà núi này đỉnh chỗ cũng trồng lấy không ít hiếm thấy hi hữu linh dược. Chỗ sâu nhất cùng chỗ cao nhất ở giữa Thì là từng khối mở ra tới đều nhịp pháng phất nguyệt nha hình dạng ruộng bậc thang, bên trong dựa theo độ cao, nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng nhu cầu, trồng lấy vô số thảo dược. Vì thỏa mãn những thảo dược kia nhu cầu, dược điền phụ cận hoặc là khô cạn tầng nham thạch, hoặc là ẩm ướp đầm lầy hoặc là cao ngất cây cao, hoặc là thấp bé rừng cỏ, tóm lại các loại địa hình địa vận, cái gì cần có đều có, cũng không biết lê vu điện tiền bối hao phí khí lực lớn đến đâu. Mới mở xảy ra lớn như vậy, một vùng không gian mở xảy ra lớn như vậy, phức tạp như vậy dự điển. Từng sợi ôn nhuận hơi nước tại thấp nhất sông Nham Thạch cùng cao nhất núi Tuyết Chi đỉnh ở giữa vừa đi vừa về phiêu đảng, giàu có linh khí những này thủy vân tư dưỡng vô số dược thảo, cũng không biết là như thế nào dẫn tới thiên quang, cái kia ánh mặt trời chiếu sáng tại bồn điệu bên trong thủy vân bên trên, liền có mấy trăm đạo cầu vồng tại bồn điệu trên không chấp động, đẹp đến mức không giống nhân gian. Đến hàng vạn mà tính Lê cấp dưới Vu sĩ, Mặc hoặc là màu đen hoặc là màu xanh vu bảo, tùy tiện quanh quần tay háo, tại đám mây cùng cầu vồng ở giữa ghé qua, lăng lăng có như thần nhân. Bọn hắn khống chế những cái kia nước mây mù khí, nhất thời phương Đông, nhất thời phương Tây, nghiêm khắc dựa theo thời gian cùng thời tiết, đi nhuận nuôi cái kia từng mảnh nhỏ dự điện. Càng có còn lại vu điện đại vu, khi lấy được lê vu điện tế vu, ngữ 35 cấp khác vu làm cho nhưng về sau, tại lê vu điện cấp dưới dẫn đầu cùng chỉ điểm xuống. Tại cái này vô biên vô tận thuốc tạ nạ cả ngắt lấy mình cần thiết dược thảo, chuẩn bị đi trở về luyện chế đang ăn dược. Bốn địa chỗ sâu nhất cái kia nham tương bờ sông, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đến hàng vạn mà tính to lớn đan lô, vô số vu quanh chân ngồi ở kia lớn nhỏ cao thấp không giống nhau, chất liệu khác biệt đan lô phụ cận, luyện chế lấy một lò lô tốt nhất vu thuốc, thỉnh thoảng liền có một lò vu đan thành hình, hóa thành một đạo đạo ánh sáng bay ra đi ra, bị phụ cận chờ đại vu thận trọng để vào các loại tính chất khác biệt đan bình bên trong. Đương nhiên, rất hiếm thấy, nếu như đụng phải cái nào một lò đan dược đột nhiên xảy ra biến hóa, toàn bộ đan lô đột nhiên phát ra hảo quang kỳ dị, lập tức phủ cận đại vu lập tức nghiêm trình huấn luyện phi tốc rút lui, dùng vũ trụ cấm chế lại cái kia đan lô phủ cận không gian, để cái kia đan lô ẩm vang bạo tạc, liền tựa như thả em mở. thật tỏ phá hoa. Mảnh này buồn địa quanh mình phụ cận, là từng mảnh nhỏ thạch ốc, vô số lê vu điện vu ở bên trong nghỉ ngơi hoặc là còn lại vu điện vu tại cái kia trong nhà đá trở. Mỗi một tháng Lê vu điện đều muốn hướng các lớn vu điện, các lớn vu già các nhánh quân đội cùng lớn hạ vương đỉnh cung cấp đếm không hết đan dược, chén thuốc, nơi này thạch ốc ngoại trừ là để những cái kia chờ phân công đan dược vu nghỉ ngơi nơi trốn, càng là lê vu điện thường khố chỗ. Dựa theo tầm quan trọng khác biệt, mỗi một tòa thạch ốc bên trên đều có các loại khác biệt cầm chế, những cái kia để đặt đỉnh cấp đan dược thương khố phía trên, càng có cao cấp đại vu tùy thời tọa trấn tuần sát, không dám thất lễ. Lấy ngàn mà tính cự lớn thác nước liền từ châu cao nhất núi tuyết chi đỉnh hướng thẳng đến phía dưới cùng bồn địa phun tả mà xuống, tại từng tầng từng tầng cao nguyên trên bình đài hội tụ thành linh khí 10 phần hồ nước dòng sông, sau đó tại kế tiếp trên bình đài lại hóa thành một đạo thác nước, giống dận vọt xuống dưới. Những này thác nước, hồ nước, dòng sông một đường hấp thu những nơi đi qua những thuốc kia ruộng linh khí, bản thân cũng đã là tính chất cực mạnh trên thuốc, dùng để luyện đan, càng là thượng hạng vật liệu Những cái kia lê vu điện học đồ hoặc là cấp thấp vu sĩ đến trăm vạn mà tính. Ngay tại những này hồ nước, dòng sông phụ cận bản làm việc bên trên bận rộn tuyển hái thảo dược, thanh tẩy thảo dược, tiến hành bước đầu ra công về sau. Một giỏ giỏ sạch sẽ sạch sẽ thảo dược liền bị cái kia tuần phục dực thủ long nắm lên, từ chỗ cao một đường giảm mạnh mà xuống. Đưa đến bùn địa phụ cận nhà trệ bên trong để những cái kia có kinh nghiệm vui y tiến hành phối hợp, hoặc là đưa đi luyện đan hoặc là đưa đi. Chế biến chén thuốc, một bộ bận rộn đến cực điểm b Hạ Hiệt nhớ được bản thân lần thứ nhất đi vào cái này Lê Vũ Điện vừa vương, trực tiếp liền bị cái này to lớn tràng cảnh cùng khí thế ngất trời sản xuất tràng diện cho trấn nhiếp trọn vẹn thời gian một chén trà nói không ra lời. Cái này Lê vu Điện rõ ràng liền là một cái phân công minh xác hiệu suất cực cao, tổ chức nghiêm mật, quy mô khổng lồ mà lại là tiến hành dây chuyển sản xuất làm việc đan dược ra công căn cứ, so với những tán tu kia độc thân hao phí mấy năm mới luyện chế ra một lò đan dược hiệu suất, đơn giản liền là không thể so sánh nổi Bất qua ra vào cái này vừa mơ mấy lần về sau, đối với cảnh tượng như thế này Hạ Hiệt đã có đầy đủ tâm lý sức thừa nhận, đã có thể làm đến chuyện thường ngày ở huyện. Tóm lại hắn Hạ Hiệt phải chịu trách nhiệm, chỉ là những cái kia cực kỳ hiếm thấy linh dược, làm những linh dược này có nở hoa kết trái hoặc là phân nhánh tán lá dấu hiệu lúc, liền muốn Hạ Hiệt cái này thuần túy thổ tính vô lực vu cho những linh dược này cung cấp đầy đủ thổ tính nguyên lực, bổ sung linh dược hao tổn, không đến mức một khi nở hoa kết trái những cái kia giả cảnh liền khô héo mà chết Chỉ có hạ nhiệt thuần túy thổ tính vô lực mới có thể xung làm dạng này đội cứu hỏa nhân vật. Còn còn lại hỗn tạp pha tạp thổ tính, mục tính vô lực vụ, hao phí gấp trăm lần vũ lực, có lẽ hiệu quả còn không có hạ nhiệt làm tốt. Nhất là khi bọn hắn vô lực hỗn tạp thuộc tính là hỏa tính, kim tính thời điểm, càng là không thể để bọn hắn gần những linh dược này. Chút nào hỏa tính, kim tính nguyên khí, liền có thể đối với mấy cái này vô cùng chân quý nhưng lại cực kỳ kiều nộn linh dược tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Lần này cần phân ra nhánh mới đầu là một bản truyền thuyết đến từ năm đó, câu thông nhân giới cùng thần giới kiến mộc trụ trời phía trên, lấy thần thú tươi sáng nước bọt vì chất dinh dưỡng, có được khởi tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt linh hiệu Cựu Diệp Thanh Chi Thảo. Năm đó kiến mộc không có bị thiên đế hạ lệnh chém đứt thời điểm, thần thú tươi sáng ghé vào kiến mộc phía trên suốt ngày bên trong ngủ gật, nước bọt chảy đầy đất, khắp nơi đều là loại linh dược này, làm cho ngay ngắn kiến mộc bên trên đều là thanh chi thảo luân lác, phản phất mộc lông. Nhưng là bây giờ kiến mục bị hủy Người sáng trở về thần giới nhân gian lưu lại chỉ có lê vu điện hai cây bản độc nhất Tân Tân khổ khổ chiếu khán cái này hai cây thanh chi thảo mấy ngàn năm ngẫu nhiên chỉ có cực kỳ bất đắc di tình huống giới mới cẩn thận rút ra một mảnh chi lá đi phối dược khó khăn đợi đến trong đó một gốc muốn mở ra mầm non sinh sôi đời sau không đem hạ hiệt cái này đội viên cứu hỏa gọi tới Lê vu làm sao yên tâm đâu cung cấp người mới nhất đánh bản tiểu thuyết độc nếu là không có thông minh thú nước bọ tẩ bù cái này thanhh chi thảo một khi mở ra mầm non Cái kia giả cỏ diệp lập khắc toàn thân khô héo, triệt để biến thành tử vật. Chỉ có dùng cực kỳ hùng hậu thổ tính vu lực cung cấp đủ cường đại sinh cơ, mới có thể để cái này già cây cỏ tiếp tục còn sống. Một khi thành công, Lê Vu Điện liền sẽ có được 3 cây cựu diệp thành tri thảo, một ít cực phẩm linh đan lượng cung ứng, liền sẽ tăng lên 3 thành, đã là rất lớn thành tích. Lưu Hâm lôi kéo hạ nhiệt bay thẳng đến cái này buồn điệu bên cạnh một tòa núi cao gần ranh giới có tuyết vườm ươm bên trong, nơi đó đã có Lệ Vu Điện 3 tế vu. Lục ngự vu đang ngợi. Lê vu điện địa vị cao nhất chín tên đại vu đang đem một tay tay phức tạp một tính vu quyết đánh về phía vườm ơm chính giữa hai to bằng ngón tay cái mảnh toàn thân bích lục trong suốt chi thảo bên trong một cây, cơm ép chế trụ cái kia chi thảo bên trên một điểm lục quang, không cho nó tiếp tục sinh trưởng bị lớn. Lôi kéo hạ hiện tại cái kia một gốc bất quá hơn một xích cao, chín mảnh lá sen màu xanh biết chi lá không gió mà bay chi thảo biên bên trên ngồi sổng xuống, xuống, lưu hâm nhìn xem cái kia cỏ nhỏ cười nói. Chín vị thuốc bá đã dùng vũ chú ngăn chặn lại nó sinh, cơ trọn vẹn 10 ngày, cỏ này lá bên trong đã tích chứa đầy đủ sinh cơ tinh hoa. Chỉ cần ngươi lại cho cái kia mẹ của quán thâu ngươi toàn bộ vũ lực đi vào, hẳn là có thể bảo vệ cái kia mẹ cỏ vô sự. Nếu là thành công, ta liền thăng ngươi làm Lê Vũ Điện Ngự Vu, Ba đỉnh tiêu chuẩn Ngự Vu, thế nhưng là sẽ để cho mấy vị kia điện chủ hủ sợ. Vừa nhìn thấy những này, dược thảo liền trở nên hết sức linh động lưu hâm trong mắt lầm nhầm một trận loạn truyện, đột nhiên một quyền đánh vào hạ hiệt trên đầu còn thất thần làm rất Còn không mau một chút triệu tập vô lực cho cái này chi thảo rót vào. Vấn đề này lại không phải lần đầu tiên làm, còn muốn ta dạy cho người hay sao? Hạ Hiệt lúng túng nhìn lưu hâm một chút. Bờ vai của hắn rộng lớn, một ngồi xổm xuống liền tựa như đầu đại tinh tinh ngồi xổm trên mặt đất, lưu hâm nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lại là gấp lấy hắn, hơn phân nửa thân thể đều bị Hạ Hiệt bả vai cho phủ lên, phản phất Hạ Hiệt ôm ấp lấy nàng, bực này tư thế, để Hạ Hiệt làm sao có thể không chật vật Mắt thấy Lưu Hâm toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia chi thảo bên trên, miệng bên trong lại là liên tục thúc dục, nho nhỏ trên nắm tay càng là khớp xương đôm đốm luợn hưởng, phản phất tùy thời đều muốn lại cho một quyền của mình giáng vẻ. Hạ Hiệt cũng không lên tiếng, hai cánh tay đưa ra ngoài, giơ không bao lại gốc kia đang nhảy nhánh thanh chi thảo, trầm thấp quát to một tiếng, một chùm hoàng quang lập tức bao lại gốc kia cây cỏ. Hạ Hiệt tay trái lại là từ Lưu Hâm thân thể cạnh ngoài giò xét đi ra, hai tay của hắn mở ra, cái kia khống chế diện tích cực lớn, Lưu Hâm cùng thân thể của hắn so sánh nhưng lại là nhỏ nhắn xinh xắn đến có thể, mắt thấy liền tựa như Hạ Hiệt cố ý vươn ra tay đem Lưu Hâm ôm lấy, bực này tư thái mập mở, mở, lại là không cần nói nhiều. Cái kia tại vừa mơm bên trong ba tế vù, lục ngự vu đối bực này tình hình đã sớm nhắm mắt là ngơ, một bộ tâm tư ở nơi đó khống chế thanh chi thảo nhảy nhánh tốc độ, chỉ có trắng thì thầm tại Hạ Hiệt cùng Lưu Hâm sau lưng đi tới đi lui, một đôi tròng mắt loạn chuyển tại trên thân hai người loạn quét, đằng sau tại chỗ rất xa địa phương. Dịch hạo cũng không biết tìm cớ gì, cơm ép lôi kéo hình thiên đại phong bọn hắn tiếp khách, thế mà liền một đường đổi tới Lê vu Điện vừa mơm bên trong tới. Cái này dịch hạo, lại là không cam tâm giống như này hết hy vọng. Nhưng là xa xa lơ lửng tại cái kia vừa mơm cạnh ngoài, từ phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy hạ hiệt chính là như vậy thật chặt ôm lấy lưu hâm dáng vẻ, hình thiên đại phong bọn hắn là không quan trọng, bọn hắn căn bản không biết lưu hâm thân phận như thế nào, dịch hạo lại là thân thể một trận run dậy, lắc lưu một tr kém chút từ trên trời cắm xuống dưới. Ngươi lai, like, ngươi thật coi trọng cái này mọi dợ. Cái này còn có thiên lý a Cái này sao có thể? Dịch hạo phản phất bị lôi đình chúng đích chán, một chút tại vu điện bên trong như ẩn như hiện tin đồn đồ vật, đột nhiên ngay tại trong đầu của hắn sôi trào. Trong lòng của hắn vừa đắng vừa chát, vừa đấu kỵ vừa ghen ghét, lại hung ác lại hoán, trong lúc nhất thời tinh thần bay đắng, cũng không biết muốn đi nơi nào. Không biết sống chết đỏ lương nhất là mồm mép trơn trượt bất quá Hắn hi hi ha ha thấp giọng nói một câu, bất quá, nhìn, hạ hiệt đại ca cùng cô nương này còn thật sự là một đôi. Hắc hắc, chỉ là bọn hắn đang làm gì? Đối một cây cỏ thuốc làm khí lực gì đâu? Đỏ lương đột nhiên cổ phát lệnh, mẫn cảm phát giác được một cố đằng đắng sát khí hung ác ánh mắt đã tập trung vào mình. Đỏ lương đột nhiên quay đầu, thấy là dịch hạo ở nơi đó hung tận nhìn mình, lập tức ước gì sinh ra một điểm là không phải đỏ lương đồng dạng hung ác chừng trở về. Dịch hạo lửa giận trong lòng đại thịnh. Hắn cũng không nhận ra Đỏ Lương là nhà nào từ đệ, nhìn thấy một tên cấp thấp vu võ đô dám như thế xem thường mình, loại kia ván độc hỏa diễm bay thẳng trán, hạ hiện, Đỏ Lương coi như đồng thời bị hắn hận lên.